Nắc Cận Bá liền có thể nắm giữ như thế uy lực khủng bố, cái kia ba khối đại mảnh vỡ không được nịch tiên rồi, không chừng đã dùng hết. Tống Sung Lượng nhàn nhạt một câu nói trong nháy mắt cả kinh toàn bộ phòng nghiên cứu bên trong bầu không khí đều lặng lại. Thấy mọi người đều vẻ mặt như gặp ma nhìn mình, Tống Sung Lượng bị dọa đến lui về sau một bước. Sau đó ngữ khí gặp gềnh chắc chở, càng lại ở to thần ánh mắt nhìn kỹ tương đương rực rẻ. Ý của ta là, liền 5000 năm nhiều năm trước đồ vật, khi đó chôn khẳng định không có hiện tại chiều sâu thăm a, hơn nữa cũng đã bị người ghi chép xuống, không chừng chính là bị phát hiện mà, đã dùng sau khi mới bị ghi chép xuống. Cấp phó nói xong điểm này, mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nha, cũng thật là, mới vừa rồi bị nội dung chấn động đến căn bản không mang đầu óc. Khả năng này đều làm tốt tân tạo hình, không chừng nhìn thấy chúng ta cũng không có biết. Cái nào sợ cái gì? Lão Tống trước phát minh mới không phải là chuyên môn làm phương diện này à? Các nghiên cứu viên ngươi một lời ta một lời, trực tiếp đem giải quyết biện pháp đều lấy ra. Tống sùng lượng bị như thế vừa để tỉnh, vỗ mạnh một cái trán. Đúng vậy, loại này đặc thù đồng chau bên trong đều ẩn chứa có một loại đặc thù năng lượng, không chừng tùy tiện tìm tới bên trong một khối đại mảnh vỡ chúng ta liền có thể thực hiện chấn thi phụ tự do. Tô thần bị ý tưởng này lôi đến. Hợp người ta trưởng sinh chí bảo đến người nơi này cũng chỉ xứng lượng lớn cho trấn thị phủ xung Nam A. Nhưng, hắn cũng rõ ràng, đi đến thế giới này mặc kệ như thế nào hắn cũng là muốn đối mặt này ba mạnh vụt. Cang La núi trường bạch cái kia một khối bị đúc nóng thành cửa đồng điếu mạnh vỡ, mặc kệ khả năng thế giới này đều phải bị triệt để phá hủy. Nếu nội dung giải thích đi ra, này quan tài ta trước hết mang đi. Tô thần thuận miệng hỏi một câu, có người cũng là thuận miệng đáp một tiếng. Ừ, được, đem đi đi. Bọn họ ở dưới đất làm nghiên cứu người có thể không so với trên mặt đất. Thứ hữu dụng giới hạn với có thể tái tạo lợi dụng, diễn sinh tân sự vật. Nếu là vẹn vẹn đi chép xong được kiện, cái kia giải đáp thì thôi. Dù sao nghiên cứu xong quan tài cũng là muốn bị đưa đến trong viện bảo tàng tổng hợp triển lãm. Vì vậy bọn họ ngầm thừa nhận lấy đi chính là cầm làm triển lãm. Chỉ là Tô Thần không phải là cái gì làm triển lãm. Vì lẽ đó Lý Thành Nhiên hạ xuống dò xét phát hiện các nghiên cứu viên hết sức chuyên chú đang nghiên cứu tinh tuyệt nữ vương thi thể sau khi, toàn bộ đều sử sốt. Quan tài đây, cái gì quan tài? Có người mơ mơ màng màng ngẩng đầu, liền thấy Lý Thành Nhiên con mắt trợn thật lớn cùng muốn ăn thịt người tự. Ừ. Ngươi nói chính là côn luôn thần một cái kia quan tài sao? Bị Tô thần lấy đi, hắn nói hắn hữu dụng. Còn lại lời còn chưa nói hết, chỉnh tòa nhà liền thầm tấu Lý Thành Nghiên cực kỳ bi thảm tiếng thê ước. Chơi xanh a, món đồ kia không phải vô giá bảo vật mà, mặt trên đều không phê chỉ thị. Các ngươi thậm chí chưa cho giao một tấm vật phẩm hướng đi điều. Quan thuộc này khàn cả giọng âm thanh trung các nghiên cứu viên, theo thói quen mang tới máy trợ thính. Sau đó tiếp tục chăm chú trên tay mình nghiên cứu. Hồi lâu, Lý Thành Nghiên tan vơ trở lại trong phòng làm việc mình, chính xoắn xuýt muốn làm sao hướng lên phía trên phê chỉ thị cái này vật quý trọng hướng đi. Sở Mục Vân liền đẩy cửa ra, chuyển xe đẩy đi vào. Mặt trên tân phái hạ xuống nhiệm vụ ngươi thấy không? Làm sao không thấy ngươi hồi phục đây? Chương 200, hơn ngoại không cách nào quét hình khu vực. Nói xong, hiếm thấy không được hồi phục, đóng cửa lại Sở Mục Vân gặp lại Seo Lý Thành Nhiên nhăn một tấm nướp đáp mặt. Không hiểu nói, ngươi sao a? Ai lại không đúng hạn cho ngươi giao vật kiện? Lý Thành Nhiên căm giận một quyền đện ở trên bàn, một hồi lâu mới nín mặt che chính mình khủng lỗ đau đớn năm đấm. Muốn thực sự là ai lạ tốt rồi. Nhưng này, nhưng là Tô Thần. Hiện tại giới khảo cổ quân uy Thấy Lý Thành Nhiên một mặt dáng vẻ uy quất, Sở Mộc Vân nghĩ đến đến trước nghe nói sự tình đại khái đoán được Lý Thành Nhiên khó chịu nguyên nhân, liền trực tiếp đem trên đùi bày tư liệu vô vào Lý Thành Nhiên trước mặt. Người sau nguyên bản còn tương đương mà mịt, nhưng khi nhìn rõ tư liệu bịa ngoài trên đại tự sau khi trong nháy mắt chấn kinh đến không được. Tư liệu có điều là lác đác ba trang, lại làm cho Lý Thành Nhiên tới tới lui lui lật xem 7, 8 lần. Cuối cùng mới tay run run hướng Sở Mộc Vân hỏi, phía trên này viết đều là thật sự. Đương nhiên, ta có thể không bàn lãnh kia giả tạo mặt trên văn kiện. Sở Mộc Vân hờ hững nói, đem văn kiện đoạt lấy đến. Ngươi ngón này han đến lợi hại a. Chờ khi nào nghỉ ngơi hảo hảo đi xem xem có phải là thân thể cái gì tật xấu, chỉ đều nhất nước. Trên tờ giấy trình lình mấy cái đại tự lâu dài thông dụng chiến lược. Nội dung trên căn bản là quay chung quanh khảo cổ phát hiện mới cùng với Tô Thần cùng Tiên Quan tứ phúc này ba điểm triển khai. Đại thể trên chính là việc cấp bách là tìm được ba khối to lớn đồng châu búa lớn mạnh vỡ, sau đó là ứng đối Tiên Quan tứ phúc nhắn lại. Chỉ là người cảm giác căng thẳng thường thường không thể kéo dài quá lâu, mới vừa biết nhắn lại lúc toàn dân như tỉnh. Đến hiện tại đã từ từ suy yếu đến chỉ có cơ quan bộ ngành nhân viên rựi vào công tác mới có thể miễn cưỡng duy trì như tỉnh. Phần này chiến lược thư phát biểu, vô ý thức đem vở bắt đầu dựa vào nhật tình chống đơn sự tình biến động thành cưỡng chế tính chấp hành sự tình. Nay một cũng là ở vô hình trung cường điệu xong việc thái tính chất nghiêm trọng, mà phía trên này trực tiếp tiến hành rồi ưu tiên đẳng cấp phân chia. Tức tu thần cùng tiên quan tứ phúc là bậc thứ nhất trọng yếu cấp bậc, mà khảo cổ công việc nghiên cứu kém hơn, sinh mệnh an toàn bị phóng tới cuối cùng. Tuy nói như vậy làm trái hiện trường nhân luân lễ thưởng, nhưng trước trọng đại hy sinh không thể nghi ngờ là sự thực máu me. Thời điểm như thế này lại nhìn trùng cá nhân, cái kia cũng sẽ không đưa đến nhiều tác dụng lớn. Ngược lại sẽ bởi vì nhỏ mất lớn, tạo thành càng nghiêm trọng tổn thất chẳng bằng trực tiếp làm tốt hy sinh chuẩn bị, ngược đường mà đi chi, lấy này đến giảm miễn tổn thất. Nếu hai người bọn họ muốn cái gì chúng ta đều cho, vậy ta không cái gọi là, ngược lại bọn họ gặp lấy đi cũng là chúng ta nghiên cứu không được đồ vật." Lý Thành nên nói, đột nhiên cảm giác được tầm mắt tụ hợp là lạ. "Ngươi tại sao lại đem xe đẩy cho ngồi lên rồi?" Sở Mộc Vân bất đắc dĩ thở dài. Điều này cũng không phải hắn nghĩ tới, những năm này hối hạ ngựa sôi vốn là mệt mỏi, bình sơn một lần liền đem thân thể phá đổ. Tô Thần giải thích ra quan tại tin tức phía trên sau khi, hắn kích động đến cả đêm ngủ không được. Kết quả ngày thứ 2 vừa dạng sáng uống ly sữa đậu nành người suýt chút nữa động không được, cũng còn tốt lúc đó Tô Thần vừa vận thì ở cách Vách Gian điểm tâm, lúc này mới giúp hắn tìm lại một mạng. Lý Thành Nhiên tổn thức, nhưng cũng nhịn không được nhổ nước bọt. Hắn là lôi phong mà, làm sao cảm giác đều sẽ ở người khác cần nhất thời điểm xuất hiện. Sở Mộc Vân không lên tiếng, đây là đại gia ngầm hiểu ý sự tình, cũng là ai cũng nhát gan trà cứu xuống sự tình. Liên quan với ba chính là bên kia tổ chức đội khảo cổ xin không bị đồng ý, cũng làm cho hắn có chút bực mình. Ngày hôm qua coi như là hắn mài hổ miệng lưỡi, vẫn là không thuyết phục Tô Thần đi vào. Vẹn vẹn là địa phương đội cứu hộ Hiện nay tiến triển đang lo, bởi vì khí trời hàn lạnh, trực tiếp xuống nước không mấy cái tìm cứu viên gánh vác được đông, thậm chí đã có người bị đông cứng, dẫn đến không thể tới lúc du tiếp nước diện mà mất nhiệt độ cơn sốc đưa đi cứu rút. Bạo lực đề nghị là trực tiếp khai quật thích hợp mà núi, đem hồ nước điều đi. Thế nhưng đề nghị này gặp phải những nơi trại mãnh liệt phản đối. Bọn họ có khả năng nghĩ đến thẳng thắn nhất biện pháp chính là đem mở trực tiếp, hy vọng có thể tranh thủ đến Tô thần đồng tỉnh. Hoặc là để tiên quan tứ phúc ngẫu nhiên nhìn thấy đi ra trị để một, hai cũng được. Có thể, Tô thần cho hồi phục chỉ có, ngươi tuyệt đối chết sạch, tạm thời nghỉ ngơi một chút đi. Hoặc sớm hoặc muộn tìm tới đều chỉ có một đống thi thể thôi. Đây là bọn hắn lần thứ nhất bị Tô Thần như vậy quả đoán từ chối. Nhưng sự thực xác thực như vậy, ngoại trừ cái kia một tấm mơ hồ mà dọa người treo đầy đồng thao lục lạc hẹp dài đường núi bức ảnh ở ngoài. Bọn họ ở cái kia sau khi lại không có được cái kia một đội khảo cổ đội viên bất cứ tin tức gì, mà lại như là cố ý hành động tự, ở điện thoại bị thành công định vị sau khi tín hiệu liền hoàn toàn biến mất. Mà đón thêm bọn họ liền nhìn thấy tinh tuyệt cổ thành bên trong tiến đoán các đá. Cùng bức ảnh bên trong góc độ hơi có sai lệch, thế nhưng nội dung vật trên căn bản là giống như lúc. Mà Tô Thần thái độ cũng là để bọn họ mang trong lòng nghi ngờ. Lạ như là tiểu Hải tử bướng bỉnh yêu cầu sau lưng tồn tại rất nhiều phiền phức, nhưng nạn nhân chỉ có thể cự tuyệt, mà không thể báo cho Hải tử vẫn chưa thể lý giải nguyên nhân. Ngoài cửa, trợ lý gõ cửa đi vào, đem vài tờ mới vừa in ra còn nóng hổi trang giấy đưa tới. Đây là mới nhất hồ ngoại quét hình gọn núi sau khi kết quả. Trợ lý nói, chỉ vào một đống lộn ngang nhưng đã bị phân biệt đánh dấu đi ra đường bộ dẫn tới ngọn núi bên trong một cái mờ hồ to lớn bóng tối. Đường dây này đường lan tràn phạm vi tương đương rộng rãi, bên trong lợi dụng không ít tự nhiên hình thành lạch trời cùng với động đá địa đạo. Thế nhưng rất kỳ quái, ngọn núi bên trong này một tảng lớn bóng tối chúng ta trước sau không cách nào quét hình rõ ràng. Đã vận dụng hiện tại chính thức kỹ thuật thành thục nhất hồng ngoại quét hình máy móc, vẫn cứ không tiến triển chút nào. "Cho tôi tới nơi, đã tìm tới cái kia một mảnh bị quay chụp hạ xuống treo đầy lục giác đồng tao lục lạc đoạn đường." Trợ Lý nói, chỉ vào vài đoạn lệch trời vết nứt bên trong một chỗ. Sở Mộc Vân cùng Lý Thành Nhiên tập hợp đi đến vừa nhìn, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. "Khá lắm. Ngay tại chỗ độ trở tỉ lệ phóng to có tới khoảng 15m. Lúc đó đáy biển mộ một cả viên cây san hô trên đều mới hơn trăm viên. Liền trước mắt này quy mô Nói là ngàn trái khả năng đều còn không hết. Dựa theo Tô Thần nói tới, treo lơ lửng lục lạc dây đỏ đều là đế chế, rút dây đậu rừng. Như thế một mảnh vang lên đến, đến chết bao nhiêu người? Mà này vẫn là phải vượt qua con đường, đem lỗ thay phá hỏng, tựa hồ cũng không thể toàn diện chống đỡ chung này âm thanh. Đáng tiếc vật này nguy hại quá lớn, cũng không tốt nghiên cứu, không phải vậy toàn bộ phòng hộ thiết bị cũng không là vấn đề. Lý Thành Nhiên khá là tiếc thật nói, Sở Mộc Vân nhưng là lắc đầu. Tô Thần tựa hồ có biện pháp có thể ứng đối vật này, vì lẽ đó uy hiếp lớn nhất khả năng không phải chung này. Lại như ở đáy biển trong một Hắn một bên sắp sửa đụng vào lục giác đồng thau lục lạc người kéo ra, nhưng mình nhưng là không có gì lo sợ nên đón. Sau đó nhân viên kỹ thuật căn cứ hình ảnh đánh giá cái kia đồng thau lục lạc chất liệu. Thu được đáp án là lúc đó đám kia sơn hổ trên đồng thau lục lạc độ bền khá cao, kiên trì nữa cái hơn ngàn năm đều không là vấn đề. Mà ở đây tới gần sau khi, siêu cấp bay chậm rữa đồng thau lục lạc bắt đầu nhanh chóng thoái hóa. Như là nháy mắt bị áp xúc cũng rút đi sau khi chống đỡ ngàn năm năng lượng. Chương 201, bị không biết lợi hại quái vật. Cái kia, Lý Thành Nghiên nhìn cái kia một đoàn mơ hồ, liền hung ngoại máy quét đều không cách nào tự soi sáng ra đến đồ vật. Trong lúc nhất thời cũng không thể nói được gì, khả năng này muốn trở thành bọn họ tương lai rất lâu hội nghị đề tài. Bên trong biệt thự, Tô Thần lãnh đạm nhìn trong trực tiếp nhân viên cứu viện làm công việc vô ích. Tiểu Bạch cùng Tiểu Hôi, nhưng là ở một bên hợp lực ngập một khối to lớn hình tam giác xương sọ đang chơi đùa. Tuy rằng hai thằng nhóc đã có cao hơn 1m, nhưng rất rõ ràng cái kia khổ người xương đỉnh đầu vừa xa nó hai gộp lại hình thể. Đó là sa thần di cốt. Cho tới trong nhà tại sao nhiều hơn như thế một khối to lớn xương. Nay còn muốn nói về nửa tháng trước, sa mạc đen bên trong. Giọ xét xong mộ sau khi, mới vừa nghe được Lý Kiến binh dò hỏi. Tô Thần Nguyên bản quyết định trước tiên tại chỗ đóng quân một buổi tối sẽ rời đi. Dù sao này tiểu phá địa phương tuy rằng có rắn, thế nhưng tốt xấu ở cổ đại di tích nơi đánh thẻ điểm chúng cũng là quy mô không nhỏ một chỗ. Ngay tại chỗ trực tiếp một buổi tối cũng có thể vì đội khảo cổ mang đến không ít kinh phí. Đương nhiên, này cũng không phải Tô Thần có thể chia tiền vẫn là như thế nào. Chủ yếu chính là eiter. Dù sao mỗi khi đội khảo cổ bên kia đưa ra cái gì thiên kỳ bách quái vấn đề, hắn bên này hệ thống ít nhiều gì đều có thể khen thưởng cái nhỏ tí tẹo đồ vật. Liên hiện nay ít nhất khen thưởng tới nói, cũng chính là vũ khí thuộc tính tên một. Có nên hay không nói từ vừa mới bắt đầu nhất định phải đạo cụ dưỡng đạo cụ. Đến hiện tại nhiệm vụ tùy cơ điểm khen thưởng, là hệ thống biết rõ bản thân mình ban đầu thăng cấp quy cách có bao nhiêu khanh. Nhưng hệ thống đối với điểm ấy nổ nước bỏ hoàn toàn không phản ứng, phòng trừng cũng là trong lòng mình năm chắc. Dù sao trước tiên không nói có thể hay không trực tiếp dung hợp cái kia ba khối to lớn đồng chau mạnh vỡ. Liên chỉ cần nói cái này thăng cấp cần điểm số liền hoàn toàn nghịch thiên rồi. Cái này cần làm nhiệm vụ lên tới năm nào tháng nào mới có thể thấy được vũ khí cuối cùng hình thái. Cũng khó chất hiện thực không ít trò chơi lại tăng thêm độ khó sau khi đều sẽ thích hợp mở ra nạp tiền đường lối. Đàng hoàng thăng cấp, chờ rốt cục hết khổ, không chừng trò chơi đều lạnh lùng. Ngay ở hắn muốn nói chuyện trong ngay mắt, trực giác một cỗ là lạ khí tức đang từ lòng đất chỗ thật xa mạnh xô lên. Hắn phản ứng đầu tiên khả năng là chính mình gợi ra động đất sau phản ứng dây chuyền. Nhưng tinh tế nhận biết sau khi mới phát hiện lạ lạ địa phương. Cái kia rõ ràng chính là chỉ vật còn sống ở vận động. Nghĩ đến khả năng từ chỗ đó bò lên trên đồ vật, Tô Thần cuối cùng vẫn là quyết định trước hết để cho những này vướng bận người rời đi. Đêm đó ở cùng trở lại nơi đóng quân sau khi, hắn lại cưỡi lạc đà trắng trở lại sa mạc đen bên trong. Có điều ban đầu nhận biết được động tĩnh hoàn toàn không còn. Bất đắc dĩ hắn chỉ có thể theo dõi đi đường nối lại lần nữa trở lại không đáy thâm độc trước. Ma ngươi vừa xuống đất, một tấm to lớn miệng liền đem hắn nuốt vào trong bụng. Miệng quá thối, tích góc bao nhiêu năm không đánh răng. Tô Thần cau mày bướng mũi, chu vi đều là đang điên cuồng nhúc nhích độc lại tử tưởng. Không thể nghi ngờ, còn chen lẫn tính axit như dịch. Thái quá, không nghĩ đến sắp tới, liền chui tiến vào người ta trong bụng. Nhưng, vừa vặn, bên trong đánh tan thường thường so với ngoại bộ còn muốn đến càng đơn giản chút. Liền Tô Thần trực tiếp lấy ra hắc kim cổ đao, mạnh mẽ hướng về trên vách đục một đâm. Pháp thuật, thân đao hết mức đi vào, chỉ còn dư lại chôi đao. Mà nuốt vào hắn quái vật phát sinh một tiếng cực xé rách kêu thảm thiết, lập tức điên cuồng dong đưa thân thể, trên dưới lập mạnh. Nhưng Tô Thần nắm chặt thân đao hình vẫn không lúc lĩnh, đang lay động thân thể bên trong đúng là chịu đến đầy đủ bảo vệ. Cũng bởi vì quái vật kia điên cuồng lăn, Tô Thần kia không tốn sức chút nào, hắc kim cổ đao liền trực tiếp đem nó thân thể xé ra một cái hơn 2 mét rộng miệng lớn. Một cách không ngờ quái vật kia không chảy máu, trái lại là màu xanh sẫm chất lỏng loại dẻn dệt mà tanh tưởi càng sâu chất lỏng từ vết thương bên trong o o chảy ra. Lúc này cùng bên ngoài khoảng cách có điều còn kém trên một miu ra. Tô Thần ngược lại cũng không hoảng hốt, dù sao hắn ấp một thời gian dài co như là chậm chạp quan thai chờ quái vật này lộn xộn đến đem mình toàn bộ mổ ngực phá bụng thời gian cũng tương đương xung đột. Chỉ có điều cái kia dù sao cũng là sống hơn 1000 năm quái vật, ít nhiều có chút đầu óc. Thấy mình dãy rùa hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng gì trái lại tăng lên đau đớn sau khi, nó bắt đầu đánh tới phản chủ ý. Tô Thần nhận biết được cái kia động tĩnh đỉnh chỉ sau, sửng sốt một chút, đang định tay động hỗ trợ một bụng. Không ao rướn phía sau thì tường đột nhiên nháy mắt khép kín. Nguyên bản còn có thể chứa đựng một người rộng thị đạo, trong nháy mắt chỉ còn giữ lại bỗng nhiên bước tiến cực kiên cố thị tường. Cha cha, đây là muốn đem mình phun ra đi. Loán được quái vật kia ý nghĩ trong ngay mắt, Tô Thần cười lạnh một tiếng, trực tiếp đem hắc kim cổ đao trôi down linh như thế xoay một cái. Tức thì điều chỉnh lưỡi dao phương hướng. Ma này hơi động tĩnh nhi cũng là để quái vật kia đau nhức, thịt tường đỉnh trợn nháy mắt. Tô Thần lợi dụng cái này, chống rông trực tiếp hướng về lúc đi vào phương hướng rút đủ lao nhanh. Bá. Xoẹt xoẹt. Nương theo dưới chân tốc độ cực nhanh, hắc kim cổ đao không chút lưu tình đem cự dày thịt tường phủi đi mở. Tanh hô màu xanh sóng nước trong nháy mắt tràn ngập mãn toàn bộ biết nói. Theo cái kia phía sau thịt tường dù sao, nhanh nhẹn là một đạo chướng lên số tường nước theo đuôi mà tới. Một tiếng to lớn gầm rú sau khi, Tô Thần mắt thấy phía trước một cái miệng to mở ra, cái kia bốn cái răng nọc lại có bắp chân to độ. Một nhảy ra, hắn không quên thuận lợi dùng Hắc Kim cổ đao gõ một cái phía trên răng nọc. Tang. Một tiếng vật cứng va chạm sau khi, răng nọc bay ra trên không trung xoay tròn 360 sau khi vung góc cắm vào Hắc Thạch Lục Bích. Mà Tô Thần trên không trung trực tiếp thay đổi thân hình, rơi xuống đất Hắc Kim cổ đao vung một cái hãm lại về phía sau trượt bước chân. Hắn lúc này mới ở trong bóng tối đánh giá thanh cái này không biết trời cao đất rộng đem hắn nuốt vào đi quái vật. Đây là một cái thô hơn là 3 mét vậy đen quái xà, độ dài khó có thể đo. Nhưng vẻn vẹn là cái kia đầu rắn liền có thể so với một chiếc loại nhỏ xe con. To lớn mắt rắn ở trong bóng tối cũng là loẽ làm người sợ hãi hằn quang. Chỉ có điều hai con mắt chỉ còn dư lại một con, mà khác bên kia sâu sắc áo hãm xuống không nói còn có một đạo ngang qua trong mắt bộ mạo gà trưởng nga ba. Không chỉ như vậy, liền ngay cả cái kia trên người vậy không ít đều không có ánh sáng lấp lẫy. Thậm chí không biết niên đại nào bị xóa sạch vậy đến hiện tại đều không giải ra lại. Lộ ra địa phương rõ ràng lại xấu lại phá. Tô Thần không nhịn được cảm thán, chẳng trách hệ thống nói thẳng cái kia trong động sâu đều là chiến tổn rất rủi. Liên Thánh dáng vẻ đạo đức như thế xạ thần còn nghĩ ra được làm ở Mỹ, thật sự là đối với mình không điểm lấy cái gì mấy a. Nhưng liên hệ tình huống thực tế tới nói cái kia vậy độ dày vừa xa ra 10 cm, mà coi như là cung dương hết đả, độ dày vẫn như cũng là hiện đại binh khí không thể dễ dàng đánh xuyên qua. Đại khái đến trực tiếp dùng tới đạn xuyên giáp loại hình. Chỉ có điều điều này cũng chỉ là có thể đánh xuyên vậy, cái kia dày đặc thịt tưởng phòng ngự tính không thể khinh thường. Không chừng đánh xuyên qua vậy sau khi đạn dược vẫn như cô gặp kẹt ở thịt bên trong, không thể tạo thành vết thương chí mạng. Nói trắng ra, coi như là chiến tổn rất rủi, đổi thành ban ngày đám người kia đến hoặc là đổi lại chiến đội ngũ, nắm lấy mạnh nhất trang bị, không chừng cũng sẽ tổn thất nặng nề. Dù sao này đại sà tự hồ cũng không có muốn ra này Hắc Thạch Sơn để ý tứ. Coi như biết kẻ xâm lấn đã trở lại mặt đất, nhưng thời gian dài như vậy trên mặt đất không có bất cứ dấu vết gì. Đây chính là tốt nhất giải thích. Chương 202, Sà thần di cốt. Đối phó loại này ra hỏa, binh quý tinh mà không đắt hơn. Trận hẹp địa hình tác chiến, là hình thể nhỏ mà nhiều người một phương không chiếm ưu thế. Trước mắt, này rắn rơi mất một viên răng nọc, bên phải nói thẳng tiếp bị khoét mở hơn một thước trường lỗ hổng. Màu xanh sống chất lỏng liên tục từ trong miệng chảy ra có thể có thể thấy nó tương đương trống khổ. Suy đoán hẳn là lúc đó Tinh Tuyệt Nữ Vương gặp may đúng dịp phát hiện nó, sau đó đem hàng phục điều động bộ tộc vì chính mình làm việc. Mặt sau Tinh Tuyệt Nữ Vương hai mặt thủ địch, xạ thần bị điều động đi chiến đấu. Chỉ là hiệu quả rất ít, vẫn như cũ cứu vớt không được cái này khí số đã hết cô ra. Đương nhiên điều này cũng chỉ là Tô Thân bắt đầu suy đoán, trên thực tế cảm giác cái kia xạ thần trên người có chút tương tự hồ là càng lâu trước. Nếu cái tên này trước vẫn luôn ở lại số ảo bên trong không gian, không chừng chính là một cái người ngoài hành tinh đặc biệt chăn nuôi đi ra quái xa đây có là bị tinh tuyệt nữ vương những người ngoài hành tinh kia cố ý chụp tới, nhưng những ngày đều chỉ là một điểm chỉ suy đoán mà thôi, chiến bên trong tư duy tiểu tiêu khiển. Theo phá không mà đến một cái kết thúc. Tô Thần bay người một cái khôi tinh thi đấu, rứt khoát đem cái kia đuôi rắn khổng lồ đá bay ra ngoài. Ầm. Đuôi rắn nện ở trên vết động, càng là mạnh mẽ lóe bảo, mà hơi động tĩnh cũng là dẫn tới toàn bộ vết nứt không gian chấn động càng rộng dãi không biết. Cái kia xạ thần nguyên bản chen nặng không xuống thân thể trong nháy mắt chiếm giữ lên, nô lên cao vút thân thể, nhanh trên đỉnh nhà nhỏ 3 tầng cao như vậy. Khí thế đúng là đi ra Nhưng nảy dâng trào ra màu xanh sẫm chất lỏng chưa bao giờ đình chỉ quá. Mà nương theo sát thần động tác, chất lỏng kia hầu như phun tung tóe đến toàn bộ không gian đều là. Khó đỉnh nha. Nghĩ lại quá không được mấy phút chính mình ở mức thời gian nên đến. Khi đó nếu như không thể đi ra ngoài, còn chưa đến bị hun chết ở bên trong núi là lạ đây. Nhưng phấu đi ra sắp tới giải 10m lỗ hổng, này rắn còn có thể như thế cứng chắc loạn quấy đuôi, khắp nơi loạn sượn. Vậy thì vẫn là đáp lại câu kia trơn lồn. Đánh rắn vẫn phải là đánh bậy tức. Mắt thấy cái kia cao cao tại thượng đầu rắn lở so tự lao xuống. Tô thần trực tiếp trước mặt xông lên, thoáng nhìn xạ thần trong mắt một chút kinh ngạc. Chân hình lượi lên, không trung sử dụng khôi tinh thiết đấu, một cước liền đệm cái kia đầu rắn sâu sắc đá đập xuống đất không thể động đậy. Mà thừa dịp cái này khe hở, Tô Thần trực tiếp rơi vào xạ thần trên lưng. Một đường về phía sau chạy đi, tìm kiếm mật rắn vị trí. Liền thấy cái kia xạ cuối cùng bỗng nhiên bàn lên một vòng, nhìn như không có gì. Nhưng Tô Thần một ánh mắt liền thoáng nhìn cái kia trăm chú quật mình đến đứng chống ngược lên vậy. Cái kia rõ ràng chính là gắt gao che chở muốn hại, chỗ yếu. Liền trực tiếp bỗng nhiên nhảy lên, giơ lên cao hắc kim cổ đao. Một đao hung hãn đánh xuống, càng là sử dụng phách khai thiên địa khí thế. Chà sát. Hai tiếng sương lức Chém giữa ở phía trên bui trực tiếp cùng bản thể phân lìa ra. Mà phía dưới mặt cắt bên trong, hình lĩnh có một nửa là to lớn hình mặt cắt, máu mực chất lỏng phun tung tóe mà ra. Sa thân Khan giọng phát sinh cuối cùng một tiếng gào thét sau khi, liền ngã địa không có động tĩnh nữa. Thân thể nặng nề liền như vậy ngăn chặn chỉnh cái lối đi. Không chừng, chờ tới thu thập đội khảo cổ nhìn thấy cái tên này có thể sẽ bị sú chết mấy cái. Tô thần quang một hồi hắc kim cổ đao, lúc này mới phát hiện cùng trước như thế. Thân đao cho dù là đang đối mặt như vậy sền sệt sinh vật vết dịch, cũng sẽ không dính lên nửa điểm vết bẩn. Nay ngược lại là có chút cái này đao đặc điểm ha. Vạn đông sắc bên trong quá, không dính một giọt máu thân. Ken, chúc mừng ký chủ, thành công đánh chết Sả Thần, thu được vật tư Sả Thần di cốt, khen thưởng sủng vật trưởng thành tiến độ 100 điểm, có hay không hiện tại liền lấy ra khen thưởng. Bất thình lình, hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên đến. Tô Thần có chút mơ mịt. Trước không phải nói không cần phải để ý đến phía dưới này chiến tranh rác rưởi sao? Làm sao hiện tại quản còn, còn có khen thưởng? Hệ thống ngươi chơi ta đây. Xin mời ký chủ mau chóng xác nhận, bằng không ở sau 1 phút ngài nín thở đem đặt đến cực hạn. Hệ thống trực tiếp lựa chọn nói sang chuyện khác. Có điều Tô Thần cũng lười tính toán. Gọn gàng lấy ra vật tư sau khi chỉnh cụ xà thần thân thể tiêu tan, trước mặt chỉ còn giữ lại một cái to lớn khung xương. Trong nháy mắt hóa thi, tập hợp, có loại này hủy thi diệt tích công năng sớm một chút lấy ra a. Mà băng đô vị trí lóe lên ánh, ánh, ánh sáng xanh lục, không thể nghi ngờ vậy thì là xà thần di cốt. Tô Thần nhanh nhẹn cất vào số ảo không gian liền nhanh chóng thoan ra trong vết nứt. Ngược lại cũng không thể xem như là vết nứt, trải qua chiến đấu mới vừa rồi hiện tại đã có thể xem như là một đạo có thể mở xe lu đi vào đi bộ lực trời. Lấy ra liền mang theo tấm vòi sen thiết bị Giữa mặt thay đổi một bộ quần áo sau khi Tô Thần mới lại cối lạc đà trắng chạy về nơi đóng quân. Mà sau khi trở về, chuyện này hắn cũng không cùng người khác đệ. Chỉ là ở cái kia Sà Thần Di cốt bên trong đọc được một giấc mơ. Cũng chính là trước giải nói tinh tuyệt nữ vương bên dưới quan tài khắc họa nội dung. Nhưng trên thực tế, Sà Thần Di cốt trong giấc mộng cố sự muốn xa so với miêu tả cảnh ma vụ. So sánh lên Tô Thần cuối cùng nhìn thấy Sà Thần, chỉ cảm thấy cái tên này cũng là cái lưu lạc tha hương đáng thương độ vật. Cho tới cái kia 100 điểm sủng vật trưởng thành điểm số, Tô Thần trực tiếp cho Tiểu Bạch cùng Tiểu Hôi đều than. Nghĩ là nên còn có sinh trưởng không gian. Nhưng hai thằng nhóc tốc độ sinh trưởng tựa hồ cũng bị không tên nâng lên, hầu như là mỗi ngày trưởng thành 2 cm. Tín tưởng không gian nửa tháng khả năng liền muốn cùng bọn họ cha mẹ như thế độ cao. Có điều nếu có thể lại trường lớn một chút, đến thần thú cấp bậc. Trong lên thần cấp vật cưới cái kia không phải trực tiếp na đến trong thực tế tới sao? Cái kia đến thời điểm chính mình xuất hành đều bất việc, công cụ giao thông cũng không cần mang tới. Hai thằng nhóc tựa hồ cảm ứng được chủ nhân ý nghĩ. Bùm lang một tiếng ném mất hối này to lớn sương sọ, phi chạy tới ghé vào tô thần trên người làm đũ. Tựa hồ đang tranh cấp sau này vật cưới vị trí. Tô thần xoa xoa hai thằng nhóc mao, vẫn như cũ xoa tùng. Tựa hồ lớn như vậy còn chưa tới thay lông kỷ, vượt vô cùng mệt mỏi. Hai thằng nhóc cũng rất hiểu chuyện, mặt ngoài dựa vào lại đây, nhưng trên thực tế vẹn vẹn là xóa tung mau dựa vào. Thân thể thể trọng không một điểm đặt ở Tô Thần trên người. Nếu có thể đem các ngươi mang tới là tốt rồi, mùa đông hai viên đại quả cầu lông ấm người cũng bị không sai. Tuy rằng bây giờ số ảo không gian đã bị hắn làm nhiệm vụ thăng cấp đến 20 là phường, nhưng xa xa còn không đạt đến thăng giai trình độ. Hệ thống cường điệu quá chỉ có ở thăng giai sau khi mới có khả năng mang theo vật còn sống tiến vào số ảo không gian. Chú ý điểm này, vẫn là có khả năng Không ngừng thật vất vả ngoao đến thăng giai sau khi vẫn không thể mang theo vật còn sống, cái kia nhiều bi tương a. Vì lẽ đó mang theo loại cỡ lớn vật còn sống càng là không thể nào. Hai thằng nhóc nghe được Tô Thần muốn đem mình mang tới, càng làm mở to nước long lanh mắt to liên tiếp bắn mảnh. Tô Thần bất đắc dĩ thở dài nói, vẫn là hai ngươi cố lên tự lực cánh sinh đi, nỗ lực dài đến ba mẹ ngươi loại kia trình độ, sau khi ta ra ngoài các ngươi cùng bay ở trên trời như thế. Nghe nói như thế, Tiểu Bạch Tiểu Hôi sững sốt một chút, liếc mắt nhìn nhau, lập tức như gió rời đi, Tô Thần trở lại chính mình chuyên môn gian phòng nhỏ đại cật đặc đặc lên. Tựa hồ vẫn đúng là liền hy vọng ăn nhiều mọc thêm, sau đó lập tức liền có thể theo Tô Thần ra ngoài. Dù sao ở thu hút trưởng thành trì sau khi, chúng nó đã không cần người chăm sóc, cô đơn ở nhà còn trách khó chịu. Chương 203: Biến đổi lớn sa mạc. Mà một bên khác, rốt cục đợi được cơ hội tiến vào sa mạc hai đội đội khảo cổ. Sắp xếp nguyên nông quần quần trường long đoàn xe ở trong sa mạc đá mài tiến lên, đội ngũ phía trước nhất là một con kiêu ngạo nghển đầu màu trắng lạc đà. Không ít người đều ở vui mừng nửa tháng liền đem cái con này lạc đà trắng đợi được. Không ai biết, ở lạc đà trắng xuất hiện trước một ngày buổi tối trong sa mạc thực còn ra phát hiện một cái khác bóng người. Tuy rằng toàn bộ tinh tuyến cổ thành đặc sắc nhất trực tiếp đã ở trên mạng bị truyền phát tít nát, nhưng còn có một nhóm người là thật sự đối với cái này thần bí cổ di tích có tương đương hứng thú. Vì lẽ đó trực tiếp vẫn như cũ ở tiến vào sa mạc sau khi liền mở ra, cũng có tương đương một nhóm người trực tiếp chính là hướng về phía cái kia không đáy thâm động đến, vẫn không ngừng ở soạt màn đạn. Lần này khảo cổ đội người muốn đi thâm trong động nhìn à? Chính là ai chính là a? Lần này không đi lời nói khả năng lựa xem trang liền không trước cao như vậy chứ? Cười chết co như là đi cũng sẽ không có trước cao như vậy được rồi, chỉ là Tô Thần Đại Thần Phan ở lần trước phòng trực tiếp bên trong liền chiếm cứ hơn một nửa. Em tuy rằng thế nhưng, cái kia Tô Thần Đại Thần bên này chửi nhau, thời điểm những tên kia làm sao không chạy ra đến giúp đỡ đây? Trên lầu vừa nhìn chính là không quan tâm Tô Thần Đại Thần, hắn cá nhân giới thiệu tóm tắt mặt trên có thể rõ rõ ràng ràng viết nghi, sở hữu ở bất kỳ trường hợp nào lấy giữ nhìn ta vì là nguyên cơ chửi nhọ người, không muốn liếm mặt nói là ta Phan. Phốc. Ha ha ha ha ha. Tồi xấu a. Tồi xấu. Nào đó nào đó Phan đều tới xem một chút ta. Nhà ngươi hái đậu có muốn tới hay không học một ít sao làm người? Mỗi ngày chung quanh thà chó. Ha ha ha ha ha, hắn, đây tuyệt đối là một dòng nước trong, chính mình mắng người có thể, thế nhưng fan mắng người liền ngươi đáng là gì? Ta cảm thấy rất có thể a, chỉ ít phòng ngừa rất nhiều anh hùng bàn phím đánh giữ hình chính nghĩa tiến tuổi, loạn mắng người, đều cái gì niên đại đúng không? Chính mình mắng người chính mình còn nhát gan cánh chịu. Mắt nhìn mình phụ trách phòng trực tiếp cả màn hình đều là thảo luận Tô thần màn đạn. Từ ánh ánh trong lúc nhất thời không biết là nên khóc hay nên cười. Nhưng suy nghĩ một lúc, nàng quyết định gia nhập bọn họ. Dù sao thảo luận tu thần ở nơi nào hiện tại đều sẽ không là sai lầm, liên liên mặt trên hiện tại không cũng mỗi ngày nghị luận sôi nổi. Nói cái gì, nếu có thể nhiều mấy cái tu thần nhân tại như vậy, bọn họ hiện tại cũng không đến nỗi bối rối như vậy. Kết quả là, toàn bộ đang đi tới tinh tuyệt cổ thành trên đường. Từ oanh oanh cùng Mãn Đạn từ đầu đến buổi thảo luận tu thần sắp tới 3 tiếng. Liên ngay cả cùng xe người cũng là không nhịn được người theo thảo luận lên. Mà liên rượi vào như vậy, cùng ngày phòng trực tiếp nhân số, cũng là nho nhỏ đột phá một làn sóng. Xét thấy đối với đó con đường phía trước tuyến quân thuộc, vì lẽ đó lần này mang đội vẫn như cũng là Chu Hoài Văn dẫn đầu cùng với Trịnh Huyền cầm đầu hai đội đội khảo cổ. Dù sao hai người chuyên tấn công phương hướng không giống, vì lẽ đó vừa vặn có thể ở Tinh Tuyệt Cổ Thành bên trong phân biệt triển khai khảo cổ công tác, lần lượt cấp đội. Mà Vương Điểm Điểm gần nhất bị phái nhiệm vụ của hắn, vừa vặn thời gian trùng đột. Vì lẽ đó lần này trực tiếp liền trực tiếp do lần trước biểu hiện khá được cư dân mạng khen ngợi từ anh anh đến. Dù sao nữ người dẫn chương trình tiến hành như vậy gian nguy trực tiếp, không rít gà hù dọa thực sự là đau ít lại càng ít. Đến Tinh Tuyệt Cổ Thành lối vào, Dựa theo kế hoạch đã định, chia làm hai đường đi. Một đường từ trong thành tiến vào, tìm kiếm còn có thể mang đi ra ngoài bảo tồn lại cổ kiến trúc vật tài liệu hoặc là hán vật phẩm. Mà một đội khác trực tiếp dọc theo bọn họ đi ra vết nứt cũng đi trở về đi, xung thẳng tiên chi vị trí hang động cùng với kim khí trọng. Màn ảnh mới vừa nhắm ngay vào miệng, lôi vào, tuy là này nửa tháng đến bị cắt vàng vui lấp khâu ít, nhưng tổng khiến người ta cảm giác lạ lạ ở chỗ nào. Từ hánh hánh liền đem màn ảnh kéo vào khâu ít, lập tức cả người sắc mặt đã biến. Cái khen này có phải là so với trước Tô thần tiểu ca ca chém tan thời điểm cảm động. Này nói chuyện Chu Hoài Văn bận bịu tìm ra lưu giữ trước vết nứt và miệng, lối vào bức ảnh. Bức ảnh tìm kiếm đi ra một đôi so với, khá lắm, thật sự rộng, hơn nữa rộng không phải một chút, quả thực chính là vài mét. Đây là gợi ra vỏ quả đất chấn động sao? Có thể hay không còn có dư chấn? Trước tiên đem máy móc lấy ra đo lường đi, nửa tháng này liền rộng như vậy, nửa tháng nữa không được liền sơn đều bộ ra a. Chu Hoài Văn lòng vẫn còn sợ hai nói, lúc đó bọn họ theo Tô Thần đến nghi tới chính là có thể thiếu phá hoại một ít liền thiếu phá hoại một ít. Nay nếu như còn lại nguy hiểm mạnh như vậy, vậy còn nghiên cứu cái cái gì? mau mau thêm vài nhân thủ trực tiếp đem có thể chuyển đồ vật đều mang đi quên đi. Nhưng máy móc giá thật sau khi vài lần chất lượng, nhưng là không có bất cứ vấn đề gì. Nơi này vỏ quả đất tương đương ổn định a, nhìn dáng dấp tương lai mấy trăm năm cũng không thể xuất hiện động đất. Đo lường nhân viên nói vừa giống như là nhớ tới cái gì tự đột nhiên cấm khẩu. Trước Tô thần sắc thực là làm ra chấn động, nhưng này là người làm. Không, đó là thần, người bình thường không làm được biến thái như vậy. Ai, phía dưới thật giống có món đồ gì. Vẫn là từ bánh bánh cá lớn, thừa dịp đại gia không chú ý, trực tiếp chuẩn vào vết nứt. Này nhưng làm Chu Hoài Văn sợ rồi, bận điu bắt chuyện nàng tới người này tứ chi không cần ngủ cốc không phân dáng vẻ, xuống nếu như thật xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn ngươi bỏ được với đến mà. Lập tức bắt chuyện một cái thân thủ tốt chiến sĩ xuống dò đường. Vì tiết tiết kiệm thời gian, cũng là không mang máy thu hình, liền dẫn theo một cái điện thoại di động thuận tiện chụp ảnh. Ước chừng hơn 20 phút, chiến sĩ trở về. Có điều sắc mặt không hề tốt đẹp gì, như là nhìn thấy tương đương hù dọa đồ vật. Thấy hắn cũng không nói ra được cái cái gì nguyên cơ đến, Chu Hải Văn nôn nóng đưa điện thoại di động luật mất. Bước ảnh đầu tiên chính là kim khí trọng, cũng chính là tên này chiến sĩ ở thuận lợi đến chỗ cần đến sau khi quay chụp. Tấm thứ 2, tấm thứ 3 đều là đã bị mở rộng không ít vết động. Thế nhưng có thể nhìn ra toàn bộ bị mở rộng vết động tựa hồ cũng là hiện ra lệch nguyên hình, như là bị mạnh mẽ chống đỡ đi ra hình dạng. Nhưng có thể chống đỡ ra lớn như vậy không gian sinh vật nếu như ở đây, bọn họ có thể đối phó sao? Chu Hoài Văn quay đầu lại liếc mắt nhìn chính đang bận bịu tứ phía các chiến sĩ, theo bản năng lập đầu. Coi như là có thể đối phó, không mang tương đương chuyên nghiệp thiết bị khả năng cũng sẽ là một cái tổn thất nặng nghề hạ trạng. Tờ thứ tư thì có điểm kỳ quái, đó là một đống hỗn ngang vạch cốt tà mu. Xe bức ảnh mới mẹ độ cũng không thể lắm như là 20, 30 bên trong mới vừa hóa đi già xương. Nhưng bọn họ đi tới thời điểm cũng không nhìn thấy cái gì đặc thu động vật xương tồn tại a. Khi thấy tờ thứ 5 bức ảnh thời điểm, Chu Hoài Văn triệt để không bình tĩnh. Hắn bị cả kinh sắc mặt trắng bệch, điện thoại di động lướt xuống, sâu sắc cắm vào trong cát. Từ ban nãy còn ở cùng đồng hành địa chất học chuyên gia nghiên cứu cái kia vết nứt hình thành độ khả thi. Nghe được phía sau có người hô hoán tên Chu Hoài Văn, còn tưởng rằng xảy ra vấn đề rồi. Bất điệu quay đầu lại, liền thấy mình đạo sư cả người ngây người như phỗng. "Chu giáo sư, người không sao chứ?" Bác sĩ đến nhìn một chút. Mọi người bận bịu bắt chuyện bác sĩ, nhưng Chu Hoài Văn bỗng nhiên thở mạnh, như là đột nhiên thở ra hơi tự khó khăn xoay người lại kiếm điện thoại di động. Chương 204: Là thiên quan đại thần phong cách. Mà từ banh bánh đến gần liền đúng dịp thấy tấm hình kia. Đó là ở rộng rãi trong vết nước ương, một cái to lớn hình rắn xương cốt đứng sừng sững. Tuy tiện một tiết xương cốt lấy ra so sánh đều là một người trưởng thành hình thể. Nay quả thực làm người khó có thể tưởng tượng này con cự xà khi còn sống nên có khủng lồ cỡ nào. Chơi ạ. Đây là vẫn ẩn sâu ở trong vết nước sao? Đây là tiền sử cự thú đi. Thán phục lời nói nối liền không dứt, mà Chu Hoài Văn lau một vệt mồ hôi lạnh. Về xem trước hắn cảm thấy đến là lạ địa phương, lúc này mới phát hiện từ truy cập trang web audiochuyenfun.com để nghe cho bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 1, kim khí trông bức ảnh nơi đó liền có thể nhìn ra trên đất có rõ ràng sả bỏ sát dấu vết, chỉ là cái kia dấu vết quá mức quá lớn, để hắn tiềm thức quên rơi mất mà thôi. Nhưng điều này cũng làm cho giải thích này không lộ sả xương cốt đến từ chính cái kia không đáy thâm động, mà vẫn là ở tại bọn hắn rời đi nơi này sau khi mới từ phía dưới bò lên. Sao có thể có chuyện đó? Không xương làm sao sẽ bò đây? Ý nghĩ này lúc này liền bị một bên nhà sinh vật học phủ định. Lại rời phổ sự tình hắn cũng chỉ có thể tiếp thu những người chết không chết cương thi. Nhưng hiện tại nói cho hắn khung xương bỏ xác trên khoảng cách xa như vậy. Khôi hài đi. Muốn thực sự là như vậy vậy hắn còn nghiên cứu cái giảm sinh vật, chờ sinh vật đến nghiên cứu hắn đi. Nhưng, này mặt đất trên dấu vết xác thực là như vậy. Từ ánh ánh phẫn nộ nói, lại năm quá điện thoại di động lật một chút cái kia vài tờ ghi chép xương cốt bức ảnh. Ai, các ngươi xem, những này trên vách động có rất nhiều màu đen dấu vết. Ai. Một đám người tập hợp lại đây nhìn kỹ, phát hiện không chỉ là cái kia màu đen dấu vết, trên vách động có khá nhiều va chạm hố sâu. Suốt nửa toàn bộ không gian tựa hồ chính là bị cái này to lớn xà khung xương mạnh mẽ mở rộng. "Em vậy các ngươi trực tiếp ở đây đem ta giết đi, nhìn ta sau khi chết ở đây thành thành khung xương còn gặp sẽ không tiếp tục nghiên cứu của ta sự nghiệp." Nhà sinh vật học trực tiếp bài nát, hắn đây thật sự chính là đang khiêu chiến hắn giới Hàn A. Không chỉ là vận mẹo nhận thức, là trực tiếp phá hủy nhận thức căn cơ. "Ha ha ha ha, cũng không đến nỗi, ta đoán không chừng này rắn tới sau khi vẫn là sống được, chỉ có điều chúng ta bây giờ nhìn đến chính là khung xương mà thôi." Địa chất chuyên gia nói, thấy đại gia đầy mặt đều là không tin tưởng. Lập tức đem hình ảnh phóng to, chỉ vào trên mặt đất dấu vết nói, nơi này à, nơi này có lớn như vậy vậy dấu ấn các ngươi không nhìn thấy sao? Mọi người trợn mắt lên nhìn một lúc lâu, chờ thấy rõ thời điểm thực tế ngẫm lại tỉ lệ, liền so với một cái ôm ấp to nhỏ vậy, trong nháy mắt há hốc mồm. Chuyện này, ai làm a? Ta đi, đã phát minh ra tới đây sao thói xấu hóa thi thủy sao? Đi vào thu thập mẫu đo lường đi. Ta hiếu kỳ là cái gì thành phần, lớn như vậy hình thể, nếu như đội thành hiện đại thuốc hóa học, cái kia không được mấy tấn, mà làm xuống đều là tương đương lợi hại. Nhưng, vấn đề hoàn toàn không phải cái này a. Dấu vết khoa người đem các người máy móc toàn màn tới, ta muốn biết đây là bao nhiêu nhân tài rất lớn như vậy sao?" Chu Hoài văn nói, lại mau mau vác lên trang bị. Đội khảo cổ người cũng mau mau chuẩn bị một chút, nếu là có người ở chúng ta rời đi khoảng thời gian này đánh cắp kim khí, cái kia chính là chúng ta trọng đại sai lầm. Tranh thủ hạch đối với video, tìm ra thiếu hụt gì đó văn vật, tranh thủ ở chạy vào thị trường trước tìm tới. Nay vừa nói, bầu không khí trong nháy mắt trở nên nghiêm túc. Nguyên bản hẳn là tương đương ùng dung bắt đầu, nhưng là không tên sốt sáng lên đến. Phòng trực tiếp người cũng là bắt đầu nghị luận sôi nổi. Nhưng vẹn vẹn là video thực cũng không có thể cảm nhận được này rắn cốt chấn động trình độ. Mà đồng bộ ở trên bình đài một tỉm, không ít chuyên nghiệp đại thần đã tìm ra trước video đến so sánh vết nứt độ rộng. Mà dùng trước vết nứt video so sánh hiện tại cái kia sả cốt vết nứt độ rộng, bởi vậy trực tiếp tính toán ra mở rộng tổng thể độ rộng cùng với sả cốt to nhỏ. Nay một lần xoay sở trực tiếp trở thành tiếp sức hoạt động. Khi chiếm được sả cốt độ rộng sau khi, mô phỏng đại lao trực tiếp đem sả cốt mô phỏng làm được. Đồng thời căn cứ bình thường thân rắn tỉ lệ, đem toàn bộ sả cốt mô phỏng làm ra sống xuất thời điểm dáng vẻ. Nhưng hắn cũng nói thẳng Dựa theo hiện trường bức ảnh phân tích, này cự xà thiếu hụt trọng yếu xà cốt. Hắn phục hồi như cũ cự xà mô phỏng là căn cứ trước trực tiếp bên trong tổ thần bọn họ gặp được tái xà phục hồi như cũ. Nay một tin tức bị trực tiếp tặng lại đến đội khảo cổ phòng trực tiếp bên trong. Nhìn thấy tin tức này thời điểm, bọn họ đã ở bên trong thung lũng dựng được rồi to lớn tạm thời che chắn bao cát lâm thời kiến trúc, đem xà cốt chuyển vận chuyển lên, cũng bước đầu phục hồi như cũ khung xương. Nay đã là 3 thiên chuyện sau đó, đến tiếp sau các chuyên gia nối liền không dứt đi đến trong sa mạc. Nguyên bản dễ dàng lạc lối phương hướng sa mạc đen bên trong cũng bởi vậy trực tiếp xây dựng ra một cái mới bắt đầu đường lộ. Sinh vật xương cốt các nghiên cứu viên đưa ra kết luận cũng là thiếu hụt trọng yếu xương xọ. So. Nay trong lúc nhất thời, để các cư dân mạng nghi kỵ rồ dập, một vòng mới nhiệt độ lên, mang theo bao quanh sự nghi ngờ. Tân tư chính thức trực tiếp công bố ra tin tức, trên vách động màu đen vật chất niên hạn to lớn. Chỉ là đánh mất hoạt tính thời gian cũng không lâu, cũng chính là có người ở tại bọn hắn đến trước, cố ý đi tới nơi này đem cái tên này giết. Kết quả làm thật là khiến người ta vô cùng tổn thức, cho dù chính thức không chút nào kêu kiệt treo giải thưởng cảm ơn, thế nhưng vẫn như cũng không ai mang theo cái kia khổ người xương đỉnh đầu xuất hiện. Mà kim khí hết mức thống kê hạch toán sau khi, cũng không có bất kỳ thiếu hụt Này Đặc Miêu mới là làm việc tốt không lưu danh a. Chơi ạ, người này tác phong thật đẹp trai, ta thật yêu. Tuyệt tuyệt, ta nếu có thể làm được chuyện như vậy ta khẳng định khắp nơi đi làm, bất kỳ ở trước màn hình nhìn các ngươi khen ta, đáy lòng mừng thầm. Này phong cách, ta cảm giác thật giống Thiên Quan Đại Thần a. Ừm. Thế nhưng Thiên Quan Đại Thần không phải đã nhắn lại không muốn quản chúng ta. Đại không nói gì, trên lầu chính là có người loại này quái gở cậu, Thiên Quan Đại Thần mới gặp không muốn phản ứng chúng ta. Ha ha ha ha, chân tướng, bạo địa chỉ đi, con chó đó, ta nghĩ đem ngươi hiến tế hướng về Thiên Quan Đại Thần biểu trung tâm, ta nghĩ làm chó của hắn, go go go. Nhìn màn đạn, từ bánh bánh cũng là trong lòng cảm khái rất nhiều. Mà vào lúc này tân thành quả nghiên cứu đi ra. Tình chỉnh thời gian, sớm nhất xuất hiện màu đen dấu ấn, cũng chính là cái kia xả thần dòng máu lạ ở các ngươi rời đi sa mạc sau khi 5 giờ bên trong. Vừa vặn vừa đến một hồi thời gian. Từ bánh bánh sử sốt. Ý của ngươi là, rất có khả năng lúc đó giết xả thần người ngay ở chúng ta trong đội ngũ, ở chúng ta sau khi rời đi hắn lại trở về đem xả thần giết chết lấy đi xương sọ mới rời khỏi. Nhưng thuyết pháp này rất nhanh liền bị phủ quyết. Bởi vì ở điều suất lúc đó nơi đóng quân quản chế phát hiện, lúc đó cũng không có bất kỳ người nào rời đi nơi đóng quân trong lúc nhất thời sự nghi ngờ lần thứ hai tụ lại. Ma Nghiêng về Thiên Quan Tứ Phúc lần thứ hai giơ tay giúp đỡ lời giải thích chịu đến rộng rãi chống đỡ. Chỉ có Sở Mộc Vân nhìn trực tiếp phần mềm nói chuyện riêng giao diện, cái kia đã đọc không trở về nhắc nhở thật sự là đặc biệt chói mắt. Chương 205, vấn đề có thể lớn hơn đi tới. Nửa tháng sau, một chỗ đội khảo cổ đột nhiên từ một cái tiểu trong mộ phát hiện một số kỳ quái kiến trúc thiết kế bản vẽ, nộp lên sau khi gây nên phòng nghiên cứu mãnh liệt coi trọng. Thế nhưng làm sao ở thịnh giáo xong các nơi các nghiên cứu viên, cứ thế tham viếng không ít chuyên nghiệp cổ kiến trúc sư môn, đều không ai nhìn thấy như vậy kiến trúc bản vẽ. Mãi đến tận cuối cùng, bọn họ cũng không thể đến ra cái gì kết luận đến, chỉ có thể lần thứ hai đem kiến trúc bạn vẽ bức ảnh gửi đi cho Tô Thần. Không ngáo ngốc, Tô Thần ngược lại còn phát ra vài tờ kiểu dáng gần như bạn vẽ lại đây. Này ngược lại là thật đem bọn họ làm ngông. Đây là ngải tổ truyền sao? Vẫn lạ. Sở Mộc Vân thăm dò tính đánh chữ hỏi, không ngáo ngốc Tô Thần trực tiếp mở cửa đi vào đem hắn sợ đến từ xe lăn nhảy lên đến. Mà Tô Thần một mặt lãnh đạm ngồi ở một bên sofa, trực tiếp đem một xấp giấy đặc bản vẽ ném ở trên bàn. Không thèm đếm xửa đến Sở Mộc Vân trái tim đột nhiên ngừng mạo hiểm. Đây là ta khoảng thời gian này tìm mộ tìm thấy. Như vậy hình thức lôi kiến trúc bản vẽ là từ trước một cái tương đương huy hoàng gia tộc thiết kế ra được kiến trúc. Sở Mộc Vân nghe được Tô Thần trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, liền mau mau mở ra ghi âm, chuyện xe đẩy quá khứ chỉ lo bỏ qua cái gì tin tức trọng yếu. Các ngươi muốn ta đi ba chính là trong núi thảm cái kia bên dưới hồ nước dẫn tới kiến trúc chính là gia tộc này các đời tộc trưởng phần mộ. Nghe được Tô Thần chủ động nhắc tới khoảng thời gian này, mỗi giờ mỗi khắc không để cho mình buồn phiền địa phương, Sở Mộc Vân trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Vừa vận lý thành niên đi vào báo cáo tinh tuyệt cổ thành đến tiếp sau khảo cổ vật phẩm danh sách tính toán, cũng là mau mau ngồi lại đây lấy ra cuốn tập bắt đầu ký bút ký. Cái kia gia tộc đã từng, hoặc là nếu như không có có ngoại ý muốn, thực đến hiện tại đều hẳn là tìm mộ người lợi hại nhất. Thế nhưng bởi vì văn hóa đức gãy, hoặc là hắn ngoại lực nhân tố dẫn đến hiện tại cả gia tộc tuyệt diệt, ta đã từng thử nghiệm tìm kiếm quá bộ tộc này người, thế nhưng phát hiện mặc kệ dùng phương pháp gì được tin tức đều là cái thời đại này gia tộc này người cũng đã triệt để tử vong. Tuy rằng Tô thần nói nghiêm túc, thế nhưng gia tộc thay đổi di vong, ở thời đại biến thiên bên trong lại lại chuyện không quá bình thường. Lý Thành niên cùng Sở Mộc Vân hai mặt nhìn nhau, đem chính mình nghi vấn nói ra. Nếu như gia tộc này mạnh mẽ, cũng vẹn vẹn là ở tìm mộ phương diện. Vậy bây giờ không phải có ngài như vậy người có tài đem năng lực như vậy chuyển phát hình ra ngoài sao? Đúng đấy, chí ít không có triệt để đoạn tuyệt, còn có ngài như vậy chân chính biết được đức gậy văn hóa lịch sử người tổ đại, cũng không tính là đại sự gì chứ. Tô Thần nghe được hai câu này, tuy nói là nằm trong dữ liệu, nhưng cũng không khỏi khiến người ta cảm thấy đến hụt hơi. Chư gia, vậy cũng là đồng tao cửa lớn, thần bí trung cực người thủ hộ. Coi như là Vô Tà cuối cùng cường đại đến đem to lớn nhất chủ gieo vạ hung gia đánh tan, nhưng không cũng vẫn là không chạm tới trung cực bí mật mà. Cái kia không phải là tiểu ca đi vào giúp đỡ bảo vệ 10 năm à? Vấn đề chính là hiện ở niên đại này bởi vì văn hóa Đức gãy, người nhà họ Trương bị từ bên trong thế giới này trừ tận gốc đi ra ngoài. Nhưng người trừ tận gốc nhưng lại chưa hề hoàn toàn trừ tận gốc, chỉ là ở niên đại này trước đem người nhà họ Trương trừ tận gốc đi ra ngoài, mà trước lúc này người nhà họ Trương là triệt triệt để để sống trên thế giới này. Cũng chính là những người lịch sử di tích, những người truyền thừa đồ vật đều là chân chân thực thực tồn tại. Cái kia chết tiệt trung cực ở người nhà họ Trương từ phía trên thế giới này biến mất sau khi nhà căn bản cũng không có người đi bảo vệ. Đây mới là vấn đề lớn nhất. Đó là trọng yếu bao nhiêu đồ vật Vậy cũng là tiểu ca ở mất trí nhớ sau khi đều còn chấp nhất không chịu từ bỏ đồ vật. Nhìn thấy cái kia tiến đoán sau khi, Tô Thần liền vẫn đang suy tư cái kia quyển da dê trên đồ vật. Nhưng trước sau không được chân ý. Mãi đến tận tỉnh táo lại sau khi đi dò xét mấy cái tiểu mộ, tìm tới hình thức lôi bản vẽ hắn mới rõ ràng chính mình đi đến phía trên thế giới này cuối cùng nguyên nhân. Cũng rõ ràng tại sao đi đến rất nhiều mộ thất sau khi, tất cả mọi chuyện phát triển đều cùng nguyên lai hiểu rõ đến không giống nhau. Cuối cùng nguyên nhân vẫn là người nhà họ Trương từ phía trên thế giới này hoàn toàn biến mất, cựu môn người cũng không còn. Có khả năng biết được hoặc là tham dò đến trung cực bí mật người đều không tồn tại. Mà trung cực không ai bảo vệ cuối cùng bộc phát ra chính là đủ khiến toàn bộ thế giới đều hủy diệt đi đồ vật. Cứ có khả năng liên tiên chi thăm dò đến cửa đồng điếu trước tình cảnh đó đều chỉ là vừa bắt đầu mà thôi. Mà sau khả năng càng kinh khủng hơn nữa đồ vật. Thế nhưng tiên chi năng lực tiêu hao hết, chỉ có thể đem chính mình vĩnh viễn ở lại sa mạc. Cũng rất hiển nhiên, chính mình hiện tại phóng đi núi trường bạch bảo vệ trung cực cũng không dùng. Gần một cái văn hóa đứt gãy thời gian không ai bảo vệ đồ vật đã tới gần tận vỡ, nếu muốn trấn áp lại khả năng còn muốn trả giá càng to lớn hơn đánh đổi. Cho tới cái kia đánh đổi là cái gì, Tô Thần muốn tạo thành câu hỏi đứt gãy kẻ cầm đầu có thể có thể biết. Nhưng những này khái niệm đều quá mức khổng lồ, chờ phòng nghiên cứu người từng điểm từng điểm đi nghiệm chứng đã quá muộn. Tô Thần quyết định chính mình đi đầu độc lên, tìm tới giải quyết trưởng gia cổ lâu bên trong cơ quan biện pháp lại nói: "Gia tộc này gánh vác đồ vật quá mức trầm trọng, ta chỉ có thể nói ba khối bữa lớn mảnh vỡ bên trong to lớn nhất cái kia một khối là ở gia tộc của bọn họ trên tay." T. Nay vừa nói, Lý Thành Nhiên cùng Sở Mộc Vân mặt đều tái rồi. "Này tình huống thế nào? Nam giữ to lớn nhất mảnh vỡ gia tộc bị giết tộc. Đây chính là một cái tương đương nghiêm túc sự tình a." Ngẩng lại trước bọn họ, hiện tại Tránh Không Kíp Linh đang nhỏ liền canh giữ ở người ta tổ tông từ đường bên ngoài. Lẽ nào cũng là bởi vì to lớn nhất cái kia mảnh vụn ở nơi đó, vì lẽ đó Hồng ngoại quét hình máy móc mới không cách nào quét hình ra toàn bộ bên trong kiến trúc toàn cảnh sao? Chiếu gió lập tức bị xoay chuyển, hai người vì đó trước ngôn ngữ điên cuồng tạt lôi. Có thể tôi thần lại là nhẹ nhàng một câu nói đánh gãy hai người dòng suy nghĩ. Cũng không phải, cái kia mảnh vụn cách xa ở bên ngoài ngàn dặm, không có ở trường gia cổ lâu bên trong. Đến cho các ngươi Hồng ngoại quét hình mất đi hiệu lực, ta nghĩ là nơi đó dị thượng từ trường dẫn đến. Tối gặp trộm mộ một cái gia tộc, tổ tông mai táng địa phương làm sao sẽ qua loa. Những cái này cũng là Tô Thần nghi ngờ nhất một điểm. Dù sao đang trực tiếp nhìn lên, toàn bộ Trương gia cổ lâu ngồi ở địa phương vậy cũng là tuyệt hảo la mạch, phục long mạch. Ngũ Đông Cự Long chỉ về phương Đông, đuôi rồng lướt nước, nước, linh nguyên không dục, là nhất tầm bổ đợi sau. Cũng chính là long mạch không bị hủy, cái kia vẫn như cũ có thể che chở tử tôn mới là. Có thể người nhà họ Trương nhưng là thật sự từ trên thế giới biến mất rồi. Đó là Trương gia cổ lâu bên trong xảy ra vấn đề rồi sao? Cho nên ta từ chối đi vào là bởi vì cái kia đội đội khảo cổ xuất phát thời gian ở chúng ta trước đúng không? Một lời đánh thức người trong động. Vẫn chỉ muốn sống phải thấy người chết phải thấy xác, thế nhưng vừa vặn người chết mới là tối thuận tiện chạy trốn đi điều tra người. Tư ngoại bộ quét hình kết cấu đồ đến xem, bọn họ cũng không có tiến vào chương gia cổ lâu, nhưng tứ dựa theo con đường tính chất phức tạp, có thể lẩn tránh đi những người uy hiếp thẳng đến lối thoát, còn rất trùng hợp đem tấm kia cuối cùng bức ảnh phát ra. Cái kia liền giải thích toàn bộ sự việc đều là có quy hoạch. Chương 206, nỗ lực đang lấy lòng. Có người muốn đi vào nắm đồ vật, thế nhưng phát hiện chương gia cổ lâu nguy hiểm. Vì lẽ đó liền cố ý phát ra tình hình Lưu Toan đem đội khảo cổ dẫn qua chạy lôi. Nghĩ rõ ràng những sự tình này, Sở Mục Vân đùng một cái tát đập trên trán, được kêu là một cái hối hận. Ta sơ sẩy, gặp nạn đội khảo cổ ta quên đi. Nói liền mau mau đi gọi điện thoại, khiến người ta điều tra trước đội khảo cổ. Điện thoại cắt đứt sau hắn cũng bất đắc dĩ biểu thị. Thời gian đều qua hơn 1 tháng, khả năng cũng rất khó tra được cái gì. Tô Thần đối với này đúng là không ôm cái gì kỳ vọng, dù sao hiệu suất cùng lượng tin tức cũng liền những thứ này. Văn hóa Đức gây mang đến to lớn nhất BI. Hay. Chính là vĩnh viễn đều phải tiêu tốn càng nhiều tinh lực cùng thời gian đến cân nhắc tiền nhân cũng sớm đã nghiên cứu hoặc giải quyết sự tình. Hắn nắm giữ tri thức nhận thức cơ sở cũng đều là ở đã từng đã xảy ra một lần sự tình bên trên, mà một lần nữa xây dựng trong thế giới, cũng có hắn nắm giữ không được nguyên tố. Đó là chuyện của các ngươi, lần sau tìm mộ phòng trường sẽ tới rất nhanh, nhưng ở trước đó ta hi vọng cùng giữa các ngươi hợp tác là sạch sẽ sạch sanh. Nếu như lại trà trộn vào cái gì vật bất đự, các ngươi đội khảo cổ người chết hết quang ta đều sẽ không lại quan. Trương gia cổ lâu cơ quan bên trong, trình độ hung hiểm không thua gì hiện tại gặp phải bất kỳ Đó là thật sự đem xâm nhập người vào chỗ chết chỉnh. Ngẫm lại vỏ quý ta 4, Hoắc Lão Thái, cái kia đều là lao cũ môn sống đến người cuối cùng tinh. Càng là vỏ quý ta 4 lúc tuổi còn trẻ được kêu là một cái giết người như ngoẻ, trời sinh cố máy giết người. Chỉ có hắn giết người phần, người khác hưu đòi ngất ngẽ đầu của hắn. Nhưng, người cuối cùng còn chưa là cắm ở tấm kia nhà cổ lâu bên trong. Lời này, càng làm cho Sở Mục Vân bọn họ triệt để nhận rõ hiện thực. Dù sao từ vừa mới bắt đầu chính là bọn họ đang cầu Tô thần làm việc. Nói trắng ra, đội khảo cổ một đường đến đều là bị mang theo đi. Coi như là lão sư dạy đồ đệ, nhiều lần như vậy cũng nên xuất sự, mà hồi tưởng bọn họ biểu hiện của chính mình, tựa hồ một lần so với một lần càng biết bát. Càng là ngoại giới không biết chuyện còn mạnh mẽ đem những này sai lầm một mạch trách tội ở Tô thần trên người. Cho dù bản thân của hắn không thèm để ý, cái này cũng là cọ rửa không xong sự thực. Tô thần đi rồi, Sở Mộc Vân bất đắc dĩ đem chuyện này viết thành báo cáo thư trình đi đến. Hồi lâu không trở lại phòng nghiên cứu sở trưởng lần này rốt cục mang theo Tân Chỉ đạo phương châm trở về. Cùng ngay toàn bộ phòng nghiên cứu người đều hội tụ một đường, từ đầu đến đuôi mở ra dòng dã một ngày hội nghị. Hội nghị sau khi, thành đống thành quả nghiên cứu bị trình tới Bên trong Liên Bảo Quát Tô thần một tháng trước liền điểm danh muốn 50 tấn chấn thi phủ. Sở Mộc Vân xem đến lúc đó quả thực đầu đều lớn rồi. Một tháng trước, ngươi hắn nói đùa ta đây. Các ngươi chế tạo lá bùa không phải đã sớm năng lượng sản? Làm sao hiện tại mới đem ra? Tống Sùng lượng lúng túng sợ sờ, sờ sau gáy. Phòng nghiên cứu người vẫn bận nghiên cứu. Một bạn bịu lên liền đã quên, tiểu Tô giáo sư cũng không thúc chúng ta không phải. Sở Mộc Vân trực tiếp ngửa mặt hướng lên trời, lệ rơi đầy mặt. Chơi xanh a. Liên loại này hợp tác thái độ, người ta còn nguyện ý phản ứng chúng ta, là chúng ta đi cái gì số chó ngáp phải rồi a. Sau đó sâu sắc thở dài, chỉ vào tống sùng lượng núi hống, gấp gọi, "Tập hợp đủ 300 tấm, chỉnh tề đóng gói được rồi, một tấm đừng thiếu lấy thêm đến cho ta." Tống sùng lượng sững sốt một chút, muốn nói chút gì, nhưng xem sợ Mộc Vân đã sắp muốn tinh thần tan nữa, liền đem nói nuốt trở vào. Bất đắc dĩ gật đầu theo tiếng, trở về dưới lầu. Mà ở một đống thành phẩm bên trong có như thế đồ vật gây nên sự chú ý của hắn, đó là một nhánh bị đóng gói rất nghiêm cẩn thú thử. Hộp trên người là Lít Nha Lít Nhít giải thích. Nhìn kỹ một lúc sau khi, Sở Mộc Vân biểu hiện hòa hoãn khuất, trực tiếp cầm điện thoại lên bấm mã số đi ra ngoài. "Này, Lão Ngô ngươi cái kia thuốc thử làm bao nhiêu? Mới 4 tiểu chi. Ai, được được được, sau khi nhiều cho ngươi bắt điểm nghiên cứu kinh phí. Cái gì trò chơi? Phiên cấp 3. Ngươi điền a. Được rồi, mới vừa cho lão Chu gửi qua tin tức, ngươi chửa chút hàng mẫu, còn lại toàn đưa ra đi. Rất nhưng mà dễ dàng hiệp thương xong, Sở Mộc Vân bản tính toán một chốc lại tiếp tục từ cái kia xếp thành phẩm bên trong tìm kiếm thích hợp đồ vật. Sau đó sẽ tiếp tục gọi điện thoại tìm phòng nghiên cứu hiệp thương nắm hàng mẫu lập hồ sơ sự tình. Như vậy đền đáp lại một ngày. Buổi tối 8h30, Tô Thần mới vừa cơm nước xong, chuông cửa liền bị đè vang lên. Mở cửa, là Sở Mục Vân cùng Chu Hoài Văn mang theo một cái dương lớn lại đây. Hai người vừa đem cái dương bua ra, trong đầu hệ thống liền nhắc nhở có bao nhiêu loại có thể dung hợp vật, có hay không lập tức tiến hành dung hợp. Tô Thần cau mày nhìn hai người, sững sốt một lúc mới khiến người ta đi vào. Mà Tiểu Bạch cùng Tiểu Hôi vừa thấy người xa lạ đi vào, liền lập tức cảnh giác xông lên che ở Tô Thần trước người. Vội vàng chuyển cái dương hai người, chỉ cảm thấy cảm thấy trước mặt đột nhiên như là xuất hiện hai tòa đồi đặn núi nhỏ tự. Sững sờ ngẩng đầu, liền nhìn thấy hai tấm cao với mình mã tương đương quái lạ trên mặt một đôi căng tròn con mắt chính nhìn mình long lóng. Mẹ ư? Sở Mộc Văn suýt chút nữa bị dọa đến trái tim đột nhiên ngừng, bưng cái dương tay cũng trực tiếp buông ra. Vẫn là Tô Thần tay mắt lênh lếm đem cái dương mang theo mới không để đồ vật bên trong hư hao. Chu Hoài Văn cũng là bị dọa cho phát sợ, thế nhưng hắn đã sớm nghe học sinh đã nói Tô Thần đi Huyền Vương mộ thời điểm bị nhét vào hai con sủ vận, tốc độ sinh trưởng cực nhanh. Lập tức đoan chính vẻ mặt nói: "Tiểu Tô giáo sư, đây chính là ngươi nuôi cái kia hai con cú đại bản chứ? Nay hình thể cùng học trò ta miêu tả sai biệt còn rất lớn a." Nói xong, đem cái dương để dưới đất. Tô Thần gật đầu, nháy mắt để hai thằng nhóc chính mình trở về phòng đi. Sở Mộc Vân trực tiếp có quắc ngồi dưới đất, cũng may khả năng là tối kỵ kích thích được có thêm năng lực chịu đựng mạnh mới không trực tiếp bất tỉnh đi. Chu Hoài Văn đem hắn quăng lên, bất đắc dĩ nói, liền nói ta tự mình tới là được, nếu như vừa nãy tiểu Tô giáo sư không đem cái dương kết được, vậy chúng ta phòng nghiên cứu khoảng thời gian này đều làm công công. Lời này trong nháy mắt để Sở Mộc Vân lên tinh thần đến, mau mau nói rõ với Tô thần ý đồ đến. Vừa nói, một bên hiến vật quý tự đem các loại phòng nghiên cứu mới nhất thành quả bày ở trên bàn. Đây là cân nhắc đến cho tới nay ngài đối với chúng ta phòng nghiên cứu trợ giúp phi phàm, Chu Lồn trưởng tổ chức toàn thể hội nghị sau khi Đại gia nhất trí tỏ thái độ cảm thấy đến muốn đối với ngài tiến hành báo đáp. Nhằm vào khắp mọi mặt tổng hợp phân tích, chúng ta cuối cùng vẫn là lựa chọn mới nhất thành quả nghiên cứu, hy vọng có thể ở sau này tìm mộ bên trong đối với ngài có trợ giúp. Điều này cũng thực sự là xã giao tay già đời. Trong lời nói nói không phải là, lần sau mang người của chúng ta đồng thời tìm mộ thời điểm kính xin ngài đối với người của chúng ta nhiều tha thứ chút, dù sao chúng ta hiện tại cũng đã sớm đem lễ bồi ở chỗ này. Thấy bầu không khí có chút không đúng, Chu Hoài Văn vội vã quăng trên Sở Mộc Vân liền đi ra ngoài. Một đống đồ vật liền lớn như vậy miết miết thả ở trên bàn. Sở Mộc Vân còn không nhận ra được là lạ còn muốn trở về tiếp tục bàn giao. Cứ may nhiều lần xuống mộ sau khi Chu Hoài Văn thể lực không sai, trực tiếp đem người ngắt đi ra. "Ai? Ngươi làm gì? Ta này nên nói đều còn chưa nói hết đây." Chương 207: Sủng sướng đợi nuôi thỏa thuận. Chu Hoài Văn mạnh mẽ oan hắn một ánh mắt. "Ngươi đừng không phải gần nhất dạy người dạy bảo hơn nhiều, liên tiểu Tô giáo sư ngươi đều ngầm thừa nhận thành thủ hạ ngươi người đi." Sở Mộc Vân sững sốt một chút, cau mày hồi tưởng chính mình lời nói mới rồi. Một hồi lâu thứ bỗng nhiên sủ lông tự nhảy lên đến. "Ai nha ta đi, khi ta tới không phải muốn như vậy nói chuyện. Không được." ta vẫn là trở lại lại cùng tiểu Tô giáo sư giải thích một chút. Đang muốn lại đi nhấn chốt cửa, bị Chu Hoài Văn một cái lôi trở lại. "Tôi đi ngươi, chúng ta đồ vật đưa đến là được, lại đi vào không chừng cũng bị tiểu Tô giáo sư liền người mang đồ vật đồng thời ném ra đến đây." Bên trong biệt thự, Tô Thần nhìn mặt trước phô đầy bản nghiên cứu thành phẩm. Đúng là lạ kỳ để hắn có chút ngoài ý muốn. Vốn tưởng rằng rất nhiều thứ đều sẽ là không dùng được, không cần, nhưng bảo diệt trừ vừa nãy sợ Mục Vân cái kia muốn bị người đánh đập ngự khí ở ngoài, đồ vật còn đều là tuyển chọn tỉ mỉ, kém gọi nhất cũng là có thể bị dung hợp đi. Ken, đo lường đến cương thi thăng cấp dịch Có hay không lập tức tiến hành dung hợp thăng cấp. Ken, đo lường đến 300 tấm chấn thi phủ, có hay không lập tức thu vào hệ thống tài khoản bên trong. Làm bắt được hệ thống đã từng khen thưởng quá vật lức, đều không sẽ trực tiếp chiếm dụng số ảo không gian, mà là cho rằng đặc thù đạo cụ, trực tiếp gửi ở hệ thống tài khoản bên trong. Đem 300 tấm chấn thi phủ tồn sau khi đi vào, lại bị nhắc nhở có 3 con bị tịch nghiễm phong lại đồng theo lục lạc có thể dung hợp thăng cấp vũ khí. Cho tới cương thi thăng cấp dịch, phẩm chất lại vẫn là kỳ không sai. 4 chi thăng cấp dịch xuống, 2 con tiểu bạch cùng tiểu tượng tuy rằng khoảng cách thăng cấp khi đến một giai đoạn còn kém 1 phần 3, nhưng thực lực tăng lên rất nhiều còn có ba khối cổ ngập thủy, nội hàm kỳ quái sóng năng lượng. Phòng nghiên cứu hẳn là có năng lực đem lấy ra, nhưng phòng trứng bọn họ không biết lấy ra sau khi có thể làm gì. Đơn giản liền trực tiếp mượn hoa hiến vật, đồng thời đưa đến chính mình nơi này. Ken, đo lường đến có thể dung hợp thăng cấp kỳ lần huyết mạch, có hay không lập tức bắt đầu thăng cấp. Tô Thần trực tiếp xác định. Nhất thời liền cảm giác trong thân thể xuất hiện biến hóa kỳ quái. Ken, thăng cấp thành công, chúc mừng ký chủ thành công thăng cấp kỳ lần huyết mạch cũng thu được thuộc tính mục chữa trị, thương sau tốc độ khôi phục tăng lên 10 điểm. Điểm này đúng là để Tô Thần có chút bất ngờ. Dù sao hồi phục kỹ năng ở bất kỳ địa phương nào đều là biến thái giống như tồn tại. Thự mang huyết bao vô liêm sĩ nhất, nhưng đây là ở phe địch tới nói, ở phía bên mình quả thực chính là được trời cao chăm sóc kỹ năng a. Mặc dù mới là tăng lên 10 điểm, nhưng hậu kỳ tăng lên không gian cao a. Nếu có thể ở sinh thời trực tiếp tăng lên tới cái kia cái gì tay cụt mọc lại, nhá khoát, cái kia không được tối xấu chết rồi. Sau đó là tiếp tục tăng lên sủng vật sinh trưởng trị, trực tiếp từ người tăng lên tới 80. Có điều tăng lên song song khi dò hỏi tốc độ sinh trưởng, đại khái là biến thành mỗi ngày sinh dài 5 cm. Đạt đến cực trị sau khi thăng cấp đến giai đoạn thứ 2 tố chất thân thể biến hóa, cũng chính là thay lông kỳ. Nhưng, cực trị lại còn cần khoảng chừng nửa tháng. Cái kia không được trường lịch tiên rồi. Tô Thần liếc mắt nhìn chính mình nhà độ cao, khá lắm, này không giống nhau, không chờ nửa tháng, lại quá cái 2 đến 3 ngày hai thằng nhóc liền không thể ở bên trong tự do hoạt động. Liên hắn bắt đầu ở trên mạng tìm thích hợp phòng nguyên. Nhưng có thể chứa nạp đạt đến cực trị sau khi độ cao nhà trực tiếp không tồn tại a. Hiện thực nhân loại trụ khu làm sao có khả năng có chế tạo người khổng lồ sống trong nhà. Liên hắn hiện tại biệt thự đã là cả thị khu trần nhà kiến trúc. Bất đắc dĩ, Tô Thần nghĩ đến nhà sưởng. Dù sao cái kia độ cao thấp nhất cũng đến 7, 8m, hai thằng nhóc ở bên trong hoạt động vui vặn. Cho tới ở lại hoàn cảnh cái gì, tìm người trang trí một hồi là được. Đập định sau khi, Tô Thần trực tiếp lên mạng đem gần nhất sản nghiệp viên khu Xi cha sét một lần, cuối cùng khóa chặt ở một nhà ngành chăn nuôi viên khu bên trong. Trực tiếp gọi điện thoại qua, đối phương vừa bắt đầu còn tưởng rằng là đùa giỡn. Luôn ngoai xác nhận là Tô Thần bản thân sau khi, liền lập tức lái xe lại đây nói chuyện hợp tác. Là như vậy, công ty chúng ta mới vừa lâm thời mở hội quyết định đem tốt nhất nơi chăn nuôi quy hoạch đi ra, đồng thời đơn độc vì là sủng vật của ngài kiến tạo lên một cái nhà sừ lên. Đến tiếp sau trang trí cùng sủng vật đồ ăn món ăn, đều do công ty chúng ta xử lý, ngài bên này có thể vĩnh cửu tận vui. Nếu như còn có điều kiện khác cũng có thể trực tiếp viết tiến vào hợp đồng bên trong, chúng ta máy in đều đưa đến, bất cứ lúc nào có thể sửa chữa hợp đồng. Điều kiện tương đương ưu việt, để Tô Thần đều có chút không biết từ nơi nào trêu chọc. Nhưng, thành ý xác thực là kéo đầy, liệt ra đồ ăn danh sách tất cả đều là tiểu Bạch cùng tiểu Hôi bình thường thích nhất. Còn biết đến đồ ăn khởi nguồn nơi sản xuất. Cái kia điều kiện của các ngươi đây, dù thế nào cũng sẽ không phải làm từ thiện giúp ta dưỡng chứ. Tự trưởng thành trì đến 50 sau khi Hai thằng nhóc mỗi ngày cho ăn lượng đều ở 1000 khối hướng về trên đi, mà còn đang kéo dài dâng lên. Bài tiết vật cũng là càng ngày càng nhiều lên, cần 3 cái ái di đồng thời quét dượt. Tính toán hạ xuống cũng là một món chi tiêu không nhỏ. Quản lý vừa nghe, lập tức cười định nói, chúng ta bên này yêu cầu duy nhất chính là có thể sử dụng công ty chúng ta tài khoản trực tiếp toàn bộ ở lại nơi kiến tạo quá trình, sủng vật của ngài dọn nhà quá trình, cùng với sau khi mỗi ngày cho ăn thời điểm trực tiếp một hồi. Đương nhiên, chúng ta có thể ký kết hợp đồng, chỉ định hợp lý giai đoạn trực tiếp, mà sẽ không cưỡng chế tính ở hắn giai đoạn trực tiếp ảnh hưởng đến sủng vật của ngài bình thường sinh hoạt. Ngươi nếu như cảm thấy đến không thể tiếp tục, chúng ta cũng có thể trực tiếp dùng tiền mua lại trở lên để cập giai đoạn trực tiếp quyền. Này không phải nói chuyện hợp tác a, chuyện này căn bản là kém trực tiếp quy xuống đến cầu ngươi để ta giúp ngươi dưỡng này hai con thú vật. Tô Thần tuy rằng cảm thấy đến điều kiện này phong phú khiến người ta cảm thấy đến có chút không chân thực. Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, hai thằng nhóc trực tiếp tài khoản tựa hổ cũng có siêu tám vị mấy phân chứ? Mà cái này chăn nuôi viên khu hoàn cảnh sát thực không tệ, danh tiếng cũng vẫn được. Chỉ là muốn ném đồ an giai đoạn trực tiếp quyền thì cũng chẳng có gì. Lúc này thoải mái đáp lại, ký kết Tô Thần có thể bất cứ lúc nào tiếp đi hai thằng nhóc bình đẳng hiệp ước mà bọn họ hiệu suất là thật sự nhanh. Vẹn vẹn 3 ngày, liền đem toàn bộ nhà xưởng kiến tạm mà trang trí xong. Toàn bộ đều là ớn lại Tô Thần yêu cầu đến, tương đương với cho hai thằng nhóc tạo một cái trong thành phố phảng rừng mương hoàn cảnh. Gia nhà xưởng chính là rộng lớn đại thảo nguyên, mà chuyên môn vi rơi xuống một khối không nhỏ đất cùng hai thằng nhóc hoạt động. Này hay là bởi vì Tô Thần ngoài ngách cho ra ngoài chơi đùa trực tiếp bề lợi. Cùng ngày, mang theo các hạng đo lường hợp lệ giấy chứng nhận, cùng với xa hoa xe vận tải lớn. Trăn nuôi công ty người tới cửa tới đón Tiểu Bạch cùng Tiểu Hôi. Tô Thần tùy tiện căn dặn hai câu, sẽ đưa đi rồi hai thằng nhóc Này lại lần nữa cũng là cấp quốc gia bảo vệ động vật, mà vẫn là ngay ở trước mặt Quảng Đại cư dân mạng diện tiếp đi. Cộng thêm đối phương ký kết hiệp ước, hắn cũng không lo lắng hai thằng nhóc sau khi sinh hoạt gặp không tốt. Dù sao mỗi ngày đều muốn mở trực tiếp đây, chăn nuôi công ty sợ dĩ gặp tiêu tốn lớn như vậy công phu đến giúp đỡ gợi nuôi hai thằng nhóc. Vì là cũng chính là tuyên truyền chính mình chăn nuôi hoàn cảnh, tiện thể mượn Tô Thần cùng hai thằng nhóc khủng lộ Phan gỡ giúp. Vẹn vẹn là trực tiếp cùng ngày, chăn nuôi công ty đỉnh cao thời kỳ mới 6 con số phòng trực tiếp nhân số phòng cao lên tới 8 bị mấy. Chương 208, chuẩn bị khởi hành mà cùng với cùng so với tăng trưởng chính là nên chăn nuôi công ty dưới cỡ sản phẩm lượng tiêu thụ. Đến 12 hắc khê thống kê, trực tiếp coi như bán đứt hàng. Tổng giám đốc nhìn số liệu báo cáo cười không ngậm mồm vào được, suýt chút nữa mặt chuột rút. Mà không ít công ty biết sau chuyện này quả thực chính là ước ao gen tị a. Dồn dập đều muốn tới cửa cầu đỗ tác, thế nhưng mới vừa có ý này, liền bị người ở phía trên trực tiếp chặn ở khu biệt thự cửa. Tại sao a? Bọn họ không rõ. Cái kia chăn nuôi đều có thể hợp tác, chúng ta cao hơn bọn họ lớn hơn vẫn là gạch thẳng lâu năm tử. Làm sao liền không xong rồi? Đúng vậy, Tiên tâm chúng ta tuyệt đối sẽ không nói cái gì không yêu cầu hợp lý, chúng ta chỉ để ý đi vào trong nện tiền a, tuyệt đối sẽ không tổn hại bất kỳ Tô thần đại thần lợi ích. Đó là, đó là, liền để chúng ta đi gặp một ánh mắt đi. Các chiến sĩ không thể làm gì lần thứ 2 giải thích, này đã là bọn họ ngày hôm nay giải thích lần thứ 8. Hầu như cách trên một canh giờ liền sẽ lần thứ 2 tụ lại một đám xuyên đô phục mợ siêu xe. Thật chính là cho bọn họ bỗng dưng tăng thêm lượng công việc. Không được, mặt trên minh lệnh cấm chỉ người không liên quan tới qué giày Tô giáo sư tư nhân thời gian. Chân nuôi công ty là Tô giáo sư chủ động liên hệ, còn cụ thể là như thế nào chúng ta cũng không biết. Cơ người nếu như lại không rời đi, chúng ta gặp như thế thực hành giam giữ. Nhưng ngôn ngữ cảnh cáo vẫn như cũ không cái gì thí dụng, cuối cùng vẫn là cưỡng chế khuyên cách, lúc này mới để khu biệt thự trước lần thứ 2 yên tĩnh lại. Đương nhiên, cái kia thực là tương đương an lành một quãng thời gian. Loại cỡ lớn khảo cổ hoạt động đều có một kết thúc sau khi, phòng trực tiếp bị cưỡng chế tính chỉnh cải. Hoa Phong thanh kỳ cũng vô vị, thế nhưng manh sủng giữa đường, này tiêu gọi không nhỏ dưỡng sủng thủy triều. Bay lên trời lòng đất bỏ, sủng vật ngành nghề ở đoạn thời gian đó lượng tiêu thụ cũng là bị không tên kéo lên. Mà mỗi ngày quan sát nhân số nhiều nhất, cũng chính là chăm nuôi công ty cho An Video. Vì mỗi ngày cùng Tiểu Bạch cũng trong lúc đó ăn uống, ta đã nuôi thành bên người mang theo tiện lợi quân thuộc. Đúng vậy. Xem Tiểu Bạch cùng Tiểu Hôi ăn bá so với những người họa cùng quỷ như thế ăn bá môn có khẩu vị có thêm. Ai nói không phải đây? Ta trước có bệnh kém năng chứng tới, từ khi nhìn Tiểu Hôi ăn bá, hiện tại mỗi ngày ổn định 2 bát cơm, Tiểu Hôi quả thực chính là cuộc đời của ta cứu vớt người. A a a a. Cấp hàng trước, Tiểu Hôi Tiểu Bạch. Ta yêu các ngươi. Mạnh chết rồi, tại sao Tiểu Bạch Tiểu Hôi có thể ở hình thể cùng manh điểm trong lúc đó duy trì một cái vừa đúng điểm thăng bằng? Này này này, thật giống xem mấy ngày trước Tô Thần Đại Thần nói, Tiểu Bạch, Tiểu Hôi muốn đến thay Lâm Kỳ, khi đó có thể hay không trở nên siêu cấp đẹp trai. Ừ, trên lầu ngươi hiểu ta. Lúc đó ta chính là xem Hiến Vương Mộ trực tiếp nhìn thấy Tiểu Hôi, Tiểu Bạch ba mẹ mới vào hố. Bọn họ ba mẹ nhan trị đều siêu có thể. Man Đạn liếu ra liếu dữu nói cái liên tục, mà hai thằng nhóc cũng là ăn cơm cũng không quên bắn bánh. Cực kỳ giống hai cái tương đương chuyên nghiệp đồng tinh. Mà cùng lúc đó, Tô Thần thu được đến từ phòng nghiên cứu cuối cùng một tấm hình thức lôi thiết kế bản vẽ. Để hệ thống dung hợp sau khi rốt cục đến ra cuối cùng phiên bản trường giả cổ lâu bản vẽ tổng cộng 6 tấm, thế nhưng chỉ cái to nhỏ đều là A3 tỉ mỉ đem toàn bộ chương gia cổ lâu kiến trúc cấu tạo, cơ quan vận hành đồ đều miêu tả ra rồi. Qua tay đem bản đồ giấy phát qua. Vẫn là 3 ngày, chuẩn bị kỹ càng trở xuống vận, còn có lần này ta chỉ cần năm người, nhiều không mang theo, còn phía bên ngoài đóng quân người các ngươi tùy ý. Thu được cái tin tức này thời điểm, Sở Mộc Vân chính đang mờ hội. Một tiếng kinh hãi tự hoan hô, sợ đến phòng học bên trong tất cả mọi người đều chấn váng. Liền ngay cả bên cạnh Chu Toàn Bình cũng không quản lý tốt khuôn mặt vẻ mặt. Khắc khắc, có gì vui sự, nói ra mọi người cùng nhau cao hứng một chút thôi. Chu Toàn Bình nói xong, trước mắt liền bị đưa cho điện thoại di động màn hình. Khi nhìn rõ mặt trên tự sau khi, hắn không nhịn được mặt mày hớn hở lên. Lập tức ở mọi người không rõ nhìn kỹ, đưa điện thoại di động trên màn hình nội dung đầu bình đến phía sau trên màn ảnh lớn. Đây là một tin tức tốt ta, nhưng cũng là chúng ta phòng nghiên cứu khiêu chiến mới. Tiểu Tô giáo sư yêu cầu cùng nhu cầu danh sách đã toàn bộ ở đây, hi vọng mọi người xuống tra thiếu bổ lậu, hấp thụ trước giáo huấn, tận khả năng tối đa đem lần này tỉ mộ công làm chuẩn bị đến mức tận cùng. Mặt khác, nhiệm vụ lần này khả năng nương theo rất lớn nguy hiểm. Sở Hữu ở đây nhìn thấy tin tức này nhân viên, bắt đầu từ bây giờ đều sẽ tiến hành nhân thân quản chế. Ở tim mộ bắt đầu trước, đều chỉ có thể lưu đang nghiên cứu bên trong, mà sở hữu thông tin thiết bị đều sẽ bị nghe lén định vị lần theo. Có ý kiến gì không? Cái này câu hỏi, thực cũng chính là đi cái hình thức. Nếu như hiện tại ai dám nói lên một câu có ý kiến, phòng trưởng lập tức liền sẽ bị bắt được nhốt lại điều tra. Lập tức chỉ nghe phòng họp bên trong mọi người đồng thanh nói, không ý kiến. Sau 3 ngày, bay đi còn lại Lâm thị trên máy bay. Trong khoang hạng nhất tất cả đều là người quen. Vương Điểm Điểm, Trần Kiến Minh, Tống Anh, Chu Hoài Văn cùng Trịnh Nguyện. Nhà, vẫn là các ngươi. Chính Huyền thật không tiện phủ gọng kính, Tô giáo sư có phải là đều muốn xem chán chúng ta này vài tờ mặt. Chu Hoài Văn cũng là lúng túng sau khi từ biệt tầm mắt, hắn nguyên bản sau khi còn phải tiếp tục đi sa mạc biên cảnh trên khảo cổ vật phẩm phòng nghiên cứu bên trong tham dự tinh tuyệt cổ quốc văn vật nghiên cứu. Thế nhưng vừa nghe nói Tô thần bên này muốn đi ba chính là, liền mặt dày cọ sát sợ Mục Vân hai ngày. Lúc này mới được lần này tham dự cơ hội. Mà Vương Điềm Điềm đúng là không có gì, nàng đều quen thuộc cùng sau lưng Tô thần trực tiếp. Mà mặt trên tựa hồ cũng là cảm thấy cho nàng nghiệp vụ năng lực rất giỏi chứ. Hầu như này, mấy lần đều là điểm danh làm cho nàng đẩy đi hắn an bài công việc lại đây. Chân Kiến Minh không có gì để nói nhiều, nhắm mắt dưỡng thần đi ngủ. Lúng túng nhất vẫn là Tống Anh, đại gia phòng trừng cũng không biết nàng trước giúp đỡ dưỡng quá tiểu Bạch tiểu Hôi sự tình. Mà cái kia sau khi, Tô Thần hảo khí cho nàng lại mua một bộ diện tích cùng đoạn đường càng tốt hơn bao bậc phòng. Cái kia khả lắm, lùi đều lùi không xong. Nàng chỉ có thể có thể mặt dày đỡ lấy cái này đắt giá gợi nuôi lễ. Hiện tại thấy Tô Thần vẫn như cũng là cái kia nhạt như gió tính nết, nàng càng là liền tiếp lời dũng khí đều không có. Hồi tưởng lại lúc trước cùng đi Hiến Vương mộ, cứ như là cách thế chuyện đã xảy ra. Lần này của mộ không so với trước, quái vật càng nhiều, cũng càng dữ tợn hung hiểm, hai người các ngươi nữ đội viên tận lực đừng đi tản đi a. Bất thình lình, cái kia lạnh lạnh nhưng trầm thấp có chứa từ tính thanh âm vang lên. Tống Anh ngẩng đầu liền thấy Tô Thần chính nhìn mình, liền liền vội vàng ngẩng đầu đáp lại. Hiển Vương mộ sau khi trở về ta liền cho mình làm tập thể hình thể, hiện ở tố chất thân thể nên so với khi đó càng mạnh hơn một ít. Nói đến đây cái, đại gia trong nháy mắt có đề tài điểm giống nhau. Vương Điềm điềm mặt mày con con cười ngọt ngào nói, "Ai, Tống Anh tỷ thật là đúng sự ư?" gia cũng là theo đi tìm mộ sau khi trở về liền mau mau làm tập thể hình thể, chỉ lo lần sau nhiệm vụ chính mình cần chờ. Trịnh Huyền đẩy một cái tí mắt, ta cũng vậy. Chương 209, người hướng dẫn hồi ức. Lần này đến phiên hai cái em gái chấn kinh rồi, ai? Sau đó ngẩng vực nhìn về phía Trịnh Huyền, một thân mục nát lạc hậu nghiên cứu viên mùi vị. Coi như là chỉ có ngoài 30, cũng làm cho người cảm thấy đến quá vẻ người lớn, không phải rất muốn tiếc lời. Có thật không? Người này có thành quả sao? Trịnh Huyền nghe được này rõ ràng nghi vấn, có chút không phục. Đương nhiên là có. Lập tức cầm quần áo vén lên, càng là có chút gầy gò cơ bụng dấu vết. Tuy rằng cũng không phải rất rõ ràng, nhưng cũng làm cho phòng trực tiếp khán giả đối với cái này vẻ người lớn nghiên cứu viên có tân vấn tượng. Cũng có hận gà em gái trực tiếp ở màn đạn đăng báo số đo ba vòng, chi thức trình độ cùng kinh tế thu vào. Vương Điểm Điểm chuyển đạt sau khi, hắn cũng lạ thật không tiện đỏ mặt. Mã Chu Hoài Văn cũng biểu thị chính mình đi tới phòng tập thể hình, chỉ là đều là chốt người trẻ tuổi. Hắn ở bên trong có chút hoàn toàn không hợp, vì lẽ đó cuối cùng là đi tới phòng nghiên cứu bên cạnh đóng quân trong bộ đội. Trên căn bản không ở ngoài làm nhiệm vụ thời điểm liền sẽ tới trụ, trong nhà lão bà hài tử đối với ta cũng có ý kiến. Có điều ta vẫn là rất cảm tạ bọn họ thông cảm ta công tác tính chất. Đoạn văn này để mọi người đều cảm khái rất nhiều. Có người được ao, có người nghĩ đến chính mình, cũng có người không cẩn thận cộng tình đi vào, sâu não cùng mình hoàn toàn không liên quan sự tình. Cũng có người trí tưởng tượng thanh kỳ, bắt đầu soạn tô thần cơ bộ. Nhưng Vương Điểm Điểm nói thẳng không dám truyền đạt, loại yêu cầu này quá mức không tôn trọng người. Nàng là chuyên nghiệp phóng viên. Bất kỳ vi phạm người trong cuộc ý nguyện, đạo đức bắt cóc loại hình tình cầu nàng đều là sẽ không đề cập. Nay từ chối cũng gặp phải rất nhiều người chống lại, nhưng càng nhiều vẫn là lý trí những người hái mộ chống đỡ co như là ba quan theo ngũ con chạy, cũng không thể đánh phan danh nghĩa ép buộc người mình thích làm ra hắn cũng chuyện không muốn làm. Này đương nhiên cũng là Tô Thần chỗ đỡ. Màn đạn nội dung ở hắn ngồi góc độ thực vừa vẫn có thể nhìn thấy. Chỉ có điều làm như không thấy có thai như đi thôi. Nói trắng ra, da dài đến đẹp đẽ cũng không phải vì nhờ ngươi thổi phồng đẹp đẽ mà dài đến. Da trên người có cơ bụng vậy cũng là da tự hạn chế, mà không phải vì nhờ ngươi nhìn đã mắt mà rèn luyện. Rõ ràng là tám gậy che đánh không được sự tỉnh, nhưng luôn có người tưởng bở cảm giác mình ý kiến rất trọng yếu. Rất nhanh máy bay rơi xuống đất. Với xe đặc chủng đến ba chính là trong trại sau khi, bị tiếp ứng công nhân viên dẫn đi đến cùng địa phương cư dân hiệp thương sau khi tổ hạ xuống bảy, tám nhà sàn trước. Vương Điểm Điểm phòng trưng vẫn là lần thứ nhất thấy như vậy kiến trúc, mừng rỡ biểu với dáng vẻ giơ lên camera liền giới triệu đến. Nay nhà sàn là địa phương lớn nhất có dân tộc đặc sắc kiến trúc, phía dưới cao cao trống đỡ cái giá chính là lần tránh nóng và âm cùng chuột bọ côn trùng rắn rết. Buôn ba một ngày, liền ngay tại chỗ nghỉ ngơi một đêm. Ngày thứ hai vừa rạng sáng tô thần lên, mới phát hiện người hắn đã ở chính mình chỗ ở nhà sàn dưới ngáp một cái. Các ngươi như thế sớm a? Hơn 5 giờ liền lên. Mọi người đều nắm không cho ngươi làm việc và nghỉ ngơi, sợ lên chậm. Tống Anh ngáp một cái, còn có chút thần trí không rõ nói. Bên cạnh Vương Điềm Điềm mau mau che màn miệng, Điềm Điềm cười nói, "Sớm một chút chuẩn bị ký cảng, Tô Thần tiểu ca ca cùng đi ăn đi. Là ngươi thích nhất thịt bò mềm chứ nha? Còn đặc biệt bỏ thêm bạc hà." Tô Thần cũng không khách khí, cùng ngay một hơi ăn hai bát lớn. Sau khi liền bị mang hướng về dân bản xứ trong miệng hồ ăn thịt người. Chỗ đó tại sao bị tên là hồ ăn thịt người đây? Là trước chuyện gì xảy ra sao? Người hướng dẫn là địa phương trong chạ người. Vừa bắt đầu không trả lời Vương Điểm Điểm lời nói, vẫn là mặt sau Vương Điểm Điểm lấy làm người ta nghe bất động tiếng phổ thông nghi tìm người phiên dịch một hồi mới lên tiếng trả lời. Thế hệ trước truyền ra ở trước đây thật lâu cái kia bên hồ vẫn là rất nhiều tộc nhân yêu thích đi chơi chơi, nhưng đi nhiều người liền xảy ra vấn đề rồi. Vừa bắt đầu chỉ là chết một hai người, thế nhưng sau khi liền xuống mồ thi thể người đều không còn, sống không thấy người chết không thấy xác, mọi người liền đều cảm thấy đến nay trong hồ có ăn thịt người quái vật, liền nổi lên hồ ăn thịt người như thế một cái tên. Vương Điểm Điểm không rõ, người ở phía trên cũng không lại trên mặt nước từng thấy quái vật gì. Không chừng chính là xuống nước người đều bị dòng treo lại không lên được đây. Nhưng người hướng dẫn nhưng là lắc đầu. Muốn thật như vậy đơn giản chúng ta cũng sẽ không vẫn phân biệt không được. Lúc tụi còn trẻ, trong thôn mấy cái tiểu tử cùng ta cùng đi muốn mở mang cái kia cái gọi là hồ ăn thịt người. Cùng ngay chúng ta xuống nước, không dám du quá sâu sẽ trở lại. Thế nhưng đồng thời có cái tiểu tử nói là thật giống ở dưới mặt nước nhìn thấy nó nhà, chúng ta lúc đó đều cười náo ánh mắt hắn bỏ ra, trong nước có kiến trúc vậy chỉ có thể là ma nước trụ. Đêm đó cũng là đánh bạc ở bên hồ đóng trại, muốn nhìn một chút đêm tối khuya khoắt sẽ có hay không có cái gì ma nước lên bờ đến. Kết quả Nghe đến nói, lệ đen trên mặt lộ ra một tia khó có thể dùng lời diễn tả được hờ sợ. Tựa hồ coi như chỉ là hồi ức, cũng làm cho hắn không phải rất muốn hồi ức. Đêm đó nửa đêm ta mơ mơ màng màng lên, liền phát hiện theo ta đồng thời đến tiểu tử ít đi ba người, ta vội vàng đánh thức một cái khác, hắn mới vừa mở mắt liền nhìn ta phía sau kêu cái gì. Ta quay đầu lại, liền nhìn thấy một con mèo đại con chuột chính ôm một cái người xương đùi ở cột kẹt cột kẹt lặng, mà trước mặt nguyên bản không tới 3m bên hồ, trực tiếp biến mất không còn tăm hơi, rất xa chỉ có thể nhìn thấy hơn 10m có hơn địa phương có hồ nước phản quang. Hơn nửa đêm, ai muốn là gặp gỡ hai chuyện này, phòng trừng đều sẽ bị dọa cho phát sợ. Mà Vương Điểm Điểm thân là tin tức chuyên nghiệp giả nhạy cảm khí xúc rắc làm cho nàng cảm giác sự tình không đơn giản. "Cái kia, ngươi sau khi hãy cùng các bạn của ngươi suốt đêm rời đi sao? Người hướng dẫn biểu hiện thống khổ lắc đầu, chỉ có ta một người trở về." "T. Vậy liền coi là là ba người đi tiểu đêm bị ma nước kéo đi, cái kia bên cạnh ngươi không còn có một người sao?" Người hướng dẫn khó chịu lắc đầu, nói tiếp: Ở bên cạnh ta tên tiểu tử kia, không chú ý xem hồ nước biến mất rồi, thấy con mèo kia con chuột lớn lấy vì là mình đang nằm ơ, nhặt lên bên cạnh tảng đá liền đem cái kia con chuột đập chết. Sau đó chờ ta phản ứng lại, hắn đã mang theo cái kia con chuột thi thể ở theo ta khoe khoang. Ta lúc đó còn không phản ứng lại xảy ra chuyện gì, liền nghe đến đống cỏ trồng bên trong một tiếng kêu cái gì, sau đó liền lao ra một đoàn con chuột, đầu lĩnh vậy chỉ có điều chó săn lớn như vậy. Ta còn chưa kịp ngăn cản, đám kia con chuột liền nhào vào tiểu tử kia trên người, mấy phút không tới liền đem hắn ăn chỉ còn dư lại đốt xương. Tê. Không riêng là đội khảo cổ người nghe hút vào khí lạnh, Liền ngay cả quan sát trực tiếp người cũng không nhịn được hốt vào khí lạnh. Mà phòng nghiên cứu bên trong, nô Khánh Bình vừa nghe đến này miêu tả liền kích động. Trong nước vẫn không có loại này loại hình thí nghiệm thứ đây, cùng các chiến sĩ trao hỏi, nếu như gặp phải đều bắt về cho ta đi. Nay hình thể càng lớn, thí nghiệm liệu lượng theo sau, chúng ta thí nghiệm hiệu suất cũng càng cao hơn a. Sở Mộc Vân cho hắn một cái mắt lạnh. Thầm nghĩ, người nhà không nghe người ta nói, giết một người nhà toàn tộc nhảy lên đến năm ngươi thì sao? Chương 210, đến hồ ăn thịt người. Chỉ là hắn đối với cái này, người hướng dẫn miêu tả miêu lớn bằng con chuột, cùng với chó săn to nhỏ thử vương rất là hiếu kỳ. Dù sao bên kia tìm cứu công tác kéo dài gần 1 tháng, vẫn không nghe người ta báo cáo quá cái gì sinh vật cổ quái. Liền trực tiếp gọi điện thoại đi hỏi. Vừa hỏi mới biết, cẩn thận lên, đội cứu viện nghiêm ngặt tham khảo những nơi cư dân ý kiến. Đem nơi đóng quân đóng quân ở trại cùng hồ an thịt người trung đoạn khoảng cách một chỗ tương đối bằng phẳng trôi sơn núi. Nói cách khác, bọn họ ở ban đêm là căn bản không đi hồ an thịt người, chỉ có ở hừng đông sau khi mới sẽ tiếp tục bắt đầu công việc cứu viện. Tuy nói lời này không có vấn đề gì, nhưng Sở Mục Vân luôn cảm thấy có cái gì không đúng. Nếu như người ta đội khảo cổ chính là nửa đêm mới phát hiện làm sao tiến vào tấm kia nhà cổ lâu lối vào đây? Vậy các ngươi này hơn 1 tháng, toàn toàn chính là cầm kinh phí mệt gần chết làm công việc với à?" Người phụ trách vừa nghe, cả người ngốc rơi mất. "Cái kia, tối nay chúng ta liền đóng quân ở đây. Ta hiện tại liền đi khiến người ta nhổ trại." Sở Mộc Vân liếc mắt nhìn trực tiếp, Tô Thần bọn họ đã sắp đến chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. "Quên đi, Tô giáo sư bọn họ muốn đến, các ngươi đến thời điểm nghe hắn sắp xếp là được." Tô Thần liền một đường nghe người hướng dẫn nói trải nghiệm của chính mình, nhưng không lên tiếng. Không thể nghi ngờ, địa phương cư dân rất phối hợp, liền như vậy đối với hồ ăn thịt người có bóng ma trong lòng người cũng có thể vào lúc này đứng ra hỗ trợ dẫn đường. Nhưng trên thực tế, khả năng hiệp thương cũng không thuận lợi. Dù sao dựa theo dĩ vãng cứng rắn tắc phong, sao có thể ở nơi này còn duy trì trên núi lầy lội đường nhỏ. Một tháng, không nói hiện đại xã lộ, coi như là có thể cung bốn cái bánh xe xe thông hành con đường làm sao cũng nên làm ra đến rồi. Mà bọn họ hiện tại đã đi bộ sắp đến một giờ. Nay liền giải thích, dẫn bản sứ đối với đi về hồ ăn thịt người con đường khai phá thực tướng làm trống lại. Có điều có thể thấy, nay lầy lội sơn đạo cũng là trải qua tu sửa. Không phải vậy nhiều năm như vậy không người đặt chân, nói thế nào cũng nên là rừng rậm cỏ dại rậm rạp, khó có thể tiến lên. Mắt thấy phía trước tầm nhìn rộng rãi sáng sủa, trời ấm gió mát, non sông tươi đẹp tôn nhau lên sân, đúng là hiếm có hoàn cảnh vô cùng tốt cắm trại thánh địa. Wow, nơi này thật là đẹp. Ta nghĩ xin nghỉ đông đi nghỉ phép. Sắc thực là rất đẹp, quả nhiên càng ít người đặt chân địa phương môi trường tự nhiên liền càng tốt, nhân loại quả nhiên là thiên nhiên tiên địa. Cười chết, trên lầu đánh một trận đi, hắn nói ngươi là sâu hại. Như thế mỹ hoàn cảnh đều gột rửa không xong các ngươi cái kia dơ bẩn tâm linh à. Muốn nhóm lửa lăn ra ngoài được rồi. Hại Có mấy người chính là đến phía trên thế giới này tham gia chút náo nhiệt, nói chuyện làm việc hoàn toàn không phân thời gian cùng trường hợp cũng là bởi vì bọn họ không biết ngày nào đó liền sẽ từ phía trên thế giới này biến mất đi. Thật phiền a, các ngươi liền không thể xem thật kỹ phong cảnh nhìn sói ca mỹ nữ sao? Liền, bình ngày chuyên môn xếp vào đang trực tiếp bên trong công nhân viên bắt đầu động thủ phong hào. Dù sao này trực tiếp không phải quan bọn họ xem a. Này mẹ kiếp là mặt trên những người kia đều đang xem. Màn đã chậm, chấm dãi khôi phục bình thường. Sát thực, ở nhìn bài một điệu nhân tạo đánh thẻ sau này cảnh điểm chúng, màn ảnh bên trong hồ nước cùng quanh thân sơn sắc làm nổi bật. Quả thực chính là vẽ ra đến mỹ cảnh. Tuy ý ai tùy tiện nhìn một chút, đều cảm thấy đến tâm thần đều gột rửa hết sạch, dễ dàng không được. Nhưng nghĩ đến danh tự này gọi hồn ăn thịt người sau khi, vẫn là cảm giác dù sao cũng hơi sắt phong cảnh. Mà đội khảo cổ cũng lạ ở đây biến mất không còn tăm hơi. Gần 1 tháng còn không người sống xuất hiện, vậy chỉ có thể là toàn quân bị diệt. Đội cứu viện người phụ trách gọi Trình Vũ Đạo, thấy Tô Thần bọn họ đến. Đội vàng tiến lên đến giới thiệu tình huống, thế nhưng Tô Thần không phản ứng hắn. Ngay tại chỗ lấy ra một cái ghế nằm cùng một cái ô lớn, mang tới chồm mắt vừa nằm xuống. Để đội cứu viện người đều kinh rơi mất cảm. Chuyện này Đây là không nghỉ ngơi đủ sao? Đừng nói lung tung, đây chính là quyền uy Tô giáo sư, lần này tìm mộ vẫn là hắn mang đội. Người phụ trách một mặt chán vắng, cũng không biết đến tiếp sau nên làm cái gì. Vẫn là quen thuộc Tô thần tác phong đội khảo cổ các thành viên để đội cứu viện người trước về đến, có thể nghỉ ngơi. Dù sao bình thường có việc muốn bàn giao Tô thần đều là lời ít mà ý nhiều. Nếu như trực tiếp nghỉ ngơi không nói lời nào, vậy thì là đang đợi thời cơ. Ta tính toán trước ở trên đường thời điểm Tô thần nghe người hướng dẫn nói tới buổi tối chuyện đã xảy ra lúc, nhìn nhiều người hướng dẫn vài lần, hẳn là muốn ở buổi tối động thủ đi. Nghe xong Chu Hoài Văn phân tích, Tống Anh run run một cái bật điệu đi trong túi đeo lưng tìm kiếm đồ vật. Vương Điểm Điểm tập hợp tới hỏi làm sao, cho rằng nàng tình huống đặc biệt. Không nao núng Tống Anh khó chịu mặt, ta thừa dịp hiện ở đây còn có đỉnh lâm thời có thể sử dụng lều vải trước tiên nhiều xuyên điểm, nếu như buổi tối như vậy lạnh còn muốn xuống nước, ta cảm giác ta khẳng định không chịu được nữa. Cứu viện đội trưởng buối rối. Buổi tối xuống nước? Không có nói được chớ, coi như là này khí hậu so với Vương bắt được, buổi tối đó nhiệt độ thấp cũng đến 2, 3 độ à, người bình thường xuống chống đỡ không được thời gian bao lâu. Khảo cổ đội viên môn nhưng là một mặt ngươi nói đều đúng, nhưng chúng ta nghe chính là không lấy tôi vẻ mặt. Sau đó đều thật lòng bắt đầu thêm giữ ấm tiếp thân y vật. Chính mình cố gắng có khả năng, đem chính mình có thể nghĩ đến không thể nghĩ đến đều sắp xếp trên. Đây là theo Tô Thần làm nhiệm vụ cơ bản nhất yếu tố, sẽ không dùng trên không thể tốt hơn, nhưng nếu như thật dùng tới vậy cũng chỉ có vui mừng phần phần. Cùng ngay, bên hộ trực tiếp biến thành một người nghỉ phép, năm người ở bên cạnh trên cổ thể bại bài năm thi. Hình ảnh cực kỳ kỳ dị, nhưng quan sát nhân số vẫn như cũ chỉ tăng không giảm. Bởi vì còn có cái phó màn ảnh là lôi gần cảnh trực tiếp đổi Tô Thần mặt quay chụp. Vì lẽ đó vạn ngàn thiếu nữ, mỹ danh viết xem trực tiếp những sau lưng đều điên cuồng ảnh chụp màn hình, để phát đến chính mình xã giao trên bình đài. "Phối tự, a, lão công ở bên cạnh ta ngủ thật ngon a." Như vậy thiếp mời trong lúc nhất thời điên cuồng hưởng khởi. Truy tiện một cái thiếp mời phía dưới đều chật ních các cư dân mạng thân thiện bình luận. Cũng có người trực tiếp cầm ảnh chân dung, tay động tờ sét một cái thân thể, đem hình ảnh giao cho thương gia làm riêng ngang đại ốp gói. Đương nhiên, nếu không là không lấy được bản quyền, khả năng hiện tại đã sớm đầy đường Tô Thần quân thân. Bọn họ ngủ một giấc ngủ thẳng lại buổi trưa. Đương nhiên trong lúc đều có người đói bụng lên tìm ăn. Ma Nguyên bản ôm tìm cứu mục đích đến đội cứu hộ. Hiện tại chỉ có thể ở khoảng cách Tô thần bọn họ giữa kilômét còn chừng, trái phải địa phương hậu bệnh. Thuận tiện làm lên bản mẫu, ai tỉnh rồi liền cho ai chuẩn bị ăn hoặc là tất lực thỏa mãn hắn nhu cầu. Cho dù các đội viên ít nhiều gì đều đang trực tiếp hoặc là hắn trên bình đài, xoạt từng tới Tô thần mang theo lĩnh đội khảo cổ tác phong tương đương đặc biệt. Nhưng thật liền tiếp xúc được bọn họ vẫn là không chịu nhận. Thái quá a. Này thật chính là đến cắm trại đi. Đội trưởng, ta không chịu được, ta nghĩ quá khứ mắng người, chúng ta ở đây mệt gần chết siêu tầm gần 1 tháng, thật vất vả nói là có chuyên gia đến, đến rồi, kết quả là loại này làm ăn cơm không trợ lý. Đúng vậy. Không phải nói ngày hôm qua người liền đến, đến, làm sao ngày hôm nay còn đang nghỉ ngơi. Chương 211, buổi tối mới là thời gian tốt nhất. Vì không quấy rầy bọn họ, nhưng là vừa nhất định phải theo gọi theo đến. Bọn họ hiện tại vị trí có thể nói là tương đương gay go, mà con mỡ cũng tương đối nhiều. Mang đến nước hoa đều dùng hết, không ít đội viên lộ ra da rẻ đều bị cắn đỏ chót. Không đúng vậy, làm sao sâu đều ở chúng ta bên này? Khả năng bọn họ dẫn theo cái gì phòng nghiên cứu chống sâu bỏ khoa học kỹ thuật đi, ta mới vừa mới trôi qua tặng đồ liền cảm thấy sâu là có, nhưng thật giống đều vòng quanh bọn họ địa phương kia phi. Nghe các đội viên phát ra một tức, Trình Vũ Đạo cũng là có chút bực. Nhưng, hắn là Tô Thần Văn A. Căn cứ thần tượng làm như vậy sự tình khẳng định là có chính mình nguyên nhân, hắn vẫn là quyết định trước tiến án binh bất động. Để các đội viên bây giờ chuẩn bị bữa chiều cơm. Không trùng hương vị thổi qua đi người liền đều tịch rồi, bất việc. Có thể theo thời gian chuyện rời mắt thấy mặt trời nhanh xuống núi Tô Thần mới xa xôi lên. Trình Vũ Đạo không bình tĩnh. Thần tượng, bọn họ nói bên hồ buổi tối chờ không được, lại quá hơn 1 giờ liền trời tối, nếu không chúng ta hiện tại trước về trong trại đi. Hắn Ma Lưu nói xong, Chút nào không chú ý tới mình mới đầu hai chữ có cái gì không phải đáng. Tô Thần trên mặt không vẻ mặt gì, trực tiếp đến bọn họ làm cơm điểm bưng lên một hộp cơm lại lấy món ăn, qua một bên trên tảng đá ngồi ăn. Chính Vũ Đạo vẫn là chưa từ bỏ ý định lại tập hợp tới, nhưng ở hắn muốn nói chuyện trước liền bị theo tỉnh lại Chu Hoài Văn mau mau lôi trở về. "Ôi, tổ tông nha, trời đất bao la ăn cơm to lớn nhất, người khác lúc ăn cơm ngươi đừng đi qué rối làm mỹ đức a." Chuyện này, mắt thấy các đội viên hỏa khí đọng lại đến cực điểm liền muốn bộc phát ra. Chính Vũ Đạo cũng chỉ có thể lo lắng chờ Tô Thần cơm nước xong, đem hộp cơm gác lại ở một bên, Tô Thần rốt cục há mồm nói chuyện. Này món ăn xào h hầu không sai a, làm cơm trước đây là lái qua nhà hàng sao? Khậc. Trình Vũ Đạo chỉ cảm giác mình một cái lao ngó liền muốn hò ra đến rồi. Thật tượng. Ngươi. Tô Thần nhàn nhạt, nhạt nói xong, cũng không quản có hay không phản ứng chính mình, rốt cục nhìn về phía trước mặt Trình Vũ Đạo. Không đi, buổi tối mới là đi vào thời gian tốt nhất, đi rồi ta tới làm gì khiến? Chơi xanh a. Trình Vũ Đạo suýt chút nữa mừng đến phát khóc, nguyên lai vẫn đúng là liền bị sở giáo sư cho đoàn chúng rồi. Chính mình này kết thúc một ngày quả thực chính là bạch bất bạc tâm. Nhưng buổi tối trong này không sống yên ổn a. Bọn họ trước có đội viên thiết bị hạ xuống, Lâm Thời trở về thu thiết bị nói là nhìn thấy kỳ quái manh thú. Sợ cái gì, đến khủng long chúng ta tiểu Tô giáo sư đều có thể đem nó xương cho hủy đi. Trần Kiến binh cùng Trịnh Huyền hai bên trái phải ôm Trình Vũ Đào, tuy rằng hình ảnh quỷ dị cực kỳ, thế nhưng lời nói càng lôi kéo người ta chú ý. Các ngươi cũng nghe người hướng dẫn nói tới nơi này quái lạ sao? Nếu không ta hiện tại khiến người ta đem nơi đóng quân chuyển tới. Các ngươi ở chỗ này có chuyện gì ta cũng thật thắc ứng. Trình Vũ Đào nói, nhưng trong lòng vẫn là rục rẻ. Từ khi người của bộ đội nửa tháng trước sau khi rời đi, bọn họ nhưng là không cái gì quá to lớn hoạt động. Dù sao cũng là đội cứu viện, không phải chuyên môn đánh nhau thanh lý tạp vật, mà chuyên thuyết nhiều bắt nguồn từ hiện thực. Không cần, các ngươi liền tại hiện tại đóng quân nơi đóng quân chờ là tốt rồi, có cần chúng ta sẽ trực tiếp liên hệ. Trình Vũ đạo thở phào nhẹ nhõm, ở khảo cổ đội viên môn đều cơm nước xong sau khi, bọn họ thu thập xong đồ vật chuẩn bị rút đi. Trước khi đi nhìn cái kia 6 cái có chút tích liệu bóng lưng cùng 7 đỉnh chướng đồng nhỏ, trong lòng đỗng nhiên trở nên bất tạm. Ít người hạ xuống sau khi, vương điểm điểm vẫn có chút hư. Ngẫm lại gì vãng dù như thế nào, tiếp viện đội ngũ đều là ở gần nhất địa phương đợi. Mà lần này nhưng là bị xua đuổi đến 2 km có hơn mà sơn đạo gồ ghề địa phương. Nơi này buổi tối hung hiểm khả năng cùng ban ngày Mỹ hình thành một cái ngang nhau quan hệ. Thiêu đốt đội cứu viện thành viên sớm chuẩn bị tốt túi lửa trồng, đại gia vây tụ ở bên đống lửa trên. Núi rừng bốn phía đen kịt, thế nhưng giá thu thanh âm ý không chút nào ngừng lại ý tứ. Ngược lại cũng có vẻ không cô đơn như vậy. Chỉ có điều màn đạn quay phá, cả màn hình đều là hai cái ngang nhau điểm đỏ điểm. Cực kỳ giống trong bóng tối xuất hiện một đôi không thể coi đơn lần camera bắt lấy mắt đỏ. Mà đại gia cười cười nói nói nói chuyện hiếm, ngược lại cũng có vẻ đặc biệt trí. Đợi được chằng treo trên trời, Tô Thần bỗng nhiên đứng lên đến, trực tiếp lấy ra một bộ bộ đồ lạ đổi. Vương Điểm điểm tay mắt lênh lế đem màn ảnh kéo qua. Tình trạng trên người bại lộ trong tầm mắt mọi người, màu vàng nhạt trên da thịt tám khối cơ bụng khiến người ta thèm nhỏ dãi. Co như chỉ là qua loa nhìn một chút, cái kia cơ bắp hướng đi cũng là rõ ràng như là điều khắc đi đến. Người ở chỗ này đều xem sững sờ, coi như là trước ở Nam Hải liền xem qua Tô Thần Sơn nửa người bắt thịt. Nhưng hiện tại thay đổi một màu màu sắc rõ ràng càng dụ người. A a a a a, ta muốn chết rồi, nhanh giúp ta gọi xe cứu thương, ta cần xoáy xoáy bác sĩ giúp ta làm hô hấp nhân tạo. Hừ, cầu viện, ta nước bọt bên trong còn pha tạp vào máu muối làm sao bây giờ, không chặn nổi. Ha, ha ha ha ha ha, ta ảnh chụp màn hình. Đây chính là ta lão công chuyên môn cho ta đập bà nạp tử. Ta sau đó mỗi ngày đều muốn liếm mình. Nguyên lai like như vậy hoàn mỹ cơ bắp là thật sự tồn tại, ta huấn luyện viên thể hình của ta. Thích, này có cái gì, ta dám nói này đều là bột protein làm ra đến bắt kịp, không tin để Tô Thần cùng ta ngay mặt chơi quyền, ta dám cam đoan không vượt qua 3 giây hắn liền sẽ một cước đá vào trên người ta để ta lên đường nằm giả chết. Ha ha ha ha ha. Cười chết. Tô thần tiểu ca ca màn đạn đều đang khen ngợi ngươi vóc người đẹp, hỏi làm sao lựa ra. Tô thần lúc này đã bộ đồ lặn mặc, cho dù là không có lộ ra mảy may da thịt, nhưng bị cái bọc đi ra hoàn mỹ vóc người vẫn như cũ ở màn ảnh trước triển lộ không bỏ sót. Tô thần đúng là chăm chú suy nghĩ một chút vấn đề này, dù sao hắn chưa từng có chỉ huy quá chính mình ẩm thực. Những người huấn luyện viên thể hình tôn sùng dưỡng bắt thịt phần món ăn hắn càng lạ xem thượng. Liên lạnh lật nói, các ngươi đời này phòng trừng không thể nào, xem đời sau có hay không có chút tiến bộ đi. Xì xì. Mọi người đều không tử tế bật cười. Thật đắc miệng. Nhưng sự thực xác thực như vậy, Chân chính có thể đạt đến nhất định trình độ, người xưa nay đều sẽ không đối với thành công người khởi xướng bất kỳ dò hỏi. Bọn họ sau khi đem dò hỏi thời gian đem ra nỗ lực lấy bốn hướng mình kỳ vọng đạt đến điểm cuối. Mở xong chuyện cười, đại gia cũng dồn dập chuẩn bị lên. Vương Điểm Điểm đem máy quay phim thay đổi thành giưới nước máy trục hình, đang chuẩn bị dò hỏi lúc nào xuống nước. Liền nghe đến soạch soạch nổ vang, như là có người nào chính ở trong hồ dùng mái chèo thuyền đánh mặt nước. Nhưng theo thời gian trôi đi, thanh âm tiếng nhưng là càng lúc càng lớn. Ý thức được là lạ, Trần Kiến Bình mang tương đèn pin siêu sáng mở ra chiếu rọi hướng về mặt hồ. Khi nhìn rõ tình huống sau khi Mọi người đều sửng sốt một chút. Chỉ thấy nguyên bản khoảng cách còn có hơn 3 thước mặt hồ trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Lòa lộ ra dung mặt trên còn mang theo đại viên Hà nước, ở ánh sáng mạnh chiếu xuống như là khắp nơi óng ánh long lanh thủy tình tự vật. Mà vậy đi thấp xoạch tiếng vang, tựa hồ chính là mặt nước nhanh chóng thuế lui lâm thanh. Chương 212, gần nhất cũng là cấp tốc nhất đường nối. Cùng người kia nói như thế ai? Vương Điểm Điểm không nhịn được kinh ngạc tốt lên. Nay hiện tại ở nội lục trong hồ có thể không thông thường, thế nhưng ở trên mặt biển liền rất thông thường. Gọi thủy triều, mà những âm thanh này chính là thủy triều xuống hồ nước đánh ra đến nham thạch tâm thanh. Thế nhưng tại sao này trong núi hồ cũng sẽ có thủy triều hiện tượng? Chu Hoài Văn nói, lấy điện thoại di động ra quay chụp mấy tấm hình. Xác định hồ nước chính là đang nhanh chóng biến mất sau khi, không nhịn được hỏi, lẽ nào là mấy ngày nay tìm cứu hành động khuấy lên đáy hồ. Hiện tại hồ giò nước, Tô Thần cũng không biết nên làm sao nhổ nước bọn tốt hơn. Chu Hoài Văn ở khảo cổ nghiên cứu phương diện đầu góc rất tốt khiến, thế nhưng ở phương diện khác đúng là một lời khó nói với ta. Đến thời điểm nên đều nghe cái kia người hướng dẫn nói rồi chứ. Trước hắn cũng đã gặp qua, tổng không đến nỗi thời gian qua đi nhiều năm như vậy như thế sao chúng ta vừa đến đáy hồ liền giò nước chứ? Chu Hoài Văn Á khẩu không trả lời được, thậm chí còn vì chính mình vừa nãy luôn luận cảm thấy tương đương xấu hổ. Này thực là hút vào hiệu ứng. Mọi người đều không hẹn mà cùng lặp lại một lần, hút vào hiệu ứng. Rõ ràng, đại khái đều biết cái này hiệu ứng, thế nhưng một cái hồ nơi nào đến hút vào hiệu ứng độc lực. Mà ở sau khi hút vào còn có thể lại thổ trở về, vậy thì tài quá. Lẽ nào là phía dưới này ở cái gì đại quái vật đang khống chế? Trước Hồng Ngoại quét hình không quét hình đi ra địa phương, liên thông này một cái mạch nước ngầm, hai cái không gian trong lúc đó có một cái nhỏ hẹp đường núi sâu chuối, mặt trên mặt chẳng chính là một khối to lớn năm trâm cống chế hai cái to nhỏ không không gian khí áp, làm mặt chàng sau khi đi ra, bên trong khí áp tăng cao, liền thuận thế đem hồ nước hút vào, mà hừng đông sau khi lực hút tạm thời tính biến mất, không, có tăng ép, hồ nước liền lại bị phun ra ngoài. Tô thần nói, đi về phía trước. Vào lúc này hồ nước chỉ còn dư lại một màng nhỏ, không có lại tiếp tục hướng về một bên khác thấm lậu. Có điều khoảng cách vẫn là rất xa, điều này cũng làm cho mọi người đều rõ ràng tại sao Tô thần không trực tiếp đem chân bước mặc vào mà là bò vào bên đống lửa. Hoặc căn bản là không thế nào cần phải. Mấy phút sau, đi tới cuối cùng giữa hồ, dưới chân là có không ít dính chán đồ vật, rong cũng rất nhiều nhưng cũng may không có hình thành đầm lầy loại hình địa hình, tất bước hoàn toàn không thành vấn đề. Ma đèn cường quang chiếu xuống, này một mảng nhỏ hồ nước lại còn rất sâu. Mơ hồ còn có thể nhìn thấy bên dưới hồ nước cảnh tượng. Vương Điểm Điểm người tài cao cá lớn, để một người giúp đỡ chiếu sáng sau khi liền trực tiếp tướng tướng kỳ giọ sét xuống. Mà ở trên mặt nước nhìn thấy mảnh màn ảnh cảnh tượng bên trong cũng là đệ bọn họ kinh ngạc không thôi. Này hồ ăn thịt người lại ăn một toàn bộ trại. Như là dưới nước trong nước bản Atlantid di tích. Coi như là tại đây dạng mỗi ngày không ngừng hồ nước hút vào hiệu ứng bị hành hạn, này một toàn bộ trại kiến trúc còn tương đương cứng chắc đứng sừng sững. Nó nọ có thể thấy được năm đó trại còn bị bình thường sử dụng thời điểm là hình dáng gì bố cục, mà bên trong bắt mắt nhất chính là trại ở chính giữa một cái mái cong thức tầng trên cực cao kiến trúc. Đem màn hình kéo vào, ba chi đèn tin siêu sáng tia sáng đồng thời chiếu tới. Đại gia này mới nhìn rõ, ở cùng một màu địa phương dân tộc đặc sắc nhà sản trong kiến trúc, lại có một tòa dân tộc Hán tiêu chí kiến trúc vật. Chỗ này làm sao chìm xuống a? Liền xem cái kia kiến trúc phong cách, tùy tiện ném nơi nào đều tương đương lợi hại. Không thể kiến tạo cái kia kiến trúc người không thấy được nơi này sẽ xuất hiện cùng mạch nước ngầm thông suốt bị che hết tình huống đi. Trình Nguyên đầy kính mắt, liên cảnh tượng trước mắt đối với hắn mà nói đúng là ý nghĩa phi phàm. Dù sao gần hiện đại tộc cùng tộc trong lúc đó ngăn cách mới từ từ làm hao mòn sạch sẽ chân chính tương thân tương ái lên. Muốn đặt ở trước đây, tự hồ vẫn là rất tính bài ngoại, mà ở đây sao rõ ràng dân tộc đặc sắc trong kiến trúc xuất hiện như thế một tòa cá tính rõ ràng mà cao vút địa danh kiến trúc. Lẽ nào là lúc đó trụ người ở chỗ này thực đã tương đương sự hòa hợp? Còn đối với bốn phương tám hướng đến người đều có tương đương bao dung lực. Ta nói thật đi, cái kia đông kiến trúc chính là tiêu chuẩn hình thức lôi kiến trúc. Tô Thần bất thình lình nói, dường như rợ một mồi nước lạnh. Đó là ngay lúc đó tổ mộ giới giang hồ gia tộc Dự Trọ, bọn họ kiến tạo cái kia kiến trúc ban đầu mục đích chính là vì đem nơi này chìm xuống. Ai? Mọi người không rõ. Này tình huống gì? Kiến tạo ra một đống địa dành kiến trúc vì là chính là phá hủy. Cái kia không phải là đầu óc có vấn đề thôi. Địa chủ con trai ngốc trong nhà nhiều tiền hoa không xong, trực tiếp đến hủy diệt một toàn bộ trại. Cũng không phải các ngươi tưởng tượng ra như vậy. Tình huống thực tế là, ngay lúc đó Trương gia vì ở trước kia tổ tông lăng mộ trên đầu ở kiến tạo lên tân chứa đựng thi thể địa phương cũng chính là che giấu hai mắt người, liền ở nơi này kiến tạo lên một tòa to lớn nhất làm người ta chú ý nhất địa danh kiến trúc. Cũng chính là bởi vì là làm người khác chú ý, cho nên mới phải để cho người khác quên đi chuyện gì khác. Mà kiến trúc phía dưới cùng cái giếng kia chính là chứng minh tốt nhất. Đạo mộ bút ký trong thế giới ngộ tà bọn họ phát hiện mà đi về Trương gia cổ lâu con đường thực có rất nhiều điều. Lại như là hồng ngoại quét hình đi ra kết quả như thế, ở đoàn kia to lớn bóng tối bên dưới bị mông nắp con đường đã cửa ra vào hỗn loạn. Mà lúc đó trước một đời Trương khởi linh đem vào miệng, lối vào đảo hủy diệt rồi nhiều chỗ cũng còn sót lại có thể đi được thông lối vào. Nhưng trên thực tế từ nơi này đi vào là nhanh nhất, nhất. Nếu như từ trên vách núi đi tới, nói trắng ra dựa theo người nhà họ Trương nắm không đi tầm thường đường đi đại tính. Lại không nói như là ngay lúc đó Hoắc Lao Thái bọn họ như thế bắt được sai lầm mật mã, tiến vào sai lầm con đường. Trên thực tế cái kia mật mã thực không có tác dụng gì. Ngẫm lại Trương gia chết vào mất hồn chứng người có thể nhiều hơn đều. Tiểu ca cái kia mất trí nhớ cũng kể tám lạng người nửa cân, đều là dựa vào chính mình trước đây cho mình lưu lại ký hiệu mới có thể trở về nhớ tới quá khứ. Vì lẽ đó một đám biết mình sớm muộn có khả năng gặp mất trí nhớ người làm sao có thể sẽ đem mình nhà cổng lớn thiết trí thành mật mã khóa? Năm chửa khóa ngày nào đó mất trí nhớ, không trả đến ngay cả mình cửa nhà cũng không vào được. Cũng đúng như bên trong sách nói như vậy, cái thứ cái gọi là mật mã, trên thực tế chính là một cái rợi đi chỗ khác cửa đá môi giới thủ đoạn. Cho tới mở ra chính là sinh môn vẫn là chết môn, cái kia giữa cả và mệnh số. Mà trắng ra con đường, chính là tiểu ca bọn họ vừa bắt đầu đánh bậy đánh bạ đi vào địa phương. Nghe Tô Thần nói xong, Vương Điểm Điểm thở phào nhẹ nhõm. Chẳng trách trước liền nghe nói lần này Trương gia cổ lâu tỉ mộ có thể sẽ là trong lịch sử gian năm nhất, liên luận gia tộc này sự can đảm cùng ưu tính tới nói, xác thực là không bình thường. Thấy dòng nước từ từ ổn định lại, Tô Thần trực tiếp lấy ra một cái hai ngón tay thô dây thử. Phối hợp này đặc chế bộ đồ lặn trên lỗ hổng, đem mọi người chặt chẽ liền ở sợi dây này trên. Đừng xem hiện ở trên mặt nước đã bình tĩnh, thế nhưng chờ một lúc xuống tới điểm dòng nước gặp tương đương chảy xiết. Mặc kệ xảy ra chuyện gì cũng không muốn sợ, nắm chặt sợi dây này là được. Tô Thần nói xong, trước tiên xuống nước. Chương 213: Lối vào không còn. Đại gia theo sát ở phía sau. Đầu mùa đông hồ nước quả nhiên là thấu xương băng lạnh, coi như là ban ngày ánh nắng tươi sáng, cũng không có chút nào trở ngại không được buổi tối hàn lạnh thấu xương cũng may ở phía trên thời điểm mọi người đều bị nhắc nhở hảo hảo làm nóng người vận động. Thứ hứng nhiệt độ sau khi đều dồn dập quan sát nội lên này không biết nguyên hạn dưới nước gì tích lên. Dưới nước màn ảnh thay đổi cho Trần Kiến Bình cầm, để tránh khỏi vương điểm điểm thoát lực. Chỉ thấy trại chu vi có mấy gốc cây khổng lồ gỗ mục chặt, không gặp cấp dễ, vẹn vẹn là lộ ra trại bộ phận đều sẽ gần có 3 người ôm hết vô. Mà ở những người trại chu gian, có lít nha lít nhít màu trắng hình người vật. Không thể nghi ngờ, ở dưới nước kỹ năng bơi người tốt đến đâu bị món đồ kia cuốn lấy cũng đến qua đời ở đó diện. Bơi một lúc, rốt cục đến cái kia mang tính tiêu chí biểu trưng kiến trúc vật trước. Ánh đèn chiếu tới Này cổ lâu càng vẫn là tương đối bền chắc, thế nhưng bởi vì ở bên trong nước gió thực sự là quá dài niên hạ, căn bản không thể phân biệt ra được cái kia kiến trúc gỗ là cái gì. Mà nhìn kỹ, thấy cổ trên lầu còn đứng một bóng người thời điểm, đại gia giật lại mình. Một hơi không thở tới, xung số xu quán tiến vào một cái tương đương khó có thể dùng lời diễn tả được hồ nước. Thấy Tô Thần thẳng tắp hướng về bóng người kia đi, mới bình tĩnh không ít điều chỉnh hô hấp theo sau. Tới gần mới phát hiện cái kia cái gọi là bóng người thực là một cái bằng sắt hình người, càng như là thiết dũng. Man đạn trực quan thể hiện thực không so với hiện trường chịu đến kích thích tiểu. Không ít người nhìn thấy trong hồ kiến trúc trên lại còn đứng một cái nhân thời điểm, trực tiếp hét quái dị đưa điện thoại di động ném ra ngoài. "Ta nhỏ ma ơi, này vị nào đại lão mô hình a? Không cố gắng thu làm phía dưới này hù dọa ai đó. Vẫn là đội khảo cổ gan lớn, đế là ta, hắn trực tiếp cho rằng là nhìn thấy ma nước, không chừng quay đầu liền chạy. A a a, thần kinh lại hỏng rồi, tức chết rồi. Cái này phá pho tượng làm gì a? Như thế giống người thú vị mà." Phòng nghiên cứu bên trong, các chuyên gia đã đem cái kia thiết dụng bức ảnh in ra, bao quát hoa văn đật tạ nhìn một số bức ảnh, một mực bọn họ ai cũng không nghiên cứu qua tương tự hoa văn, còn có như vậy thiết dựng chế tạo công nghệ. Quả thực chính là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Sở Mộc Vân xem chính hăng say nhi, nghe được câu này đoán giận không nhịn được mắng trở lại. Ngươi không biết đồ vật còn nhiều lắm đấy, có thời gian đoán giận còn không bằng hay đi tra tư liệu. Tất thì, xem trực tiếp bầu không khí căng thẳng bị câu nói này đánh vỡ. Đại gia cười phá lên, nhưng lại tập thể im bặt đi. Trên màn ảnh, Tô Thần đã đánh vỡ cổ kiến trúc tìm tới một cái vuông góc hướng phía dưới giếng sâu. Ở bên ngoài giếng này không có gì, Thế nhưng làm Tô Thần sau khi tiến vào trong nháy mắt một cỗ to lớn sức hút đem tất cả mọi người đều một chỉnh xuyên mang tiến vào. Hình ảnh hỗn loạn lên, có thể nhìn thấy tia sáng, nhưng càng nhiều vẫn là tối tăm không rõ nước cùng kỳ quái vật động. Sau đó chính là chạy xiết tiếng nước chảy cùng với Tô Thần tiếng thê ơ. Còn có một chút ầm ĩ tiếng nói chuyện, lại sau đó là một tiếng vang thật lớn. Đại khái quá hơn 10 phút khoảng chừng, trái phải, toàn bộ trực tiếp mới khôi phục bình thường. Mà trong lúc vẫn nhìn chật hẹp thủy đạo cùng với nghe cái kia dọa người chạy xiết nước chảy âm thanh. Không ít người đều cho rằng đội khảo cổ đã ngộ hại, hoặc là chọn sai con đường bị nốt rồi. Nhều hơn nữa suy đoán ở màn ảnh bay chính mấy mắt đều tự sụp đổ. Mọi người đều đã cởi bộ đồ lặn, đổi giữ âm a khoác. Hai cái nữ đồng chí trên tay tựa hồ còn ôm túi trường nóng. Nhưng những này đều không trong yếu. Màn đạn điên cuồng đánh chữ muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cùng với bọn họ hiện tại ở nơi nào. Như các ngươi nhìn thấy, chúng ta hiện tại ở một cái điển hình cắt xẻ địa mạo động đá bên trong, chỉ có điều cái này động đá cùng các ngươi tưởng tượng không giống nhau lắm, nó là toàn đông kín. Ai? Tô Thần nhàn nhạt giải thích xong, khán giả còn không phản ứng lại không nói, liền ngay cả các đội viên cũng bắt đầu không hiểu hiện trạng. Đang nghe xong Tô Thần lời nói sau khi Bọn họ bận bịu nhìn về phía phía sau khi đến cửa động, càng là không biết lúc nào biến mất không còn tăm hơi. "Trời ạ, ta hoa mắt à? Vừa nãy nơi này không phải là bị là đập ra đến rồi một cái lỗ thủng to sao? Làm sao hiện tại không gặp?" Tống Anh kinh ngạc nói, còn nhặt lên trên mặt đất dải rác đá vụn đầu. Dựa theo tảng đá phun ra trạng phân bố phương hướng, nơi đó xác thực có đá từng bị đập ra một cái đến trong động dấu vết. Cái này cũng là cơ quan biến động sao? Cảm giác cái kia cổ lâu thực chỉ còn giữ lại một cái vẻ bề ngoài, không nghĩ đến phía dưới cất giấu huyền cơ sâu như vậy a." Trình Huân nói, nỗ lực nắm cái sèn đi đánh cửa động biến mất địa phương. Nhưng chỗ kia bất ngờ rất cứng rắn, thậm chí chấn động đến mức hắn tay tê. Nói đúng ra, chúng ta hiện tại là ở đáy hồ càng sâu địa phương. Sở Hữu kinh hoàng nhìn về phía Tô Thần, vô cùng hy vọng hắn đáp án có thể cho mình một ít cảm giác an toàn. Vừa nãy ta xác thực là từ nơi nào đập ra động đem bọn ngươi từ mạch nước ngầm mang đến nơi này, thế nhưng hiện ở đây là cái bịn kín không gian cũng là sự thực, điều này cũng không là cái gì cơ quan đưa đến. Khi chiếm được Tô Thần xác nhận sau khi, liền ngay cả Chu Hoài Văn đều không bình tĩnh, vội vã bắt chuyện Trần Kiến binh cùng Trịnh Huyền cầm cái xẻng đem vách động tất cả đều gõ trên một vòng. Bùm bùm. Ken ken ken như là đánh thép tâm thanh ở vách động bên trong về vang lên không ngừng. Thanh âm này bản cũng làm người ta lo lắng, ở một vòng siêu tầm kết thúc còn không tìm được bất kỳ tương tự lối ra, mở miệng cũng hoặc là bạc nhược điểm sau. Chu Hoài Văn bọn họ càng lo lắng. Lẽ nào chúng ta muốn tìm Trương gia cổ lâu chính là vừa nãy đái nước cái kia sao? Tô Thần lắc đầu. Tất nhiên là không, chân chính Trương gia cổ lâu nhưng là thế giới cấp ngừng thi lâu, bảo đảm ngươi xem xong chính mình cũng muốn cầu Trương gia tổ tiên thu chính mình làm nghĩa tử, chết rồi ở bên trong cũng có thể có trên một tiểu gian phòng đi ngủ. Nhưng rất hiển nhiên vào lúc này, như vậy hài hước lời nói hoàn toàn không thể giảm tiểu mảy may bọn họ lo lắng. Trần Kiến Minh đã tử không thấm nước trong túi đeo lưng lấy ra đống gói tốt tờ nở tờ, xoăn suýt muốn dùng nhiều liều lượng cao thí nghiệm. Đúng là hai cái em gái thật trọng, thấy Tô Thần không có chút nào hoang mang dáng vẻ. Liền đoán được hắn khả năng có chính mình biện pháp pháp tây, liền hai bên trái phải đến gần. Tô Thần tiểu Kaka, ngươi có phải là biết được làm sao đi ra ngoài nhưng là cố ý không nói cho chúng ta nha. Vương Điểm Điểm làm nũng khả năng là duy nhất một cái cố ý xấu hổ âm thanh, thế nhưng sẽ không để cho người căm ghét người. Màn Đạn nghe được âm thanh ước gì để cho mình thi trìm lấy hổ, lấy này đến tự mình nghe được Vương Điểm Điểm làm nũng âm thanh. Nhưng Tô Thần không mắc bẫy này. Hắn chẳng muốn trả lời. Dựa theo hắn hiện tại thăm dò đến tình huống cũng là chờ thêm mấy tiếng là tốt rồi. Liền tách ra hai người, hắn lại nắm một chút tùi lửa đem hỏa thêm đến càng vượng một chút. Một hồi lâu, các đội viên mới triệt để tỉnh táo lại suy nghĩ Tô Thần dụng ý. Rất hiển nhiên, liền Tô Thần một đường tới nay sắp xếp tới nói, hắn vừa mới bắt đầu chính là hướng về phía nơi này đến. Thế nhưng cái này động bị đánh mở lỗ hổng làm sao có thể chính mình đóng kín không nói còn hoàn toàn đánh không ra đây. Lẽ nào, chúng ta đều chết rồi? Vừa nãy thực tất cả đều bị dòng nước xiết trùng trên vách động đâm chết. Hiện tại ở đây thực là chúng ta hồn. Chương 214 trong tảng đá bóng người. Nhìn như hợp lý suy đoán, vào lúc này nhưng là khiến người ta không nhịn được nổi ra gà đột nhiên nổi lên. "Đừng dọa ta, ta là gắt tiểu." Tống Anh nói nhưng là không nhịn được hồi tưởng lại đang bị mang vào giếng sâu chuyện sau đó. Ở dòng nước chảy xiết bên trong bị một trận loạn va sau khi, nàng có thể khống chế chính mình thời điểm đã là bị Tô Thần sách lên mở. Tựa hồ trước lúc này, dựa theo Trần Kiến Bình suy đoán, bọn họ ngừng địa phương thực là một chỗ rựi vào tường sâu sắc đâm vào trong vách đá lan can sắt. Cũng không biết tại sao, trước ở dưới đất trên bờ sống quanh năm bị nước chảy xung kích lan can sắt càng là một điểm dị sắt ăn mòn dấu hiệu đều không có. Trái lại còn chịu đựng được bọn họ 6 người bị dòng nước xung kích trong lượng. Đùng. Vương Điểm Điểm một cái tát vỗ vào bắp đùi của chính mình trên. Sau đó ở mọi người trợn mắt ngoác mồm nhìn kỹ, nước mắt rưng rưng nói, "Dao, chúng ta còn sống sót, không phải nói quỷ hồn sẽ không đau sao?" Được rồi, suy đoán này trực tiếp bị bài trừ, thế nhưng như thế nào đi nữa muốn bọn họ đều không nghĩ ra tại sao đi vào còn đại sương vết động. Hiện tại liền biến thành thiên nhiên mất thất. Lẽ nào là nơi này có quỷ? Ở chúng ta sau khi đi vào hang động tắc nhanh nhẹn đem cửa động tu đổ lên. Chính Huân nói, trước mặt ném qua tới một người túi trường nóng không chút lưu tình nện ở trên mặt hắn. Không để yên, ngươi làm sao chính là muốn hướng về quỷ hồn trên người đó đây? Thân là đương đại nhà khảo cổ học học tiêu, ngươi suy đoán liền không thể nghiêm cẩn một ít. Tống Anh lại nhải chỉ trích, trực tiếp đem chuyện nói thật không tiện. Ta này không phải thấy tiểu Tô giáo sư đang đợi cái gì, liền tỏa ra một hồi tư duy cho đại gia bừng lòng một chút mà. Lần này, hiếm thấy từ trên người Tô thần rời đi tầm mắt vào lúc này lần thứ hai hội tụ tới. Tô thần bị xem phiền, bất đắc dĩ đứng lên đến, tiện tay lấy ra một thùng nước liền hướng trên tường rọi. Dao. Nay cử động sợ đến toàn thể im lặng, sững sờ thành đồ gỗ, không dám thở mạnh một tiếng. Nghĩ thầm có phải là bọn hắn hay không vừa nãy động tĩnh thực sự là quá phiền, vì lẽ đó hiện tại Tô Thần muốn bạo phát. Nuốt nước miếng âm thanh liên tiếp, tư duy một làn ra. Mọi người đều đang suy nghĩ có thể hay không lưu lại Tô Thần quay đầu lại liền rút ra hắc kim cổ đao, sau đó lần lượt từng cái chém rựa tự đem đầu của bọn họ chặt bỏ đến. Liên liên xuất hiện màn ảnh trước tình cảnh này. Tô Thần dợi xong nước mới vừa quay đầu lại muốn nói chuyện, liền bị đồng loạt âm thanh đánh gãy. Nhìn thấy, "A, xin lỗi Tô giáo sư chúng ta sai rồi." Nói xong, các đội viên đều nhắm mắt lại, dưới ý thức rối r giải, như là chuẩn bị kỹ càng chịu chết tử. Tô Thần cau mày nhìn mặt trước năm người này có chút giận không chỗ phát tiết. Muốn nói người khác náo nháo cũng coi như, làm sao liền Trần Kiến binh cái này, bộ đội sinh hoạt nhiều năm như vậy người đều theo lạm ở Mỹ đây. Các ngươi xảy ra chuyện gì, là cảm thấy đến con đường sau đó đi không xuống đi tới muốn ở chỗ này tự sát. Nghe được Tô Thần cái kia nửa đùa nửa thật nữa khí, vương Điểm Điểm bọn họ lúc này mới tỉnh ngộ lại chính mình vừa nãy ý nghĩ có thật đáng sợ. Thế nhưng liếc mắt nhìn quanh thân người, thấy đối phương tựa hồ ý nghĩ cùng chính mình gần như, vừa vui mừng lên. Các ngươi vừa nãy cũng đang suy nghĩ cái kia hình ảnh sao? Vương Điểm điểm so với một cái thủ đao cắt cổ động tác, thấy mọi người đều gật đầu chỉ cảm thấy một cú không tên lòng chua xót. Lại nhìn Tô Thần, sắc mặt đã có chút không dễ nhìn, bọn họ lúc này mới bày chính vẻ mặt. "Tô Thần tiểu ca ca ngươi tiếp tục, chúng ta vừa nãy khả năng là tập thể bên trong ảo giác." Ha ha ha ha. Cười gượng rõ ràng để bầu không khí càng lúng túng. Tô Thần cũng đại thể đoán được những người này vừa nãy trong đầu khả năng đang suy nghĩ chính mình cái gì không đổ tốt. Cũng lười tính toán, đèn tin siêu sáng hướng về rớt nhẹp trên vách tường chiếu. Vài gánh ánh sáng xanh, xanh lục sáng mù mắt chó. Ngọc Chu Hoài Văn trực tiếp cầm tính phóng đại nhỏ tới, vừa nãy bọn họ gõ gõ đánh nửa ngày cũng không thấy lửa khối ngọc thạch rơi xuống a. Nhưng này vỏ ánh lóng lánh màu sắc, không thể nghi ngờ chính là ngọc. Lại nhìn cái kia đèn tin siêu sáng chiếu rọi đi vào phạm vi chi rộng rãi, Chu Hoài Văn tay run run. Này càng là một toàn bộ ngọc mạch à. Có thể phát hiện như thế hào hoa phú quý một nơi, vậy còn là giải thích bọn họ hoàn toàn không tìm sai chỗ. Ma Mà Mãn đạn điên trình độ cùng Chu Hoài Văn bắt đầu so sánh chỉ nhiều không giảm. Em đây cũng quá giỏi xấu đi. Tô thần đại thần liền lớn như vậy ngọc mạch đều có thể tìm tới, còn có cái gì là người không thể. Trả lời trên lầu. Đô thần đại thần không có thể sinh đứa bé tử. Thích. Nhiều như vậy tranh cấp giành giật giúp hắn sinh đây, không thể lại sao nhỏ, như thường tương đương tỏi xấu. Đúng vậy, liền loại này toàn năng hình. A a a a a thế, nhưng ta cũng thật muốn biết làm sao tìm được đến mỏ vàng mạch hoặc là ngọc mạch loại hình, không ý tứ gì khác, chính là đơn thuần muốn vì quốc gia làm cống hiến. Thảo luận chính kịch đến đây, Tô thần đột nhiên bất thình lình mở miệng. Món đồ này, muốn nói là ngọc mạch đi, cũng miễn cưỡng có thể đoán, nhưng có thể hay không dùng còn phải chờ chuyên gia đến giám định. Chủ muốn các ngươi trọng điểm không bắt bí đúng, ta để cho các ngươi xem đồ vật ở bên trong. La Ngọc, nhưng có thể hay không dùng còn có chờ thương thảo. Cái này khái niệm rõ ràng có chút tối nghĩa khó hiểu, nhưng Chu Hoài Văn vẫn lẳng ngoan ngoãn tập hợp đi đến đi đến xem. Có thể một ánh mắt nhìn lại cũng không thấy cái gì, liền lục ánh ánh một mạnh. Thấy Chu Hoài Văn không thấy rõ, Tô Thần lại sẽ ánh đèn thay đổi một góc độ. Thinh Linh liền mạnh vặn vẹo cái bóng hiện lên ở ngọc bích bên trong. Chu Hoài Văn sững sốt một chút, quay đầu lại, thấy đại gia cũng là một mặt khó mà tin nổi nhìn với tưởng. Liên hỏi, trong này bóng tối là tạp chất sao? Vẫn là tương tự hóa thạch loại hình? Tô Thần chẳng muốn giải thích, trực tiếp để Vương điểm điểm lấy ra camera cái ra đến đem đồ dự bị camera ghi trực tiếp gắc ở động này mấy trước, ghi chép đại khái khoảng 5 phút, đem toàn bộ video truyền phát tin tốc độ tăng nhanh. Tất cả mọi người đều tiến đến màn ảnh nhìn trước Vương Điểm Điểm truyền phát tin video. Sau đó phát sinh khó mã tin nội giễu gạo. Đệt. Để... Ta đi. Chơi ạ. Màn đạt nghe chẩn váng, liền manh liệt yêu cầu đem màn ảnh đối đi đến bọn họ cũng phải nhìn đập xuống đến đồ vật. Vương Điểm Điểm nghe theo. Màn ảnh bên trong vẫn như cũ là mặt kia ngọc thạch tường cùng với những người bóng tối, thế nhưng theo độ tốc truyền phát tin bị ấn xuống, chỉ thấy cái kia trong vách đá bóng tối càng là bắt đầu chậm chậm hoạt động lên. Mà cái kia dữ tự động tác rất rõ ràng là hướng về bọn họ hiện tại vị trí trong hang động đến. Trong này là quái vật gì a? Làm sao cảm giác sởn cả tóc gáy? Đây là Trương Gia cho mình chăn nuôi chó giữ cửa, cũng có thể lý giải vì là toàn tự động những kiểu, mà hiệu suất cao trông cửa phương tiện, mật là đống. Mật là đống? Mọi người nhìn lẫn nhau, dồn dập biểu thị xưa nay chưa từng nghe nói món đồ này. Nhưng phản ứng một hồi lâu, Trình Huyền đột nhiên gọi dậy đến, cái này thật giống là làm dân tộc trong lời nói lão tổ mưu ý tứ. A. Mọi người đều tròn váng, hợp Trương Gia để người ta lão tổ mẫu phong ngọc trong đá cho mình xem mộ. Thật hay dạ ngươi đừng không phải nhớ làm chứ." Trấn Kiến Minh nói liền đi lâu chỉnh Huyền Bay. Sau đó liền nghe đến Tô Thần thanh âm nghiêm túc, "Là thật sự. Chương 215, thu thập mâu yêu cầu." Trịnh Huyền thấy Tô Thần hiếm thấy tán đồng chính mình, liền đắc chí lên. Mật lạc đống thực chỉ chính là hồ ăn thịt người mặt sau sườn dê phía sau núi bức tường đổ đối diện cái kia một cả ngọn núi tên, nhưng bởi vì những đồ chơi này nhi chính là từ cái kia trong núi sinh sôi đi ra, vì lẽ đó những quái vật này cũng gọi là mật lạc đống. Ta biết các ngươi vẫn kỳ quái khi đến lối vào tại sao không còn, nay nói trắng ra chính là mật lạc đống ăn cả xấp địa mạo đá vôi. Sau đó phân bố đi ra vật thể chính là các ngươi hiện tại nhìn thấy ngọc thạch, bởi vì không ai dám đi quá, vì lẽ đó ta cũng không xác định này ở chân chính về mặt ý nghĩa có tính hay không là ngọc thạch. Tô Thần nói, trực tiếp rút ra hắc kim cổ đao hướng về ngọc thạch trên vách tường đâm xuống. Tang, vật cứng va chạm tiếng loang loáng ở toàn bộ trong hang động vang vọng, chấn động đến mức đại gia lộ hai đầu. Nhưng một cái khe xuất hiện, mà theo sát còn có kỳ quái tiếng kêu cùng với những người bóng tối tốc độ càng lúc càng nhanh hướng về này vết nứt hội tụ lại đây. Ê, cái kia, Tô Thần tiểu ca ca ngươi mới vừa nói những này, mật lạc đúng là người nhà họ Trương chăm nuôi ở đây xem một nhưng không phải nói người nhà họ Trương bởi vì một ít người cũng không biết nguyên nhân không tồn tại sao. Vậy bây giờ những này mật lạc đống ăn cái gì a? Vương Điểm Điểm rõ ràng phát hiện điểm mù. Ở nàng đầy cõi lòng chờ mong ánh mắt nhìn kỹ, Tô Thần cũng là kéo ra một nụ cười sán lạn, đến ăn chúng ta a. Nụ cười kia đúng là quá sán lạn, khiến người ta cảm thấy đến như gió xuân ấm áp không nói, còn gián tiếp không thèm đếm xỉa đến cái kia ma quỷ tự nội dung. A. Vương Điểm Điểm cảm giác mình vừa nãy hoàn toàn không nghe rõ. Ăn chúng ta? Tô Thần lặp lại một lần. Chắc. Trần Kiến Minh hoàn rồi. Suy đâu qua cái kia vết nứt hắn có thể thấy rõ ràng, toàn bộ lan tràn hướng về nơi này, đường núi chính đang một mắt thường tốc độ rõ rệt suy qua. Nghĩ đến món đồ này là chuyên môn dùng để thủ mộ, mà số lượng đông đảo. Hắn trực tiếp đem ba lô lật cả đấy lên trời, đem sở hữu có thể vũ khí phòng thân phân phát cho đại gia. Coi như Tô Thần trên tay đã cầm hắc kim cổ đao, hắn vẫn là đưa cho một cây súng lục cùng ba cái lớp kiến viên đặc cấp. Chính nhiên đúng là, bận điệu đi chụp mấy bức, bức ảnh. Xem hình dạng cùng chúng ta như thế là hình người a, không chừng chờ một lúc đi ra phát hiện là đồng loại có thể giao lưu đây. Tô Thần có chút kính nể vị này đại huynh đệ Miter. Ánh mắt chân thành vô, vô bờ vai của hắn. Liên chúng ngươi câu nói này, chờ một lúc ta chói cũng đến chói một cái vóc người tốt một chút nhường người theo chân hắn hảo hảo trao đổi một chút. Vào lúc này, đại gia cơ bản đều nghĩ rõ ràng, Tô Thần sở dĩ đem bọn họ mang tới nơi này, mà duy nhất một lần yêu cầu nhân số. Khả năng cũng là bởi vì lần hành động này không phải rất thích hợp quy mô lớn độn ngũ. Năm người hẳn là Tô Thần có thể an ổn bảo vệ cực hạn. Đương nhiên, Tô Thần hoàn toàn không biết những người này ở trong lòng nghĩ như vậy. Hắn chỉ là đơn thuần cảm thấy đến phải đi một cái cứng rắn đường lời nói, quá nhiều người liền dễ dàng thao tác không ra. Mà chương gia cổ lâu chuyện lạ có thêm cái đi tới, nếu như muốn cho mỗi người đều hiểu lời nói đến lãng phí bao nhiêu thời gian. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, những người lít nha lít nhít bóng tối càng ngày càng nhiều, càng rượi vào càng gần. Mắt thấy chỉ có không tới 1m khoảng cách Trần Kiến binh bận bịu rượi vào đi, đem nòng súng nhắm ngay những người mật là đống. Nhưng là không muốn tiếp theo một cái chớp mắt vẫn xâm lục sắc nhọn móng vuốt đột nhiên rỗi ra đến trực tiếp đem súng của hắn quăng tiến vào. Cú may tô thần đúng lúc đem người lôi trở lại, lúc này mới không để Trần Kiến binh cả người đều bị quán tính quăng quá khứ chịu khổ lợi chào được hại. Trước kia còn muốn cùng quái vật giao lưu chỉnh hiện bị dọa đến đặt nông ngồi dưới đất. Một hồi lâu nói không ra lời. Các ngươi ở bên cạnh nhìn là được, vật này để ta giải quyết." Tô Thần nói xong, trở tay lấy ra một bình chất lỏng, đem hắc kim cổ đao tử trong vết nứt rút ra đồng thời, đám kia mặt lạc đống tử trong vết nứt trút xuống mà ra. Bộ nhào hướng về Tô Thần. Ngay ở mọi người đều cảm thấy đến Tô Thần song xuôi thời điểm, cái kia quán chất lỏng bị rọi đi ra ngoài. Đi ra mặt lạc đống trên người đều bị rót mấy lần. Sau đó chính là nhiều tiếng trẻ con tự kêu thảm thiết, những người giữ tận màu xanh lục bọn quái vật chỉ chốc lát sau liền trên người liều lĩnh dậy đặc khói trắng. Sau đó khoảnh khắc hóa thành một bãi màu xanh lục nước ngủ. Này vẫn chưa xong. Còn có quần quần không ngừng bóng tối còn ở hướng về bên này Dũng. Tô Thần cũng cùng cái người không liên quan tự đứng ở vết nứt trước, mà trên tay hắn không ngờ bỗng dưng thêm ra đến rồi hai bình không rõ chất lỏng. Vết nứt bởi vì lúc trước bỏ ra đến đàn quái vật môn trực tiếp mở rộng thành gần 5 khoảng 10 cm rộng đường nối. Tô Thần một bình dọn lên đi, trong nháy mắt dọn dẹp sạch sẽ trong đường nối mặt là dống. Mà mắt khác một bình lại dọn lên đi trực tiếp phong kiến chỉnh cái lối đi. Dài trưng là khoảng 500 m đường nối liền như vậy ở mắt trần có thể thấy tình huống bị Tô Thần hai lần dọn dẹp ra đến. Vương Điểm Điểm không nhịn được xoa xoa con mắt của chính mình. Chuyện này, dài như vậy khoảng cách Tô thần tiểu ca ca ngươi là trong đầu sếp vào máy tính sao? Một điểm không kém tinh chuẩn né mạnh ai. Trân Kiến Minh nhìn thấy chính mình cái kia bị ăn mòn không ra hình thù dị tượng. Đây là chất kiềm sao? Tô thần gật đầu, đây là mật lạc động cắt tinh, có điều bên trong nhiều chính là các ngươi không cần thiết mang. Lại làm một câu ý vị không rõ lời nói, nhưng lại ra ngầm thừa nhận từ bỏ suy nghĩ. Chuyện này quả thật vượt qua nhân loại phạm chủ. Trước lúc này cho bọn họ 10 cái đầu góc bọn họ cũng không nghĩ ra được trong tảng đá lại có thể có đại quy mô như vậy vật còn sống. Gọi Tô thần cho đặc chế áo mưa. Nói là chuyên môn để phòng nghiên cứu người nghiên cứu chế tạo đi ra là liền mang theo cứng cỏi còn có thể phòng thủ chất kiềm đặc thủ vật liệu, còn có đồng bộ phòng độc màn nạ. Tất cả vẫn như cũ vẫn cùng trước như thế chuẩn bị tương đương chủ đạo. Cũng còn tốt trước chúng ta phát rồ là đùa giỡn, không phải vậy hiện tại lại cũng bị làm mất mặt. Chu Hoài Văn lòng vẫn còn sợ hãi nói, chính Huyền cũng là phụ họa nói, đúng vậy, theo tiểu Tô giáo sư chúng ta chính là đến xuống ngộ ngắm cảnh, hại. Tất cả phòng hộ phương pháp làm tốt sau khi, đại gia rốt cục bắt đầu đi tới. Mà những tảng đá kia bên trong bóng tối vẫn như cũ đang đến gần, nhưng coi như là gần trong gang tấc cũng là ở trong tảng đá buổi hồi giự hô có một tầng bình phong đem bọn họ ngăn cách ở bên trong không cách nào trở ra. Cái kia sau khi dài lâu đường sá đều là ở vách đá bóng tối bên cạnh vừa qua. Đại gia tử vừa mới bắt đầu sợ sệt đến hiếu kỳ, lại tới cuối cùng mất cảm giác không nhìn. Liền ngay cả mản đạn đều cảm thấy đến có chút thị lực mệt mỏi lên. Cũng may thời khắc mấu chốt Tô thần lại chủ động giải thích lên không ít mật lạc động đất tính, lúc này mới để trực tiếp lần thứ 2 trở nên thú vị lên. Phòng nghiên cứu bên trong, Nô Khánh Bình kích động viết 3 phần xin thử. Phân biệt từ khác nhau góc độ trình bày chính mình đối với cái kia mật lạc động hiếu kỳ, cùng với nên sinh vật giá trị nghiên cứu. Còn có sinh vật sàng lọc tiến hóa cơ chế mấy cái phương diện lưu loát càng là dày đặc một số. Sở Mộc Vân không chịu được, trực tiếp khiến người ta đem hắn giá đi ra ngoài. Món đồ kia lợi trảo liền hiện đại nhất súng trường đều có thể nắm lăn, nắm về ngươi có thể nghiên cứu nội mã. Nhưng, trên điện thoại di động đã nhận được thu thập mô yêu cầu nhiệm vụ. Hắn bất đắc dĩ chỉ có thể lại cho Chu Hoài Văn phát tin tức. Chương 216: Tức giận. Khoảng cách chỗ cần đến ước chừng còn sót lại 1/3 lộ trình thời điểm, hai cái nữ đồng chí bước chân rõ ràng lắc lư không biết. Tô Thần nhận ra được, liền hướng về quanh thân phun một chút chất kiểm. Để mọi người ngay tại chỗ tụ sửa Mới vừa lấy ra đồ ăn đến, Chu Hoài Văn liền sắc mặt biến biến, nói mình đau bụng muốn đi nhà cậu. Mọi người đều cảm thấy đến có chút mất hứng, để hắn đi xa điểm. Trần Kiến Bình có chút không yên lòng muốn cùng đi, thế nhưng bị Chu Hoài Văn từ chối, chỉ có thể đem mình cải ở bên hung thương giao cho hắn. Chu Hoài Văn tiếp thu đến rất nhanh, như là rất lo lắng, nhưng Tô Thần rõ ràng nhận ra được một kia là lạ. Quả không phải vậy, cơm ăn đến một nửa, xa xa liền vang lên một tiếng súng vang. Tô Thần biến sắc, nhấc lên hắc kim cổ đao căn dặn bọn họ không nên rời đi văng chất kiểm khu vực, lập tức chạy như bay. Mà chạy tới thời điểm Chu Hoài Văn đã bị ba con mặt lạc đạp bức đến trong cái hở. Mắt thấy đầu liền muốn bị mật lạc đà móng vuốt dài thu đi, Tô Thần một cái khôi tinh thích đấu đi đến đem ba con mật lạc đà đá bay. Giơ tay chém xuống, gọn gàng chém xuống ba cái đầu. Thuận lợi đem Chu Hải Văn Tử từ trong vết nứt lôi ra ngoài, đã thấy hắn cái tay còn lại run cầm cập lưng ở phía sau. Liếc mắt nhìn thấy mật lạc đà đi ra khe hở phía dưới cùng có đánh đi hố nhỏ, Tô Thần lạnh mặt. Luôn mãi cường điệu sự tình vẫn là phát sinh, coi như là hợp tác nhiều lần, nên phạm sai lầm người vẫn là sẽ mắc sai lầm điểm này sẽ không thay đổi. Cái kia mảnh vụn đối với ngươi rất trọng yếu sao? Trọng yếu đến ngươi khả năng đem hắn đổi hưu hại chết cũng không liên quan. Chu Hoài Văn biết bị phát hiện, trong lòng tràn đầy hổ thẹn cùng xoắn xuýt. Đối mặt Tô Thần chất vấn, hắn cũng một câu biện giải lời nói đều không nói ra được. Dư Quang tựa hồ nhìn thấy món đồ gì từ Tô Thần phía sau đặt tới. Cẩn thận, hắn gọi lớn gọi. Nhưng Tô Thần vẫn như cũ mặt không hề cảm xúc, như là tùy ý mang tới một hồi tay. Phía sau cái kia bay lên không quái vật trong nháy mắt rơi trên mặt đất, đầu ngục lăn tới bên chân của hắn. Đó là Chu Hoài Văn lần thứ nhất nhìn kỹ mặt lạc đà mặt. Con mắt nhỏ rất nhỏ dạng ra, ngũ quan cụ ở, nhưng càng như là một cái tượng gỗ, miệng mọc đầy răng cứa giống như trường răng nanh. Lần này Tỷ Mộ sau khi kết thúc, ngươi liền không dùng giá hiện ở trước mặt ta. Đời ta phiền nhất gây phiền phức người." Tô Thần nói xong, ở nứt ra khe hở trên phun lên chất kiếm. Lại trở lại tu sửa địa phương, thấy mọi người một mặt lo lắng dáng vẻ chu hoài văn lão lệ tung hành, tràn đầy hối hận. Đại gia cũng không biết phát sinh cái gì, chỉ là cảm giác được Tô Thần tâm tình tựa hồ không tốt lắm liền không nhiều lời nói. Chuyện vừa rồi cũng không đang trực tiếp bên trong xuất hiện, vì lẽ đó mọi người đều chỉ cho rằng là phụ thông gặp nạn. Nhưng Sở Mộc Vân cảm giác có cái gì không đúng. Liên chỉ cần xem Chu Hoài Văn cái kia thế giới tận thế muốn tới vậy mà, hắn nãy lòng dâng lên một cô mãnh liệt bất an. Bẩn Điệu phát tin tức quá khứ dò hỏi. Chu Hoài Văn ở màn ảnh nhìn trước điện thoại di động, nhưng xem xong liền đưa điện thoại di động trang trở lại. A, nay tình huống thế nào a? Lẽ nào là chuyện vừa rồi chính là mình để Chu Hoài Văn thu thập mẫu mới làm ra đến? Thoáng chốc dâng lên dự cảm không tốt, sợ Mộc Vân bận Điệu đi tìm phương thức liên lạc liên hệ trong đội ngũ người khác. Trong hang động, ở ngắn ngủi tu sửa sau khi, bốn phía trên vách động đã vây tụ lít nhia lít nhít bóng tối. Mọi người đều đối cứng mới chuyện đã xảy ra hiếu kỳ. Chỉ là bị vướng bởi Tô Thần sắc mặt không dễ nhìn liền không dám trực tiếp hỏi, mà tùy theo mà đến sở mục vân tin tức nhưng lại để bọn họ không nhịn được sinh động lên. Trước hết không chịu được này, lột ngạt bầu không khí Vương Điểm Điểm bắt đầu làm nóng sân. Tô Thần tiểu ca ca, đến trước ta xem nơi này hùng ngoại quét hình bản đồ rất nhiều, như thế hung hiểm địa phương lưu lại nhiều như vậy điều đi vào con đường, người nhà họ Trương liền không sợ ai xông vào đem quan tài vật chôn cùng những người toàn trộm đi ra không? Tô Thần nghe vậy, liếc mắt nhìn Vương Điểm Điểm, vừa liếc nhìn bên cạnh tự sau khi trở về liền sợ hãi rụt rè Chu Hoài Văn cười lạnh một tiếng, nghĩ thầm vẫn là ta mang bọn ngươi đi đường quá nhẹ đúng dịp khiến cho cùng nằm cảnh tự. Trương gia hầm mộ quần vậy cũng là hơn ngàn năm quy hoạch, liền ngay cả tụ đều là quy hoạch sau khi gieo xuống. Người ta chú ý chính là kéo dài không dứt, hậu thế sống bao lâu đều có thể tiếp tục hướng về lên giá cổ lâu. Nếu không là ta mang theo các ngươi đi vào, bây giờ có thể có một cái hoàn chỉnh người coi như ta thua. Có điều kỳ quái liền kỳ quái ở, tại sao người nhà họ Trương đột nhiên liền không cơ chứ? Một cái ẩn nút trong biển ở ngoài bảng gia tộc lớn, coi như là cùng tiểu ca khi đó tình huống như thế bọn ra xảy ra vấn đề rồi. Nhưng ngoại gia người cũng không nên phao đều không mạo một cái a. Đổi con đường đi, xem các ngươi một điểm cảm giác nguy hiểm đều không có, nói vậy xem trực tiếp đại gia cũng không hứng thú gì. Lần này ta nguyên bản chỉ dự định tiến vào Trương gia cổ lâu nắm xong đồ vật liền đi, nhưng hiện tại ta thay đổi chủ ý, nếu là đến tỉ mộ, không nhiều thiếu được bị thương tính là gì tỉ mộ, đừng không. Tốt nhất là lại chết đến một hai người. Tô Thần cố ý kéo dài ngữ điệu, ánh mắt tùy tính rơi vào Chu Hoài Văn trên người. Người sau bị sợ đến phát run, sau đó rốt cục không chống đỡ nổi quỳ trên mặt đất lên tiếng khom giống. Xin lỗi. Xin lỗi. Có lỗi với mọi người, vừa nãy mất lạc đả là ta dẫn ra. Ta Ta cho rằng chỉ là gõ một hòn đá nhỏ hạ xuống không có chuyện gì, nhưng ta không chú ý tới nơi nào liền đứng ba con mặt lạc đà. Ta chính là muốn hái một khối hàng mẫu trở lại. Là ta quá ích kỷ, hoàn toàn không nghĩ đến có thể sẽ dẫn ra càng nhiều mặt lạc đà để mọi người thân ham hiếu cảnh. Một cái hơn 40 tuổi nam nhân, đã từng nhiều lần như vậy ở màn ảnh trước tiêu ngạo như vậy, như vậy thần thái sáng láng giới thiệu đủ loại khác nhau cổ văn vật, liền ngay cả vẫn xem trực tiếp khán giả cũng là đối với hắn vô cùng tôn kính. Nhưng ai cũng không nghĩ đến sự tình thị ra là như vậy chuyện hay. Chỉ là bỗng nhiên tình ngộ, ừ, chẳng trách Tô Thần sẽ tức giận. Nghe Chu Hoài Văn liên tục than thở khóc lóc dập đầu xin lỗi, ai cũng không có lên tiếng, coi như là mặt lộ vẻ khó xử cũng không có tiến lên khuyên bảo an ủi ý tứ, liền heo đội hữu thôi. Ở đây đều là trải qua sóng to gió lớn người, ai cũng rõ ràng trong lòng, tử vong nguy hiểm xưa nay đều là có một cái bé nhỏ không đáng kể sai lầm đưa đến. Huống chi vẫn là vẫn theo xuống mộ, kinh nghiệm đã tương đương lão đạo Chu Hoài Văn phạm vào như vậy cấp thấp sai lầm, không khó tưởng tượng, nếu như Tô Thần mang theo chất kiểm phun sương đã dùng hết cơ chứ? Nếu như hắn dẫn ra mật lạc đã là một lần đây, khả năng này bọn họ hiện tại liền không thể bình yên ngồi ở chỗ này rất có khả năng đã có người trở thành mật lạc đả đoan, có người còn đang vị sống tiếp cùng mật lạc đả chiến đấu. Vậy ngươi tại sao không theo chúng ta nói một tiếng đây? Ta cảm thấy đến chuyện đơn giản như vậy, ngươi nói một tiếng rồi nói, Tô Thần tiện tay liền mang cho ngươi trên một tảng lớn nha. Tống Anh tính tình ngay thẳng, không chịu nổi loại tình cảnh này trước hết đứng ra. Chu Hoài Văn sững sốt một chút, liếc mắt nhìn Tô Thần, suýt suýt cắn ngừng miệng môi. Một đường đến không chịu đến uy như gì, ta nghĩ khả năng ta tự mình tới cũng là có thể. Chương 217, đổi điều không bình thường đường. Nay vừa nói, đại gia cũng coi như là triệt để hiểu rõ Tô Thần tâm tính. Trước kia màn đạn không ít người còn cảm thấy phải là Tô Thần ỷ vào năng lực chính mình cường vì lẽ đó bắt đầu sĩ diện ước hiếp lão nhân. Đạo đức khiển trách lời nói con bà nó gọi một cái kịch liệt. Nhưng hiện tại Chu Hoài Văn chủ động nhận sai, có lý một phương trong nháy mắt liền biến thành Tô thần. Cũng có người biểu thị không hiểu. Này không phải biết lắm khổ nhiều sao? Ta cảm thấy đến Chu giáo sư bạn ý cũng rất tốt à, thu thập mẫu, giúp nghiên cứu khoa học làm tân công hiến. Biết lắm khổ nhiều ta không tán thành, ta nỗ lực không phải nỗ lực sao? Dựa vào cái gì ta nỗ lực xong xuôi, người khác chờ ăn là được. Đại gia nơi nào không giống nhau sao? Ai mà không người Nhưng ta cảm thấy được vấn đề khả năng là một đội ngũ trong lúc đó không thường thức khỏe mạnh giao lưu câu thông. Đúng. Trên lầu chính giải, ta muốn là dẫn đầu có chuyện gì, có cái gì nhu cầu ngươi nói a, thế nhưng ngươi đừng đơn độc hành động a. Rất nhiều lúc nguy hiểm ngay ở một viên da mặt cước chuột trên người, ta trước đây mang đội đi bộ thời điểm cũng bị hô qua, con bạn nó nhất định phải đi hái hoa, kết quả người lăn phía dưới vách núi đi tới. Hạch, trên lầu thật xui xẻo, thế nhưng có sao nói vậy, Tô Thần Đại Thần tính khí vẫn là rất tốt a. Thành Cửu dẫn đầu cũng là cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc đội viên, ngay mặt nói một câu thật không có gì, thực sự là bị tự tuyệt lại đơn độc hành động đều so với hiện tại được. Xét ra, nếu như lần này theo tới người cũng không phải Tô Thần mà là người khác. Cái kia tình cảnh bây giờ khả năng chính là Chu Hoài Văn đã bị Mật Lạc Đả phân thân, may mắn cứu được khả năng người cũng không xuống nổi. Cái kia Mật Lạc Đả dáng vẻ hiện tại đã là người người tránh không chi không kịp. Chỉ tưởng tượng thôi liền cảm thấy sau này ác mộng đều bị lấp đầy. Chân thực, trọng điểm chính là đoàn đội hành động thế nhưng không có hiệp thương, ta cảm thấy đến hiện tại Tô Thần đại thần bất kỳ quyết định gì đều là hợp lý. Chống đỡ. Thời điểm như thế này chính là phải cố gắng lập xuống quy củ, đều là người quen cũ còn phạm như vậy cấp thấp sai lầm, đến lượt ta cứu đều chẳng muốn cứu. Vương Điểm Điểm nguyên bản cũng cảm thấy Tô Thần cách làm không có vấn đề gì, thế nhưng mắt thấy dư luận liền như vậy đem hơn 1 năm làm khảo cổ nhà nghiên cứu quá khứ tất cả liền như vậy phủ định. Trong lúc nhất thời, một luồng không tên tâm tình xông lên đầu. Chính dây rủ muốn mở miệng khuyên nhủ trên hai câu, Tô Thần nói chuyện. Nếu là đoàn đội, cái kia một người làm sai sự liền toàn bộ đoàn đội giúp đỡ gánh chịu đi, ta nói đội đường dây đường quyết định sẽ không thay đổi động. Cho tới ngươi, Chu giáo sư, phàm là ngươi vừa nãy ở hành động trước hỏi ta một tiếng. Khả năng tình thế đều sẽ không phát triển trở thành như bây giờ. Mọi người ở đây vẫn còn đang suy tư Tô Thần ý tứ trong lời nói lúc, liền thấy hắn một cái lanh lảnh búng tay. Lập tức ba con cứng ngắc thân hình, phản phất như là còn sống sót tiếp theo một cái chớp mắt liền sẽ phát động công kích mật lạc đà xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trần Kiến Minh phản xạ có điều kiện liền muốn đi lấy thương. Thế nhưng thấy cái kia mật lạc đà không có một chút nào động tĩnh, lúc này mới đánh bạo đi đến cân nhắc một hồi. Người khác trực tiếp trốn ở Tô Thần phía sau, dù sao thị giác xung kích quá mạnh mẽ. Này ba con là ta đóng gói thật muốn mang về, tử vong trạng thái, thế nhưng những này chất ngọc địa vách tường tất cả đều là bọn họ bãi thiết vật. Ta cảm thấy đến nghiên cứu bạn thể cũng giống như vậy. Lời này càng làm cho Chu Hoài Văn xấu hổ cú đầu, nguyên lai Tô Thần đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Cái kia hành vi của chính mình thật sự chính là làm điều thừa a. Sở Mộc Vân nhìn trên màn ảnh lớn đoạn đối thoại này, quả thực muốn đào hố đem mình chôn. Nghiệp trưởng a. Hắn căn bản là không nghĩ tới phương diện này đi tới. Sớm biết hắn liền không phát tin tức cho Chu Hoài Văn, trực tiếp nói với Tô Thần. Hiện tại ngược lại tốt, trực tiếp để Chu Hoài Văn giúp mình con qua loa. Suy đi nghĩ lại, thấy bọn họ đều còn không có lên đường ý tứ, Sở Mộc Vân nhắm mắt gọi điện thoại qua xin lỗi. Nhận được điện thoại Tô thần biểu hiện cũng như là dự liệu bên trong. Cái kia chuyện này ta không tính đến, sau này coi như là các ngươi phòng nghiên cứu nợ ta một món nợ ân tình đi. Một đất tỉnh, Sở Mộc Vân cảm giác mình mặt nóng bỏng. Bọn họ phòng nghiên cứu từ vừa mới bắt đầu đem Tô thần đi tìm đến giúp đỡ đến hiện tại đã ghi nợ vô số người tình. Chỉ có điều Tô thần không tính đến, bọn họ cũng cảm giác mình còn chưa đủ tư cách trả lại ân tình liền không dám nhắc tới. Điện thoại cắt đứt, thấy Tô thần vẫn như cũ là cái kia phó không đáng kể dáng vẻ. Các đội viên đều bắt đầu lo lắng. Nghĩ thầm này sau khi Thái Bình Đường khả năng không có Quả không phải vậy, ở bắt đầu đi tới sau khi, con đường phía trước bị đóng kín. Muốn đến lối ngõ nghiệp tục tìm kiếm lối thoát, nhưng Tô Thần từ chối. Phòng trưng là chúng ta ở nơi đó chờ thừa hài gian quá dài, vì lẽ đó quanh thân đều bị mật lạc đá vây quanh. Có điều cũng không có gì, vừa vận đổi con đường để các ngươi cố gắng trải nghiệm một hồi cái gì gọi là sợ hãi. Tô Thần nhàn nhạt nói, trở tay vây vây hắc kim cổ đao hướng về trên vách động một chém. Thoáng chốc đất rung núi chuyển, trước mắt xuất hiện một cái khe hở thật lớn. Liền mang theo còn có cuối cùng từ trong vách đá đi ra mật lạc đá. Hình ảnh kia thật sự âm tà cực kỳ, lại như là Tô Thần mới vừa chém tan cánh cửa của địa ngục. Mà đối bụng trăm ngàn năm đám ác quỷ rốt cục được chạy trốn ra ngoài cơ hội. Chen chen hỗn náo, tranh nhau chen lấn từ trong vết nước hoan ra, thậm chí vì chạy về phía trước mắt mấy người không tiếc đem chính mình lợi trảo mạnh mẽ chụp vào đồng loại. Không ít mặt lạc đà còn chưa rẽ rữa đi ra cũng đã gãy tay gãy chân. Vương Điểm Điểm bị trước mắt tình cảnh này kích thích vịn tường buồn nôn. Trần Kiến Minh chỉ cảm thấy tê cả da đầu, đây là thật sự muốn đem bọn họ hướng về tử lộ trên mang a. Hơn nữa đổi làm trước Tô Thần đã sớm đem chất kiểm lấy ra đem mặt lạc đà toàn bộ tiêu diệt, nhưng hiện tại hắn một điểm muốn ý nghị bắt chuyện đều không có. Đem hai cái súng tiểu liên nằm ngang. Hắn tận lực đem các đội viên che chở ở phía sau. Quá mê, liên lần này, hắn là thật sự không làm rõ được Tô Thần đang suy nghĩ gì. Theo một tiếng trẻ con dọa người tiếng kêu vang lên, con thứ nhất mặt lạc đà dễ dĩu đi ra. Cẩn thận. Đại gia không hẹn mà cùng mở miệng, đã thấy Tô Thần vẫn không núc núc. Trần Kiến binh trực tiếp đem nòng súng nhắm ngay hắn vị trí, nghị chỉ cần Tô Thần bị đánh gục hắn liền nổ súng bắn phá. Nhưng trước mắt nhưng là bỗng nhiên giật ra vừa đến màu xanh sống chất lỏng. Tô Thần vẫn như cũ là vẫn không núc núc, có thể con kia liền muốn nhào ở trên người hắn mặt lạc đà trực tiếp bị chém thành hai nửa. Đại gia theo bản năng nhìn về phía trong tay hắn hắc kim cổ đao, trên thân đao cũng là sạch sẽ xanh. Quái đản, tốc thần tốc độ rõ ràng để mọi người đều cảm giác mình khả năng mắt ngủ. Mọi người không na quá vị trí, làm sao cái kia mật lạc đà cũng đã chết rồi? Nhưng ở chiếu lại bên trong phòng nghiên cứu người đem truyền phát tinội tốc điều mãnh gấp 10 lần sau khi rốt cục thấy rõ Tô Thần ra tay động tác, có thể, chuyện này căn bản là không phải là loài người có khả năng biểu hiện ra tốc độ chứ? Bùm lang. Theo một tiếng vỡ vụn nổ vang, gần 30, 40 con đại đại nhỏ nhỏ mật lạc đà rốt cục mất đi ngăn cản vật nhằm phía Tô Thần. Tất cả mọi người đều bị tình cảnh đó khiếp sợ đến, chuyện này quả là chính là luyện đồ. Co như là là Tô Thần thân thủ cho dù tốt cũng không thể ở không bị thương tình huống đem những người hung hãn giữ tận quái vật hết mức đánh chết. Chương 218, ai cũng không dám thiết trí chi đến chiến đấu chỉ số. Trần Kiến Minh bị dọa buổi rối, giơ lên súng tiểu liên liên muốn hướng về Tô Thần trên đầu bắn phá. Thế nhưng bị Tống Anh đẩy lại. Không có thể mạo thường, nếu như đánh tới Tô Thần làm sao bây giờ? Chính Huyền cũng theo phụ họa, đúng, mặt trên vách động bên trong càng nhiều, đánh khả năng trực tiếp rơi xuống dưới, chúng ta càng không đợi. Màn ảnh hướng về trên một chiếu, AI Tất cả mọi người đều lặng im. Vẫn đúng là liền nói với Tô Thần như thế, những người này sẽ bị âm thanh cùng nguồn nhiệt hấp dẫn lại đây. Vì lẽ đó ở vừa nãy bọn họ náo động đến đoạn thời gian đó bên trong, chu vi hơn trăm mét phòng trường đều lại đây. Đang khi nói chuyện, Tô Thần rốt cục động. Hoặc là nói bọn họ rốt cục có thể thấy rõ Tô Thần vận động quỹ tích. Thiêng đê thảm thiết nương theo một đường chất lỏng tung tóe. Chỉ nháy mắt, Tô Thần liền chặt rơi mất bốn con mật lạc đả đầu. Liên mang theo rơi xuống đất tứ chi hẳn là thân đau quá sắc bén vung lên lúc vật hy sinh. Như là xuất hiện cao tốc vận chuyển khoé lên kỳ, mà những mật lạc đả đó bị hút vào Trời lúc đi ra cũng chỉ còn sót lại vỡ vụn tứ chi. Ma Tô Thần một đường gọt vào mật lạc đá chồng bên trong, mỗi khi giơ tay chém xuống liền sẽ có bốn, năm con mật lạc đá mất đi tính mạng. Chuyện này quả là chính là một phương diện tàn sát, coi như là tự vệ, nhưng Tô Thần cũng giết ra hung tàn dọa người khí thế. Ngoại trừ Trần Kiến Bình, người khác nhìn tán lạc khắp mặt đất tứ chi cùng đầu cũng không nhịn được vịn tượng nuốt mửa. Man Đạn cũng là bị sợ rồi. Chơi xanh a, cũng còn tốt Tô Thần đại thần là đứng ở chúng ta bên này. Đúng vậy, ẩu, oh. quá máu tanh. Liên hình ảnh này, đặc hiệu điện ảnh đều quay chụp không ra chứ. So với trước kia, Tô Thần Đại Thần thân thủ thật giống càng lợi hại. Đúng, trước đây còn có thể thấy rõ đánh như thế nào đấu, hiện tại này khả lắm, ta xin thêm một cái quay chậm. Tuy rằng cái đám này mật lạc đã đá rất đáng sợ, thế nhưng này chết cũng quá thảm, ta có phải bị bệnh hay không? Ta lại ở đồng tình những quái vật này, đều là chút hoài nghi tự mình ngôn luận. Sắt thực, này máu tanh giết chóc một màn, liền ngay cả chuyên môn phân tích Tô Thần chiến đấu hình ảnh chuyên gia đều choáng váng. Như vậy thân thủ, hiện nay chỉ ở tại bọn hắn máy vi tính AI mô phỏng bên trong từng xuất hiện. Nhưng coi như là mô phỏng Lá gan của bọn họ cũng không lớn đến phù hợp hiện tại Tô Thần chiến đấu số liệu. Tính toán kết quả là ở di chuyển với tốc độ cao dưới, thân thể tổ chức gặp không chịu được sản sinh nước toác, trừ phi là gân thép xương sắt. Vốn là muốn để bộ đội đi trợ giúp Sở Mục Vân ở thấy cảnh này sau khi điện thoại trực tiếp rơi xuống đất. Chuyện này, là người có thể làm ra đến sự tình sao? Tiểu Tô giáo sư cực hạn đến cùng là mức độ nào a? Nếu có thể đem hắn thân thể đem ra nghiên cứu là tốt rồi. Cái cuối cùng chuyên gia nói còn chưa dứt lời, liền bị tập thể vây công. Đem ý nghĩ của người thu, chính là Loại này không biết trời cao đất rộng lời nói ngươi cũng thực sự lạ dám nói. Không thấy Chu giáo sư ngày hôm nay đem Tiểu Tô giáo sư chọc giận sau khi hạ chẳng sao. Chúng ta sau đó đều cẩn thận một chút, ai muốn là sẽ đem Tiểu Tô giáo sư làm tức giận liền cái gì đều đừng nói, trực tiếp từ trước đi. Đúng. Nay xem như là tình huống đặc biệt, chủ yếu là Tiểu Tô giáo sư cái kia thần lực đem chúng ta phòng nghiên cứu hủy đi cũng không thành vấn đề đi. Lời này gây nên đại gia mãnh liệt cộng hưởng. Cũng có người nhớ tới trước Lý cường quốc trở lại đến Lân thị đoạt lại căn cứ hiện trường hình ảnh. Lúc đó bọn họ còn suy đoán khả năng là cái gì kiểu mới đạt thảo. Thế nhưng ở hiện trường hoàn toàn không tìm được bất kỳ đạn pháo vật tài liệu. Vì lẽ đó liên tục tầng trận bị vung góc phá hoại đến hiện tại đều còn không bị giải thích. Bây giờ nhìn Tô Thần thao tác, bọn họ cuối cùng đã rõ ràng rồi thời đó khả năng tập kích cái trụ sở kia người chính là Tô Thần. Mặt đất kia chính là bị hắc kim cổ đao đánh xuyên. Nhưng không đúng vậy. Lúc đó Lý đội trưởng không nói là Thiên Quan Đại Thần hai con ngựa khôi ở hiện trường sao? Đúng, cái này ta có ấn tượng, tuy rằng cái kia hai con ngựa khôi đều xuyên rất vui mừng, nhưng trên tay đẫm máu. Khả năng này liền vẫn là Thiên Quan Đại Thần đi. Dù sao hắn cũng có một cái hắc kim cổ đao. Thảo luận hồi lâu, nghiên cứu môn lựa chọn từ bỏ suy nghĩ. Này đã vừa xa ra bọn họ nghiên cứu phàm chủ, mà lại nhìn màn ảnh lớn, trên đất tử thi khắp nơi. Màn ảnh đến nơi không có vẫn sống sót mặt là đá, tuy rằng trong vách đá cũng không có thiếu không biết lợi hại muốn tập hợp tới. Nhưng tới gần tốc độ rõ ràng rất chậm. Ma Tô Thần liền đứng ở đường nối ở chính giữa, trên người không nhiễm phải đến mấy may chất lỏng. Nguy cơ giải trừ, này nguyên bản là một cái đáng giá chúc mừng sự tình, nhưng bọn họ làm thế nào đều không cao hứng nổi. Có một cái thần cản giết thần Phật chặn giết Phật vô địch đội hữu không tốt sao? Tất nhiên là không. Chỉ là đội hữu quá mức mạnh mẽ chính mình tư chất xa xà không kịp. Như vậy vô năng cảm giác bị thất bại liền như vậy nằm ngang ở chu gian. Vương Điểm Điểm bọn họ nhìn Tô Thần, rõ ràng khoảng cách không xa, chỉ có khoảng 10 mét. Nhưng bọn họ nhìn bóng lưng của hắn nhưng mơ hồ có linh cảm, tựa hồ đang tương lai một ngày nào đó bọn họ cũng sẽ như vậy nhìn Tô Thần bóng lưng. Chỉ là khi đó Tô Thần sẽ không còn như vậy chờ bọn họ theo sau, mà bọn họ cũng không có năng lực lại theo sau. Lo lắng làm gì? Không đi nữa dưới một nhóm liền muốn đến rồi. Tô Thần biểu hiện lãnh đạm nói ra câu nói này thời điểm dáng vẻ, lần thứ nhất ở khảo cổ đội viên trong mắt không còn lạnh lùng như vậy. Bọn họ không hẹn mà cùng nghĩ, Thật tốt, hắn còn nguyện ý mang chúng ta cùng đi. Lập tức dành thời gian theo sau. Vương Điểm Điểm ứng quảng đại cư dân mạng yêu cầu ở tại chỗ lưu lại một cái máy quay phim. Lượng điện chỉ đủ chống đỡ 3 tiếng, nhưng cũng để quảng đại cư dân mạng rõ ràng cảm nhận được Tô Thần lời nói kinh sợ. Ở tại bọn hắn rời đi thời điểm có điều 5 phút đồng hồ, bốn phía vách tường hết mức nước ra. Trên trăm con mặt lạc đà trong nháy mắt chật ních toàn bộ hang động, mũi mấp máy như là ở cảm ứng con ngồi tản lưu lại nhịp độ. Mà khiến người ta giật mình nhất chính là những này mặt lạc đà bên trong còn có 4 năm tuổi đứa nhỏ hình thể to nhỏ. Vương Điểm Điểm nhìn thấy cảnh tượng này sau khi cũng cảm thấy tê cả da đầu. Đô Thần tiểu ca ca, có cư dân mạng hỏi những này, Mật Lạc Đả như thế giống người có hay không khả năng tiền thân chính là người đâu. Tô Thần không trả lời mà hỏi lại, còn nhớ dưới mặt nước cái kia treo ở cổ trên lầu thiết dũng sao? Vương Điểm Điểm gật đầu. Cái kia thiết dũng bên trong bịt lại chính là Mật Lạc Đả. A. Cổ Đại Hải Ngọc Thạch bước đi, chiếc tiên lửa nướng lại rổi nước lá, bắt giữ những này Mật Lạc Đả cũng giống như vậy bước đi. Ở một bắt đầu thời điểm Mật Lạc Đả phân bố phạm vi vẹn vẹn chỉ là một khối nhỏ đỉnh núi, đang bị Trương gia tổ tiên phát hiện sau khi, liền bị nuôi nốt ở nơi này. Chỉ có điều niên đại tích lũy Vừa bắt đầu chương gia lăng mộ quy mô đã từ từ không tha cho càng nhiều người nhà họ Trương. Liên ở một cái nào đó cái giai đoạn, ngay lúc đó Trương gia tộc trưởng quyết định ở vốn có cơ sở trên tu sửa lăng mộ cũng đem quy mô mở rộng. Mà khi đó mặt lạc đà đã bị nuôi dưỡng mấy trăm năm, trở ngại thời đó xây dựng công trình. Liên người nhà họ Trương liền để công nhân đem dẫn sau khi đi ra đóng chặt hoàn toàn ở thiết Dũng bên trong. Nhưng chúng nó hiện tại quy mô càng lớn, là ngay lúc đó người nhà họ Trương cảm thấy đến không có cần thiết còn sao. Chương 219, trực tiếp bay lên. Nếu như là một lần đóng kín một đống, cái kia không nên chỉ là bọn hắn hiện tại nhìn thấy một hai thiết Dũng. Ít nhất cũng có thể tiểu mấy trăm chứ. Bởi vì không cần thiết, ngay lúc đó thi công cần phải có người ở chỗ này hấp dẫn mật lạc đà đến đây, làm thi công sau khi kết thúc liền không cần tiếp tục xử lý. Ma Ngọc Thạch hình thành khoảng chừng cần nước năm, nhân loại mới bao nhiêu năm. Các ngươi toàn quyền đưa chúng nó xem là là thời không song song một cái khác chúng ta là được, chúng ta trên mặt đất, mà bọn họ ở trong tầng đá, coi như là trong nước cũng có thủy sinh vật, tầng đá có điều cũng chính là một loại sinh tồn môi giới thôi. Cạnh tranh sinh tồn, kẻ thích hợp sinh tồn, hiện hữu chuỗi thực vật vẹn vẹn là thời gian lựa chọn kết quả, mà không có ở chuỗi thực vật trên sinh vật, cũng không có nghĩa là tồn tại không hợp lý. Mật lạc đà cũng có thể rời đi vách đá hành động, nhưng không thể nghi ngờ đó là chúng nó bảo vệ bình phong đều là muốn xuyên trở lại. Cùng xoán suất chúng nó như thế giống nhân loại, tiền thân có hay không khả năng chính là nhân loại, chẳng bằng suy nghĩ thật kỹ trước tiên có gà vẫn là trước tiên có trứng đi. Vương Điểm Điểm sững sờ gật đầu, nàng không làm sao nghe hiểu. Nhưng vấn đề này xác thực không cái gì cha cứu cần phải, liền lại đi dò hỏi vấn đề của hắn. Hắn đội viên đều có chút khâm phục Vương Điểm Điểm dũng khí, bọn họ nhưng là vừa nghĩ tới trước tình cảnh đó thì có chút run chân không dám nhiều hơn nữa xem Tô Thần một cái mắt. Dọc theo tiên nhiên vết nước đi về phía trước, thảm thực vật biến nhiều. Cảm như là đường đi ra ngoài, chỉ có điều vẫn như cũng là ít dấu chân người, vì lẽ đó bọn họ lại sẽ nghi vấn trong lòng ép xuống. Bắt đầu có thể nghe thấy nước chảy âm thanh, lập tức xuất hiện trước mặt rừng rậm, mà Tô Thần vẫn như cũ không có dừng bước lại ý tứ. Ở bên trong vùng rừng rậm con con nhiêu nhiêu, một hồi lâu vừa mới đến một chỗ vách đá trước. Mùa đông gió lạnh tuổi, lạnh lẽo. Trần Kiến binh dùng mình một cái, "Tô giáo sư, ngài nói đường sẽ không làm muốn chúng ta từ nơi này nhảy xuống chứ?" Tô Thần chỉ là nhìn chằm chằm đối diện vung góc vách núi, "Ngươi nếu muốn cho đại gia biểu diễn cái lâm thời tiết mục, ta cũng không ngăn cản ngươi." Trần Kiến binh cười ha ha nhưng vẫn là tìm kiếm đi ra leo núi dây thừng ở trong tay chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tiếp theo một cái chớp mắt liền thấy Tô Thần ở trên vách đá đi vòng một lúc, lập tức liền thấy bên dưới vách đá mới dây leo bên trong càng là còn có một cái cũ kỹ sạn đạo. Chỉ có điều khoảng cách có chút xa, đại khái là khoảng 3 mét chênh lệch. Tô Thần nhảy một cái vững vàng rơi vào cái kia sạn đạo trên, các đội viên hai mặt nhìn nhau để Trần Kiến Bình mau mau trói dây thừng. Bất ngờ, nguyên bản bọn họ cho rằng là muốn trực tiếp đi qua đối diện vách đá, nhưng Tô Thần nhưng là ở sạn đạo trung đoạn tìm tới một cái bị dây leo che lấp lên cửa động. Đó lấy con đường là cái gì dạng ta cũng không biết, các ngươi nếu như không muốn chết hãy cùng hãy ta. Khẳng định không muốn chết a. Có thể ai cũng không dám lên tiếng, chỉ lo ở cái đề tài này trên lại đem Tô Thần chọc tức rồi. Nhưng trên thực tế, Tô Thần vẹn vẹn là nghị giáo huấn một hồi không nghe lời đội viên thôi. Trên thực tế ai chết ai sống đến hiện tại hắn đã không bao nhiêu hứng thú. Duy nhất hứng thú chính là tìm thời gian đem Chu Mộc Vương xảo hễ bừng, lại nghị cách đem cái kia tiên chi chuyên môn họa cho mình xem tiên đoán giải quyết đi. Tuy rằng tính cả trước hệ thống cho trấn thi phủ, đến chụp đi hồi đoán cho phòng nghiên cứu những người, hơn nữa đối phương trả lại Hiện nay còn có hơn 1.200 trường, nhưng lúc cần thiết món đồ này vẫn là càng nhiều càng tốt sao? Cái kia tiên tri khắc đá trên hình ảnh có thể có không ít cương thi là có thể phi. Ngẫm lại liền đau đầu. Không khỏi ở trong lòng hô, người nhà họ Trương à, các ngươi này đi thì đi, làm sao còn để lại như thế một cái hỗn loạn cho ta a. Đang muốn, cổ sạn đạo đến phần cuối. Trước mặt là một mảnh tâm nhìn càng rộng rãi bức tường đổ, như là bị người dùng sắc bén dao bầu mạnh mẽ chém tan. Mặt cắt tương đương bằng phẳng, bằng phẳng đến để bọn họ cảm thấy đến con kiến ở phía trên bỏ khả năng đều mỗ trượt. Chuyện này, đây là đường đứt đoạn mất sao? Trịnh Nguyên nuốt một ngụm nước bọt, luôn có loại dự cảm xấu. Nếu như trực tiếp để bọn họ bò cái vách đá này, cái kia thật sự vô năng, tương đương vô năng. Không gãy, làm sao có khả năng là đoạn? Người ta ban đầu thiết kế chính là như vậy. Người có năng lực đi đến, không có năng lực người nhìn thì thôi. Tô Thần nói, trực tiếp hướng về trước nhảy một cái. Ở mọi người trợn mắt ngoác mồm nhìn kỹ bên trong, tay vẹn vẹn là phản giúp đỡ một hồi vách đá. Lập tức cả người liền trà sát sợ sượt bay lên. Ta che trời a, đây là an bạn năng dao ạ. Chết ta. Này phi diêm tẩu bích không gì không làm được. Ha ha ha ha. Ta tương đối hiếu kỳ hắn các đội viên làm sao đi đến, khả năng là bị dùng dây thừng quăng đi đến. Có điều dáng dấp kia thật tỏa ha ha ha ha. Có sao nói vậy, khả năng con đường này hung hiểm không chỉ dừng lại tại đây. Trên lầu trấn tướng, so sánh vừa nãy bằng phẳng con đường, đây thực sự là độ khó càng tốt đẹp nhiều lần a. Đáng đợi chứ, đây chính là tự cho là thông minh hạ trạng, ta biểu thị không có chút nào đồng tình. Ai, liền hi vọng ta Điềm Điềm lão bà có thể bình yên vô sự hoàn thành lần này tìm mộ đi. Đem trên lầu xoa đi ra ngoài, này bước ở loạn lập Flat. Mà ngay ở mọi người đều nghị luận cái không ngừng thời điểm, Đô thần đã biến mất ở phía trên trong bóng tối. Ngay ở các đội viên xoắn suất có muốn hay không gọi lên một tiếng, mặt trên huyền hạ xuống một đạo thang dây. Này so với dây thường tới nói đúng là thật quá nhiều rồi, nhưng ở như vậy độ cao leo thang dây đối với ổn định tính yêu cầu cũng khá cao. Ánh sáng mạnh đèn pin hướng về trên một chiếu, là quấn vào trên một cái cây. Trình Huyên đúng là vội vàng đem Tống Anh giơ đèn pin siêu sáng tay lôi trở lại. Ngươi hành động này quá nguy hiểm. Khoảng cách gần như thế đổi ai bị chiếu rọi đến con mắt cũng phải ngắn ngủi ngủ. Vương Điểm Điểm cũng là có chút lòng vẫn còn sợ hãi, đúng vậy. Cũng còn tốt Tô thần tiểu ca ca vừa nãy không ở nơi đó. Không phải vậy chúng ta lại muốn đem hắn chọc tức rồi. Tống Anh đúng là xem thường, hắn vừa nãy đều như vậy nói rồi khẳng định là đem thang dây bung ra liền đi a, làm sao có khả năng còn cùng trước như vậy tính nhẫn nại chờ chúng ta từng cái từng cái leo lên. Lời này còn rất có đạo lý. Trong lúc nhất thời không phát phản bác, đại gia cũng chỉ có thể dành thời gian bò lên trên thang dây. Vừa bắt đầu vốn định hai người một tổ, nhưng mặt sau phát hiện huyền không thang dây bò lên thực không có chút nào so với bò dây thường thiếu lao lực, liên chỉ có thể một người thứ thông hành. Phong trực tiếp người cũng là như vậy sững sờ nhìn bọn họ bò thang dây bò sắp tới gần 20 phút, chờ cuối cùng thiết bị rốt cục đi đến phòng trực tiếp nhân số cũng ít sắp tới 1 phần 10. Sâu sắc đã được kiến thức thần cùng phạm nhân khác nhau. Buồn ngủ, có điều ta cảm thấy đến đến lượt ta đi, không tới 2 phút ta phải ngã xuống. Thế nhưng đi, các ngươi mới vừa có hay không cảm giác được là lạ ở chỗ nào nhi? Ừ, ta có. Tổng cảm giác nhìn màn ảnh thế nhưng bị màn ảnh nhìn chằm chằm như thế. Thật giống là cuối cùng đèn tin ánh sáng lúc bắn trong vách đá có đồ vật a. Có người vừa nói như thế, các đội viên lập tức cảnh giác lên, lập tức đem một bình nước lấy ra ngã vào trên vách đá. Trong mấy mắt, lít nha lít nhít mật lạc đã giữ tận trên ở dưới vách đá khủng bố dáng rất hiện lộ ra chương 220, cả ngọn núi đều là quái vật. Ngoan ngoãn, đứng ở trên sân thượng Trịnh Huyền bị dọa đến run run một cái, suýt chút nữa không lại ngã xuống. Đây là một cái nút ở phía sau cây lối vào, nhìn dáng dấp trước kia có một đạo cửa đá cách trở, nhưng hiện tại đã bị Tô Thần mở ra. Đi đến là một cái thâm hắc đường nối, mà bọn họ hiện tại vị trí bình đài khoảng chừng là 2 m con đường. Trần Kiến binh tay mắt lênh lẹ đem Trịnh Huyền kéo lại. Không thể nghi ngờ, phía dưới tiêu diệt chỉnh trong vách đá cũng tất cả đều là mật lạc đà. Các ngươi còn nhớ Tô Thần tiểu ca ca nói ạ. Vương Điểm Điểm đem máy quay phim thu hồi lại. Vừa nghĩ tới vừa nãy chính mình ngay ở một đám thèm nhỏ rải mật lạc đà trước mắt biểu diễn bộ thản dày, nàng cũng là bị dọa cho phát sợ. Ngươi nói chính là mật lạc đà vừa bắt đầu thì ở đỉnh núi, mà hiện tại đã lan tràn đến chỗ rất xa sao? Tống Anh nói, cảm giác có chỗ nào lạ lạ, lập tức kinh ngạc thốt lên một tiếng. Lẽ nào chúng nó hiện tại đã che kín cả ngọn núi? Không ai lên tiếng, đều ngầm thừa nhận thuyết pháp này. Vừa bắt đầu chỉ là ở trên đỉnh ngọn núi, bây giờ có thể trải rộng đến toàn bộ dãy hồ. Thêm vào này một đường đến lòng đất dài lâu đường nối, ít nói sau, 7 km là có. Mà muốn từ trên đỉnh ngọn núi lan tràn đến lòng đất dãy hồ Cái kia tất nhiên là đã đem cả ngọn núi cũng đã ăn mòn hầu như không còn. Nói cách khác, bọn họ hiện tại mỗi đi một bước, khả năng đều đạp ở bách mười con mật lạc đá trên đầu. Về xem phía sau đường núi, mặc dù là nhân công đào tới đi ra, còn dùng rề nặng hòn đã là môn. Nhưng bọn họ vẫn như cũ không có bất kỳ cảm giác an toàn, chỉ là muốn lên Tô Thần cảnh cáo, bọn họ mới mau mau đi theo. Liên tiếp đi rồi sắp tới hơn 100m, đại khái là đi ngang qua ba, bốn đạo bị phá giải cơ quan sau khi đã cũng sẽ không bao giờ khép lại sau cửa. Bọn họ rốt cục đuổi tới Tô Thần. Không có mang bất kỳ chiếu sáng thiết bị, mọi người đều tổn thức Tô Thần thị lực thật tốt. Liên thấy hắn duỗi ra hai cái kỉ trường ngón tay ở mặt trước trên cửa đá xoa bóp hai lần, lập tức xuất hiện một cái ô vuông áo hãm. Bất kỳ là một cái tương tự mâm tròn con số giải mã toả như thế vật thể. Mọi người đều tập hợp đi đến, xem nhìn mặt trên có khắc đĩa quay, còn tưởng rằng là muốn đoán con số. Không ao ước Tô Thần tiếp theo một cái chớp mắt kỉ dài hai chỉ trực tiếp chụp lên tới. Xoẹt. Chất liệu đá giải mã khóa điện, chỉnh cánh cửa rung động lập tức hoa hướng về một bên mở ra. Hạch. Tô Thần không chút do dự đi về phía trước, lưu lại các đội viên không biết làm sao. Cánh cửa kia, mặt trên có cơ quan chứ? Đúng. Ta cảm thấy đến hẳn là cần dựa theo quy củ đến, giải mã cái gì? Chân Kiến Minh nhịn không được cười ra tiếng, ha ha ha ha, ta cảm thấy đến vừa nãy cái kia một bộ thao tác rất xoái, thế nhưng chúng ta không dựa theo quy củ đến có phải là sẽ sệ ra chuyện. Xét thực, cho tới nay tìm mộ hoạt động đều là các loại giải cơ quan bí thuật. Theo khuôn phép cũ lâu, trực tiếp bạo lực phá hoại rõ ràng thoải mái có thêm. Nhưng phải mái quy thoải mái, chờ một lúc nếu như đi vào tuyệt lộ làm sao bây giờ? Tống Anh suy nghĩ một hồi lâu, quyết định ở cánh cửa này bên cạnh thả trên một bình nước, tiếp tục tiến lên, ước chừng là lại phá hoại hai đạo môn sau khi đến trước đường Đại gia sắc mặt đều có chút không dễ nhìn, thế nhưng Tô Thần nhưng đẩy mặt không đáng kể. Đi trở về, một cánh cửa, hai đại môn. Tống ánh mắt thấy cái kia nguyên bản đặt bình nước từ địa phương trống rỗng, cả người đều chững v้าง. Con đường này cùng chúng ta trước đi không giống nhau. Tô Thần cười nhạt nhìn nàng, đây mới là tìm mộ nên có độ khó không phải sao? Không khí lần thứ 2 ngưng trệ. Rõ ràng Tô Thần không phải đùa giỡn sau khi các đội viên trước lạc quan không còn, chỉ còn dư lại cay đắng. Chu Hoài Văn hận không thể đập ra tường đem mình thế đi vào buổi tội, thế nhưng liền hiện tại Tô Thần đều xem thường nhiều nhất hắn một cái thái độ tới nói. Loại hành vi này cũng là phí công. Bất đắc dĩ ở tình huống như vậy ngoại trừ theo Tô Thần tiếp tục đi cũng không có biện pháp khác, rời đi Tô Thần bọn họ chỉ sợ là chết càng nhanh hơn. Ba Lạng về gặp phải ngõ cụt sau khi, Tô Thần bước chân càng nhanh hơn lên. Các đội viên theo sau lưng chỉ cảm thấy hành động vất vả. Em có phải là Tô Thần đại thần hiện tại cũng không tìm được đường, sẽ không phải là trang xoa đem mình cất vào đi tới chứ? Ha ha ha ha ha trên lầu ta đã sớm muốn nói như vậy, thế nhưng sợ bị hắn fan vây công, người gan lựa thật. Xét thực là cảm giác càng ngày càng hoảng rồi, bước đi nhanh như vậy chỉ lo là đi chậm bị cơ quan cấp chân như thế. Tràng Trạch vẫn ở cường điệu tấm này, nhà cổ lâu nguy hiểm hở không cẩn thận cũng sẽ rơi vào đi a. Vương Điểm Điểm nhìn trên màn ảnh tặng lại chỉ cảm thấy một lời khó nói hết. Ở nàng thiết thân cảm thụ xem, Tô Thần không phải kinh hoàng bước nhanh, ngược lại càng giống là đang tính toán cái gì. Mã Chu Hoài Văn khả năng là áp lực trong lòng quá lớn, liền ngay cả bước đi cũng bắt đầu có chút lực bất phòng tâm cần chỉnh huyền ở bên cạnh sam. Nhưng không nói những cái khác, tiến mục hiệu quả là tương đương xung tốc. Tương phân 7, 8 cái đề tài thảo luận nhiệt độ toàn diện tăng lên trên. Cho dù đã tiếp cận hưng đông 1 giờ nhiều, dâng lên tốc độ vẫn duy trì ở mỗi phút 1000 điều quét mới tần suất. Mà cái này cũng là trực tiếp tới nay biến cố to lớn nhất một lần. Ai cũng không nghĩ đến, kế Tô Thần trực tiếp giết đội lưu sau khi lại còn gặp có chuyện như vậy thái phát triển. Tuy rằng cũng là Chu Hoài Văn chính mình làm, nhưng đứng ở người thường đạo đức cao độ vẫn có không ít người không nhịn được đi ra kêu gào. Tô Thần cho rằng chính hắn là ai vậy? Tuổi còn trẻ lại dám đối với chúng ta một cái đức cao vọng trọng giáo sư cơ tay múa chân. Tô Thần khả năng thật sự nhẹ nhàn đi, cũng là vì làm mặt trên làm việc, nhưng hắn như vậy cá nhân phong cách thật sự quá nghiêm trọng, không thích hợp tiến hành đoàn thể hoạt động. Liên như vậy trên trời dưới đất lao tử tối tối xấu thái độ, chính mình rất sớm bay một mình đi, liền không muốn gieo vạ người khác. Ăn ngay nói thật, một năng lực cá nhân mạnh hơn Không tôn lão không yêu lấu, vậy hắn là cái giám a. Đủ loại khác nhau luôn luận bắt đầu chiếm cứ đạo đức cao điệu, đem Tô thần nghề này vì là làm thấp đi không còn gì khác. Mà hiện đang trực tiếp bên trong rơi vào cảnh khốn khó sau khi, bọn họ cũng là kêu gào càng ngày càng hung hăng. Có người cảm thấy đến là lạ, dù sao quãng thời gian trước mới phong ngàn nhiều tài khoản. Vì là chính là không cho những này không có đầu hóc luôn luận tiếp tục lên men, nhưng làm sao nhanh như vậy liền lại xuất hiện nhiều như vậy ngóc nẻt tài khoản mới lên tiếng đây? Liền đánh bạo tiến lên đối tuyến, thế nhưng được hay là đối phương không nhìn chứng cứ một phen chế nào? Có người cũng bởi vậy chân chính thấy được trên internet hám chính mình đem tài khoản gạch bỏ sau khi lại không trải qua những cái được gọi là chia sẻ xã giao bình đài. Không thể nghi ngờ rất nhiều người đều là nội tâm hướng về Tô Thần. Chỉ là tranh nhất thời miệng lưỡi nhanh chóng sự tình làm nhiều rồi, đã có người bắt đầu mất hứng. Cũng chính bởi vì đối tuyến ít người, vì lẽ đó nói hưu nói vượn luận luận càng ngày càng nhiều. Liền ngay cả bình đài cũng đang hoài nghi có phải là Tô Thần nhân khí hạ thấp, nhưng đến xem trực tiếp nhân số vẫn là ở trạng thái đỉnh cao chu vi bồi hồi. Số liệu này có phải là có vấn đề. Nào đó bình đài người phụ trách nhìn phía dưới đệ trình tới báo cáo tương đương nghi vấn. Đã kiểm tra máy chủ, tất cả vận hành bình thường chương 221, trực tiếp nút chết ạ. Nhưng cũng không đến nỗi hạ nhiều như vậy chứ? Người phụ trách nói, nhưng lại không nghĩ ra được là lạ ở chỗ nào nhỉ, chỉ có thể khiến người ta sau khi chú ý mình tiếp tục đến xem trực tiếp. Phòng trực tiếp bên trong, tu thần bọn họ đã ở trong đường hầm gặp phải cái thứ ba ngõ cụt. Trước sau đều đi không thông, vấn đề chính là những này cửa đá còn cùng một màu đều là bị tu thần phá hỏng. Phá hỏng cửa đá xuất hiện liền giải thích bọn họ không đi đến mặt khác địa phương, chỉ là vẫn ở tại chỗ xoay vòng tròn. Mà theo đụng tới ngõ cụt số lần tăng nhanh, rất rõ ràng, vẹn vẹn dựa vào không ngừng đi lại là hoàn toàn không thể đi ra nơi này. Như vậy tiếp tục kéo dài hạ tràng chính là đi ở những người ở bên trong càng ngày càng tuyệt vọng, cuối cùng bị triệt để vây chết ở bên trong. Thật sự không được, chúng ta trước tiên nghỉ ngơi tại chỗ đi, trực tiếp gọi cứu viện sau khi đem ngọn núi đào ra chúng ta liền có thể đi ra ngoài." Trần Kiến Bính nói, cũng định gọi người đến tiếp viện. Tô Thần kinh bị liếc mắt nhìn hắn. "Núi này bên trong là những thứ gì các ngươi không phải là đã biết sao? Đao núi là muốn đem những này bao vây lên quái vật thả ra ngoài ăn tự giúp mình." An Tự giúp mình có thể quá hảo. Nhưng Trần Kiến Bính xác thực không nghĩ đến tầng này, thú hổ chất kiềm vật này không thông thường co như là phía bên ngoài đóng quân cắt chiến sĩ có thể trong thời gian ngắn nhất đi vào đem ngọn núi lở ra, nhưng chất kiềm điều vận trí ít cũng cần nửa ngày. Như vậy bọn họ vẫn phải là bị nhốt ở bên trong rất lâu. Trốn hộ nhiệm vụ là tiến vào chương gia cổ lâu bên trong, bọn họ hiện tại thì đều không nhìn thấy liền đi thẳng về. Cái kia chẳng phải là quá không ra dáng. Tô Thần nhìn những người này biểu hiện đúng là tương đương sự bất đắc dĩ. Ta nói đổi đường chính là muốn để cho các ngươi nhìn chân chính khó đi đường là hình dáng gì, lại không phải ta thật không tìm được đi vào đường. Đến trước hắn cũng đã đem toàn bộ chương gia cổ lâu súng quanh thiết kế bạn vẽ xem quen. Tuy tiện một cái cơ quan biến động đều ở hắn tính toán bên dưới. Quy luật là có, cũng theo thật lâu số lượng. Toàn bộ bên trong cơ quan cấu tạo là hiện ra một cái to lớn hình cầu cấu tạo. Cũng chính là bên trong tồn tại hơn đương bộ, mà đều là có thể đi về cuối cùng và miệng, lối vào đường nối. Thế nhưng bởi vì hình cầu cấu tạo, mà mỗi giờ mỗi khắc không nằm ở vận chuyển bên trong. Liên làm đi ở chỗ này, người muốn đi hướng về đường nối một mặt khác thời điểm bởi vì cơ quan vận chuyển, mà khắc một đầu liền chính xác vận chuyển tới hình cầu cấu tạo đỉnh, cũng chính là ngõ cụt địa phương. Nếu như hắn dự liệu không sai, Ở lần thứ 9 gặp phải ngõ cụt sau khi, bọn họ liền có thể đến chính xác lối ra, mở miệng. Đương nhiên tại chỗ không động cơ quan vận chuyển sau khi cũng có thể tìm tới lối ra. Thế nhưng như vậy lối ra, mở miệng bình thường chỉ có thể là thư bên trong tên mật bọn họ tìm tới bức tường đổ, người sống đi không nổi lối ra, mở miệng. Ngay ở các đội viên đã muốn lúc tuyệt vọng, Tô Thần một tiếng lạnh lạnh đến. Liên gặp mặt trước nguyên bản là ngõ cụt con đường, càng là không biết lúc nào xuất hiện một cái thông lối vào. Đại gia không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Đi vào, trước mắt lại là cái kia quen thuộc tràn đầy mật lạt đá với đá. Nhưng ai cũng không lại sợ hãi trái lại cảm thấy đến tương đương thân thiết. Đèn tin cầm tay tia sáng chiếu bắn ra hời hợn ánh, ánh sáng xanh lục cũng không chút hù dọa. Giọa chết ta rồi. Ta còn tưởng rằng thật liền muốn bị nhốt ở bên trong. Chu Hoài Văn lão lệ tung hành, trong lòng tất nhiên là vô cùng hối hận chính mình tới tham gia lần này tỉ mộ. Coi như là Tô Thần đã ngay ở trước mặt màn ảnh nói không tính đến chuyện này, nhưng trong lòng của hắn khúc mắc vẫn là làm hao mòn không xong. Đi rồi một hồi lâu, lại tiến vào trong một cái sơn động. Nhưng hang núi này để tất cả mọi người cảm thấy đến có chút khó mà tin nổi. Đây là một chiếc gương sao? To lớn trên mặt kiếng có không ít nước động, mà bốn phía mạ vàng bao một bên khiến người ta không nhịn được mơ màng phi thiên. Toàn bộ sơn động dưới đáy bị phía này to lớn tấm gương bao trọn, chân kiến binh tìm một vòng không tìm được bất kỳ khe hở. Bọn họ ở chỗ này to lớn trên gương lại như là nhỏ nhỏ con kiến như thế, bé nhỏ không đáng kể. Nay vẫn đúng là chính là một mặt cái gương lớn, lẽ nào trương gia tổ tiên thực là người khổng lồ? Trình Nguyên nhớ tới bên ngoài đạo kia bộ da tự bước từng đũ, trong đầu liên tưởng ra một cái người khổng lồ đứng ở tấm gương này, mặt trên giữa mặt chấm điểm. Kì, hình ảnh này quá quỷ dị. Hắn vội vàng lắc đầu đem này không thiết thực ý nghĩ thanh trừ liền thấy Tô Thần lấy ra một cái bật lửa, có thể Tô Thần không hút thuốc lá chứ? Đang tò mò hắn muốn làm gì thời điểm bật lửa bị nhét lửa, sau đó bị lấy một cái đập đẽo con ném đi ra ngoài. Vậy còn là thông khí bật lửa. Trịnh Nguyên không kịp cảm thán tư thế kia thật tiêu sái, liền thấy bật lửa va ở trên vách tường. Roeng. Một thanh âm vang lên động sau khi, một con rồng lửa chiếm giữ sơn động bốn vách tường rũ thang mà lên. Choáng chốc, toàn bộ vách động bị ánh lửa chiếu rọi sáng rực. Mà vào lúc này Vương Điểm Điểm phát hiện trong gương tựa hồ có món đồ gì, thuận lợi đem màn ảnh đôi đi đến. Nàng này mới nhìn rõ tấm gương phía dưới lại có một tòa kiến trúc tạo hình tương đương đặc biệt mà khí thế hùng hồn cổ lâu. Cái kia, vậy thì là chương già cổ lâu sao? Bị nàng Lâm Thanh hấp dẫn, mọi người đều bị không hẹn mà cùng xem hướng về phía dưới. Chỉ thấy một tòa bị chiếu rọi sáng rực cổ lâu sừng sững ở trong hang động. Trải qua trăm nghìn năm tang thương, coi như chỉ là như vậy nhìn cũng làm cho người không khỏi tâm sinh ra sự kính trọng. Mà tấm gương này càng làm cho người cảm thấy đến xảo đoạt thiên công, coi như là hiện tại khoa học kỹ thuật muốn kiến tạo ra như vậy kỳ lạ hiệu quả cũng là cần tiêu hao nhà thiết kế tương đương trí tưởng. Tượng. Đây cũng quá lợi hại đi. Trương gia cổ lâu thì ra là như vậy xuất hiện. Mọi người đều không hẹn mà cùng hướng lên trên xem, cho rằng là bị tia sáng khúc xạ hạ xuống hình ảnh. Trương gia cổ lâu liền ở phía dưới, phía này cái gương lớn kiến tạo ý định ban đầu chính là khúc xạ ánh sáng tiến đến càng phía dưới. Tô Thần nói, bắt đầu hướng về trên vách động đóng cọc cố định dây thừng. Với bắt đầu mái hang này mặt trên hẳn là có thể hở ánh sáng hạ xuống, nhưng theo thời gian chuyện đã rồi, ánh sáng thời gian khả năng đoạn, vì rút ngắn công kỳ, người nhà họ Trương liền thiết kế như vậy chiếu sáng phương thức. Mấy hang một khu vực nhỏ có hỏa diễm, thêm vào khối này cái gương lớn khúc xạ sau khi, liền có thể đem phía dưới chỉnh khu vực rọi sáng, lấy này đến rút ngắn công kỳ. Mà ở phía dưới kiến trúc công trình sau khi kết thúc, nơi này liền bị đóng kín, để tránh khỏi có người xông vào. Nguyên lý cùng ý định ban đầu đều hiểu, chỉ là Trịnh Huyền bọn họ vẫn không hiểu Tô Thần vừa nói một bên để bọn họ đem dây thường trói ở trên người là gì ý. Ừ, các ngươi không chú ý ở chúng ta sau khi đi vào cửa động liền bị đóng kín sao? A. Mọi người cùng nhau quay đầu lại, quả không phải vậy, đường lui lại không rồi. Dưới chân là một tầng mỏng manh mới vừa không quá mu bản chân nước động. Nói cách khác hiện tại không gian này đã trở thành song toàn mật phòng. Nghĩ rõ ràng điểm này sau khi, bọn họ mới như vừa tỉnh giấc trên mạo, chẳng trách cảm giác hô hấp càng ngày càng khó khăn. Ta đi. Vậy làm sao bây giờ? Trước tiên đem đến thời điểm đường làm mở. Đúng. Không phải vậy chúng ta phải cho các cư dân mạng trực tiếp làm sao ngột chết ở mộ bên trong. Trình Nguyên cùng Trần Kiến Bình ăn nhịp với nhau, vớ lấy chồng chất sạn liền muốn đẩy đóng kín cửa động. Nhưng còn không chờ bọn họ đi tới cửa động, liền cảm giác mặt đất đột nhiên nghiêng. Chương 222, đơn ngực mật lạc đả tổ tông. Hai người đều cho rằng là chính mình cảm giác sai. Mấy đầu nhìn lại Tô Thần đã sớm phản ở trên vách động. Bọn họ này mới cảm giác được là lạ, mau mau theo phản ở trên vách động. Cả khối cái gương lớn ở tại bọn hắn mới vừa đứng vững trong nháy mắt liền nghiêng gần 180 độ. Phía dưới không gian trống trải tối đen coi như là đèn pin cầm tay chiếu xuống đi, cũng không thấy rõ phía dưới có gì đó. Hóa ra là muốn như vậy mở ra vào miệng, lối vào a. Vương Điểm Điểm kinh hỉ nói, tuy nói con đường như vậy tuyên sắc thực là có chút bị tội, nhưng kinh hỉ nhiều. Tổng khiến người ta có một loại khổ tận cam lai cảm giác. Đem trên người lộ ra địa phương đều già kín, phía dưới có đồ vật nhưng là đã mấy trăm năm chưa từng ăn mới mẹ vật chết. Mà Tô Thần bất thình lình nhắc nhở lại để bọn họ hoảng rồi một hồi. Không nhiều suy nghĩ mới mẹ vật chết là có ý gì, Tô Thần đã trước tiên nhảy xuống. Cùng mọi người không giống nhau chính là trên người hắn không dây thường, vừa nãy đóng cọc cố định dây thường tất cả trên thân thể người khác. Điểm này cũng làm cho các đội viên cảm xúc thâm hụt. Coi như là nói nghiêm túc muốn để bọn họ ăn chút vị đắng, nhưng ở như vậy bước ngoặt Tô Thần vẫn là gặp vì bọn họ sớm chuẩn bị sẵn sàng. Nhớ tới trước chính mình nội tâm ý nghĩ xấu xa, đều không khỏi mặt giả đỏ ứng. Phía dưới là một cái to lớn vô cùng hồ cát, diện tích muốn so sánh với mới tấm gương càng lớn hơn thật nhiều lần. Nguyên bản đều muốn chỉ cần vút vàng lọt vào cái khe hố cắt bên trong là được, nhưng vừa muốn nhảy xuống, liền bị Tô Thần ngăn cản. Chỉ thấy hắn không biết từ nơi nào lấy ra một con chết cứng trạng thái thiên nga lớn hướng về xa trong hầm ném đi. Tức thì toàn bộ bình tĩnh hố cắt bỗng nhiên bạo động lên, như là có vô số điều cự vật ở mặt cắt hạ du động. Ma Vương Điểm Điểm đem màn ảnh rút ngắn mới nhìn rõ cái kia phía dưới càng là vô số chỉ lít nhả lít nhít sao biển. Chết ạ. Cũng còn tốt không trực tiếp nhảy xuống. Mắt thấy con kia thiên nga lớn trong nháy mắt bị sao biển thôn vẻ hầu như không còn, đại gia cũng không nhịn được dùng mình một cái. Nhưng phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ hố cắt bên trong đều không có bất kỳ điểm dừng chân. Duy nhất một cái như là pho tượng địa phương đứng sững ở góc đông bắc, mấy cây to lớn sợi xích sắt từ pho tượng nơi đó kéo dài tới bốn phía trên vết động. Ma Tô Thần cũng ở bên kia. Kia sáng chiếu tới, nơi đó tựa hồ còn có mấy đạ bập than cùng với một mặt to lớn có điêu khắc đồ án kỳ quái quái cửa đá. Các người động tác tốt nhất nhanh lên một chút, bên trong có cái đại gia hỏa muốn đi ra. Đại gia hỏa? Nghe được Tô Thần âm thanh, mọi người đều hoảng rồi một hồi. Bọn họ theo thói quen nghe Tô Thần chỉ thị cũng là bởi vì Tô Thần không ở thời khắc mấu chốt cơ bản đều là đem bọn họ lôi thả. Nhưng muốn thật nhắc nhở, vậy khẳng định chính là tương đương nguy hiểm cho tình huống muốn xuất hiện. Có thể cô gái trung quy là khí lực không đủ, hai người chỉ là cầm lấy dây thường rựi và ở trên vách tường cũng đã tương đương gian nan. Chớ nói chi là còn muốn cách khoảng cách xa như vậy đem mình lay động qua đi. Chu Hoài Văn vị trí đúng là khoảng cách gần, thử nghiệm 2-3 lần liền thành công bị Tô Thần kéo lại dây thường trong tới. Ngay lập tức là Trịnh Huyền cùng Tống Anh cũng thành công lay động qua đi. Trần Kiến Bình ở mấy người bên trong tố chất thân thể tốt nhất, vì lẽ đó lay động qua đi hoàn toàn không là vấn đề. Nhưng lựa chọn khác cuối cùng, từng điểm từng điểm dọc theo vách động phản quá khứ muốn trợ giúp Vương Điểm Điểm chỉ là người đến giữa đường, đột nhiên nghe được bên kia tống anh một tiếng thét kinh hãi, lập tức ánh sáng mạnh đen tin chiếu xạ qua đến. Trần Kiến Minh bối rối một hồi, cũng may hắn cùng Vương Điểm Điểm đều là quay lưng không bị tia sáng gọt đến con mắt. Có thể trước mặt bị chiếu bắn ra tình cảnh nhưng là để hắn một điểm vui mừng ý tứ đều không còn. Chỉ thấy trước người trong vách đá xuất hiện một cái thân hình khổng lồ, ước chừng là 12 cái đầu, chiều cao hầu như muốn lan tràn đến phía trên trong bóng tối. Như là con nhện như thế mở ra mấy đôi cánh tay cũng để bọn họ tê cả da đầu. Mà cái tên này tốc độ di động tương đương nhanh. So với trước chậm rì rì ở trong vách đá hoạt động mật lật đả, nó quả thực lại như bị bỏ thêm gia tốc bờ UFO. Nhanh lay động qua đi, ta ở đây đẩy ngươi một cái. Trần Kiến Minh hầu như là dùng cả tay chân bò qua đi. Nhưng Vương Điểm Điểm trên người còn cố định máy quay phim, hành động lên tương đương không tiện. 2 3 lần đều không lay động qua đi một nửa, khiến người ta nhìn tương đương đau đầu. Mà mắt thấy cái kia quái vật to lớn liền muốn đi ra, đứng ở trên bậc thang người cũng là hoảng đến không được. Tô giáo sư, ngươi có thể không thể giúp một tay muốn nghĩ biện pháp. Biện pháp, biện pháp là có nhưng người bình thường không nhất định có thể chịu đựng được. Tô thần nhíu mày, mắt thấy cái kia mật lạc đà tổ tông liền muốn đi ra. Hắn trực tiếp rút ra Hắc Kim cổ đao khơi tinh thích đấu 2 3 lần liền nhảy lên vách động, sau đó 2 3 lần nhảy đến cái kia khoảng cách vương điểm điểm gần nhất xích sắt trên. Chân Kiến binh thuận thế đem vương điểm điểm đẩy tới, Tô thần một đao chém đứt dây thừng, mang theo vương điểm điểm bên hông phòng hộ thẳng đưa nàng ngã tới. Mấy người vội vã tiếp người, nhưng không nghĩ cái kia lực xung kích thực sự là quá to lớn, bọn họ nhận được người nhưng cũng bị đánh ngã trên mặt đất. Chân Kiến binh đúng là vị trí thích hợp, chân vừa đạp, người trực tiếp liền đặng lại đây. Nhưng theo hắn này giống một cái, toàn bộ vốn là tràn ngập nguy cơ vách tưởng thoáng chốc vỡ vụn. Nhất thời, một cái thân ảnh khổng lồ từ trong vách tường đi ra. Mà nó đệ nhất mục tiêu công kích chính là gần ngay trước mắt Tô Thần. Ta chác, lớn như vậy quái vật khó đối phó a. Từ dưới đất bò dậy đến, chân kiến binh muốn giúp đỡ. Nhưng rõ ràng Tô Thần linh hoạt nhảy lên chênh lẽ cái quái tiê to lớn quái vật hành động công kích, từ bọn họ cái góc độ này là rất khó trợ giúp. Lấy ra súng tiểu liên chỉ có thể lại thu hồi đi. Vẫn là Chu Hoài Văn mở ra lối riêng, nơi này có đạo môn xem ra như là có thể bị mở ra, chúng ta nghĩ biện pháp trước tiên mở cửa ra. Liền năm người đều tề lực đẩy cửa, nhưng này sau cửa tựa hồ có món đồ gì đến. Bọn họ phồng lên đủ bổ sữa sức lực đẩy một hồi lâu, có thể cánh cửa kia cứ thế mà vẫn không lúc lích. Bất đắc dĩ quay đầu lại, liền nghe thấy cái kia đại quái vật phát sinh một tiếng tiếng rít chói tai. Hai con to dài cánh tay liền như vậy bị quăng lại đây, rơi vào hố cắt bên trong sau, lít nha lít nhít sao biển hất xa mà lên. Hai ba lần liền đem cái kia hai cái cánh tay to lớn cho gói lại. Năm người cùng tê lên nuốt một ngụm nước bọt, còn không phục hồi tinh thần lại, lại là ba cánh tay bị chém xuống. Mato thần ở to lớn xích sắt trung gian như cá gặp nước giống như linh xảo bơi lội, qua lại không chịu đến giữa điểm thương hại không nói mỗi 1.5 dao đi đều sa suốt không. Ở tại bọn hắn không chú ý thời điểm quái vật kia đã bị chặt bỏ ba cái đầu, chín cánh tay. Chỉ là vung vậy còn sót lại ba cánh tay, một chưởng quét ngang lại đây vẫn là đem vách động đánh ra một cái hố to. Mọi người đều không nghĩ đến quái vật này đều sắp bị tức thành côn vẫn như thế quật cường không chịu rời đi. Tựa hồ thị phi đến dây rủa đến cuối cùng đem Tô Thần dây dưa đến chết mới cam tâm. Chỉ là Tô Thần chút nào không cho nó cơ hội, một cái đẹp đẽ lộn ngược ra sau nhảy lên sau khi, Tô Thần cao cao đặt ở quái vật kia trên đầu diện, hắc kim cổ đao đột nhiên hướng phía dưới vồ bổ. Cang La trực tiếp từ đầu đem quái vật kia chém vào ra, mà này vẫn chưa xong. Theo Tô Thần tiếp tục truy xuống, hắc kim cổ đao một đường chém đến đuôi, mạnh mẽ đem cái kia điên cuồng rã dữ quái vật chém vào thành hai nửa. Chương 223, rốt cuộc đến. T. Mắt thấy quái vật kia chậm rãi đến cùng, các đội viên ngoại trừ hấp khí lại không hắn có thể làm sự tình. Vẫn như cũng là một phương diện hành hạ đến chết. Nhưng lần này chỉnh bộ động tác nước chảy mây trôi, bọn họ thấy rõ cũng xem phải hiểu. Cảm giác sau khi xem xong trong lồng ngực có thêm một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được vui sướng. Mà lúc trước chào phụng Tô Thần người cũng đại khái hiểu Tô Thần muốn làm gì, đưa thuần chính là dọa dọa khảo cổ đội viên môn, thuận tiện chính mình giả bộ một tay nhưng ta thật sự bị hắn chằm đến. A a a, quá tốn tú. Ta lớn như vậy coi như là điện ảnh đặc hiệu bên trong cũng không nhìn thấy quá như thế xoé người. Hắn thật sự lại một lần mạnh mẽ đánh ta mà ra. Ta. ta liền muốn biết trên thế giới này còn có chỗ nào là có thể nhốt được hắn sao? Thế nhưng có sao nói vậy, ngay trực tiếp để người ta mật lạc đà lão tổ tông cho giết, người ta toàn tộc có thể hay không đều vây lại đây. Lời này nhắc nhở các đội viên, điều này cũng lần thứ hai để bọn họ biết được, Tô Thần rõ ràng là chính mình một người là có thể tú đến thôi. Thế nhưng một mực quá độ thiện tâm để mấy người bọn hắn con rẻ theo đến từng trại. Thì thể kia chầm chậm nã vào trong đông cát, nhưng còn có hơn nửa bộ phận là tựa ở trên vách đá. Mà những người sao biển cũng không thèm để ý chút nào trực tiếp leo lên trên, cái kia bích lục thân thể rất nhanh liền bị màu vàng sẫm sao biển mọc đầy. Lít nha lít nhít di chuyển sao biển khiến người ta nhìn trực nổi da gà. Không ít người đều hô hào Vương Điểm Điểm không muốn lại vỗ, mặt khủng phạp vào. Vương Điểm Điểm đem màn ảnh rời đi, Tô Thần cũng trở về đến bậc thang bên này. Không thèm đếm xỉa đến năm xong đối với mình đẩy cõi lòng ánh mắt mong đợi, hắn trực tiếp tiến lên đưa tay một quăng. Muôn, liền như vậy mở ra. Năm người trợn mắt ngất ngụm. Này Này xưa nay muôn không đều là đợi mợ sao? Thất sách, không nghĩ đến là đi đến mợ. A, ta mới vừa làm sao không nghĩ đến. Năm người uýt nhiều gì đều có chút phát điên, này thật chính là hơn nửa đêm ngay ở trước mặt hàng chục triệu người diện mất mặt mất đến nhà. Chẳng trách vừa nãy bọn họ ở đẩy cửa thời điểm mơ hồ nghe được một tiếng tương đương bất đắc dĩ thở dài. Tô Thần đem cái vật kia cánh tay ném qua tới bên này cũng là không nhìn nổi bọn họ hành động chứ. Tâm tình thật sự là đặc biệt phức tạp. Nay còn không bằng ngay ở trước mặt sở hữu khán giả đau mắng bọn họ một trận. Không mắng, hiện ra cho bọn họ càng suần a. Càng là vừa bắt đầu lại đây đẩy cửa Chu Hoài Văn càng là chịu đến đả kích nặng nghề. Cũng may Trần Kiến Bình tay mắt lênh lế kéo hắn, mới không để hắn nhảy vào cái kia xà trong ao. Đi vào chút đi, đợi ở chỗ này không an toàn. Sát thực, đèn tin cầm tay dọc theo cái kia to lớn quái vật đến địa phương một chiếu, lối đi kia đều đủ ba người song song đi rồi. Vật liệu chui vào, đóng cửa lại. Nhưng bọn họ vào lúc này mới phát hiện cái môn này sau ngoại trừ có phía dưới đến môn ngõ cửa, còn có một cái to lớn thạch xuyên đã cắt thành hai khúc. Tách ra hoành mặt cắt còn rất mới, xem ra như là mới vừa đoạn. Khá lắm, bắt đuổi thô thạch xuyên a to thần lôi kéo liền đất đoạn mất, không lo được thán phục, vừa ngẩng đầu, thình lình một tòa hùng vĩ tráng lệ cổ lâu. Mặt ngoài màu xám hóa thạch giống như dấu vết có vẻ đặc biệt cổ xưa, nhưng cũng như là một cái dải rầu xương gió vẫn như cũ đón gió đứng ngạo nghễ ông lão cất giấu vô số khó mà diễn tả bằng lời bí mật. Coi như là ở phía trên đã quan sát một lần cổ lâu, chân chính đứng ở này cổ lâu trước lúc cũng không nhịn được muốn ở trong lòng cảm thán một câu, thật to lớn a. Đây là thật sự khó có thể dùng lời diễn tả được to lớn. Hồi tưởng trước khắp nơi kiến trúc mỗi người có mọi loại có độ khó cùng đặc sắc, nhưng muốn thật sự luận bạo tổn hoàn chỉnh cùng quy mô Trước mắt nhà này cự lâu rõ ràng là vượt qua mong muốn. Tầng 11 một lâu, mỗi một tầng kiến trúc diện tích đều có thể gọi một cái loại nhỏ sân bóng. Thật chính là đem cả ngọn núi đều đảo rỗng. Mà có thể bảo tồn như thế hoàn hảo không nói, bốn vách tường trên đều là sạch sẽ xanh xanh. Mơ Hổ có thể trên mặt đất nhìn thấy một tầng màu trắng bụi bặm. Trịnh Huyền Hiếu Kỳ đưa tay đi niệm một đống thổ, nhưng trong nháy mắt trên tay liền đau rát. Tống Anh thấy thế cho rằng Trịnh Huyền là đụng tới cái gì vật bẩn thỉu, vặn vẹo mở nước bình phải giúp hắn thanh tẩy. Có thể mới vừa vận ra chiếc lọ, liền bị Tô Thần một cái đoạt đi. Này mặt đất trên đều là chất kiệm. Trên tay hắn kẻ cận cũng là chất kiềm, ngươi dùng nước tẩy có phải là muốn cho hắn tay nát đi? Nay không chỉ có riêng là tay nát đi đơn giản như vậy, ở nước rơi xuống đất cùng trên đất trồng chất chất kiềm dung hợp sau khi, gây ra hơi nước khả năng trong nháy mắt liền sẽ để gần nhất thân thể hai người linh kiện liền như vậy hòa tan đi. Một khi phản ứng lại liền đều thảm mục giai binh. Tô thần đưa qua một tấm khăn giấy cùng một bình nhỏ giấm. Trong hai người tâm phức tạp nói cảm ơn, nghĩ thầm suýt chút nữa liền có chuyện lớn rồi. Bọn họ cũng đều hiểu, tại sao ngọn núi đều hết rồi xung quanh tất cả đều là mặt l đất đả, mà trong này nhưng là hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng ở trong này soạt mãn chất kiềm không phải cũng sẽ hư hao nơi này kiến trúc sao? Người nhà họ Trương làm như vậy có phải là giết địch một trăm tự tôn ba ngàn? Tô Thần nghe được thuyết pháp này chỉ cảm thấy có chút khôi hài. Người nhà họ Trương ở phong thủy trên nhưng là bá đạo nghịch thiên, hút khô long khí, nghịch chuyển phong thủy cách cục môn nhân. Tiên niệm Trương Khởi Linh đối với chính mình tổ tiên kiến tạo này, một tòa kỳ lâu nhưng là căn chết chính là yêu lâu. Cũng là, dù sao hắn thân là Trương Khởi Linh, cái kia bản thân cũng là thực lực không thể khinh thường. Nhưng đến mình mộ tổ lưu cái loan còn bị hủy diệt nửa người, đổi ai không đoán một hồi tổ tông mình thiếu đạo đức. Có điều ở đi vào thiết thân đối mặt Trương gia cổ lâu sau khi, Tô Thần Sát thực cảm giác được Trương gia tổ tiên lợi hại địa phương. Liên dương như ngô tạ mở quan tài tất lên thi thể chất, ở Trương gia cổ lâu bên trong nhiều như vậy quan tài, nhưng là không gặp phải một cái lên thi. Nghĩ đến chính là cái kia kim dịch truyền tư duy, quá mức truy cầu trường sinh các đời đế vương, cái kia phong thủy quy cách trực tiếp kéo đầy, cuối cùng cũng phải là các loại linh đan rượu dược nhét đủ. Nhưng thường thường mộ thất môn lôi kéo mở, đại bánh trưng liền bị đánh thức. Ngươi muốn nói hắn chết hết, không ý thức, vậy hắn lại cần phải đem ngươi cái này kẻ xâm nhập giết chết không thể. Ngươi muốn nói hắn còn sống sót, có thể lại hoàn toàn không có cách nào giao lưu. Lẫn nhau so sánh phẩm là những người đế vương danh tướng ai có thể có người nhà họ Trương rác nộn như vậy, hoặc là ai trước khi chết biết được mình lựa chọn phong thủy tốt cuối cùng chỉ có thể đem thi thể của chính mình nuôi thành một cái đại quái vật. Phòng Trương đều sẽ không xây dựng rầm rộ, phía trên nhiều như vậy tính lực chứ. Nhưng lần này cương thi đẳng cấp phân chia cùng truyền thuyết, nếu có thể trải qua mấy ngàn năm, biến thành du thi gặp lôi kiếp sau khi vận đúng là liền có thể nhảy ra tam giới ở ngoài. Vậy này giống như tính toán ngược lại cũng vẫn được, chỉ là có thể chân chính đạt đến như vậy cảnh giới. Thuận là năm nghĩa địa không bị đẩy ra vậy cũng đúng là là vận khí kỳ quặc. Chỉ là liền hiện tại hai người này thế giới sắp nhập sau khi tình huống tới nói, không tới 3 năm, không chừng qua lại 4, 5000 năm chôn xuống các đời đế vương danh tướng, phàm là là có chút quy cách mộ thất phòng trường đều phải bị bảo đi ra tám nắng. Người nhà họ Trương bản thân đều rất trường họ, đối với cái gọi là trưởng sinh theo đổi tương đương coi nhẹ. Bọn họ theo đổi là càng rộng lớn truyền thừa, cũng là tiêu hao mấy ngàn năm đối với chúng cực bí mật vĩnh cửu bảo vệ. Chương 224, đức gãy lịch sử duy nhất ghi chép. Tuy rằng ở lâu dài góc độ nhìn lên, người nhà họ Trương việc làm thực sự là hy sinh to lớn. Nhưng liền vạn nô vương loại kia quái vật xuất hiện, vuông tảng hải cùng với càng xa hơn trước những người bị nô lệ bị tế tự mà chết người tới nói, có chút hy sinh không chừng là tương đương trị. Ở đây đặt thi thể ước chừng gần vạn cú đi, nhưng đều sẽ không lên thi. Đương nhiên không tính cả Mã xuống lầu tầng, cũng không tính cả những người bị cắt đi ngón tay đại biểu người nhà họ Trương. Có điều lòng đất những niên đại đó Cửu Viễn lão tổ tông là gì đó mặt hàng liền không biết. Dù sao lúc đó nô tà bọn họ cũng chính là đến cửa chưa tiến vào, cũng không biết bên trong là cái tình huống thế nào. Toán rời đi con đường, Tô Thần quyết định tìm thời gian đi tham viếng một hồi. Ít của ngươi là người nhà họ Trương bản thân liền không đem tang lễ coi là chuyện đáng kể, cho nên mới phải kiến tạo hiện tại quần hầm mộ. Tô Thần lắc đầu. Nay muốn thật không coi là việc to tát, làm sao có khả năng ở ngàn năm trước liền đem sân đốt, đại phí tinh lực gieo vào hậu nhân theo dùng theo lấy quan tại mộ. Nay mưu tính, trong lịch sử quả thực không tìm ra được cái thứ hai. Vừa vặn ngược lại, vì cho Trương gia cổ lâu bảo vệ tốt nhất, người nhà họ Trương lựa chọn phương thức cực đoan nhất. Tô Thần nói, chỉ chỉ trên cùng. Có điều hiện tại nói với các ngươi còn quá sớm, đợi thêm nửa giờ các ngươi liền biết người nhà họ Trương làm việc có bao nhiêu tàn nhẫn. Mọi người đều xem hướng lên phía trên. Nhưng này chính là thường thường không có gì lạ mãi hang mà thôi. Ma Tô Thần không nói, bọn họ cũng là đoán không được nơi này đến cùng sẽ phát sinh cái gì. Tiết tới hướng về cổ trong tòa nhà đi, kiến trúc hình thức tương đương kỳ quái, nhưng diện tích đúng là đến nay mới thôi to lớn nhất cổ lâu. Vào cửa, không gian rộng lớn, tầng thứ nhất trống rỗng không có thứ gì. Trần Kiến Minh cùng Trịnh Huyền tràn đầy phấn khởi tìm một vòng hướng lên trên cầu thang, nhưng một vòng miễu hạ xuống nhưng là cái gì cũng không thấy. Kiến trúc này kỳ quái, không cần trên thang lầu đi không? Vẫn là kiến tạo cho người chết, liền không cái này cần phải. Đương nhiên sẽ không là không cần thiết. Mặt trên tất cả đều là quá tải. Người nhà họ Trương coi như là lại thói xấu cũng không thể mất công sức đem nhiều như vậy quan tài nhấc bay lên. Coi như là có như vậy thiết kế lý niệm, cái kia đến một đời nào đó cũng có thể có người tại hạ táng thời điểm khai khiếu đem kiến trúc đại cải một phen. Nói trắng ra, người ta gia tộc truyền thừa ngàn năm, một đời lại một đời người tích lũy lại trí tuệ, khẳng định so với người bây giờ có thể nghĩ đến cao có thêm. Nhìn bốn cái sả cây cổ lớn, bàn tính toán một chốc vị trí. Tô Thần đi tới góc đông nam cây cổ trước, mặt trên điêu khắc kỳ lân đúng là giống ý như thật. Ngậy lên đưa tay một tha kỳ lân đầu, lập tức cơ quan vận chuyển một loạt xoắn ốc hướng lên trên cầu thang xuất hiện mà trên cùng sàn nhà bằng gỗ cũng tuận theo mở ra một cái vòng tròn hình động. Đều không nghĩ đến Trương gia kiến trúc lại tân tiến như vậy, quả thực chính là đem hiện tại không gian sử dụng tốt nhất lý niệm quán triệt đến cực hạn. Nhưng đi lên sau khi cảnh tượng trước mắt trực để bọn họ tê cả da đầu. Như là đi đến nong mật gia tộc Ô Vung, nơi này phân thượng trung hạ Lít nha Lít nhí sắp xếp ngàn nhiều thế dụng. Ta nghĩ tới rồi ta biểu đệ mô hình quý, cùng cái này sắp xếp giống như đúc. Tổng anh tâm tình phức tạp nói: "Trước cái kia vấn đề xem như là giải quyết dễ dàng, ở Trương gia trong quá trình kiến tạo bị làm ra đến đóng kín mật lạc đà môn đều bị trưng bày ở trong này." Tình cảnh tương đương chấn động, lại như là chủ nhân của nơi này dễ như ăn cháo liền đem thực lực của chính mình một góc hiện lộ ra. Người bình thường muốn đánh chết một con mật lạc đà đều lao lực nhì, nhưng đây quả thật là trưng bày ngàn nhiều con. Liền ngay lúc đó phát triển trình độ, này cần bao nhiêu người, mọc thêm công kỳ mới có thể đạt đến mức độ như vậy. Theo thiết dung sắp xếp khe hở đi về phía trước một hồi lâu, mới đến tầng này trung tâm. Trung tâm là không một cái vòng tròn, hướng về bốn phía nhìn lại liền có thể rất rõ ràng phát hiện đây là hiện gian này phóng xạ trạng sắp xếp đi ra ngoài. Này sắp xếp còn có điểm đặc biệt gì đó sao? Đây là phục hi 60 tứ quái. Tiên thánh phục hy sáng chế quái thuật, có thể bố các hung hòa phúc. Nói xong, Tô Thần đi hướng tây vừa đi, hai ba lần tìm tới hướng lên trên cơ quan. Mà Trịnh Huyền bọn họ si mê với trên cây cột điêu khắc văn tự, còn đang không ngừng chụp ảnh. Phía trên này ghi chép nội dung ta chưa từng nghe thấy, là chân thực tổn tại sao? Tiểu Tô giáo sư, Tô Thần không thể trì phụ gật đầu. Đó là tự nhiên, trước da cổ lâu bên trong ghi chép đồ vật khả năng là tiên cổ tới nay tưởng tận nhất lịch sử ghi chép. Có thể đi vào nơi này, mỗi người cái kia đều là cùng lúc đó thực sự tương quan, mà có không nhỏ công lao. Có thể nói tầng trên từ dưới lên trên. Chính là từ xưa đến nay văn hóa niên đại đất gãy đi chép, nhưng muốn cụ thể tìm ra câu hỏi đất gãy nguyên nhân cụ thể, khả năng vẫn là cần táng ở đây người nhà họ Trương từng cái qué dầy một lần, mới có thể đem thiên cổ tới nay phát sinh sở hữu to nhỏ sự từng cái xuyến kết hợp lại. Chờ các ngươi phòng nghiên cứu lúc nào có thể đem nơi này mật lạc đã cùng cơ quan giải quyết, đến lúc đó đem gần đây vạn bộ thi thể toàn bộ kiểm kê rõ ràng, các ngươi liền có thể biết tấm này nhà bộ tộc người đã từng có bao nhiêu thối xấu. Lại là câu nói này, nhưng ở kiến thức đến Trương gia cổ lâu như vậy kỳ kiến trúc sau khi, bọn họ ít nhiều gì cũng đã đối với người nhà họ Trương tương đương kính nghệ. Ở hướng về trên Bố chỉ có chút chống trả, toàn bộ bên trong không gian thực lực đi tới sau khi một cái to lớn người diện rùa đen điu khắc. Cái kia mặt người là một tấm cực gấm tà nữ nhân mặt, khiến người ta nhìn nhiều đều cảm giác tương đương khó chịu. Mà rùa đen chân trước là nhân thủ, mặt sau đúng là bình thường rùa đen chân. Rùa đen trên lưng có một cái áo hãm, mặt trên bảy đặt một cái khắc đẩy mặt người bóng. Đại gia chính kỳ quái quái tầng này lâu sẽ thả trên như vậy vào lúc, liền thấy Tô Thần đã đem cái kia điu khắc người mãn diện bóng cầm lấy đến rồi. Đó là cực nhỏ chỉ nhưng lại hỗn tạp cùng nhau, một ánh mắt nhìn lại khó có thể đếm số lượng người diện. Này bóng ta thật cảm thấy hứng thú. Nói xong, cái kia mặt người bóng biến mất không còn tăm hơi. Các đội viên không dám nói nửa câu khuyên can lời nói, màn đạn trên tuy rằng có nghi vấn, nhưng rất nhanh liền bị xoạt qua thứ. Nói trắng ra nơi này bất luận là đồ vật gì, Tô Thần muốn bọn họ đều không ngăn được. Một là mặt trên mệnh lệnh, hai là người ta vốn là hiểu được so với mình nhiều, ba là chỗ này muốn không Tô Thần, khả năng bọn họ mấy chục năm sau cũng không thể phát hiện. Cái này cũng là đã từng tồn tại sinh vật cổ sao? Chu Hoài Văn trực tiếp đem đề tài kéo dài. Nguyên vốn là muốn Tô Thần coi như là không phản ứng chính mình, cư dân mạng sự chú ý cũng bị kéo dài. Nhưng hắn không nghĩ đến mới vừa hỏi xong Tô Thần cũng đã đang mở thích. Thì người quốc làm người diện quy thân, thần, thần nông thị hậu duệ. Nhớ tới trước Tô Thần khoa phổ quá thượng cổ cuộc chiến, tuy rằng cụ thể nhân vật bọn họ chỉ ký cái đại khái, nhưng thần nông, Phục Hy, Hiên Viên ba cái tên này là ấn tượng tương đương sâu sắc. Ngay lúc đó nhân loại quần cư sinh hoạt quá mức hỗn loạn, dẫn đến sinh dục cực không rõ ràng, liền mẹ trái đất nữ oa mệnh các tộc địa đặt con rối hình người lấy tính toán, người này diện quy thần xem chính là lúc đó thần nông thị mang theo lĩnh bộ tộc sử dụng con rối hình người, sau đó theo thời gian diễn biến, cũng là trở thành thần nông thị tộc tộc trưng. Chương 225, muốn ổn ảo đảng liền đi. Khẳng định là chân chính từng tồn tại, dù sao văn minh diễn biến ra các loại khó có thể khảo cứu thượng cổ truyền thuyết cố sự đến nay cũng không có thiếu nội dung là để lại dấu vết. Chỉ là đáng tiếc kẻ bề trên vị tuyên dương chính mình công lao làm được cực đoan hay vì, đối với hệ thế nghiên cứu trước đây thật lâu lịch sử tạo thành tương đối lớn rào cản. Có chút thực sự là không cách nào nghiên cứu lịch sử chỉ có thể dựa theo truyền thuyết, còn chờ khảo chứng cũng hoặc là không tồn tại đến định tính. Coi như là chỗ ở mình nghiên đại đó, cũng chỉ là đem những thứ đồ này lấy thần thoại phương thức truyền xuống. Tuy rằng không ít truyền hình tác phẩm đúng thời cơ cạy biên đi ra, Nhưng chúng quy chỉ là phán đoán không làm được bất kỳ nghiên cứu tham khảo. Bất quá chúng ta hiện tại không có thời gian đến nghiên cứu cái này, đi lên trước đi." Tô Thần đơn giản giản giải sau khi liền đem hướng về trên một tầng đường nối mở ra. Mà mọi người ở hướng lên trên xem thời điểm mới nhìn thấy mặt trên càng là treo lơ lửng lít nhá lít nhít trạm trụ hộ. Bị kinh bị lưu ảnh hưởng hơi đông đượm, càng như là một loại nào đó đồ vật của quái. "A, những này hộp lạ là làm gì? Trạm đến chưa ảnh hưởng chứ? Bị các loại sâu dọa hơn nhiều, đều phản xạ có điều kiện lo lắng sẽ xuất hiện hay không cái gì sinh vật khủng bố." Tô Thần chẳng muốn giải thích, thuận lợi hái được một cái đệ cho bọn họ. Mở ra, bên trong dĩ nhiên là hai ngón tay, Trịnh Huyền so sánh một hồi, phát hiện ngón tay này lại vượt xa tay mình chỉ độ dài. Đây là cái gì quái vật? A. Nói còn chưa dứt lời, liền bị che miệng lại. Trần Kiến Vinh thực sự là bận tâm được rồi, cũng còn tốt thấy Tô Thần cũng không quay đầu lại đi đến, phòng trường là không nghe. Lúc này mới bung ra bừng Trịnh Huyền tay, ngươi không chú ý tới tiểu Tô giáo sư đang phá hoại cơ quan thời điểm cũng lại đột nhiên rũa ra hai cái kỳ trưởng ngón tay sao? Ngay trước mặt người ta nói tay của người ta chỉ có phải là quái vật, này không phải tìm tức mà. Sau khi bọn họ lại liên tục lấy xuống hai ba tên hộ Phát hiện đều là hai cái kỳ trướng ngón tay hoặc là kỳ trướng xương ngón tay. Đại khái hiểu tầng này khả năng là hai cốt không cách nào toàn bộ mang về mà chặt bỏ hai cái mang tính tiêu chí biểu trưng ngón tay ý quan trọng. Loạn tra loạn chạm gần nhìn nhiều, tuy rằng chỉ là ngón tay, nhưng cũng cảm giác thẩm đến hoàng. Ma Vương Điểm Điểm cùng Tống Anh sớm liền cảm thấy vô vị, theo Tô Thần đi lên trước. Trước mắt là lít nha lít nhít phòng riêng, cùng phía dưới chỉ còn lại khung gỗ cửa sổ không giống nhau, phía trên này cửa sổ trên đều hồ đen kịt chỉ, mà dễ dàng còn đâm không phá, cũng không thấy rõ bên trong là chút tình huống thế nào. Vẫn là Tống Anh gan lớn, trực tiếp cầm đao hướng về mặt trên đâm liền một cái ổ vương động phá sau khi hai người tập hợp đi đến vừa vặn. Lại ứng vương điểm điểm yêu cầu, hướng về trên lại chọc vào một cái động, dùng để thả đuổi màn ảnh. Chỉ có điều bên trong thật giống cũng hồ trì cũng hoặc là bốn vách tường trên boi lên cái gì hút sạch vật liệu, liền như vậy tập hợp đi đến không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Bất đắc dĩ chỉ có thể lấy ra đèn tin siêu sáng đi vào trong một chiếu. Căng cũng chỉ là tối tạm kia sáng, miễn cưỡng có thể thấy rõ bên trong là cái gì. Đó là ba mờ khoảng chừng một cái trống rỗng, bày ra một cái đen kịt quan tài lớn. Tuy rằng Tô Thần đã cường điệu quá trong này thi thể đều sẽ không lên thì, nhưng này quan tài lớn thể tích vẫn còn có chút làm người ta sợ hãi. Càng là như vậy góc độ nhìn sang, như là bên trong lúc nào cũng có thể sẽ có người từ bên trong xốc lên quan tài nóc nhảy lên đến. Một khi tư duy đại vào đến cái kia mức độ bên trong, liền sẽ nhìn chăm chú đến càng ngày càng chăm chú. Liên phía sau có thêm người cũng không biết. Làm một cái tay đập trên chính mình vai thời điểm, tổng anh rít lên một tiếng vang vọng toàn bộ hang động. Mọi người đều bị sợ hết hồn, mà quay đầu lại nhìn thấy Trịnh Huyền Tâm kia còn vui cười mặt lúc. Tổng anh giận không chỗ phát tiết, ngươi có bệnh a? Dọa ta một rồi. Trình Nguyên tự nhiên chỉ là chỉ đùa một chút, cũng hiếu kỳ bên trong làm món đồ gì. Nhưng còn chưa kịp hỏi, liền thấy hành lang một bên khác Tô Thần gương mặt lạnh lùng bắt chuyện bọn họ qua khứ. Nguyên vốn còn muốn tại đây dừng lại lâu một lúc, các ngươi cần phải giãn vận, hiện tại liền đi đi. Không chút nào dung nghi vẫn ngữ khí đệ Nguyên bản vui vẻ tìm mộ lập tức lại trở nên nghiêm túc. Bọn họ coi chính mình lại chọc Tô Thần tức rồi, vội hỏi khiểm. Lại thấy trong phòng này chiếc kia quy cách to lớn tất họa hắc quan tài đã bị mở ra, nhưng bọn họ còn đến không kịp nhìn kỹ bên trong đến cùng có gì đó liền bị Tô Thần một cái đẩy che lên. Lập tức tại đây rõ ràng quy cách đại đi ra vài lần trong phòng đi tới đi lui cuối cùng ở một gốc cột trạm kế tiếp trụ, sau đó trên dưới tìm tòi ba cái vị trí. Lập tức to lớn cây cột bên trong càng là chuyển động đi ra một cánh cửa. Cũng không chờ bọn họ thán phục nguyên lai còn có hắn lối vào, liền lần lượt từng cái bị Tô Thần ném xuống. Hình ảnh thực sự là có chút khó có thể hình dung. Đều là người trưởng thành, một mực bị Tô Thần như thế nhấc lên lưu sau khi cùng gà con tự. Không một điểm mặt mũi không nói, này cờ mở nở chính là đang trực tiếp a. Trần Kiến Minh vốn là muốn dành trước nhẹ xuống, không để cho mình như vậy mất mặt. Không ao ước Tô Thần thật giống là ghét bỏ hắn quá chậm, một cước đá vào hắn cái mông thượng tưởng hắn đập xuống. Bốn tầng lâu đến lòng đất một tầng, một đường trượt độ dốc để bọn họ một lần cảm giác mình tại hạ đi sau khi nhất định sẽ bị ngã tàn phế hoặc là bị thương. Nhưng bất ngờ, phía dưới ở tại bọn hắn không chú ý thời điểm đã bị Tô Thần thả lên một khối đệm không khí. Rơi xuống đất bình yên vô sự, có thể Tô Thần hạ xuống sau khi còn không ngừng nghỉ. Lần lượt từng cái đem bọn họ nhấc lên đến liền thúc dục chạy nhanh lên một chút. Ai cũng không hiểu muốn phát sinh cái gì, nhưng coi như là không làm rõ được tình huống cũng là máy móc tính chạy đi liền theo Tô Thần chạy. Rẽ trái lượn phải một hồi lâu, ở tại bọn hắn sắp lực kiệt thời điểm mới đột nhiên dừng lại. Sau khi liền thấy Tô Thần hướng về phía sau động trên đường che lại một tầng, cùng bọn họ mặc phòng thủ chất kiềm độ phòng hộ chất liệu như thế trong suốt màn mỏng. Lập tức tiện tay quăng ra một khối cứng nhắc, hai ba lần điểm ra một cái trực tiếp hình ảnh đến. Lúc này mới ngồi nghỉ ngơi. Vương Điểm Điểm mờ mịt tiếp nhận cứng nhắc, cổ áo của nàng tử còn có chút vằn mèo, lúc này từ Tô Thần cái góc độ này nhìn sang đúng là có mấy phần tráng lệ phong quang. Trực tiếp đây, chú ý một hồi hình tượng. Tô Thần nhàn nhạt, nhạt nhắc nhở, người sau thấy rõ tình huống sau khi khuôn mặt tường đỏ xoay người thu dọn quần áo. Nhưng Tô Thần chuỗi này thao tác để bọn họ xem không hiểu dường hồ như là vì trốn tránh cái gì sắp xuất hiện hồng thủy manh thú, nhưng hắn là Tô Thần a, nhìn nhiều lần như vậy hắn trực tiếp, đại gia có thể không thấy hắn sợ quá cái gì a? Em ta có phải là mắt mù, ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì, vì lẽ đó Tô Thần đại thần ở trốn quỷ sao? Tuy rằng thế nhưng, ta cũng thật hiếu kỳ Tô Thần đại thần muốn làm gì, khiến cho ta thật sốt sáng a. Màn đoạn toàn đang suy đoán Tô Thần hành vi là không phải là bởi vì gợi ra cái gì cơ quan biến động, nhưng đến nay mới thôi sau khi đi vào các đội viên biểu hiện đều tương đương hài lòng, ở màn ảnh trước cũng không có bất kỳ xúc động đến cơ quan hài vị. Ngược lại là Tô Thần lần này một đường đến đều ở sĩ diện, để mọi người đối với hắn ấn tượng đã kém tới cực điểm. Cho tới cũng có rất nhiều người quên mới bắt đầu Tô Thần ngay ở cường điệu lần này tìm mộ độ khó rất lớn. Chương 226, hủy diệt liền trong ngay mắt. Một khi ấn tượng bị thay đổi, như vậy sau khi đối với người này làm tất cả mọi chuyện đều sẽ mang theo thành kiến đến phán xét. Ở có một người cho rằng Tô Thần hành động vô căn cứ sau khi, coi như là trước hắn thành công chỉ đạo cũng dẫn rất nhiều lần tìm mộ hành động công lao cũng sẽ bị tạm thời tính lãng quên. Coi như là có tỉ mỉ cư dân mạng gạch ra nhiều chỗ điểm đáng ngờ, cảm thấy đến Tô Thần lần này khả năng là sự phát có nguyên nhân. Nhưng thế năng chứng cứ sau khi, không ít người chọn lựa kiếm càng lắm tin tức trọng yếu loại bỏ đi ra ngoài. Liền trên mạng chiều gió xoay một cái lại chuyện, từ từ lại biến thành hai cái phía đối lập. Liền ngay cả bình đài người cũng không hiểu, tại sao liên quan với Tô Thần thảo luận nhiệt độ rõ ràng là hướng gió, nhưng cũng so với trước chính chiều gió nhiệt độ cao hơn đến đầy đủ gấp 3 sau khi. Một người hồng cũng bị thảo luận, đen đỏ vẫn bị thảo luận, đây là trời sinh đề tại còn cứng chứ. Mấy cái bình đài người phụ trách ngồi cùng một chỗ xem trực tiếp, vốn là muốn nhiệt độ khả năng muốn quá lại gia tụ tập cùng một chỗ suy nghĩ thật kỹ phùng một hồi người mới, không ao ước Tô Thần hiện tại đen đỏ còn đánh vơ trước đề tài nhiệt độ đỉnh cao nhất trị. Trong lúc nhất thời, bọn họ lẫn nhau nhìn đối phương một ánh mắt, biểu hiện đúng là quá mức phức tạp. Mặt trên nói có cái gì không đúng như tình huống đều muốn lên báo, chúng ta hiện tại muốn lên báo sao? Yêu thích Tô Thần cùng chán ghét Tô Thần người thành tỷ lệ thuận. Hai bên bấm giá theo lý thuyết bình đại đến lợi, nhưng bọn họ luôn cảm thấy này sau lưng là lạ. Nhân tài nào có thể làm được hạt phân số lượng cùng hoạt phân số lượng giống như đúc mà nguyên nhân trọng yếu nhất còn giống như liền xuất hiện ở Tô thần trên người, có thể hướng về cụ thể nói bọn họ hoàn toàn không thể can thiệp Tô thần bất kỳ. Ta bao cao quá, mặt trên nói biết rồi. A, liền không còn. Không còn, ta cũng rất bất đắc dĩ a. Ngược lại bọn họ cũng xem trực tiếp, toàn bộ nhiệm vụ đều là bọn họ bên kia an bài, có chuyện gì nên nhanh hơn chúng ta biết chưa. Một hồi hội nghị không nhanh mà kết thúc, mà trực tiếp vẫn cứ đang tiếp tục. Người dẫn chương trình các thành viên coi như là tình cờ nhìn thấy bên trên màn hình nghị luận, cũng là nhắm mắt làm ngơ. Cũng là ở tại bọn hắn như đứng đống lửa, như ngồi đồng than cho rằng Tô thần bên kia đã không có chuyện gì, nghỉ ngơi chốc lát liền chuẩn bị đường về lúc. Thối này bọn họ không để vào mắt cứng nhắc nhưng là đột nhiên chuyển được một cái hình ảnh. Toàn bộ hình ảnh hơi đen, làm độ sáng kéo đến cao nhất sau khi mới miễn cưỡng có thể thấy rõ một ít bóng tối. Ai? Đây là Trương gia cổ lâu sao? Vương Điểm Điểm mắt sắc, một ánh mắt nhìn thấy vừa nãy Trịnh Huyền bọn họ xử lý xong vết thương còn chưa kịp mang đi trang thô chiếc lọ. Đó là ở với bắt đầu Tô thần trạm vị địa phương, đối diện cả tòa Trương gia cổ lâu. Nhưng đâu kính ngoài cũng là đem phía dưới 6, 7 tầng đập tiến vào. Máy quay phim góc độ nên vừa vận là hướng lên trên lệch rồi 45 độ khoảng chừng, trái phải. Đến thật không nghĩ đến cùng Vương Điểm Điểm cử động như thế, Tô Thần cũng ở tại bọn hắn không chú ý tới thời điểm ở trướng gia cổ lâu trước đặt máy quay phim. Nhưng dựa theo vừa nãy cứng nhắc trên biểu hiện hình ảnh tôi nói, hẳn là mới vừa khởi động máy. Khoảng cách xa như vậy đã sớm không thể điều khiển từ xa, chỉ có thể nói Tô Thần đúng giờ thật chuẩn. Liên ở tại bọn hắn cảm thấy đến mới mẹ, cũng nghi hoặc tại sao thật vất vả mới đi vào trướng gia cổ lâu. Nhưng Tô Thần tại sao không ở bên trong dừng lại lâu trên một quãng thời gian? Hào Hào nghiên cứu một chút trương gia cổ lâu bên trong ghi chép đứt gãy lịch sử bí mật. Trái lại Hoàng Loan đem bọn họ cản sau khi đi ra ở đây xem máy quay phim trực tiếp trương gia cổ lâu. Đây là làm điều thừa sao? Vẫn là đại lão sĩ diện đây. Liền ở tại bọn hắn tâm tư xuất hiện lúc, chỉ nghe thanh âm kỳ quái từ trong video truyền đến. Như là tiên tiên vạn vạn trẻ con đang khóc lóc, âm thanh vừa lúc ở bên trong động vang vọng. Nhưng trên thực tế lại cảm giác thanh âm kia ở chỗ thật xa vang. Không phải nói, trương gia cổ lâu nơi đó không có mật lạc đá dám đi không? Tống Anh thấp phòng nói, trong đầu hình ảnh tương đương quỷ dị. Tội hồ có vô số chỉ mật lạc đà hiện tại chính mắt nhìn chằm chằm nằm nhọai cái kia to lớn vách động bên phía. Không chỉ là lít nha lít nhít trình độ, càng như là thiên tiên vạn vạn đều hội tụ lại đây. Thế nhưng bọn họ không xuống được, tiến vào không được cái kia tràn đầy chất kiểm trong không gian. Vì lẽ đó chỉ có thể ở bốn vách tường trên phẫn nộ gào thét. Ta làm sao cảm giác cảnh tượng này có chút âm u." Chân Kiến Minh nói nhưng là vô cùng chờ mong trợn mắt lên, luôn cảm thấy cái kia trong màn ảnh lập tức liền muốn hiển lộ ra cái gì khủng bố đồ vật. "Đừng nói, ta đã có chút hại." Vương Điểm Điểm nói còn chưa dứt lời, chỉ nghe cái kia trong màn ảnh một tiếng vang thật lớn. Ầm. Sợ đến nàng cứng nhắc suýt chút nữa không cầm chắc, cũng may Chu Hoài vần đưa tay vào trụ. Một giây sau liền thấy cái kia trên màn ảnh, một cỗ trắng toát xương mù dâng trào mã xuống. Tình cảnh đó càng như là tiên cảnh, dù sao cũng là từ trên trời giáng xuống sương mù. Nhưng rất nhanh bọn họ liền phát hiện là lạ, theo sương mù bỗng nhiên hút hạ xuống tựa hồ toàn bộ không gian đều sôi trào lên. Bùm bùm. Như là thiêu đốt nổ tung thanh âm vang lên. Đây là xảy ra chuyện gì? Toàn bộ không gian trong nháy mắt bị bọc hơi sương mù gói lại, tựa hồ trầm tĩnh sự vật muôn cũng không nhịn được bắt đầu sao động lên, phát sinh phản kháng lâm thanh. Nhưng nải sương mù lại như là nắm giữ toàn bộ sức mạnh như bẻ cánh khô, bọn họ mắt thấy cái kia chứa dẫm chiếc lọ trong nháy mắt hòa tan đến liền không còn sót lại một chút cặn. Sau đó chính là toàn bộ màn ảnh bắt đầu trở nên loang loáng lổ lỗ, hình ảnh như là bị khủng bố vô hình sâu mọt gặm cắn tự càng ngày càng thiếu tổn, cũng càng ngày càng làm người ta sợ hãi. Cùng một tiếng, xem là cái gì trọng yếu linh kiện nổ tung. Màn hình hắc ám, máy quay phim triệt để báo hỏng. Toàn bộ quá trình kéo dài không tới 1 phút, nhưng dưới cái nhìn của bọn họ nhưng như là vượt qua cực kỳ lâu dài hơn 10 phút tự. Trước hết phản ứng lại người là Trịnh Huền. Ta chắc Cái kia xương mù chính là chất kiềm đi. Hồi tưởng lại mặt đất kia trên tất cả đều là chất kiềm ăn mòn dấu vết, liền ngay cả chương già cổ lâu trên mái hiên cùng với hành lang cửa sổ không trên đều bao trùm một tầng chất kiềm. Tự sau khi đi vào hắn liền kỳ quái nếu như chính là phòng ngựa mật lạc đà tới gần chỉnh đống kiến trúc, cái kia vẹn vẹn trên mặt đất cùng với trên nóc nhà xoạt trên chất kiềm là được. Hoàn toàn không cần thiết liền với cửa sổ khung đều không đông thả. Nhưng thực tế chứng minh sự tưởng tượng của bọn họ lực thật chính là quá nông cạn. Coi như là Tô thần luôn mãi cường điệu trương gia tộc nhân đều là nguyên nhân, không riêng đối với người khác tạm nhẫn, đối với mình cũng tạm nhẫn này một tiền đệ bên dưới. Bọn họ vẫn không thể nào đoán được cả tòa cổ lâu âm tà địa phương. Chuyện này, là ai đi vào đều phải chết mới được sao? Tống Anh tay hơi run, vô lực ngồi dưới đất. Thật chính là hậu chi hậu rắc sợ sệt. Nghĩ thầm, nguyên đến khi đó Tô Thần thật tốt nói hóa ra là ý này. Hắn nói bọn họ rất nhanh sẽ rõ ràng, hóa ra là ý này. Tống Anh nhớ tới cái kia trong nháy mắt hỏa tan đi chiếc lọ, cái kia hỏa tan đi camera. Còn có trước Tô Thần dùng sức mạnh giảm hỏa tan đi cái kia 30, 40 con mặt lạc đà thống khổ dễ ruột chết đi hình ảnh. Nàng gái lòng hoảng sợ tâm tình trong nháy mắt buộc phát ra Một bên thống khổ chảy nước mắt, một bên điên cuồng nôn khan, thậm chí đem trước đây không lâu mới vừa ăn đồ vật cũng cùng nhau phun ra ngoài. Chương 227, hắn khả năng siêu trước mấy trăm năm. Âu oh. Vương Điểm Điểm đem trực tiếp camera đưa cho Chu Hoài Văn Cẩm, để bọn họ trước tiên đi một bên, chính mình chăm sóc Tống Anh. Đại gia phản ứng không giống nhau, nhưng không thể nghi ngờ trong lòng bao nhiêu vẫn là rất khó chịu. Tuy rằng đều không có Tống Anh phản ứng mãnh liệt, nhưng này loại bị ngột ngạt thật lâu không thở nổi cảm giác, vẫn để cho bọn họ không nhịn được đem vẫn mang đặc chế hô hấp mặt nạ lấy xuống. Đây nhất định là hoảng sợ nhất một lần trải qua. Hậu chi hậu giáp chính mình từ Quỷ Môn Quan đi bộ một vòng đi ra. Xem Tô Thần trên tay chính cầm cái gì đang suy nghĩ, bọn họ vài lần muốn tiến lên tiếp lời, nhưng đều không có dũng khí. Như là Tô Thần cùng giữa bọn họ cách sâu sắc hầm cầu, Tô Thần cao cao tại thượng khó có thể tiếp cận. Mà bọn họ ở hầm cầu con này như là không biết làm sao, nhưng điên cuồng muốn tìm ra một cái quá khứ đường không đầu con tiếng. Chúng ta, cùng tiểu Tô giáo sư trong lúc đó có phải là đã cách mấy trăm năm chiến lệnh? Chính Nguyên cười khổ, cũng khả năng là mấy ngàn năm chiến lệnh. Màn hình đối diện bọn họ Cái kia thiên lương lại nụ cười bất đắc dĩ cách màn hình cũng khiến người ta cảm thấy khó có thể dùng lời diễn tả được bi ai. Nguyên lai Tô Thần không phải là không muốn cùng bọn họ giải thích, chỉ là giải thích lên quá tiêu hao thời gian. Đợi được bọn họ đều lý giải rõ ràng, tất cả cũng đều chậm, nên phát sinh không nên phát sinh bi kịch khả năng đều kinh trở thành tất nhiên sự kiện. Vì lẽ đó cùng tiêu hao tinh lực giải thích, để bọn họ lý giải rõ ràng, tiếp thu, yên ổn tâm tình, cũng còn không bằng chính mình hành động, đem có thể giải quyết sự tình hết mức giải quyết đi. Đây là hiệu suất cao nhất, cũng là chuyện ổn thỏa nhất, cũng để bọn họ sớm có chuẩn bị tâm lý, làm việc ý thủ ý cước chẳng bằng cái gì cũng không biết, xem thường ngày tùy ý. Đối mặt Tô Thần làm như vậy, đại gia thật chính là một lời khó nói hết. Làm như vậy sự sáo lộ bọn họ vô cùng quen thuộc, đang đối mặt không có năng lực mà không biết gì cả trẻ mới sinh lúc, các đại nhân thường thường sẽ không đi lắng nghe hoặc là tham khảo trẻ mới sinh kiến nghị, mà là dựa theo ý nghĩ của chính mình cùng quy hoạch đem sự tình làm tốt. Chu Hoài Văn từ thu thập mẫu nơi đó bắt đầu, cũng cảm giác được một luồng từ trên người Tô Thần tràn ra tới để hắn hoàn toàn không có cách nào suy nghĩ uy áp bảy mẹ. Hiện tại biết được Tô Thần dụng ý sau khi, rốt cục rõ ràng chính mình ở Tô Thần trong mắt là cái gì cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ sau khi tập hợp đi đến tiếp tục trực tiếp. Tô Giám sư, là chúng ta đi vào cơ quan liền tất nhiên gặp khởi động sao? Rõ ràng ở Tô Thần trong mắt chính mình phòng trường chỉ là một cái thằng nhóc trình độ sau khi, Chu Hải Văn đối với đó trước hết thể đều thoải mái. Nếu Tô Thần đều không đem hắn coi là chuyện đáng kể, tự nhiên cũng sẽ không đem hắn phạm vào sai lầm cho rằng là một chuyện. Tô Thần thu hồi trên tay hướng trừng cái kia tràn đầy mặt người bóng, hắn đúng là không nghĩ tới tên này rất lại tỏa. Người khác ở biết được thật tình sau khi đều bị đả kích, hắn lại còn có thể tiếp nhận trực tiếp trọng trách. Ta lúc trước đã nói, nơi này phát triển đến hiện tại Mật Lạc Đà đã ở mảnh này địa giới trên ở khắp mọi nơi. Chu Hoài Văn đở đầu, liền nghe Tô Thần tiếng nói xoay một cái. "Nhưng có một chút các ngươi nghĩ tới sao? Nếu Mật Lạc Đà có thể ở ngọn núi lòng đất phát triển đến như vậy kích thước khổng lồ, tại sao chúng nó không đi ra ngoài công chiếm càng nhiều khu vực, thu được càng nhiều con ngồi? Từ xưa chỉ cần đi quần cư sinh vật, đều sẽ cướp giật địa bàn, cũng hoặc là chiếm cứ càng nhiều địa bàn. Cùng nhau đi tới có thể rất rõ ràng nhìn thấy, toàn bộ Mật Lạc Đà bộ tộc tuy rằng chiếm cứ địa phương cực lớn, nhưng bộ tộc phát triển cũng quá mức khổng lồ, vì lẽ đó rất rõ ràng một vấn đề, không gian không đủ." có thể dựa theo chúng nó ở trong vách đá hành động tốc độ tới nói, không thể là trong nháy mắt tụ tập xuất hiện. Chỉ có thể là sống động không gian có hạn, một mảnh đất khu lưu trước ở mật lạc đà đều là sinh tồn ở chen chúc trong không gian. Ngay ý tứ là, người nhà họ Trương ở bề ngoài là nuôi thả, nhưng trên thực tế là đưa chúng nó bao vây ở mảnh đất này giới trên sao? Tô thần gật đầu, điểm này cũng làm cho hắn rất khâm phục người nhà họ Trương. Vì để cho những này, mật lạc đà có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu khởi động cơ quan thanh lý đi xâm nhập Trương gia cổ lâu người ngoài. Bọn họ ở mấy trăm năm trước vừa mới bắt đầu kiến tạo nơi này, thời điểm tiểu kế toán được rồi Mật Lạc Đà hành động tốc độ cùng với tối khoảng cách xa cùng tối khoảng cách gần. Cho tới đến hiện tại mấy trăm năm qua đi, Mật Lạc đã môn còn kiến thủ tại chỗ này. Trên đỉnh núi là giàn khoáng, lấy nơi đó làm tâm điểm, người nhà họ Trương khai quật giếng nước, ngày mưa chất kiềm nước dọc theo đường sông hạ lưu, lấy này tạo nên một cái có thể kéo dài ngàn năm Mật Lạc Đà chạy chân vui. Ở đây cơ sở trên, chương gia cổ trong lầu hang động đỉnh chóp liên thông giàn khoáng. Dựa vào mật lạc đà đối với Nhật có thể ôn tồn âm minh mẫn cẩn quan, thiết kế ra được chỉ cần trương ra cổ lâu phụ cận tụ tập tạng lớn mật lạc đà liền có thể ra phát động dòng nước hướng về dạng khoáng cơ quan. Lấy này liền hình thành trước bọn họ bản thân nhìn thấy cái kia cũng phun hạ xuống chất kiểm hơi nước. Liền ngay cả không tắm nước Kameza đều không chịu được nữa 2 giây, bất kỳ vật còn sống ở ngay lúc đó trong hang động đều chỉ có một con đường chết. Nike MN, ai có thể muốn lấy được như vậy thanh lý tiến vào chính mình địa bàn sâu hại. Hoàn toàn chính là góc chết không lưu lại a. Có sao nói vậy có thể học một ít chiêu này thanh lý có gián. Ha ha ha ha cười chết trên lầu. Cư chú dân lâu bên trong thanh lý cái kia có phải là phải đem chỉnh tòa nhà cư dân đồng thời dọn dẹp sạch sẽ? Thế nhưng có sao nói vậy, này cờ mờ nờ thật sự quá ác, nếu không là tô thần đại thần sớm biết được, chúng ta khả năng thật sự muốn nhìn thấy đời này đều không thể quên được hình ảnh. Có thể loại này phương thức làm việc ta vẫn là tiếp thu vô năng. Vậy ngươi tiếp tục vô năng à? Xoát gái dám tồn tại cảm. Mà trịnh huyền cũng là rõ ràng thời đó tại sao chính mình sợ đến Tống Anh kêu to thời điểm, tô thần trực tiếp để rời đi. Chỉ sợ là hắn vẫn quan sát tuần này một bên mặt lạc đà số lượng, mà tiếng rít gạo kia không thể nghi ngờ để nguyên bản còn không nhận ra được bọn họ càng xa xa mặt lạc đà cũng lại hướng về chương gia cổ lâu tới gần. Tiếng rít gạo kia sau khi, bọn họ đến hiện tại vị trí tựa hồ chỉ dùng mất rồi 3 phút. Trên đường có người không chạy nổi còn bị Tô Thần trực tiếp tóm chặt cổ áo lôi chạy về phía trước. Nói trắng ra, dù cho chỉ là muộn chạy nửa phút, bọn họ hiện tại cũng khẳng định là một bãi bùn loãng không thể nghi ngờ. Nghe hiểu toàn bộ cơ quan hoạt động nguyên lý sau khi, các đội viên tâm tình càng đột ngột. Coi như rất muốn rêu dao lên hỏi Tô Thần tại sao không vừa bắt đầu liền đem tất cả mọi chuyện mở ra nói. Nhưng tự hỏi mình, tự mình biết cơ quan lại sau khi đi vào liền nhất định sẽ khởi động sau khi bọn họ còn có thể kiên trì trực tiếp giảng giải, thỉnh giáo Tô Thần sao? Đáp án là phủ định, phòng trường liền xuống mộ dũng khí đều không có. Có thể điều này có thể quấy Tô Thần không cho bọn hắn quyền được biết sao? Điều này cũng không có thể, coi như không phải Tô Thần muốn tới nơi này thì mộ, sau này bọn họ tổng sẽ phát hiện nơi này trương ra cổ lâu. Sau đó chính mình xuống tới, vô năng được chất kiểm gọn rửa hóa thành nước ngủ. Khả năng khi đó gần chết chính mình ở chịu đựng đau nhức sau khi còn có thể kỳ vọng, nếu có thể có một người ở cơ quan khởi động chức cứu vớt ta là tốt rồi. Các đội viên nội tâm dãy rủ cũng cảm hóa đến quan sát trực tiếp khán giả. Vẫn cầm máy quay phim Chu Hoài Văn cũng là vài phiên nhịn không được trực tiếp cùng cư dân mạng mắng nhau lên. Chương 228, lập tức sẽ có tần trực tiếp. Hành hướng này tự nhiên là tương đương ác liệt, nhưng không có ai ngăn cản hắn, liên khảo cổ trực tiếp biến thành khảo cổ giáo sư một phương diện khẩu tại phát ra. Không ít người đúng là thật nợ mắng, đến mới vừa nói rồi một đôi lời liền bị bình đài phong tài khoản. Con bạn đó, này bình đài sao như thế cậu? Tuyệt tuyệt, không phải muốn đối tuyến mà. Đem ra thả ra ngoài, tái chiến 300 hiệp. Nổ tung. Như vậy chơi thú vị mà chỉ cho phép châu quan phóng hỏa không cho bách tính đốt đèn a. Kẻ nhạn, sau đó đều không muốn xem đám người kia trực tiếp. Đề tài hot sẹ gặp bên trong, tràn đầy đều là đối với quyền thế chửi rủa. Có thể đây chỉ là bình đài lo lắng có chuyện tự mình thành kỷ. Mặt trên đã sớm nhờ vào lần này trực tiếp lộộn. Phòng nghiên cứu bên trong, Sở Mộc Vân đã bị mặt trên phát tới được văn kiện chỉ lệnh chỉnh sắp tàn nữa. Ngẫm lại trước một cái thu thập mồ gây nền tai họa, còn kém toàn bộ phòng nghiên cứu đều quy xuống cho Tô thần buổi tội. Hiện tại, mặt trên yêu cầu bất luận làm sao đều phải đem chương gia cổ lâu dọn dẹp ra đến. Nhưng dựa theo nhân viên chuyên nghiệp tính toán, khả năng ở tại bọn hắn thử nghiệm dỡ xuống chương gia cổ lâu cơ quan sau khi, thi sinh nhân số muốn ở hơn 50 người hướng về trên đi, mà vẫn chưa thể bảo đảm có thể thiết kế ra như vậy cơ quan gia tộc sẽ không có lưu lại hậu chiêu. Nếu như dỡ bỏ cái kia chất kiểm cơ quan đánh đổi là chỉnh đống cổ lâu diện, vậy dạng này hành động căn bản cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Trước tiên mặc kệ, chờ đội khảo cổ an toàn trở về trở lại kế hoạch chuyên này. Nhưng mặt trên thúc rất căng a, để chúng ta tuần này bên trong giao bài ra." Trợ Lý nói, đem đánh quá gọi điện thoại tới lần thứ 2 cắt đứt. "Rao cái rắm. Đến thời điểm chết một đống người người nào chịu trách nhiệm?" Chẳng lẽ còn muốn cưỡng ép người ta tiểu Tô giáo sư giúp chúng ta phá cơ quan? Chuyện như vậy hắn thật không mặt mũi làm. Đều là ăn nhà nước cơm, sự tình toàn để ép ở một cái biên ngoại nhân viên trên người. Vậy bọn họ đám người kia thẳng thắn toàn thu dọn đồ đạc cút đi quên đi. Trước tiên mặc kệ, chuyện này ta sau khi nghĩ cách xử lý, mặt trên trước tiên dao động. Sự tình khác có thể tùy tiện chỉ huy, nhưng ở chính mình chuyên nghiệp lĩnh vực liền không thể như thế làm bừa. Sở Mộc vẫn nghĩ, lại đưa ra kém Chu Toàn Bình phát ra tin tức, có thể vẫn không được hồi phục. Bà chính là, đường đi ra ngoài trên, chỉ có Chu Hải Văn cùng Vương Điểm Điểm gặp tình cờ cùng Tô Thần tiếp lời xem như là gắng gượng trực tiếp. Đường về đường là từ một chỗ khe lớn bên trong bỏ ra ngoài, Tô Thần đập ra vết nứt. Dẫm đạp trong rừng rậm nguyên thủy có vẻ đặc biệt yên tĩnh, thì trí. Cùng dĩ vãng mỗi lần tìm mộ kết thúc như thế, rời đi mộ thất sau khi cảnh sát tổng không nhịn được hiến người ta tán thưởng thế gian ít có. Có thể theo một lần lại một lần thấy được cốt nhân cái kia đứng đầu cổ kim cơ quan thiết kế cùng hâm mộ quy cách sau khi, khán giả vui sướng tâm tình càng ngày càng ít. Nguyên bản giải nén hiếu kỳ trực tiếp nhưng là để đại chúng rơi vào khó có thể giải đáp nhân sinh nghĩ lại bên trong. Tựa hồ xem tìm mộ trực tiếp càng nhiều, bị ép muốn tiến hành nghĩ lại liền càng ngày càng nhiều thậm chí có không ít người trực tiếp rời ra bản thân chẩn đoán bệnh chứng minh trùng độ hâm hực, cũng có người làm rồi tranh luận tìm mộ bên trong đúng sai cùng bằng hữu ra tay đánh nhau. Càng có người lưu lại gì thư sau khi tránh khỏi chính thức thiết thể, một đầu đâm vào bà chính là trong nỗi thảm, chính là lòng hiếu kỳ hại chết mẹo. Làm vẹn đỏ dạ rèn luyện bị mở ra sau khi luôn có người gặp không biết tự lượng sức mình bị hấp dẫn đến nỗ lực đi tìm hiểu, nắm giữ chính mình còn lâu mới có thể cùng sự vật. Cho dù chính thức người vẫn phát ra tiếng khuyên can cư dân mạng không muốn đem chuyên nghiệp trực tiếp đại vào quá thâm, nhưng vẫn cứ ngăn cản không được càng ngày càng cao phát phạm tội tần suất. Truyện hồ mấy tháng trước nãy biến vụ nổ lớn gây ra bi kịch đã bị triệt để là trời. Thiên quan tứ phúc lưu lại lời nói đã bị ném ra sau đầu. Như là vô hình trung có một cái giữ tận khuôn mặt tôi cười đang xem này từ từ hỗn loạn lên hoàn cảnh lớn, đang nói, xem đi, thói đời chung quy vẫn là loạn rơi mất. Tô Thần nhìn trận này lên men càng ngày càng nghiêm trọng trò khơi hại, gặp mới vừa rửa sạch quả táo. Trước máy vi tính tìm đọc một chút gần đây trên mạng có động tác lớn công ty. Lập tức khóa chặt hai cái công ty, một cái hậu cần, một cái thực phẩm. Đều là có tương đương sản nghiệp hàng hiệu công ty. Nhưng hai cái công tin này ở chính mình vào núi mấy ngày nay cũng theo di chuyển vị trí. Hậu cần công ty chạy khắp nơi cũng chẳng có gì, nhưng trực tiếp ra đến rừng sâu núi thẳm bên cạnh. Mỹ danh viết, tương ứng hiệu triệu hoàn bảo xây dựng. Nhưng ngươi nha cũng không cần quy mô lớn đem nhà máy hướng về thâm sơn tiến đi. Hậu cần rời xa cao tốc sau khi tiền vốn không được tăng gấp đôi, mà một cái bành hóa thực phẩm nhà máy chế biến, vứt bỏ sắt vách nguyên liệu trữ cung liên, dứt khoát kiên quyết di chuyển đến sâu trong núi lớn. Tiểu truyền thông đưa tin kết cấu đều là tương ứng hiệu triệu hoàn bảo. Có thể hoàn bảo tiền để chẳng lẽ không là trước tiên bảo vệ tốt hiện hữu hoàn cảnh sao? trong chuyện chặt cây núi rừng đến xây dựng, quả thực chính là dấu đầu lò đuôi. Cùng dự đoán như thế, chính mình đi đến Trương gia cổ lâu động tĩnh rốt cục để chu mục vương ở sau lưng trạm cũng được. Hiện tại còn dám lộ đầu chính là hắn cuối cùng thế lực. Trực tiếp đem tin tức báo cho Sở Mục Vân sau khi, Tô Thần lại sẽ đi đến Sả Triệu hành trình báo cho Sở Mục Vân. Chỉ bất quá lần này vẹn vẹn chính là thông báo một tiếng. Hắn chỉ muốn nắm cái phòng trực tiếp quyền hạn, tiện thể lấy không điểm e x với tôi. Sở Mục Vân xem điện thoại di động, mắt thấy thuộc hạ hồi báo lên Tô Thần đã đến địa phương xuống máy bay hành trình. Nội tâm dâng lên một tia bất an, này như là một cái quá trình tiến lên tuần tự cái gọi là sư phụ dẫn vào cửa tu hành ở cá nhân. Mà Tô Thần trước chỉ đạo, đến mặt sau dẫn người xuống mộ, lại tới hiện tại chính mình đơn độc tìm mộ. Rất giống là một cái giáo dục chính mình sắp tốt nghiệp học sinh cuối cùng một khóa. Hầu như tất cả mọi người đều dâng lên như vậy cảm giác, nhưng ai cũng nhát gan đi cùng Tô Thần xác nhận. Thông báo cấp bộ ngành, chuẩn bị kỹ càng phụ trợ đón lấy tiểu Tô giáo sư trực tiếp, có lịch trình sắp xếp người tất cả đều lại đi. Nay rất có khả năng là tiểu Tô giáo sư vì là không nhiều trực tiếp, đều cho ta lên tinh thần đến. Người nào bộ ngành tụt dây xích trừ sạch cuối năm tiền thưởng. Nói xong, Sở Mộc Vân co quắp ngồi trở lại trên ghế. Liên quan với cái kia hai nhà công ty quỹ dị hướng đi, hắn đã báo cáo cho bộ ngành liên quan để bọn họ đi điều tra. Tin tưởng không lâu liền có thể truyền về tin tức tốt. Nhưng cùng lúc đó Phương Bắc Thức không phải rất yên ổn. Từ lần trước gia nhân câu sự kiện sau khi, Phương Bắc khảo cổ công cấp tác giả lại như là mao đủ một sự quyết tâm. Tiệu hồi nhất định phải đang trực tiếp trên cùng Tô Thần khá là cái cao thấp. Mỗi khi chỉ cần có Tô Thần chỉ đạo phòng trực tiếp, cũng hoặc là Tô Thần bản thân trực tiếp xuất hiện. Bọn họ cũng là đồng bộ mở ra trực tiếp, chỉ có điều đều là một ít mộ. Tuy rằng cũng tích lũy nhất để fan, nhưng cũng không có gây nên cái gì quá to lớn gọi sóng. Mà hắn sợ dĩ biết tất cả những thứ này, hay là bởi vì có không ít đồng sự ở trên mạng siêu tầm khảo cổ trực tiếp giám sát thời điểm phát hiện. Số lần một nhiều hai cũng cứng. Mà, Tô Thần bản thân căn bản là không chú ý tới bọn họ, này càng làm cho bọn họ tức giận lên. Điểm trên tay dày đặc văn bản lập kế hoạch, Sở Mộc Vân nhíu mày thành chữ. Núi Tuyết A, tháng 12 vào núi chết bên trong làm sao bây giờ? Bác Bỏ, chương 229, đi núi tuyết bảy ra là lạ. Nhưng phần này bày ra là nửa tháng trước liền đệ trình mà bác bỏ quá, hiện tại bác bỏ. Sau khi không chừng còn có thể còn nguyên đệ trình tới. Phụ trách hạng mục lập hồ sơ công nhân viên tương đương bất đắc dĩ. Đối phương trong tháng này đã đệ trình 7 phân hạng mục bày ra, bác bỏ số lượng chiếm 2/3. Rất nhiều hạng mục vốn là không bằng không theo nghe những nơi cư dân khó có thể đặt chân truyền thuyết mà tôi liền vội vã định ra bày ra. Này nếu như lại bác bỏ mấy cái, không chừng còn có thể nhìn thấy càng thái quá. Tình huống thế nào? Bác bỏ bày ra không phải cần ít nhất 1 tháng sửa chữa chu kỳ mới có thể một lần nữa trình tới sao? Công nhân viên đau đầu xoa xoa huyệt Thái Dương. Này không phải ngài trước nói vô căn cứ truyền thuyết lập bản bày ra đều bác bỏ mà, ta liền bác bỏ một lần, kết quả Kết quả Vương Lập Hoa làm chu liền cho ta lại phát ra một phần giống như lúc lại đây. Sở Mộc Vân nhíu mày càng sâu, công nhân viên tiếp tục làm khó dễ nói, ta lúc đó liền bối rối, nghĩ khả năng là phát sai rồi, ngay ở bác bỏ thời điểm cô y đánh dấu nội dung không sửa chữa, lập lại, kết quả tuần thứ 2 phát tới bảy ra vẫn là cái kia một phần. Giáo sư, ta là thật sự không có cách nào mới đem phần này bảy ra đưa cho đến. Vương Lập Hoa bên kia là là a, thật sự tương đương là lạ. Nhìn mắt trước tiểu tử đầy một đôi đen kịt mắt gấu trúc, muốn rách cả mí mắt tan vỡ dạng. Sở Mộc Vân bất đắc dĩ lại sẽ phần kia bảy ra cầm trở về. Được rồi, ngươi đi xuống trước đi, phần này bày ra ta nhìn lại một chút. Mà qua lại coi trong hai, ba lần sau khi, Sở Mộc Vân phát hiện lạ lạ địa phương. Phần này bày ra bên trong tiên nhân lên trời truyền thuyết, hắn thật giống ở nơi nào nghe được. Thế nhưng trong lúc nhất thời không nhớ ra được, hắn chỉ có thể trước đem phần này bày ra gắt lại. Trước mắt vẫn là chỉ có Tô Thần Sự tình to lớn nhất ta. Có thể liên lạc với bên kia người phụ trách sao? Ta nhìn một chút tiểu Tô giáo sư phát tới được đại thể bản đồ, bên kia thật giống là sắt vật chứ. Ngay có thể giúp đỡ một điểm liền nhiều giúp đỡ một điểm. Dù sao trước tinh tuyệt cổ thành hung hiểm bọn họ có thể coi là đã được kiến thức. Cái kia tùy tùy tiện tiện một cái báo cắt cuốn qua đến, xe đều có thể cho người cuốn bay. Càng la hiện tại đại mùa đông, so với 1 2 tháng trước, khí hậu hoàn cảnh càng ác liệt hơn. Sớm muộn trênh lệch nhiệt độ cũng là lớn đến đáng sợ. Nếu như trực tiếp dựa theo trước đẳng cấp để bộ đội nhỏ chạy qua, an ổn vượt qua độ khả thi còn lớn hơn một ít. Nhưng chỉ chỉ một người đi qua, coi như là bạn Linh Thông Thiên. Gặp gỡ thiên hay, đến lúc đó vẫn phải là có chuyện. Hỗn hổ cùng tình huống trước như thế. Ở mục tiêu địa điểm ước chừng là mấy trăm km phạm vi, trên vệ tinh diện đo lường đi ra hình ảnh đều là tương đương mơ hồ không rõ. Chỉ có minh mông một mảnh cắt vàng. Có điều căn cứ cùng địa phương bộ đội bàn bạc tin tức đến xem, bên kia thật giống là có một tòa cái gì mà quỷ thành đi. Không chừng tiểu Tô giáo sư chính là muốn đi nơi đó đây. Ma quỷ thành? Đùa gì thế? Có thể ở địa phương cư dân trong mắt có như thế khủng bố tên, vậy khẳng định là không bình thường tồn tại. Trước cái kia sa mạc đen phiên dịch một hồi không cũng có ma quỷ sa mạc ý tứ mà. Nghĩ đến đây, Sở Mộc Vân càng mới. Bọn họ còn có nhiều như vậy nghi nan không bị giải quyết đây. Phòng nghiên cứu các nhà nghiên cứu đều còn tha thiết mong chờ, chờ Tô thần trở về giúp bọn họ giải quyết những vấn đề này đây. Nếu như Tô thần đã xảy ra chuyện gì sao, trách nhiệm của hắn không phải to lớn nhất mà. Không được, vẫn là phải tìm tìm quanh thân có hay không cái gì có thể lợi dụng tài nguyên. A. Trợ lý một mặt ngẩn ngơ. Đi tìm một chút phụ cận có hay không cái gì gần đây đóng quân bộ đội, nếu là có, trực tiếp liên hệ đối phương quá khứ cùng tiểu Tô giáo sư hội hợp, phía ta bên này có thể sớm đem xin bắt được. Sở Mộc vẫn nói, bồn bồn bắt đầu đánh chữ viết xin thư. Sau đó vừa giống như là nghĩ đến cái gì hướng về trước mặt còn không phản ứng lại tình huống thế nào trợ lý dặn dò, ngươi thuận tiện lại liên lạc một chút lần trước chuẩn bị vật tư người. Dựa theo lần trước đi tinh tuyệt cổ thành tiêu chuẩn đem vật tư mau mau gửi tới. Nhưng, tiểu Tô giáo sư nói hắn lần này không dự định mang bất luận người nào đồng thời tìm mộ a. Chúng ta làm như vậy có thể hay không lại cùng trước như vậy thích đến phần a. Trực tiếp phòng nghiên cứu mọi người đều nhìn đây. Cụ thể là cái tình huống thế nào thật chính là lại quá là rõ ràng. Coi như là sợ Mộc Vân là dựa theo mặt trên chỉ lệnh làm việc, nhưng vẫn cứ cùng Tô thần đối với phòng nghiên cứu không thể nào tiếp đãi không thể tách rời quan hệ. Không có chuyện gì, lần này không cho đội khảo cổ người theo là được. Tiểu Tô giáo sư nói có đúng không dẫn người đi tìm mộ? Ta chỉ là phái người đi bảo vệ hắn bình yên đặt đến địa phương thôi, đến ba miệng, lối vào người của bộ đội không xuống đến liền hành. Nay thao tác, nói không biết xấu hổ đi, lại có chút cơ trí. Nói cơ trí đi, lại khiến người ta cảm thấy đến quá không biết xấu hổ. Có điều trợ lý không nói ra, chỉ là sắc mặt trở nên hơi quá dị. Dù sao đây là vô hình chung cho mình tăng thêm một đống lớn lượng công việc. Tính toán tu thần dựa theo hiện tại quy tắc đi đến, ở hắn xuống máy bay trước hắn còn có 19 tiếng hoặc là càng thiếu thời gian. Biết rồi, ta hiện tại hạ đi sắp xếp, thế nhưng ngài tốt nhất hãy mau đem phê điều lại xuống, không mặt trên phê điều phía ta bên này hiệu suất thấp. Sở Mộc Vân cũng không ngẩng đầu lên theo tiếng, ở trợ lý gia ngoài trước cũng đã đem tin thư phát ra. Sau khi tuy rằng còn có hắn công tác, nhưng tầm mắt của hắn chính là không tự giác phiêu đến phần kia đi núi trưởng Bạch bày ra. Tiên nhân đăng đỉnh, kiến tiên cung một tòa, ở lâu bên trong, lúc vượt qua ngàn năm vũ hóa mà thăng thiên, độc lưu tiên cung nghiệm với tuyết trắng mênh mang bên dưới. Lẩm bẩm ghi nhớ cái kia bày ra bên trong truyền thuyết miêu tả, Sở Mộc Vân lông mày sâu sắc nhăn lại. Lẽ nào? Cái kia tuyết động bên dưới thật sự có một tòa thần tiên cung điện? Thế nhưng đây cũng quá lôi chứ? Như vậy dày tuyết, người leo lên đều lao lực nhì. Chớ nói chi là vận đưa lên kiến tạo một cả tòa nguy nga thiên cung vật liệu. Kiên quyết lắc đầu sau khi, Sở Mộc Vân trực tiếp đem phần kia bảy ra ném vào trong ngăn kéo. Chờ sau khi có người thúc dục sẽ giải quyết ba. Khả năng chuyển biến tốt hai lần sau khi, diễn ra hai sau 10 tiếng. Tô thần rốt cục đến địa phương. Một xuống máy bay liền cảm nhận được mùa đông mạnh này sa mạc mang đến tương đương áp lực nặng nề. Có điều cũng may ngải gần đây khí đều rất tốt, tâm tình vẫn tính khoái khoái. Toàn bộ sân bay phong cách đều so với Dĩ Vãng muốn càng có đặc sắc. Nội bật thiên nữ tranh tường trở thành tiêu phối, vật kỷ niệm bán cửa hàng bên trong cũng xếp đầy đủ loại khác nhau đặc sắc quân thân. Các biệt đạc sắt thiết kế đến thật liền rất thích hợp mang về. Chỉ bất quá hắn hiện tại không có thời gian, không phải vậy mua mấy cái trở lại làm lễ vật cũng không sai. Ra sân bay, đánh một chiếc xe trực tiếp đi đến khoảng cách sa mạc biên giới gần nhất một nhà dân tộc. Coi như là ở sa mạc bên cạnh, tương đương gian khổ trong hoàn cảnh, nhà này dân tộc ở trên mạng đánh giá cũng tương đối khá. Dọc theo đường đi phong cảnh so với tưởng tượng tốt, cùng gì vãng phim phóng sự bên trong nhìn thấy hoang vu hoàn toàn khác nhau, càng như là xanh hóa tương đương hoàn thiện nội lục thành thị. Suy nghĩ một hồi lâu, suy nghĩ vẫn là trực tiếp ở trên xe taxi liền mở ra trực tiếp. Chương 230, khen ngợi bút ký gợi ra bi kịch. Vội chưa được, như phòng trực tiếp tiêu đề nhìn thấy, lần này trực tiếp vẫn là ở trong sa mạc, có điều chỉ có ta một người tiến hành lần này tìm mộ. Xét thấy lần này lộ trình khá xa, vì lẽ đó cùng mọi người nói chuyện phiếm thời gian có thể sẽ tương đối dài, có cái gì muốn hỏi vấn đề các ngươi cũng có thể ở đề tài phía dưới viết ra, đến thời điểm ta sẽ chọn lấy nhiệt độ cao nhất vấn đề đến online trả lời. Nói xong đoạn văn này, màn ảnh liền nhắm ngay ngoài cửa sổ. Mà cái này tài khoản fan hiện nay là chỉ đứng sau Tô Thần cùng Thiên Quan Tứ Phúc thứ ba đại tài khoản. Vì lẽ đó tùy tiện có cái cái gì gió thổi cỏ lay, đều có thể có mấy triệu người phát hiện. Ai Vậy thì từ phía nam trở về đến đại Tây Bắc. Chiến sĩ thì đùa a, ta liền xem mấy bổ trên nói là khả năng lập tức liền phải có tân trực tiếp, không nghĩ đến mới vừa mở ra phần mềm thì có trực tiếp. Trước chương gia cổ lâu như vậy mệt, liền không dự định nhiều nghỉ ngơi một quãng thời gian sao? Thật tượng, đây thật sự là trực tiếp mốc bờ cái a. Chất lượng tưởng thừa không nói, liền ngay cả chương mới tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Tuy rằng giúp đỡ ầm ĩ nhiều lần như vậy giá, nhưng ta vẫn cảm thấy rất thích xem bên này trực tiếp. Lão tử là kim cái fan. Tô thần đại thần ở nơi nào ta liền ở nơi nào. Bất quá lần này làm sao mới Tô thần đại thần chính mình là bởi vì lần trước theo đội hữu quá có thể chọc sự, vì lẽ đó không muốn mang người mới sao. Ha ha ha ha ha, cười chết ta rồi, những người không thể xem như là người mới được rồi, đều đi theo xuống mộ bao nhiêu lần. Đó là, đó là, cái kia đều là quá mức giản vua người. Đại gia ở màn đạn trên điên cuồng đánh chữ Táng Gou, Tô Thần vẫn không lên tiếng chính bọn hắn Táng Gou đến cũng hài lòng. Mà ngoài cửa sổ cảnh sắc thoải mái, từ nhân nhân màu xanh lục đến mờ nhạt đổi bẩm nổi lên bốn phía sắt vách chỉ cần 2 giờ. Ngay ở mọi người cảm thán tiên nhiên thực sự là tàn cốc, mấy đời người đều không thể đem màu xanh lục lan tràn đến chỗ xa hơn. Lúc. Xe ở một đống sáng rủa màu trắng kiến trúc trước dừng lại. Lão bản là cái đeo kính khoảng 30 tuổi văn nghệ lại thúc, xúc râu mép cùng buộc lên đến nước chừng là đến vai độ dài tóc. Hắn nghe được tiếng xe ra lên tiếp. Nhìn dáng giúp nguyên bản là dự định hỗ trợ nắm hành lý, dù sao ở đặt phòng thời điểm cùng Tô Thần trao đổi qua bảo là muốn tiến vào sa mạc du lịch, hành lý lên rất nhiều. Nhưng thấy Tô Thần tay không từ trên xe bước xuống, chỉ dơ một cái máy quay phim. Mà đi taxi nên ngang rời đi sau khi, hắn không hiểu. Chúng ta nơi này là không có trang bị có thể bán, ngươi muốn hay không đi về trước trong thành mua điểm trang bị trở lại? Vẫn là ngươi dự định trước tiên ở mấy ngày làm quen một chút khí hậu lại chuẩn bị, không phải đuổi khách nước khí, cũng rất quan tâm. Nhưng đại gia cũng khá là ngạc nhiên vì vãng còn làm dáng một chút gánh cái bao to thần. Lần này lại cái gì đều không mang. Liên con mẹ nó thái quá. Nhưng khán giả cũ cũng đã tương đương quen thuộc, Tô Thần nên có cái gì công nghệ cao sản phẩm có thể bên người mang theo rất nhiều vật, chỉ bất quá bọn hắn người bình thường đều không nhìn thấy là làm sao mang theo thôi. Không có chuyện gì, ngươi dẫn ta đi gian phòng là được, ta sáng mai xuất phát, cơm nước liền cơm điểm bình thường đưa đến gian phòng là được. Lão bản cũng không tốt nói cái gì nữa. Chỉ là liếc mắt một cái, Tô Thần phòng trực tiếp tên âm thầm ghi nhớ. Gian phòng cấu tạo rất tốt, không phải lưới trên nát tục vòng hư phòng, là rất đặc biệt có thể cùng bên ngoài hoang mạc sa mạc tương chiếu rồi, nhưng sẽ không khiến người ta cảm nhận được cẩn cuối mà là sinh sôi liên tục phong cách. Có thể có thể thấy mỗi một chỗ đều là lão bạn thiết kế tỉ mỉ đi ra. So với trên mạng đánh giá, Tô Thần cũng vẫn cảm thấy đến có chút niềm vui bất ngờ. Trực tiếp ở tiến vào Huyền Quệ tiểu viện sau khi liền bị Tô Thần đóng lại. Hắn thuận lợi chụp ảnh, ở trên bình đài lại gửi đi một phần một ký. Cái này tài khoản chỉ có 2 phần một ký, nhưng fan cùng với là toàn trạm đệ nhất Khả năng là Bình Đài mới cảm thấy đến cái kia mạ vàng tiểu chữ còn chưa đủ bức cách, lại đang tô thần biệt danh mặt sau thêm vào một hàng chữ nhỏ ở bình đài số fans đệ nhất. Tuy rằng nhân vì cái này cũng không có thiếu chuyên môn rựao vào hắc người khác tới chuyển đi lưu lượng thị trường ảo. Demo thần này đặc thù đánh dấu cùng mạ vàng tiểu chữ cùng với một phát thiệp chính là toàn bình đài đẩy đưa cơ chế nhỏ nước bọt mấy lần. Nhưng này vẫn cứ không ảnh hưởng tô thần phát biểu bút ký phía dưới mỗi giây 1000 cái 8500 điều bình luận dọa người số liệu. Wow, cái này dân tốc thật có cảm giác. Đúng đúng đúng. Tô thần đại thần lựa chọn chính là không bình thường a. Lão bản là ai? Lợi hại như vậy Như vậy trang trí phong cách ta cũng muốn làm yêu thích a. Ta nghĩ làm học đồ làm việc vật cũng được. Có thể để Tô Thần Đại Thần khích lệ trang trí phong cách yêu yêu. Ai nha ta đi, đây là ở Tây Bắc bên kia sao? Tô Thần Đại Thần ngươi tới nhà của ta dân tộc ta, miễn phí ở túc, có yêu cầu gì ngài cũng có thể để, ta còn có thể giúp ngươi đoan nước rửa chân theo, tấn chân a. Ém liền nhà ngươi dân tộc cái kia quá tệ số lượng còn muốn để Tô Thần Đại Thần qua thứ. Cửa chết. Trả thú lao đều không đi được rồi. Cửa chết, tiệm cố này bản lương trong lòng không đếm, chính mình dân tộc vệ sinh điều kiện kém thành ra sao? Muyên bản là cao chất lượng bút ký, phía dưới tất cả đều là phụ họa khen ngợi. Nhưng lại kia điều dân lão già bản năm phát ra bình luận vẫn bị trên đỉnh Nhật Bình người thứ nhất. Chỉ có điều theo chửi rủa là hơn vạn điều. Ở Tô Thần phát xong bút ký sau mặt nước thời gian tròng, khoảng cách hắn sắp tới 6, 7 km một cái dân tốc bên trong tiến vào một chiếc cấp cứu xe. Mà khi cấp cứu xe sau khi rời đi cái kia nhà dân tốc liền đóng cửa, sau đó sẽ cũng không mở cửa doanh nghiệp. Tất cả những thứ này đều chỉ ở trong vòng mấy canh giờ phát sinh, sau đó lặng yên kết thúc. Trịnh Đức ở nhận được phản ứng sau khi liền đem cái kia đánh giá cắt bỏ. Ai cũng không ý thức được đây là một hồi khác loại bắt nạt trên mạng. Mọi người đều cảm giác mình là ở bình thường tặng lại chính mình thực tế cảm thụ. Coi như là có người mợ tổ tiếp trống lại, nói bà chuẩn bị tức đến bệnh tim đột phát mà không cứu giúp lại đây, người đã hòa táng. Nhưng vẫn như cũ không có ai có bất kỳ hối hận. Chính thức xóa tiếp liền mang ý nghĩa một chuyện kết thúc, tất cả mọi người đều là nhìn như vậy chờ. Chỉ là không có chính thức thông báo, mọi người đều càng vui đem xóa tiếp hành vi đổ cho bút ký chủ nhân. Có thể một mực tô thần ở phát xong bút ký sau khi đều không có xem bình luận quân thuộc. Bình luận quá nhiều quá tạp, rất nhiều đều là không dinh dưỡng đồ vật, quả thực chính là lãng phí thời gian. Liền ngay thứ 2 vừa rạng sáng, Ở hắn phát sóng thời điểm tuân thủ trước hứa hẹn đi phiên hot seat cập đề tài. Kết quả không nghĩ đến đề tài live người thứ nhất là tại sao ở bà chủ chết rồi mới đem nàng bình luận xóa. Này nhưng làm Tô Thần làm ngơ. Người ông chủ kia không phải nói hắn là độc thân sao? Từ đâu tới bà chủ bình luận? huống hồ ta cơm tối sau khi vẫn không có đăng nhập bất kỳ tài khoản, từ đâu tới xóa bình luận? Man đoạn có lý trí người đem toàn bộ sự việc cho Tô Thần giải thích rõ ràng. Tô Thần trên mặt tràn ngập không nói gì. Biết các ngươi hiện tại đến nghi vấn hành vi của ta là cái gì sao? Là bắt nạt trên mạng, biết bà chủ chết vào cái gì không? Bắt nạt trên mạng. Các ngươi chân trước ở ta không biết chuyện tình huống bắt nạt trên mạng và chủ, ở đạo đức mức độ các ngươi chính là khiến nàng tử vong kẻ cầm đầu. Ta toàn bộ quá trình không có tham dự, không biết chuyện. Chương 231, chỉ là muốn đi xem có bao nhiêu nát. Nhưng các ngươi ở bắt nạt trên mạng chết một cái tươi sống sinh mệnh sau khi còn cảm thấy đến không rất khốc liệt, các ngươi được vui vẻ không đủ, vì lẽ đó hiện tại lại nỗ lực đến đem sở hữu trách nhiệm trốn tránh đến trên người ta, xin hỏi các ngươi những người này trên cổ món đồ kia là dài ra chuẩn bị cắt đi cho người khác làm bóng đá đá đúng không? Có đầu óc sẽ không khiến thấy rõ chính là mưa đúng không? Chính mình thời gian không đáng giá cờ cờ 33 làm hao mòn song xuôi không tính còn muốn đem người khác thời gian làm lỡ các ngươi mới thỏa mãn. Ta khuyên các ngươi những này, người ngu ngốc tốt nhất là có chừng có mực, pháp luật trên các ngươi hành vi nghiêm trọng hơn một chút ăn cơm tù đều là nhẹ, người khác tâm lý tố chất cường đại tìm tới cửa giết chết ngươi, ngươi còn cảm thấy đến oan ư? Ba quan không được liền hắn nấu lại tái tạo. Có nương sinh không nuôi dưỡng kiến nghị cùng quốc gia xin một hồi đặc thù giáo dục. Hầu như là Tê Dần Lưu không mang theo ngừng lại lời nói cùng súng máy tự quét bắn ra. Thật thương không có, nhưng sĩ nhục tính của cường cũng không người nào dám ở căn nhằn cái gì, xét tức là Không ai cầm được ra chứng cứ tới nói Minh Tô Thần ở người khác bị bắt nạt trên mạng chết rồi liền sợ sệt xóa bình luận. Mà bọn họ cũng xác thực đều là ôm xem cuộc vui ý nghĩ đến tập hợp cái này náo nhiệt. Bản thân mình ở hiện thực trải qua liền rất tồi tệ, gặp gỡ Tô Thần như thế một cái mới vừa ở trên internet xuất hiện không lâu liền bạo hòa người. Tuấn mạo đẹp trai, thân cao đỉnh cấp, nhiều tiền còn học thức uyên bác. Liền ngay cả cấp quốc gia nhà nghiên cứu đều đối với hắn đầy cõi lòng kính ý. Người như vậy bọn họ không phải không ưa, chỉ là quá ước ao đã nghĩ hủy diệt. Bị Tô Thần từ đầu đến đuôi chửi rủa một lần sau khi, không ai dám nhắc lại chuyện này nhưng trực tiếp đứt đột mất, đây là cái này tài khoản đăng ký tới nay duy nhất một lần không có ngoại lực nhân tố ở giữa đoạn trực tiếp, thường xuyên chỉ 3 phút. Dẫn lão giả ủy lúc cũng là nhìn sách, quét tước quét tước cắt vàng chồng chất sân. Ở ngày hôm qua nhìn lén đến Tô thần phòng trực tiếp tài khoản sau khi, liền hiếu kỳ tìm một hồi. Hiểu rõ đến Tô thần lợi hại địa phương sau, hắn cũng là hiếu kỳ ngồi thủ một hồi phòng trực tiếp. Không ngờ ước lại phát sinh chuyện như vậy. Chính suy tư làm sao bây giờ đây, liền thấy Tô thần tử trên lầu đi xuống cầm một cái dân tốc bức ảnh hỏi hắn. Chỗ này ngươi biết sao? Ta ở trên mạng không lục soát tin tức. Biết trước cục du lịch tổ chức dân tộc quản lý hội nghị thời điểm từng thấy, thế nhưng nhà này người hiện tại có thể sẽ không thấy ngươi chứ? Ai cũng biết, chuyện này cùng Tô Thần chút nào không có bất cứ quan hệ gì. Nhưng này cái bút ký là Tô Thần phát, liền hắn liền trở thành chủ nhân. Bà chủ bản thân cũng có thể đem chính mình bình luận xóa đi, đem tin nhắn riêng đóng lại, để tránh khỏi tiếp thu được càng nhiều khó coi nhục mạ tin tức. Cho nên nói chuyện này mỗi người đều có trách nhiệm. Thấy lão bản một bộ người từng trải tư thái, Tô Thần cũng thật bất đắc dĩ. Dựa theo nguyên kế hoạch, hắn hiện tại đã xuất phát. Nếu như không đội kịp thời gian, Khả năng thế giới cách cục biến đổi lớn liền sẽ nhờ đó mà sản sinh. Chờ ngươi trở về ta mang ngươi tới, hiện tại trước tiên đi làm ngươi chuyện đi, ta ngày mai đánh thời gian trôi qua nhìn. Lão bạn nói, đem từ lâu đóng gói tốt sớm một chút đưa cho Tô Thần. Thiên Nam địa Bắc, đại gia nhận thức chính là duyên phận, xảy ra chuyện như vậy cũng đúng là bất đắc dĩ, nhưng ngươi đừng có áp lực trong lòng là được rồi. Hạch. Tuy rằng thế nhưng, người ta chết với hắn Tô Thần xem như là có một mối tiền quan hệ. Nhưng mình đến nay mới thôi giết người đều nhanh có thể xếp thành một cái doanh, ở trên mạng cũng là một cái dùng chân đạp bàn phím đều có thể đem người mắng khóc oan nhân. Này không đến nơi đến trốn đạo đức bắt quóc đối với hắn mà nói không có nửa điểm ảnh hưởng. Hắn chỉ có điều là muốn đi xem lại vạ người chửi bới dân tộc đến cùng kém thành ra sao. Bất Đắc Dĩ tiếp nhận sớm một chút, ra ngoài, từ số ảo trong không gian lấy ra chiếc bị biếu tặng bốn cái vòng tròn xe việt dã. Lão bản bị dọa đến cả người trinh ở tại chỗ, trong tay đặc chế gốm sứ ly bị nã nát nắc đấy. Khá lắm, đại biến siêu xe. Có cái năng lực này xác thực là không cần chuẩn bị cái gì. Liên như vậy, Tô Thần tiến vào hoang tàn vắng vẻ bài sa mạc. Lần này khôi phục trực tiếp sau, màn đạn thanh tỉnh không ít. Tô Thần tiếp tục trước để tài vấn đáp dự hồ là đề tài người chủ trì rốt cục phản ứng lại, đem những người không phải chủ lưu, không bình thường cao tán đề tài thanh lý một hồi. Liên vấn đề đều bình thường không ít. Lần này Tỷ Mộ chủ yếu là đi làm gì sao? Còn có Tô Thần đại thần có thể chia sẻ một hồi trước ở Trương gia cổ lâu bên trong tu mấy sao? Thu hoạch khả năng chính là mặt khắc một viên quỷ tỷ, cùng với người kia diện quả cầu đá. Chỉ là quỷ tỷ công dụng bất biến nói ra, vẫn là chức cỡ lớn tiên quan tứ phúc hình tượng chuyên môn vật. Mà mặt người trong quả cầu đá tin tức càng làm cho người phát sầu, giải thích đi ra còn càng tối nghĩa khó hiểu. Đơn giản Tô Thần lựa chọn mặt khắc phương thức qua lại đáp vấn đề này. Lần này đi đến xải Đạt Mục, ta muốn tìm chính là một tòa ẩn nó ở Đan Hà địa mạo bên trong hốc đảo, còn làm gì? Trước tiên lưu cái hồi hộp, không phải vậy sau khi trực tiếp đều không đáng xem. Liên quan với trước ở chương gia cổ lâu bên trong thu hoạch, ta nghĩ có thể từ hai cái góc độ qua lại đáp. Xung lên đầu tự nhiên là phát hiện chương gia cổ lâu đối với giới khảo cổ ảnh hưởng. Nói trắng ra, chương gia cổ lâu bên trong ghi chép chính là văn tự hóa dạng bản văn hóa đứt gãy lịch sử. Này không chỉ có là nhằm vào khảo cổ, khả năng đối với rất nhiều lĩnh vực đều là khó có thể dự tính bảo tàng. Mà điểm thứ hai chính là bắt được sau này cũng có thể đưa đến tương đối lớn tác dụng bí bảo. Mà khi các cư dân mạng truy hỏi là cái gì bí bảo thời điểm, Tô Thần chỉ là cười nhạt cười, có thể chờ mong một hồi, ta cảm thấy đến ở không lâu sau đó cái này bí bảo liền sẽ trên đợi mắt người trước phát huy tác dụng lớn nhất. Hớn một câu nói, lại là gây nên ngàn tầng của sóng. Long Hiếu kỳ bị trêu chọc lên, ai cũng không dám nữa rời đi phòng trực tiếp, chỉ lo vừa rời đi liền bỏ qua cái gì kinh thiên tin tức. Mà ở cái kia sau khi, Tô Thần lại một lần trả lời các cư dân mạng không giống vấn đề. Thời gian loáng một cái một ngày cứ như thế trôi qua, mà khoảng cách Chu cần đến còn có ước chừng thời gian một ngày. Bãi sa mạc trên độc nhất đan hà địa mạo là thiên nhiên tiêu sái tác phẩm tự nhiên là xem không chán. Càng là tu thần biết gì nói nấy khơi hài tán gẫu phong cách, càng làm cho thời gian rất nhanh đi qua. Làm xe ngừng ở một cái tòa lớn cổn cắt bên trên lúc, mọi người đều bị cảnh tượng trước mắt chấn động rồi. Chỉ thấy cách đó không xa có một tòa bị cổn cắt vẩn quanh thành trì. Trên thực tế đó chỉ là một mảnh rộng lớn liên tiếp đan hà địa mạo vây lên đến tiêu chuẩn quan cảnh địa. Nhưng qua loa phóng tầm mắt nhìn, nhưng càng như là cao thấp chẳng chị có hứng thú thành trì. Đến. Theo tu thần cái kia ra lệnh một tiếng tự lự nói, các cư dân mạng xôn xao. Liền nơi như thế này, vừa nhìn liền tương đương không đơn giản a. Phốc. Nhanh như vậy Đô thần đại thần có phải là tự mang bản đồ, làm sao cảm giác đi nơi nào đều đi theo địa phương sinh hoạt rất lâu như thế. Ta chỉ có thể nói thối xấu, chỗ này có phải là ngay lúc đó ướp đảo người cổ đại làm ra đến. Thấy thế nào làm sao khó chịu, không hề giống là thiên nhiên làm việc chuyện tốt. Ta liền cảm thấy rất tự nhiên a, trước đi qua rất nhiều đan hà địa mạo cảnh điểm chụp ảnh, nhưng không đi qua như vậy, khi nào cục du lịch quy hoạch khai phá một hồi thôi. Chương 232, hội hợp. Ta là người địa phương, nhưng chỗ này chúng ta bên này cũng gọi ma quỷ thành, bình thường không ai dám dễ dàng đi vào. Ta đi, kinh nghiệm người địa phương. Thế nhưng các ngươi nơi đó bản địa khái niệm thật sự thật lớn a. Hai ngày nay đường xe tuyệt. Ha ha ha ha, hoang vắng địa phương này thao tác rất bình thường. Thế nhưng chỗ này thật sự nhìn liền kỳ quái. Ai? Bên kia là có người hay không? Theo màn đạn trên phát hiện màn ảnh biên giới tựa hồ xuất hiện người, Tô Thần cũng là phát hiện ma quỷ bên cạnh thành trên lại có thể có người. Nhìn kỹ, còn chưa là người khác, chính là Lý Cường Quốc cùng với hắn mang theo linh hỏa phượng đặc chủng tác chiến đội. Bất đắc dĩ cảm trong nháy mắt xuống tới. Tô Thần lái xe xuống với bọn hắn hội hợp. Lý Cường Quốc kích động chính là một cái hung ông, nhưng bị Tô Thần linh xảo tránh thoát đi. Xảy ra chuyện gì? Ta không phải nói lần này tìm mộ không dẫn người sao? Các ngươi làm sao còn sớm lại đây? Tuy rằng ngữ khí không thế nào thân thiện, nhưng ở sa mạc sa mạc bên trong liền với 2 ngày không nhìn thấy vật còn xấu gì. Đột nhiên nhảy nhót ra một đám người đến, vẫn còn có chút thân thiết, càng đều là người quen. Hại, nay không phải phòng nghiên cứu bên kia thực sự là không yên lòng một mình ngươi ở trong sa mạc, nghĩ nếu như gặp phải báo cát hoặc là vật tư làm mất đi loại hình, liền để chúng ta suốt đêm mang theo vật tư vọt vào này bãi sa mạc bên trong. Chúng ta còn sớm ngươi 1 ngày đi vào, nguyên bản còn không biết ở nơi nào chờ ngươi. Thế nhưng đi tới vệ tinh độ mặt trên quét không ra địa phương, liền phát hiện nơi này, ma quỷ thành ngoại trừ bản thân liền là một cái to lớn mê cung không nói, những này ngàn năm trước cũng đã hình thành địa mạo càng là khó có thể bị phong hóa năm trầm. Từ trường mang đến to lớn lực hút có thể không có chút nào so với tinh tuyệt cổ thành nơi đó tiểu, thậm chí là vừa xa khỏi đến. Không lâu ma quỷ thành nhưng là kéo dài ra mấy trăm kilômét, vệ tinh ảnh mây có thể quét ra đến mới có quỷ. Cái kia cực khổ rồi, đúng rồi các ngươi không ai vào đi thôi. Tô thần nghĩ vẫn là nhiều hỏi một câu, nếu như những người này tự cho là thông minh đi vào giò đường, cái kia kế hoạch đã định không chừng liền muốn bị quấy rầy. Lý Cường Quốc vội vàng lắc đầu, "Này nào rằng à, chúng ta nghiêm ngặt dựa theo thượng cấp chỉ thị chỉ là ở đây dựng trại đóng quân chờ ngươi tới hội họp, theo ấn chỉ thị của ngươi làm việc." Xét thực, ánh mắt chiếu tới, chiếc thông khí hung bạo lều vải tất cả ma quỷ ngoài thành vi thích hợp nham thạch khất gió nơi dựng. Xe cộ vật tư tất cả đều ở tận cùng bên trong chữ, các chiến sĩ tinh thần tình hình cũng là tương đương hài lòng. Mặt trên khẩn cấp triệu tập bộ đội, chúng ta lúc đó vừa vận hoàn thành nhiệm vụ, ở phụ cận tỉnh dưỡng 2 ngày sau đó chuẩn bị rời đi đây, liền nhận được mệnh lệnh. "Ngươi yên tâm, đến trước mọi người đều biết tốt gì thư, xin tự tự phụ, ngươi chỉ để ý làm ngươi sự tình." Chúng ta cũng sợ chết sẽ không sang bảy, như là lo lắng Tô Thần ghét bỏ chính mình tự, Lý Cường Quốc bận bịu cường điệu một hồi. Nhưng Tô Thần cũng không phải ý này. Lần này rất có khả năng gặp tìm thấy kẻ địch đại bản doanh, dù sao dựa theo Sở Mục Vân bên kia điều tra kết quả cùng với hành động sau khi báo cáo tới nói, Chu Mục Vương cùng Tiết Diễn Sinh đã sớm mang theo vật tư đi đến chỗ khác. Dựa theo thời gian suy đoán, cùng với hiện tại thời cơ, rất có khả năng đối phương cùng mình đến rồi cùng một nơi. Được thôi, ta muốn là bận bịu lên xác thực phòng trường không lên các ngươi, đến nơi rồi các ngươi liền chính mình tìm địa phương thích hợp ẩn đi, chờ ta. Cái kia tất nhiên Chỉ cần đem ngươi đưa đến địa phương, chúng ta nhất định phải khỏe mạnh lượi biếng ha ha ha, ung dung như vậy nhiệm vụ mấy năm qua rất thiếu. Lý Cường Quốc nói xong cười ha ha, vừa vặn phụ trách hộ cần chiến sĩ làm tốt nồi lẩu. Liên mời Tô Thần cùng đi hưởng dụng. Mà Tô Thần liếc mắt nhìn tiên tướng, tuy rằng hiện tại vẫn là trời nắng lớn, nhưng mơ hồ có biến số. Được thôi, chúng ta ăn nhanh lên một chút, tranh thủ 10 phút giải quyết hiệu rõ sau trở về trướng đồng đi ngủ. Nghe được Tô Thần thời gian hạn chế, đại gia cũng đoán được khả năng sắp trở trời rồi. Lập tức có thể không dám chế mãi, một cái nguyên bản nên nhiệt nhệt nháo nháo ăn lên nồi lẩu, cứ thế mà biến thành một mớ món ăn. Xếp hàng mọ xong món ăn, liên tục một bên nhanh chóng giải quyết đi. Sau 10 phút, tất cả thu thập sắp xếp, bốn đỉnh lều vải bị vừa gấp kéo đến. Cùng trước như thế tình huống, đang chuẩn bị thật sau khi không mấy phút, sắc trời đột nhiên biến. Nhìn trong nháy mắt sắc trời tối lại, Tô Thần cũng không lo lắng, trực tiếp đem túi ngủ kéo đến đi ngủ. Bao cát kéo dài cả một đêm, mãi đến tận ngày thứ 2 buổi chiều mới có ngừng lại ý tứ. Nhưng ra lều vải sau khi có thể phát hiện sắc trời này vẫn như cũ âm trầm, không có bất kỳ muốn trời quang mây tạnh ý tứ. Thu dọn đồ đạc chuẩn bị vào đi thôi. Lý Cường Quốc lập tức mau mau bắt chuyện người nô trại. Chỉ là so với vừa bắt đầu nhìn thấy ma quỷ thành toàn cảnh, tại hiện tại bắt đầu so sánh. Mây đen giăng kín, toàn bộ thành trì tối tăm rồi lại đem đường viền lộ ra càng rờ người. Song con B, cái này càng đáng sợ, ta làm sao cảm giác hiện tại mới như là mở ra cửa địa ngục, bên trong tất cả đều là ác quỷ. Ta có linh cảm, khả năng Tô Thần Đại Thần chính là đang đợi cái này, tình hình mới sẽ như vậy không có thời gian tới nơi này. Ừm, đồng cảm, ta cũng là như vậy cảm thấy đến. Không phải vậy căn bản sẽ không vừa tới ma quỷ bên cạnh thành trên sáng sủa nhiều ngày như vậy khí trời lại đột nhiên thay đổi. Ha ha ha ha ha sẽ không có khí tượng cục được mời Tô Thần Đại Thần đi chỉ là sao? Cờ chết, nhiều lần Tô Thần Đại Thần dự đoán khí trời, đều là dự báo thời tiết sai rồi hay. Hại, ta nghĩ chính là cục du lịch được mời Tô Thần Đại Thần đi làm người hướng dẫn là tốt rồi, coi như là một người chi phí cần ba chữ số đạt không lưu, ta cũng sẽ cố gắng suốt đời hướng về cái mục tiêu này phấn tiến vào. Man đoạn thảo luận chính hoan, đội ngũ cũng mênh mông quần quần đi tới. 6 chiếc xe, Tô Thần đơn độc một chiếc, Lý Cường Quốc cho phân phối một cái tài xế. Tô Thần chuyên tâm trực tiếp, nhưng cũng chính là tỉnh cợ cùng khán giả tán gẫu vài câu thôi. Chút xe đúng là mỗi quá hơn 10m liền từ trên xe bỏ lại tới một người màu đen chắc. Tô Thần có chút ngạc nhiên. Cái kia là cái gì? Tài xế là cái lão binh, thấy Tô Thần nói chuyện cùng chính mình, vội hỏi, cái kia là chính thức tân niên cứu phát minh gia cảm ứng tìm đường khí, hiện nay cực hạn khoảng cách thật giống là 20m. Nói trắng ra, cũng chính là điện tử biển báo đường. Mỗi khoảng cách hơn 10m ném cái kế tiếp, một đường dọc theo thả, chờ lúc trở lại thuận lợi nhấn một cái liền có thể cùng trên xe dạ đà cảm ứng. Chờ thời thời gian giải tới 3 tháng, sắc ngoài chấp chịu được nhiệt độ cao không thấm nước còn mại lạnh mà cứng rắn có thể chịu đựng 3 tấn trọng lực liên ép. Cái kia món đồ này ngược lại không tệ, toàn địa hình thông dụng a, các ngươi dẫn theo bao nhiêu? Nghe thấy Tô Thần khen, lão huynh đúng là có chút thật không tiện. Mỗi chiếc xe trên căn bản đều dẫn theo 300 cái đi. Hế? Như thế lợi hại đồ vật lại sản xuất đại trà. 5 chiếc xe, vậy thì là 1.500 cái, thực sự là dưới vốn gốc. Nguyên vốn còn muốn hỏi một chút còn dẫn theo cái gì công nghệ cao, nhưng Tô Thần suy nghĩ một chút vẫn cảm thấy quên đi. Khả năng người ta liền ép đáy hòm trang bị đều lấy tới, này nếu như dùng tới còn nói được. Này nếu như không dùng, cái kia không phải là bạch cho người ta để lộ bí mật giới thiệu một trận mà? Cái được không đủ bù đắp cái mất. Chương 233, vị trí không giống nhưng vẫn như cũ có thuyền. Lão binh thấy Tô Thần không hỏi nữa, cũng chính là tức thời không nói nữa. Dọc theo đường đi cũng không yên tĩnh, tối tăm sắc trời phối hợp những người phong hóa nham thạch đường viện. Hơn nữa tiếng gió ở bên trong vang vọng huyền chuyển vô số lần sau khi vặn vẹo thành tương tự quỷ hồn tiếng thê oạc, làm cho cả trực tiếp có vẻ đặc biệt quỷ dị. Có người thậm chí hí nói, nơi này không chừng chính là một mảnh loại cớ lớn mộ. Đáng quỷ hồn chờ đợi trăm nghìn cuối năm với có người đi vào, hiện tại là chính đang nhảy disco cuồng hoan chúc mừng đây cũng có người đánh chữ kiến nghị sửa chữa phòng trực tiếp lên, gọi loại cỡ lớn thần quái mổ trực tiếp. Mà bất thình lình, phía trước rò đường xe dừng lại. Có người xuống xe đến truy lời. Phía trước thật giống có thuyền, Tô giáo sư ngài muốn đi liếc mắt nhìn sao? Thuyền. Tô thần suy nghĩ một chút xác thực là có thuyền tới, có thể dựa theo bọn họ hiện tại đi về phía trước phương hướng tới nói không nên gặp phải cái kia chiếc hầm nạm ở giữa sườn núi tuyên a. Nhưng hắn vẫn là xuống xe đến xem. Cùng dự đoán không giống nhau, chiếc thuyền này vị trí rất thấp, cách xa mặt đất chỉ có khoảng 4m. Mà không phải nguyên tư nói tới giữa sườn núi độ cao. Xác thực là một nửa thân thuyền hãm tiến vào núi thể mà thực tế tiến vào thân thuyền sau khi mới phát hiện thực càng như là ở kiến tạo ngọn núi thời điểm đem thuyền xây đi vào. Chiếc thuyền này thật kỳ quái a, làm sao sẽ ở trong sa mạc? Lý Cường Quốc giẫm cọ̣t cẹ̣t cọ̣t cẹ̣t bom thuyền, rất rõ ràng coi như là niên đại xa xưa. Nay thân thuyền chất lượng cũng tương đương vững chắc, không một cước giẫm nát mấy không nói, tựa hồ thuyền khoang độ vật bên trong đều còn bảo tồn tương đương hoàn hảo. Quả nhiên hay là muốn có người theo Tô Thần Đại Thần ta mới có thể an tâm. Đúng, chỗ này thực sự là quá hù dọa đi. Lại còn có như vậy thuyền ma. Thuyền ma rất chân thực. Thế nhưng có thể ở trong sa mạc biểu tuyền, ta thật hâm mộ ha ha ha ha. ha sẽ không thật sự có người không biết trước đây thật lâu sa mạc cũng là có ốc đạo đường sông chứ? Không thể nào? Sẽ không thật sự có người không biết chứ? Liên một ít người bác học chứ, ngươi có năng lực ngươi nha đến trực tiếp a, ở màn đạn quái gở kỳ hỏi cái cái gì? Màn đạn nháy mắt có cái vã kịch liệt lên. Tô thân liếc mắt một cái chẳng muốn quản, chỉ là trả lời lý cường quốc nghi vấn. Dựa theo ta quy hoạch đường bộ đi tới nơi này mà quỷ thành gặp tách ra đường sông, các ngươi không biết cũng bình thường. Những người đều là dòng sông cổ ở tồn tại mấy ngàn năm, cho dù nơi này biến thành sa mạc vừa đến mùa mưa cũng sẽ có nước đọng lại chảy vào đường sông bên trong. Mùa mưa Lý Cường Quốc mẩm mịn, liên loại này phá địa phương còn có cái gì mùa mưa câu chuyện. Vậy khẳng định, coi như là sa mạc cũng tồn tại mùa mưa, chỉ có lẽ một mảnh bãi sa mạc mùa mưa khoảng cách thời gian hơi dài thôi. Lý Cường Quốc càng bối rối, lẽ nào sa mạc mùa mưa khoảng cách thời gian còn có thể tinh chuẩn toán đi ra? Nhưng ngẫm nghĩ, Tô Thần bản thân liền là một cái hoạt dự báo thời tiết cơ khí, trước xưa nay đều không sai lầm ngộ không nói, liền lần này báo cắt cũng là dự đoán cùng thường ngày tinh chuẩn đến phút. Nếu không là Tô Thần ở báo cắt đột kích trước liền cho bọn họ nhắc nhở làm chuẩn bị, khả năng hiện tại bọn họ tổn thất nên vẫn là rất lớn. 5 năm đi, này một mảnh mỗi khoảng cách 5 năm sẽ xuất hiện một lần tương đương cường mưa to, mà gần nhất một lần mưa xuống ngay ở 5 năm trước mấy ngày nay khoảng chừng, trái phải. Những này đến phiên các chiến sĩ không bình tĩnh. Nay cơ mờ mờ là tính toán nhiều tinh chuẩn. Cái kia không phải là mấy ngày nay liền sẽ có một hồi mưa to tập kích nơi này. Xem cái chỗ chết tiệt này thoát nước không phải là rất tốt, muốn thật sự có như thế cường mưa xuống, vậy bọn họ còn phải sớm tính toán a. Nay truyền đến nơi này thời gian hẳn là gần 300 năm trước khoảng chừng, trái phải, lúc đó mắc cạn ở phụ cận đường sông bên trong đô thần chỉ vào phụ cận nham thạch bị xiết xoạt dấu vết lại nói, độ cao này rất rõ ràng là mới vừa dội dựng đi ra, phía dưới nham thạch chiều sâu lên còn có tương đương chỉ số, còn đủ chủng cái mấy ngàn năm đi. Nếu như đem nơi này nguyên thủy nhất hình thái miêu tả đi ra khả năng chính là một khối tương đối lớn đá tảng bị thâm chôn ở chỗ này, phạm vi có thể đạt tới mấy trăm km. Hầu như chính là toàn bộ ma quỷ thành tạo thành, mà cái kia bị vây quanh ở ở chính giữa sà chiều thành vị trí. Không thể nghi ngờ chính là năm đó khối này to lớn búa mạnh vỡ đập ra đến. Tây Vương mẫu bộ tộc ở phát hiện này, một cái được trời cao chăm sóc địa phương sau khi, đem kiến tạo thành chính mình chuyên môn thành trì. Mà vào niên đại đó, này một cả khối trên tảng đá lớn diện vẹn vẹn là có một ít bụi vì bữa lớn mảnh vỡ đập ra đến ao hãm kéo dài đi ra vết rạn nứt. Tây Vương mẫu lúc đó liền chính mình cái kia kỳ môn độn giáp học thức, để người dân của mình dọc theo vết rạn nứt tác ra đến rồi ma quỷ thành ban đầu nguyên hình. Cũng chính bởi vì ngay lúc đó nguyên hình, lúc này mới để cả tòa ma quỷ thành trải qua tới mấy ngàn năm mưa gió ăn mòn còn duy trì hiện tại hình thái. Chỉ có thể nói những này hơn ngàn năm đám lao ra hỏa đều quá có thể chỉnh sự tình. Toàn bộ ma quỷ thành ở đảo dưới ban đầu, chính là dọc theo một cái vòng tròn đến thiết kế, đem Tây Vương Mẫu Sa triệu thành gắt gao cái bọc ở bên trong. Phạm Lan là ứng biết thượng tức người đi vào đều chỉ cảm thấy đầu tiên nhìn ấn tượng chính là ban đầu ma quỷ thành, không biết này chân chính ma quỷ thành là kéo dài liên tiếp lên sắp tới ngàn nhiều kilômét to lớn phong thực địa mạo. Lúc đó này truyền hẳn là tiến vào hiến cho Tây Vương Mẫu cống phẩm quanh thân thành trì nhỏ đưa tới, thế nhưng gặp gỡ bất ngờ liền mắc cạn ở nơi này, lâu dần liền bị ăn mòn sau khi báo cắt trùng chất biến thành dáng vẻ hiện tại. Nghe Tô Thần nói xong, Lý Nước Khánh hứng thú đến rồi. Muốn thật nói đây là đưa cho Tây Vương Mẫu cống phẩm Cái kia không chừng có thể có vật gì tốt đây. Nói, liền để các chiến sĩ đi trong khoang thuyền lục soát. Tô Thần nhớ tới tới nơi này diện khả năng tồn tại đồ vật, liền dặn dò một câu: "Nếu như gặp phải vật kỳ quái trước tiên truyền tới, đừng đánh lung tung mờ." Các chiến sĩ theo tiếng, chỉ chốc lát sau liền nói tìm được một đống lớn điêu khắc kỳ quái hoa văn mình uốn. Tô Thần nghĩ thẩm truyền miêu tả rõ ràng không giống nhau, làm sao thật là có món đồ kia? Nhưng nếu tìm ra, liền nói rõ bên trong những người rách nát đồ vật vẫn là ở. Xác định không có đánh nát sau khi hắn trực tiếp lấy ra một bình bình thủy tinh trang màu đỏ phun sương. Đây là trước tinh tuyệt cổ thành tìm mộ chỉ đạo khét thượng, ngàn năm kỳ lân kiệt du dịch. Cái này là Lý Cường Quốc tương đối yêu kỳ. Song Tô Thần suy nghĩ một chút, nói, thân thể vô hại bạn bách trùng giết đi. Nói xong cùng quay về những người bình gốm một trận phun tung tóe, toàn bộ không gian đều tràn ngập màu đỏ sương mù. Các chiến sĩ theo bản năng che miệng, nhưng thấy Tô Thần hoàn toàn không có bất kỳ phòng hộ sau khi liền lúng túng bung ra che miệng tay. Bất kỳ liền thấy những người bị đóng kín bình gốm trong nháy mắt rung động lên, như là bên trong có cái gì vật kỳ quái muốn dãy rửa đi ra như thế. Hê hê hê. Từng đạo từng đạo âm tà dọa người tiếng cười cũng là lít nha lít nhít từ những người bình cốm bên trong truyền ra. Mọi người đều bị sợ đến liên tiếp lui về phía sau, Lý Cường Quốc đứng ở Tô Thần bên người trực tiếp đem thương rút ra. Trong này đều là chút thứ độ dị nhi. Sao như thế hù dọa đây. Chương 234, nghiên cứu khoa học vui sướng trùng. Món đồ này, tạm thời liền gọi Tây Vương mẫu bình đi. Tô Thần vẫn như cũ biểu hiện hờ hững, đem máy thu hình đối đến cái kia bình trên. Man Đạn trực tiếp điên cuồng gỉ gạo. A a a a. Cứu mạng a. Không muốn đem ta đối đi đến. Trời ạ trời ạ. Ta không muốn gặp quỷ. Tô thần đại thân ngươi không nên như vậy a. Ta không nghĩ tới đi, ta muốn đi rồi, ta không muốn lui ra phòng trực tiếp, thế nhưng ta cũng không muốn khoảng cách vật quỷ này như thế gần a. Tiếng cười kia. Ta ban ngày nổi lên một đống nội ra gà, tê cả da đầu đã. Phía trên này hoa văn là ba chim xanh, cũng chính là Tây Vương Mẫu quốc và tổ. Ngay lúc đó kẻ thống trị vì duy trì chính mình thống trị ổn định bình thường đều sẽ dùng một ít siêu tự nhiên lời giải thích đến nhuộm đậm chính mình, mà phụ thuộc người đều sẽ tin tưởng sâu sắc không nghi ngờ. Ở bình vốn môn còn đang không ngừng lay động cười quẻ dị trong quá trình, Tô thần đem người đầu bình lai lịch cùng chế tác quá trình nói rõ ràng. Lý Cường Quốc vừa bắt đầu không sợ, đến mặt sau trực tiếp sợ đến nhảy đến mặt sau. "Này Commander, lẽ nào là những quỷ hồn kia không cam lòng, hiện đang nghĩ ra đến nghịch trưởng?" Nói liền bận bịu để phía dưới đóng giữ chiến sĩ đem chấn thi phù mang lên. Nhưng lại nghĩ tới cái gì? "Thượng Tô thần hỏi, này chấn thi phù có thể trấn chính là cương thi, có thể những người này chỉ còn giữ lại một cái sọ não tử, cái kia còn có tác dụng sao?" Tô thần lắc đầu. Người bên trong này đầu trải qua thời gian dài như vậy chỉ còn giữ lại một cái đầu xương đỉnh đầu, không thể lên sóng gió gì. "A." Lý Cường Quốc càng rối rối, chuyện này, chính mình không mắt mù a. Hắn xem Chu Vi chiến sĩ đều cùng chính mình như thế phản ứng, xác định chính mình không thành vấn đề sau liền thấy những người động tĩnh bỗng nhiên đình chỉ. Sau đó Tô Thần trực tiếp đá nát một cái bình, hành động này trực tiếp sợ đến các chiến sĩ còn lại bên trong góc. Bình bên trong lăn ra đây một quả bóng, nhìn kỹ cùng Tô Thần nói tới như thế, vậy thì là cái bị nổi vào nước bùn sương sọ. Mà mảnh vỡ chồng bên trong còn có một đoàn lớn tùm la tùm lun bộ lông, không có bất kỳ xuất hiện. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng tiện đà đôi kia tùm la tùm lun tốc đột nhiên núp nhích một chút. Tà chác, có người bị dọa đến trùi tụy. Tô Thần không biết từ nơi nào đem ra một cái bẻ gãy một góc dạ ở cái kia trồng tùm la tùm lung trong tóc diện lay mấy lần. Không khí ở Tô Thần chuỗi này cử động bên trong tựa hồ độc lại, mọi người không dám thở mạnh một tiếng, chỉ lo đã kinh động cái gì. Màn Đạn cũng là không nhảy thế nào xoay chuyển, đúng là có người tỏ ra tinh tướng phát màn đạn hàng trước nhắc nhở, có thể bình thường hô hấp. Lập tức liền thấy một cái ngón tay độ dài màu xanh nâu tướng mạo quái dị sâu bị một góc dạ chọn đi ra. Không lúc ních, nhìn dáng dấp là đã tử vong. Lý Cường Quốc thấy này, thở phào một hơi, tay phất đi trên trán mồ hôi hột bỗng nhiên tỉnh lộ. Nigel mở nờ bạch sợ sệt, Tô Thần vừa bắt đầu liền nói phun chính là bạch chủ giết, vậy khẳng định giết liền là sâu a. Có điều, này sâu hắn thật giống không gặp qua a. Nay cái gì sâu lớn như vậy thân hình, còn cần dùng bình thôi. Nói xong hắn liền cảm giác mình lời nói có cái gì không đúng, này bình là dưỡng đầu người a. Liên theo vừa nãy động tĩnh tới nói, hầu như không có bình thất bại, cũng chính là những con trùng này đều là bị bình những người ở bên trong đầu thôi. Trước Kim Tức Sơn lộ quá mặt, chỉ có điều những thứ này đều là thi miết vương. Tùy tiện một cái đi ra ngoài, cái kia cũng phải cấp tốc khai triển đi ra một đội cường thi đội ngũ. Hiện tại đều ngờ rồi cả người có thể đem những này bình đóng gói lên, chờ đường về mang tới lấy về làm nghiên cứu. Nghe nói như thế, màn đạn cười không ngậm mồm vào được. Nay đừng gọi thi miết, gọi nghiên cứu khoa học nhà hài lòng chung đi. Cười chết, dĩ vãng thu thập mẫu thật là ít đòi, lần này số lượng lớn mang về, sát thực là đổi ai cũng đến hài lòng. Ta vẫn cảm thấy chúng ta trước khả năng mạch bẩn tâm, liền ngay cả đặc chế rết trùng nước đều mang tới, Tô thần đại thần đây thật sự là đi nơi nào đều rất đáng tin a. Lại làm một làn sóng cảm thán. Mà phòng nghiên cứu bên trong đang xem trực tiếp nô Khánh Bình nghe nói như thế, tức động mau mau chạy về phòng nghiên cứu để nghiên cứu sinh môn Ma Lưu chuẩn bị sau khi nghiên cứu thi vết vương địa phương. Sở Mộc Vân nhưng là sắc mặt nghiêm nghị, hắn ngồi ở phía sau cùng. Trên bàn vẫn như cũ bày phần kia núi tuyết khảo cổ văn bản lập kế hoạch. Mặt trên câu nói kia, phê chuẩn sau khi, đội khảo cổ sẽ tức khắc xuất phát. Nay thật chính là tìm đường chết không tìm thời gian a. Nhưng phía trên này đồ vật nhưng là để hắn tương đương lưu ý, ngẩng đầu thấy Tô Thần bọn họ đã lại bắt đầu đi tới. Sở Mộc Vân giơ tay gọi tới trợ lý. Bên điều khảo cổ phòng nghiên cứu người phụ trách là ai, để hắn trai cho ta một tra phía trên này đồ vật. Trợ Lý Nghi đến vài giây, hồi đáp, thật giống gọi sầm trùng đông. Sau đó tiếp nhận phần kia bày ra, lông mày cũng là tương đương nghiêm nghị. Không phải nói phần này bày ra có vấn đề, chúng ta bên này tạm thời không cần xử lý sao? Liên quan với cái kia truyền thuyết luôn cảm giác có chút quen thuộc, chính là hiện tại không nhớ ra được ở nơi nào nghe được. Sở Mộc Vân làm khó dễ nói, nhưng lại cảm thấy không có đáp án liền không nói nữa. Trợ Lý xuống, đóng dưng một tiếng kinh lôi truyền đến. Sợ đến hắn sửng sốt một chút, nhưng xem kéo màn cửa sổ ra liếc mắt nhìn bên ngoài vẫn là trời nắng lớn. Lần đầu mới phát hiện đây là trực tiếp bên trong sẽ đánh. Có điều Tô thần bọn họ đã sớm tìm kỹ thích hợp hang động tránh mưa. Vẫn đúng là rồi cùng Tô thần nói tới như thế, là mưa to, còn liên tục rơi xuống hai ngày. Bọn họ vị trí hang động đúng là rất lớn, vừa vặn có thể chứa đựng dưới tất cả mọi người. Có điều màn đạn đều đang hiếu kỳ xe. Nhìn bên ngoài mưa giảo tầm tã, trên mặt đất rất nhanh sẽ tụ nổi lên dòng suối nhỏ. Hơn nữa theo thời gian trôi đi càng là hung nổi lên bắt chân cao nước chảy. Nay trời mưa một ngày, chứ không chú ý xem, hiện tại ta rất hiếu kỳ à, các ngươi xe để ở nơi đâu đi tới. Nói đến nút Ta trước liền kỳ quái làm sao lều vải có cái gì cũng có, chính là không có xe cái bóng. Đường không phải không tiện trực tiếp đem xe bỏ quên chứ? Muốn thực sự là bỏ quên ta gọi ngay bây giờ xe hướng về bên kia cả nhà. Ha ha ha ha, trên lầu báo vị trí sao? Chúng ta cùng đi à, ta chính là đơn thuần nghĩ tới đi du lịch. Phốc, mắc như vậy xe coi như là kinh phí cao đến đâu cũng không đến nỗi trực tiếp vứt đi. Lại nói, trước cái kia tìm đường máy dò cảm ứng không phải liên tiếp trên xe dạ đã sao? Không xe cái kia không được vây chết ở bên trong. Cửa chết, trên lầu người đang hoang a. Sẽ đặt ở hắn bên trong hoạt động rất an toàn, cùng nơi này độ cao không sai biệt lắm, sẽ không bị yểm cũng trùng không đi. Tô thần bất thình lình lên tiếng, điều này làm cho khán giả rất bất ngờ. Dù sao trời mưa sau khi liền không làm sao nghe được Tô thần âm thanh, liền ngay cả các chiến sĩ cũng tương đương yên tĩnh, chỉ là vây quanh ở bên đống lửa trên sưởi ấm. Hành động là ở ngày thứ 2 trạm vãng bắt đầu, lượng mưa từ chừng 3h chiều bắt đầu từ từ nhỏ đi. Đến bắt đầu hành động thời điểm đã chỉ có tí tí tách tách mưa nhỏ. Tất cả mọi người đều không hiểu xe làm sao làm đi đến cao như vậy địa phương, lại nháy mắt bị phóng tới dưới bề mặt. Nhưng mọi người đều biết đây nhất định là Tô Thần làm việc, liên ở màn đạn trêu chọc hắn không đi làm hậu cần vận chuyển đáng tiếc. Chương 235: Tiên cảnh xuất hiện. Tô giáo sư, nếu dựa theo trước ngươi nói toàn bộ ma quỷ thành đều là quay trùng quanh tháp một đà kiến tạo, như vậy chúng ta có phải là chỉ cần đem hai bên nham sơn nổ tung liền có thể tìm tới cái kia lưu vực? Lý Cường Quốc rõ ràng nóng lòng muốn thử, dù sao một đường gian nguy đi tới nơi này. Bọn họ trên căn bản chính là giữa du lịch trạng thái, ôm chấp hành nhiệm vụ lớn thái độ đến. Có thể không hề làm gì cả, rõ ràng để bọn họ trạng thái đều không còn. Không đơn giản như vậy. Tô Thần từ chối đề nghị của Lý Cường Quốc. Này không nhất định chính là biên giới rượi vào thác mục đá, đều phân hẹp hoặc là rộng rãi địa phương. Nhưng bởi vì kỳ môn độn giáp thuật gia trì, dẫn đến thị lực đi tới địa phương phong thực địa mạo cấu tạo trên căn bản đều không khác mấy. Mà toàn bộ ma quỷ thành cấu tạo thành một cái vòng tròn. Nói cách khác nhìn thấy tường thành vách đá nó không nhất định chính là hoàn thác mục đá, cũng có khả năng là sâu trôi đại đại nhỏ nhỏ ma quỷ thành. Coi như là có thể mãng ra một con đường đến, phòng trường cũng đến tiêu tốn đi tương đương tích chứa thuốc nổ. Huống hồ chỗ này có thể tồn tại ốc đảo cái kia liền giải thích tồn ở dưới đất hà a. Không chừng còn tồn tại tương đối lớn lòng đất chỗ trống, này một nổ làm ra động đất sụp đổ cái kia một loạt phản ứng dây chuyền vậy thì là cái được không đủ bù đắp cái mất. Lý Cường Quốc nghe xong, lúng túng gãi sau gáy, là ta đầu óc đơn giản ha ha ha. Xác thực, bọn họ còn dẫn theo máy không người lái đến. Theo lý thuyết trực tiếp máy không người lái bay lên, nơi nào có những thứ gì họa cái bản đồ đều là dễ như ăn cháo. Thế nhưng nơi này từ trường cũng tương đương là lạ. Máy không người lái không bay lên được không nói, có mới vừa bay lên đến liền đập chó nát bét. Có thể nói là cái gì đều không làm ra đến, còn tổn thất nặng nề. Liên trước từng nói với người dòng sông cổ, dọc theo đường sông đi liền có thể tìm tới thác mục đà. Đường sông Lý Cường Quốc sững sốt một chút, hiện tại mặt đất nước động xác thực là hướng về trước chạy. Thế nhưng đường sông, cái chỗ chết tiệt này lại có đường sông. Nhưng rất nhanh Lý Cường Quốc liền ý thức được là tự mình nghĩ quá nông cạn. Chỗ này quả thật có đường sông, mà là tương đương rộng rãi đường sông, chỉ có điều từ Tô Thần Quy hoạch con đường bình thường là không nhìn thấy. Nếu như khô cạn trăm năm đường sông, xe cẩu không thành vấn đề, thế nhưng mấy năm gần đây mới khô cạn đường sông bình thường phía dưới đều sẽ rãnh rối động, ở phía trên lái xe gặp có không cần thiết an toàn mờ họa. Chẳng trách, bọn họ liền nhớ tới vừa bắt đầu con đường trên là có tương tự dòng sông cổ địa hình. Thế nhưng mặt sau chậm rãi chính là sa mạc địa hình. Theo bọn họ xe hướng về phía trước KMN, liền có thể nhìn thấy một cái không phải rất sâu dòng sông đang lấy một loại kỳ quái tốc độ hướng về trước lưu. Cảm giác địa hình vẫn là rất bằng phẳng, làm sao này dòng sông tốc độ chảy như thế quỷ dị đây. Tô Thần nhìn về phía trước vẫn như cũng là tối tăm sắc trời, là hơn 5 giờ chiều hẳn là ánh sáng còn tương đối khá thời điểm. Dù sao cũng là hoàn một cái lưu vực, địa hình trên trênh lệch cùng với lực hút tạo thành tình huống như vậy cũng bình thường. Mưa đã ngừng rồi sắp tới 1 giờ, Tô Thần quay kính xe xuống đem vươn tay ra đi. Sau đó lấy ra máy bộ đàm hướng trước mặt xe nói rằng, sắp đến Chú ý địa hình cùng tốc độ xe. Có thể Lý Cường Quốc không hiểu, hắn vì thấy rõ Tô Thần là làm sao chấp toán tất cả những thứ này cố ý mặt dày mày dạn ngồi trên Tô Thần xe. Nhưng Tô Thần cũng không làm cái gì việc đặc biệt, chính là rất đơn thuần cảm thụ một hồi tốc độ gió. Có thể trên xe tốc độ gió. Hắn đưa tay đi ra ngoài, xúc cảm tương đương kỳ lạ, thậm chí có chút hèn mọn. Lại nhìn chu vi, vẫn là khô khan, không cái gì quá biến hóa lớn đan hà địa mạo. Một điểm không nhìn ra ở đâu là có rộng rãi sáng sủa địa hình, càng không gặp có cái gì ốc đạo nửa điểm tung tích. Đang buồn đột đây, trước xe liền đột nhiên ngừng lại. Cái kia sắc bén tiếng thắng xe dọa hắn nhảy một cái. Chuyện gì xảy ra? Hắn cầm lấy máy bộ đàm, hướng phía trước xe quát, không ao ước đối phương trực tiếp xuống xe. Hắn đơn giản cũng kéo mở cửa xe xuống, liền thấy phía trước dĩ nhiên là vắt đá. "Ta đi." "Không đường." Lời còn chưa dứt, cả người bị cảnh sát trước mắt kinh diễm đến. Vẫn đúng là liền hắn chính là một cái lưu vực. Có thể này lưu vực đúng là rất lớn. Ở cùng một màu đan hà địa mạo bên trong cái kia xanh biếc, lượn lờ khói thuốc cảm giác rất giống là một cái từ trên trời rơi xuống đến tiến cảnh. Dây đặc tán cây đè cái này rất ngay ngắn lưu vực xem ra càng như là một toàn bộ nhân công trồng chọt đi ra rừng rậm nguyên thủy. Các chiến sĩ đều xem sử sợ, khuôn mặt vẻ mặt tương đương quyết đại. Liên tiếp lẩm bẩm chính mình có phải là nhìn thấy ảo giác. Có người trực tiếp đè bên cạnh người bấm chính mình một cái, nhìn có phải là hoa mắt. Sắt thực là. Rõ ràng mới vừa rồi còn là mây đen năm dày đặc, tối tăm âm trầm sắt trời. Thế nhưng khi bọn họ đem xe dừng lại đến, đi tới trên vách đá treo leo lúc, thiên, triệt để trời quang mây tạnh. Ánh mặt trời sáng rỡ như là không thể chờ đợi được nữa muốn đem như vậy thần tiên bí cảnh giống như cảnh sắc bày ra ở khu vực này trăm ngàn năm qua rốt cục nên đón khách mời trước mắt. Hoàn cảnh như vậy trên lệch để xem trực tiếp khán giả cũng là kinh ngạc không ngậm mồm bảo được, một ngày kia thật là nhiều người đều bị bên người nắm điện thoại di động rít gào người sợ đến suýt chút nữa được rồi bệnh tim. Cái tiết như là nhân loại phản bượn người như thế tương đương nguyên thủy đại tinh tinh têu quế dị hành vi. Ta gõ. Như thế tồi xấu. Nay cơ mờn xác định không phải trong phim ảnh tiểu đoạn. A ha ha ha ha. Ta thật sự bị màn này kinh diễm đến, thật chính là sau cơn mưa trời lại nắng tiên cảnh đến. Vậy này trực tiếp chính là mở hộp mù đi. Một lần so với một lần càng kinh diễm a. Thỉnh cầu đánh giá độ ngành đi thực địa nghiệm chứng một hồi, chỗ này thật sự quá xinh đẹp. Nếu như thật sự sinh thời ta nhất định phải đi. Đại gia là quên đi này một đường đến ma trong quỷ thành gặp gỡ sao? Cái kia kéo dài không dứt quỷ tê thành. Ta cảm thấy đến người bình thường đi không mấy ngày phải điên mất rồi. Phù hộ lên bờ. Gặp thi tất quá. Cầu hôn thuận lợi. Thăng chức tăng lương. Nháy mắt, màn đạn biến thành loại cửa lớn kỳ nguyện hiện trường. Xác thực, tự nhiên trên thị giác hoàn toàn không đặc hiệu tình cảnh biến động thật chính là tương đương kinh diễm. Càng là trước báo cát liền với chính là mưa to, màu đen tối tâm như thế trải qua mấy ngày. Mọi người đều khi này thứ trực tiếp chính là ma quỷ thành hắc ám dò hỏi. Không ngạo ước, này cờ mở nở trả lại cái bóng liễu hoa tươi một thố lãng, tiếng mục hiệu quả trực tiếp kéo đẩy. Bên kia ta nhìn có mấy cái thích hợp hang động có thể chứa được đặt xe cộ, có thể đem xe lái qua đóng trại. Đóng trại. Lý Cường Quốc sửng sốt. Chúng ta không phải nói tốt đưa ngươi đến cung điện dưới lòng đất vào miệng, lối vào sao? Đến chúng ta ở ngay gần chát địa phương đóng trại chờ ngươi. Lý Cường Quốc nói, tay chân luôn quống chỉ vào phía dưới rộng lớn lưu vực. Phía dưới nhìn còn rất lớn. Không cần Cáp ngươi liền ở ngay đây tiếp ứng ta là được." Tô Thần trực tiếp từ chối. Dù sao cũng là bởi vì phía dưới rất lớn, nguy hiểm cũng rất nhiều, mà thác mục đà cũng không phải hiện tại ở chỗ cao xem ra như vậy bình thường, đất đầm lầy hình còn có các loại kỳ trùng manh thú. Chính hắn xuống vẫn được, nếu như mang tới một toàn bộ đội ngũ đồng thời xuống cái kia không được phiền phức chết rồi. Chương 236: Cất bước đội trùng máy móc. Thấy Tô Thần thái độ kiên quyết, Lý Cường Quốc liền cũng là không lại tiếp tục yêu cầu tùy tùng. Tô Thần còn giúp bọn họ xử lý tốt thu xếp cái vấn đề sau mới từ vách núi trên nhảy xuống. Thấy cái kia tiêu xái động tác, mọi người đều không ngừng hâm mộ có thể mãi đến tận người biến mất không còn tăm hơi sắp tới nửa phút, mới có chiến sĩ đột nhiên nhớ tới đến. Tà Trác, hắn có phải là không cài dây an toàn? Đâu chỉ là không cài dây an toàn. Lý Cường Quốc trung quanh nhìn xung quanh một chút, mấy cái thích hợp điểm liền của con ma đều không thấy. Con bản đó, đây là trực tiếp nhảy xuống. Nói, các chiến sĩ đều hoang mang lên. Nay khá lắm sớm biết còn không bằng vừa nãy liền cắn chết muốn theo đi. Thoáng chốc đều ở dành thời gian đóng cọc cài dây an toàn, nghĩ thầm hiện tại hạ đi không chừng người còn có thể cứu lại đến, dù sao phía dưới là đầm lầy, nên kháng xuất chứ. Bên này khí thế hừng hực chuẩn bị Lý Cường Quốc quả thực muốn khóc lên. Vừa nãy Tô Thần nhưng là mang theo máy quay phim xuống. Này nếu như ngã chết, xem trực tiếp mấy chục triệu người vậy cũng đều là nhân chứng. Không chừng người khác còn không trở lại cũng đã bị định tội. Chính vì thương đây, liền thấy một người chiến sĩ kinh hô một tiếng. Lý Cường Quốc cau mày nhìn sang, thấy trên tay đối phương chính nắm điện thoại di động xem trực tiếp nhất thời giận không chỗ phát tiết. "Tiểu Trang, ngươi nhà truyện giả sao đây? Nhanh lên một chút hỗ trợ a. Con mẹ tiếp xem điện thoại di động đây." Nói, xông lên phía trước đưa tay liền đem Tiểu Trang điện thoại di động một cái đoạt tới. Thuận tiện liếc mắt một cái trên điện thoại di động hình ảnh, Này vừa nhìn, chính hắn đều chấn váng. Đó là Tô Thần phòng trực tiếp, hiện tại là gác ở một bên trên cánh tây, hắn chính đem kim cương tán trở về thu. Man đạn cùng một màu khen tối dấu. Theo Tô Thần đại thần bay một làn sóng, quá han soái. Ha ha ha ha ha, truyện a. Tối dấu, này kim cương tán bao nhiêu tiền? Ta cũng nghĩ đến một cái. Con bản đó, thật liền mang theo một cây rùa nhảy vách núi a. Ta chát ta chác. Vừa nãy đệ nhất thị giác đúng là soái bạo nha. Ta thật cảm thấy đến phía trên thế giới này không món đồ gì có thể ngăn được Tô Thần đại thần đi tới bất tiến. Soái. Ngoại trừ soái vẫn là soái. Có chiến sĩ cũng là phát hiện động tĩnh bên này, bận điệu lấy điện thoại di động ra một cha, liên tìm đến vừa nãy Tô Thần Lăng không nhảy xuống sau khi hình ảnh. Mọi người bận điệu đến gần xem. Liên thấy màn ảnh đột nhiên giới truyện, lập tức lấy một loại khó có thể dùng lời diễn tả được siêu cao tốc truy xuống. Mà Tô Thần đúng là tương đương bình tĩnh còn trên đường xoay chuyển máy thu hình, để mọi người càng trực quan nhìn thấy này tháp mục đá mỹ cảnh. Có thể theo kéo dài giảm xuống, có thể nhìn thấy cảnh sắc càng ngày càng ít đòi lên. Các chiến sĩ đều nhìn ra sốt sáng lên đến, nhưng Tô Thần nhưng là không chút nào hoảng. Tang Một tiếng bùng rù âm thanh để mọi người sửng sốt một chút, lập tức còn phát hiện cái kia kim cương tán dĩ nhiên là hướng hướng phía dưới mở ra. Nhất thời cả người đều nuốt chăng váng. Này thật thái quá a. Tối xấu chết rồi. Thần nhân, đây tuyệt đối là cái thần. Trong quá trình hạ xuống, nếu như hướng lên trên mới mở ra tán, vậy dĩ nhiên là dễ như ăn cháo. Nhưng nếu như xuống dưới phía dưới mở dù, cái kia nói tránh ra chống lại áp lực chính là liệt kê ngàn lần tính toán. Mà Tô Thần lại nháy mắt liền thành công. Lập tức liền thấy máy thu hình hướng hướng về phía dưới, kim cương tán trực tiếp bị Tô Thần đạp ở dưới chân. Tâm tiết quá trình vẫn như cũ rất nhanh, nhưng so với trước rõ ràng là chậm một chút. Theo thịt một tiếng kim cương tán đánh đến trong vũ môn, mọi người lúc này mới đột nhiên phản ứng lại trước mặt cảnh sắc đã bỗng nhiên biến thành tương tự nhật đối rừng mưa rừng rậm cấu tạo. Xem tới đây, Lý Cường Quốc hầu như là cả người có quắc ngồi dưới đất thở phào nhẹ nhõm. "Được rồi, đều dọn dẹp một chút xúc trong sơn động đi, nhìn bên này tới là không cần chúng ta bận tâm." Trong giọng nói vừa có kính nể lại có hay không lại, còn có mấy phần tự đỗi. Các chiến sĩ đúng là đều ngầm hiểu ý, bắt đầu thu dọn lên còn lại vật tư quy hoạch chờ Tô Thần từ phía dưới trở về tháng này. Đồng thời cũng vì càng đúng lúc tiếp thu Tô Trần tình huống bên kia, Lý Cường Quốc đem điện thoại di động của mọi người đều trong tay lên. Quy định 24H thay phiên có người xem trực tiếp, một cái điện thoại di động không điện, liền đổi một cái khác. Coi như là nạp điện cũng phải là thay phiên xung, lấy này đến bảo đảm bất cứ lúc nào đều có thể có điện thoại di động nhìn thấy Tô thần trực tiếp. Mà khi Tô thần xuống sau khi, đem màn ảnh hướng lên trên mang tới một hồi. Đại gia lúc này mới phát hiện, sau lưng Tô thần càng là một cái hẻm núi vết nứt. Cùng phía trên vách núi phù hợp, kia sáng từ hẻm núi trong vết nứt lộ ra đến đúng là có vẻ toàn bộ cảnh sắc đều có thể đổ sụp. Dĩ giao Dị giao tốc, như là lấy Tô thần làm trung tâm, dưới chân hắn bùn nhão địa cũng hoặc là quanh thân nước động đảm hoặc là trên cây, tựa hồ là có vô số bò sát cũng hoặc là loại nhỏ động vật lại điên cuồng thoát đi. Động tính này ở khán giả cảm thụ xem ra lại như là bình tĩnh trên mặt nước động nhiên đập vào một cái tảng đá lớn, sóng nước văn từng vòng đẩy ra, mà hiện tại là ở trong này, tiêu giao gần 100 năm sinh vật môn đột nhiên cảm nhận được nguy hiểm. Hiếu Kỳ, Tô thần đại thần ta nghe trước kia nhập ngũ bằng Lưu đã nói, như vậy rừng mưa đầm lầy khu vực chuột bò côn trùng rắn rết đặc biệt nhiều, ngươi coi như là văng trước cái kia bách trùng rết đụng tới nước nên nên cũng sẽ mất đi hiệu lực chứ? Ngươi còn có hắn phương pháp sao? Tô Thần chính đang tìm phương hướng, nhìn thấy này điều mạn đạn không nhịn được nén miệng. Phương pháp? Mình có thể cần muốn cái gì phương pháp, Kỳ Lân huyết mạch bản thân liền là cất bước thuốc sát trùng. Chỉ có điều tiểu ca cần lấy máu mới có thể bức lui những người hình thù kỳ quái sâu, mà trên người hắn cái này, nhưng là từng điểm từng điểm làm nhiệm vụ thăng cấp tới. Còn không giai đoạn thứ 2, liên chỉ cần giai đoạn thứ nhất thủy hóa một ba cái thuộc tính gia chỉ cũng tương đương đi tiên. Đối với người bình thường tới nói, Tô Thần vẫn như cũng là một người bình thường. Nhưng đối với cảm quan nhạy cảm sinh vật khác tới nói, Tô Thần xuất hiện sẽ cùng với tiên địch. Trước cái kia Tây Vương Mẫu Bình cũng là như thế, ở các chiến sĩ vận chuyển trong quá trình không xuất hiện bất kỳ vấn đề. Có thể Tô Thần một tới gần sau khi những tên kia cũng cảm giác được bất an, nhưng nhát gan đi ra. Làm kỳ Lân Kiệt dung dịch phun sau khi đi ra, chúng nó càng ngày càng sao động là phát hiện mình căn bản là không còn chạy trốn cơ hội. Không hẳn phương pháp, khả năng là thể chất nguyên nhân chứ. Ta trời sinh liền không chiêu xấu yếu thích, cao cấp vợ xèo lét. Man đạn dồn dập oán giận lên, chính mình cũng muốn thể chất như thế. Dù sao nhân loại một đại thiên địch, xương lạ vạn vật đều có tỉnh, duy nó là ngoại lệ muội, nhưng là làm cho nhân loại hao hết tâm lực muốn đem tiêu diệt. Nếu có thể không chiêu mộ yêu thích, vậy thì thật là thiên đại phúc khí. Tô Thần không kéo dài cái đề tài này, càng đi về phía trước tán cây càng dày đặc. Lít nha lít nhít dễ phụ như là dây leo bình thường quấn quẹo lẫn lộn, Newton chiếm cứ tán cây bên dưới tất cả không gian. Tô Thần đúng là không chút lưu luyến lấy ra Hắc Kim cổ đao hướng về trước vung lên, rầm. Thực lực đi tới sắp tới khoảng 10 mét mặt như vách tường dễ phụ trong nháy mắt gãy vỡ sụp hướng về hai bên, một con đường liền triển khai như vậy. Nhìn thấy nải tình cảnh này, một người chiến sĩ cười khổ vui mừng. Quả nhiên, chúng ta đi theo chính là đi liên lụy Tô giáo sư, cũng còn tốt không theo đi a. Chương 237 Chất lượng độ tung hình ảnh. Tiếp theo liền nghe đến bên ngoài có người kêu qué dị một tiếng, hắn theo tiếng nhìn lại, nguyên bản sáng sủa sắc trời lần thứ 2 âm u xuống. Lại như là trước ngắn ngủi sáng sủa vẹn vẹn vị để cho thế nhân nhìn thấy cái kia mê người mỹ cảnh, nhưng bọn họ xem ra càng như là vì để cho Tô Thần thuận lợi xuống bình giường. Vũ vẫn như cũng là cuồn bão dưới, như là có người ở phía trên dùng vô số thùng nước đổ xuống như thế. Nguyên bản còn lo lắng Tô Thần có thể hay không ở phía dưới gặp xui xẻo. Dù sao nguyên vốn là mới vừa no ở một hồi mưa to lưu vực, hiện tại trở lại một hồi chỉ sợ là phía dưới hội tụ thành đại dương cũng không giống nhau. Nhưng thấy trên màn ảnh thị giác đột nhiên cất cao không ít mới phát hiện Tô Thần đã đến sớm cao cao trên cây, phía trên vừa vặn là dày đặc đại lá cây cùng với lít nha lít nhít dễ phụ bản tống thác tạp hình thành một cái to lớn phòng hộ đỉnh. Khán giả còn kỳ quái Tô Thần làm sao đột nhiên nhảy lên chỗ cao, một tiếng kinh thiên động địa thần sấm liền như vậy nổ tung. Sắt trời thoáng chốc đen kịt lại, toàn bộ bên trong rừng mưa đều hôn ám đi, cây cối cành ở trong gió dong đưa như là quỷ hồn vẫy tay. Sau đó lại là một tiếng sấm nổ, hết thảy đều bị chiếu sáng như tuyết. Như chút nước mưa to theo sắt chút xuống. Mưa gió thổi ra dày đặc tán cây, máy tu hình vừa lúc ở cao hơn. Ở kia chốc chiếu xuống Chỉ thấy cái kia trước kia Tô Thần hạ xuống vách đá càng là rơi xuống dưới một cái như trường long giống như thác nước, mà bốn phía cũng là có vô số đại đại nhỏ nhỏ dòng suối chuốt xuống đến này lưu vực bên trong đến. Man đoạn bị này mãnh liệt tráng lệ cảnh tượng chấn động rồi. Khá lắm, trò chơi cảnh tượng dám như thế dựng sao? Tay động ật tiểu đẳng trò chơi. Nay thật sự tương đương chấn động, đời này có mở ra độ khả thi sao? Ta có thể không đi. Thế nhưng thay cái đoạn kịch quá khứ quay chụp đi. Này con mẹ nó quá chấn động. Này không so với cái kia hơn trăm giá vé một số minh tinh khoa huyền điện ảnh bắt làm trò hề nhiều mà. Tán thành trên lầu. Ta nam phiếu ngày hôm nay gọi ta đi xem phim ta không đi, ta muốn xem trực tiếp tới, sau đó hắn nói muốn cùng ta chia tay, ta hiện tại cảm thấy đạt được xem tay đang làm nhiệm vụ a. Vậy ngươi hiện tại cần một cái đồng thời cùng ngươi xem trực tiếp bạn trai sao? Bản thân chống đỡ các thành phố lớn tới cửa giao hàng. Ha ha ha ha ha, ta cũng được, báo thành thị ta tới cửa nhận lời mời nam phiếu a. Khắc khắc khắc, ta chính là bạn trai nàng, chúng ta hiện tại còn không biệt ly đây. Ta hiện tại đã chạy về cùng với nàng đồng thời xem trực tiếp. Thích, kẻ nhạn. Lời nói, liền như vậy mưa lượng, chờ một lúc cái này lưu vực có thể hay không bị yểm a. Có người rốt cục phát hiện điểm mù, lập tức đem chiếc thể hiện tình yêu màn đạn soạn đi. Điên cuồng dò hỏi Tô Thần hiện tại lưu vực nước động tình huống. Dù sao trước Tô Thần mới xuống đến thời điểm thì có quay chụp quá mặt đất tình huống là tương đương tát, một bước một cái không quá mặt dày vết chân. Nói cách khác ở Tô Thần hạ xuống trước, trong bùn địa mặt đất hút nước tình hình đã rất báo hỏa. Mà này lần thứ 2 mưa lượng cùng lần thứ nhất lẫn nhau so sánh càng là chỉ tăng không giảm. Coi như là nơi này mưa kéo dài trên 10 ngày nửa tháng cũng sẽ không xuất hiện các ngươi suy nghĩ tình huống. Tô Thần nhìn mưa càng ngày càng nhiều, nơi này thảm thực vật rõ ràng là đã quen như vậy cường độ mưa xuống mặc cho lượng nước độc lại, lá cây cũng là tương đương thâm hậu không từng có nửa điểm không chống đỡ nổi sẽ rách dáng vẻ. Nói nhiều hơn nữa, cũng là tiền nhân trí tuệ. Nơi này mưa quy luật cũng không có kéo dài cả năm, dù sao chu vi biến thành sa mạc là gần mấy trăm năm qua sự tình. Ở càng xa hơn cổ thời điểm, quanh thân đều là sum suê thảm thực vật, lượng mưa cùng số lần khẳng định là muốn so với hiện tại nhiều. Vào lúc đó cũng đã định ở lại đây Tây Vương Mỗ Quốc, chắc chắn sẽ không tùy ý chính mình quốc gia liền như vậy hoang đường ngâm ở trong nước diện. Cho nên nói nơi này khẳng định có tương đương một bộ tự nhiên hệ thống thoát nước đến duy trì ổn định. Mặc càng nhiều nhưng là nhân công liên nhận mạch nước ngầm, ở mùa mưa nước mưa theo đường nối chảy vào mạch nước ngầm bên trong chứa ẩn đi. Mùa khô nhưng là bị thảm thực vật bộ dễ hấp tới, duy trì toàn bộ lưu vực độ ẩm. Tang Phong tụ thủy mà bất động, đây là phong thủy trên cảnh giới tối cao, lúc vượt qua ngàn năm, coi như bên ngoài đã trở thành tầm thường sinh vật khó có thể sinh tồn địa vực, trong này vẫn như cũ vẫn cùng ngàn năm trước như thế. Nghe xong Tô Thần giải thích, khán giả đều đối với cái này lưu vực có càng cao hơn kinh ý. Thế nhưng làm hỏi đem bên ngoài khi đến con đường ghi chép được, sau khi có hay không có khả năng đem nơi này khai phá ra cung làm du lịch thời gian sử dụng. Tô Thần trầm Tuy rằng liền chỉ luận về cảnh điểm tới nói, bên ngoài ma quỷ thành đã tương đương đủ quy cách. Tùy tùy tiện tiện chỉnh trên mấy chục kilômét du lịch đường bộ khai phá, cái kia đều sẽ là nổi danh thế giới. Nhưng nơi này dù sao cũng là sa mạc, không tính cả hàng năm báo cắt tập tích giữ hình tiền vốn cũng là khá cao. Hơn nữa qua lại lộ trình, trên căn bản là 3 ngày cắt bước, coi như là tự giá, đường bộ khai phá cũng là cái vấn đề. Không vận đường hàng không lại giá cao chót vót, chỉ qua lại lộ phí phòng trừng liền khuyên lui một cơn sóng lớn người. Thêm vào toàn bộ hành trình hắn tiêu hao, đại chúng có thể gánh chịu nổi thực sự là quá ít. Cho nên nói, ngoại trường nghiên cứu khoa học khai phá cũng hoặc là hắn nghiên cứu khai phá. Bên này điểm du lịch khai phá là tương đương không sản xuất. Có thể nói điểm này thích hợp với đến nay mới thôi rất nhiều đại mộ khai phá. Cho dù cơ quan xảo diệu thủy luân, phong cảnh thế gian khó có, nhưng coi như là chân chính khai phá ra, cũng chỉ có thể cung một ít đặc thủ quần thể sử dụng. Hoặc là là đoàn dịch, hoặc là là cực hạn vận động dám ký tử vong miễn trách tư người, còn nữa chính là nghiên cứu khoa học. Tô Thần lời nói này, làm cho tất cả mọi người đều cảm xúc thâm hậu, càng là làm hạng mục bày ra. Ở Tô Thần sau khi nói xong đều không ngừng xô đẩy bên cạnh người, liên tiếp thổi phòng Tô Thần ánh mắt rất lâu dài, cái nhìn đại cục rất ở Chuyện này quả thật chính là toàn năng học bá hình thần tượng đi. A a a, ta đúng là yêu chết người đàn ông này. Có người gặp vào lúc này Hiếu Kỳ tập hợp đi đến hỏi, sau đó liền bị dẫn an lợi đến cái này phòng trực tiếp. Trong lúc nhất thời, dũng người tiến vào cùng nói là đến xem Hiếu Kỳ tỉ mộ khoa phổ trực tiếp, không bằng nói là đến đi học học tập, mở rộng chính mình tầm nhìn. Nhưng này sau khi Tô Thần liền rất ít nói phương diện này nội dung, chỉ là linh xảo hoạt động với mật tập thân cây đi tới. Cho dù rất nhiều người nói còn rơi xuống mưa to, có thể trước tiên nghỉ ngơi một buổi tối bọn họ coi như là chỉ xem Tô Thần ngủ nhàn cũng có thể xem trên mấy ngày mấy đêm. Nhưng Tô Thần vẫn là không có ý dừng lại. Tựa hồ trước mưa to trước sớm dừng lại vẻn vẹn chính là nhìn rõ ràng sau khi chính mình phải đi phương hướng mà thôi. Khoảng chừng tiến lên sắp tới nửa giờ, dựa theo Tô Thần cưỡng trình hẳn là toàn bộ lưu vực 1 phần 3 lộ trình phải đi xong xuôi. Hắn ở một gốc cây khổng lồ trên cây khô dừng lại. Ngay ở đại gia cho rằng Tô Thần có phải là mệt mỏi thời điểm, hắn đột nhiên đem máy quay phim đặt ở một bên dây leo trên. Xem như là đem cái giá thả đi đến, tương đương chắc chắn, rốt cục có thể nhìn thấy Tô Thần toàn thân, không thiếu nữ phấn đều ở màn đạn rít đảo. Nhưng không ít mang thai nghe xem trực tiếp người phát hiện là lạ. Chương 238 chỉ là làm nó ngửi. Lập tức liền thấy Tô Thần đã trở tay lấy ra hắc kim cổ đao. Kỳ quái, trong vùng đầm lầy có thể có cái gì đại quái vật đáng giá Tô Thần đại thần lấy ra đại đao đến? Khả năng là mãng xà. Ta xem rất nhiều nhiệt đối vũ trong rừng đại mãng xà đều là so với thùng gỗ còn to. Là có loại kia thanh âm huyên náo, như là có đồ vật ở rất nhanh bò. Em, đường thực sự là xà a, ta sợ nhất món đồ kia. Mới vừa thảo luận vài câu, liền nghe đến cái kia chử âm thanh càng ngày càng gần. Có người mắt sắc, thấy Tô Thần mặt mày hơi hất lên liền đem sự chú ý cường điệu thả ở phía trên dãy đặc trên tầng cây. Còn chưa kịp đánh chữ nói mặt trên có đồ vật, liền thấy Tô Thần thân hình thật nhanh nhảy lên. Nhanh đến không ít người căn bản không thấy rõ phát sinh cái gì, chỉ thấy được một cái tán đành. Ta chác, tình huống thế nào? Ta liền lôi một hồi quần công phu, làm sao Tô Thần đại thần người không còn? Khó có thể lý giải được, khả năng Tô Thần đại thần cũng đi thuận tiện. Nay thuận tiện lời nói còn không bị người đổi, liền nhìn tới mới tám cây bỗng nhiên kích động. Không lồ trên lá cây xúc tích nước mưa môi đổ xuống, mà lúc này sấm vang chớp giật, liền thấy một đạo bỗng nhiên trượt to lớn cái bóng bị lộ ra ở cái kia tán cây trên phi lá. Vậy thì thật là tương đối lớn cái bóng. Liên xem tỉ lệ đều so với ba cái tô thần phải lớn hơn rất nhiều. Vừa nghĩ tới như thế khổng lồ vật lớn lại có thể ở trên tán cây trượt, trong lúc nhất thời không ít người đều thán phục lên cái này trong bồn điệu cây tối năng lực chịu đựng. Càng nhiều người là lo lắng tô thần, dù sao theo tán cây run rẩy giữ rọi có thể nhìn ra chiến đấu tương đương kịch liệt. Đáng tiếc máy quay phim không bên người mang theo ở tô thần trên người, bọn họ không nhìn thấy hiện tại chiến cuộc làm sao. Có người tự nhiên là tương đương tiến nhiệm tô thần thực lực, nhưng càng nhiều người vẫn là căn cứ cái kia xả thổ độ tính toán một chút xả tỉ lệ. Khá lắm phòng trường sắp có 20m độ dài. Loại này biến thái vật chủng cũng là tại đây dạng không tranh với đời địa phương mới có thể tồn tại đến lớn như vậy. Nếu như ở bên ngoài, phòng trứng không mấy năm liền muốn bị người đuổi liều mạng giết chết lấy trộm lấy cái gọi là mật rắn chúa. Ta cảm thấy đến này không nhất định là Sả Vương, rất khả năng đã muốn thành tiên. Nhà ta bên này là đã nói Sả thân thể càng lớn, thoái hóa thời gian càng chậm, đợi được chân chính thoái hóa thành Sả Vương sau khi, mật rắn đều là màu vàng. Quả nhiên người đầu hốc không thể đánh đồng với nhau, ta đang điên cuồng rít gào làm thần tượng lau một vệt mồ hôi, các ngươi còn có thể như thế lý tính thảo luận. Cang Hoàng người thực ở phía trên, Lưu ở phía trên vách đá đóng giữ lý cường quốc cả người đều muốn gấp đi rồi, khiến người ta nghĩ biện pháp hỗ trợ. Thậm chí ngay cả thay đổi bản súng trái phá cũng làm cho người lắp bắp rồi, chuẩn bị tìm ra cái kia đại mãng xạ vị trí sau khi liền trực tiếp nã pháo đánh tới. Thế nhưng tiểu Trang bên này năm kính viễn vọng nhìn ngồi lâu, cứ thế mà không tìm được Tô thần vị trí. Muốn không phải là nhận lấy đi. Sát trời không phải rất tốt, thêm vào vật này uy lực rất lớn, nếu như liền mang theo lan đến gần Tô giáo sư vậy chúng ta không phải trở thành tội nhân sao? Lời tuy là nói như vậy, nhưng tiểu Trang cũng không hề từ bỏ tìm kiếm Tô thần vị trí. Có thể coi là là dựa theo Tô Thần đi tới con đường cùng với trong video tham chiếu vật, nhưng căn bản không nhìn thấy hắn hiện tại ở nơi nào. La la à, phía dưới này có phải là còn giá hỏa là cái nào cái gì che đậy loại hình, ta liền lá cây trên tụ lên nước đều có thể xem rõ rõ ràng ràng, làm sao chính là không tìm được lớn như vậy xả. Tiểu Trăng nói, liền bị bên cạnh đang xem trực tiếp chiến sĩ đâm một hồi vai. Hắn nghi hoặc nhìn sang. Đưa tới điện thoại di động trên màn ảnh lên thành cùng cái kia to lớn vô cùng xả đã từ trên tán cây tiếp tục đánh, chính đang giãy đạc dây leo thân cây bên trong đánh đuôi mà cái kia thân rắn tốt nhất mấy chỗ dĩ nhiên cho hại, đều là sắp tới dài 2, 3 mét một lớn. Liên ngay thân thủ, ta muốn là kiếp sau sau nữa có thể học một phần năm cũng phải mãn. Người kia nói, lại đem điện thoại di động cầm trở lại. Ở tim mộ trực tiếp phát hỏa sau khi, hiện đang trực tiếp mang theo máy quay phim đều là đỉnh cấp bố trí. Toàn địa hình không nói, liền ngay cả nhìn ban đêm bổ quang loại hình không năng đều là mạnh một chút. Còn tự mang cao tốc động tác 360 độ tự động xoay tròn bắt giữ, hình ảnh chất lượng hình ảnh chứa chỉ chờ siêu cường công năng. Có thể nói là cực kỳ hiện tại mạnh nhất kỹ thuật Có điều chính là cao tốc động tắc bắt giữ sau khi đủ mẫu hình ảnh có chuốt sai lệnh. Tô Thần vẫn như cũ tương đương đẹp trai, lúc đó này điều mậu xanh nâu to lớn mãng xà thực sự là dọa người. Truy tiện hai ba lần qué đuôi liền quét gãy bằng thùng nước thân cây. Cũng may Tô Thần tốc độ vừa xa với nó, coi như là đứng ở đó cự mãng phạm vi công kích bên trong. Kết thúc, quần quanh, cứ thế mà cũng không đụng tới trên một hồi Tô Thần. Mà mỗi khi giao chiến đều bị Tô Thần gọn gàng kết trên một đao. Mưa rơi chậm lại, như là mặt trên có người chú ý tới trận này đặc sắc chấn động chiến đấu, xem nhập thần mà quên đi xuống dội vũ tự. Tô Thần toàn thân cũng đã ướt đẫm, nhưng không biết là ảo giác vẫn là nói thế nào. Mọi người đều cảm thấy đến nguyên bản hẳn là tương đương trở ngại tầm mắt nước mưa, ở Tô Thần trên người nhưng như là da hộ tự. Hắn nhất tử nhất động, cũng giống như là cùng màn mưa dung hợp lại cùng nhau. Liền ngay cả cái kia cự mãng Điềm Đông, nó chỉ là trùng hợp phát hiện phụ cận có chút tâm, muốn điền vào cái bụng. Không ao ước mẹ kiếp chính mình cái bụng bị lương xé ra hơn nửa không nói, trước mặt cái tên này quả thực chính là một cái khó có thể thuyết phục tổ đại. Nó hoàn toàn không nhìn thấy hắn động tác, coi như là nhiệt cảm ứng, ở trên người hắn cũng tương đương nhỏ bé dự hồ là có một tầng nước mưa ở trên người hắn giúp đỡ khống chế nhiệt độ tự. Rõ ràng dàn vật trên một quãng thời gian dài như vậy, đổi làm người khác thân thể đã sớm tỏa nhiệt hoặc là nóng bỏng ở nó nhiệt cảm ứng được không chỗ nào chỗ chạy. Nhưng trước mặt cái điểm này tâm chỉ là nhẹ nhàng nhiệt lên, phản phất mới vừa rồi cùng chính mình quyết tử đấu tranh vặn vẹn là làm nóng người mà thôi. Nghĩ rõ ràng điểm này sau khi, cự mãng phấn nổ. Nói nhổng lên thật cao đầu rắn, hướng lên trời khàn giọng kêu qué dị một tiếng. Tô thần đoán được động tính này là đang gọi trợ giúp, tuy rằng hiện tại tình hình cùng nô tà miêu tả trên lệch rất lớn. Con rắn này đầy đủ đại gia hai lần nhiều Mà này gián sống đến cái tuổi này, rõ ràng cũng có linh trí. Hắn nhiều lần nhắm ngay bảy tấc chặt bỏ đi, đều bị nó dùng mặc khắc thân gián vặn vẹo chặn lại rồi hắc kim cổ đao thế tiến công. Nhưng là hiện tại hắc kim cổ đao thuộc tính tới nói, chém tan cứng gián hắc thạch sơn đều đơn giản, nhưng cũng là chém không ngừng này gián cốt. Xem tới nơi này diện sà ngoại trừ cái kia khó chơi gà rừng cái cổ, hắn cũng không thể khinh thường. Nghe xa xa có tương tự đáp lại kỳ tiếng kêu kỳ quái, Tô Thần sắc mặt dùng mình, dưới chân sử dụng khôi tinh để đấu, đột nhiên từ trên cây khô bắn ra đi. Tốc độ nhanh chóng, liền ngay cả cái kia cự mãng đều chưa kịp phản ứng. Mà trước kia Tô Thần nghĩ chân cái kia thân cây xoạt xoạt một tiếng trực tiếp gãy vỡ ra, màn đạn há hốc mồm. Vậy cũng là hai người ôm hết thô thân cây. Ở gãy vỡ sau khi vẫn chưa xong, chỉnh cây như là kịch liệt vùng vẫy một hồi tự. Sau đó liền một cái người khổng lồ ngã xuống tư thế chậm rãi khuynh ra xuống, sâu sắc rơi vào dưới đáy nước bùn tầng bên trong. Chương 239, còn có người khác. Tình cảnh này thực tại chấn động, đại gia cũng không biết nên hình dung như thế nào Tô Thần thực lực bây giờ có bao nhiêu giỏi người. Càng không biết nói thế nào đối diện mãng xà thực sự là khàn đánh. Không tính cả ở phía trên 4-5 phút đồng hồ. Liên bị đánh xuống này, 6 7 phút mà nói này con đại mãng xà đã bị Tô Thần liên tục đạp không xuống 5 lần. Trong lúc nhất thời, mặc dù là hình thể kém to lớn hai phe tranh đấu, nhưng đại gia vẫn là mơ hồ đau lòng lên cái kia to lớn mãng xà. Ở bên ngoài vẫn là ở màn đạn trên đánh chứ, cho Tô Thần cố lên. Trên thực tế mỗi nhìn thấy cái kia mãng xà bị đá trên một cước vậy bay tán loạn, cũng không nhịn được trong lòng giun lên. Trong đầu đều đang suy nghĩ này, một cước đạp như thế rắn chắc nên có bao nhiêu đau a? Ầm. Ở Tô Thần lần thứ 2 một cước đem cự mãng quét ngang lại đây đôi đá bay sau khi Đuôi rắn kia trực tiếp bay ra ngoài mạnh mẽ đánh gãy một gốc cây cùng nó đuôi to độ tương tự thân cây. Nay một lần xoay sở không thể nghi ngờ cho cự mãng mang đến to lớn đau đớn. Quan tính lan tràn đến toàn bộ thân thể trên. Vẫn có một phần thân rắn chiếm giữ ở trên cây khô duy trì ổn định cự mãng rốt cục có một chút thư giãn. Thừa dịp cự mãng thân hình run run mất đi cân bằng mấy mắt, Tô Thần Lăng không nhảy lên, hắc kim cổ đao nhắm ngay cái kia cự mãng bệ tức. Tang. Thân đao thoáng chốc đi vào chỉnh cụ thân rắn, liền ngay cả Tô Thần cánh tay cũng lả lướn vào hơn nữa. Mà vật cứng cùng vật cứng trong lúc đó va chạm để cự mãng thống khổ kịch liệt rãy rựa. Như là một đại mất khống chế to lớn cơ khí, trong nháy mắt liền đèm chư vi tráng kiện tán cây quét sạch hết sạch. Nhưng cái này cũng là phi công, bị Tô Thần chém chúng địa phương bởi vì này một run rẩy dữ dội mà gia tốc thân dao đi vào tốc độ. Rang rắc. Một tiếng vang giòn sau khi, xác cốt rốt cục bị chém nứt. Bảy tốc sau khi thân rắn bị gọn gàng chặt đứt rất xuống. Mà cái kia xả tiếng kêu thảm thiết đau đớn, đầu rắn cao tốc quay về, tựa hồ còn muốn lôi kéo Tô Thần chôn cùng. Nhưng Tô Thần thân dao ở cái kia vết cắt trên linh sào bắt đầu xoay tròn, một cái con quay hình sắp có nửa cái lớn như quả bóng vậy màu vàng vật bị tròn đi ra. Tô Thần tiếp được không nhìn kỹ trực tiếp ném vào không gian hư vô bên trong. Trước mặt cự mãng dĩ nhiên triệt để báo hỏng, toàn bộ từ trên cây lướ xuống, bắn lên người cao nước buồn. Còn không được nghỉ ngơi, một đạo nhanh như chớp giật bóng mờ mạnh hướng về Tô Thần phía sau lưng đánh tới. Toàn bộ tình cảnh một lần khiến người ta khó có thể tự chế, rõ ràng hắn là thắng lợi vui sướng, có thể còn chưa kịp cười ra tiếng, nguy cơ lần thứ hai đến. Nhưng còn đến không kịp đánh chửi, khán giả liền thấy Tô Thần tay thật giống nâng lên đến rồi một hồi. Sau đó một viên to lớn bóng liền bay ra ngoài. Trờ thấy rõ sau khi, đại gia mới kinh ngạc phát hiện cái kia cẳng là một viên thùng nước đại màu xanh lục đầu rắn. Mà Tô Thần trên người đã bị cái kia bích lục không đầu thân rắn gắt gao cuốn chặt. Ta đi, nay thật chính là đại lao trong lúc đó chiến đấu, thật cờ mở nở nhiệt huyết. Cao thủ so chiêu, chiêu nào chiêu nấy chí mạng, ta xem như là đã được kiến thức cái gì gọi là thuần sát. Thái quá a, xem ra này điệu lục xà là vừa nãy cái kia đại mãng la bà. Xách, tốc độ là thật sự nhanh, nhưng chính là đáng tiếc không chúng ta Tô Thần đại thần nhanh. Trên lầu ngươi tự hành thiếu, là không có Tô Thần đại thần đau nhanh. Mất đi đầu lâu sau khi, vẫn như cũ độ cao nắm chặt thân rắn đúng là để Tô Thần có chút sử sốt. Nay thật chính là đầu góc cùng thân thể không phải một nhà tôi. Làm sao đầu đều không còn vẫn như thế có thể làm mà mỹ. Đơn giản trực tiếp bung ra hắc kim cổ đao, ở trôi đao rơi xuống bên chân thời điểm dùng chân linh sáo một đả. Hắc kim cổ đao thoáng chốc bay lên trực diện Tô Thần, mà hắn dây tốc nhảy lên. Rầm. Thân đao như là có người điều khiển tự, một điểm không rơi mà chém sắc như chém bùn tự đem cái kia gắt gao bao lấy Tô Thần không đầu thân rắn cắt ra. Cắt thành mấy khối thịt rắn nga xuống, đập vào trong nước bùn phát sinh phù phù, phù phù âm thanh. Có người phản ứng lại chiến đấu đã kết thúc, vội vàng đem bên cạnh dụng cụ tính giờ ấn xuống. Hai con cự mãng từ tao ngộ đến trực tiếp tiêu diệt, càng là chỉ dùng không tới 13 phút vẫn cảm thấy chính mình khó thở lý cường quốc vào đúng lúc này rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn trời đất, vẫn là Tô Thần đủ thối xấu. Đương nhiên, tất cả mọi người đều rõ ràng trong lòng, coi như là đối mặt như vậy dọa người đối thủ khó dây dưa, Tô Thần vẫn là có lưu lại dư lực. Chỉ bằng trước cái kia cự mãng khoảng cách máy quay phim khoảng cách thực tưởng là gần. Nhưng mặc kệ nó làm sao phá hoại, máy quay phim vị trí đều là tương đương an toàn. Coi như là bên trong một cái đuôi rắn trực tiếp hướng về máy quay phim vị trí tán cây quét tới, Tô Thần một cước liền đem đuôi rắn kia mạnh mẽ đạp xuống. Bao nhiêu đoán được Tô Thần chính là chơi, chính là ở tú. Có thể này tú trình độ cũng cao siêu khiến người ta hoàn toàn không dám bước bước nữa câu, chỉ có thể cả màn hình khen thưởng Tô Thần đại thần toi xấu. Dây đặc tán cây bị đánh ra một mảnh hai cái sân bóng rổ to nhỏ chỗ trống. Tiểu Trang rốt cục tìm tới Tô Thần vị trí, nhưng nhìn thanh sau khi cả người có chút mơ hồ. Tô giáo sư làm sao là theo vách đá đi như thế? Lý Cường Quốc nghe vậy đem kính viễn vọng lấy tới, chỉ một ánh mắt, cả người liền sững sốt. Nơi đó làm sao còn có người? A. Tiểu Trang rõ ràng không phản ứng lại, Tô Thần đại thần là người a, hắn ở phía dưới không kị qua chứ. Nhưng vẫn là tiếp nhận kính viễn vọng liếc mắt nhìn, cũng thật là Ngay ở khoảng cách Tô Thần vị trí, vuông góc khoảng cách trước chừng là 5 km còn chừng, trái phải một chỗ vách đá vết nứt đấy có một chỗ bình han. Nơi đó càng là có 4 5 người, thế nhưng bọn họ đều mang theo mặt nạ phòng độc không thấy rõ tướng mạo. Khá lắm, sẽ không là cái kia cái gì thiết diện sinh người bên kia trước tiên chúng ta một bước lại đây chứ? Ở Tô Thần quay chụp đến phía dưới cái khe lớn sau khi, bọn họ cơ bản có thể xác định vào miệng, lối vào liền ở phía dưới. Chỉ là Tô Thần không để bọn họ xuống, bọn họ cũng chỉ có thể đàng hoàng chờ ở phía trên. Mà nếu những người này hiện tại đã đi ở tô trấn phía trước, bọn họ một đường đến vậy chưa thấy hắn xe cẩu dấu vết cũng hoặc là nhân loại hoạt động dấu vết, chỉ có thể giải thích những người này là ở báo táp trước liền đi vào. Nhưng bọn họ tại sao còn ngừng ở lại nơi đó đây? Theo, hắn Tô Thần trước nói tới, Chu Mộc Vương cùng Tây Vương mẫu là bà già. Vậy hẳn là đối với đối phương địa bản tương đương quen thuộc đi. Nếu đến rồi, cũng sẽ không liền chờ ở bên ngoài, hẳn là trước tiên vào xem xem thân mật chỗ ở cũ. Nghĩ đến đây, tiểu trang trong đầu hiện lên một cái khủng bố ý nghĩ, lập tức mau mau dùng bộ đàm nỗ lực liên lạc Tô Thần, nhưng làm sao khoảng cách quá xa căn bản liên lạc không được. Không đúng, cái này căn bản không phải tín hiệu vấn đề, Tô giáo sư ở đem món đồ này cho chúng ta thời điểm đã nói, coi như là khoảng cách 50 km cũng có thể liên lạc với đối phương." Lý Cường Quốc nói, lần thứ hai nâng lên kính viễn vọng nhìn về phía cái kia bên dưới vách đá mấy mấy người. Xem thấy đối phương bên cạnh đặt một cái màu đen cháp sau khi, hắn đại khái là rõ ràng xảy ra chuyện gì. Lúc này cho phòng nghiên cứu hồi phục tin tức. Sở Mộc Vân nhìn thấy Lý Cường Quốc trở lại đến bức ảnh, cả người suýt chút nữa không nhảy lên đến. Chuyện gì xảy ra? Thật giống là nhằm vào chúng ta đặc chế bộ đàm chế tác được tín hiệu thiết bị làm nhiều. Chương 240, đánh em thương. Khá lắm. Nay mẹ kiếp nhưng là bọn họ thông tin phương diện mới nhất khoa học kỹ thuật. Từ tinh tuyệt cổ thành nơi đó đặc biệt từ trường nghiên cứu ra công nghệ cao. Ở tình huống bình thường hoàn toàn không có tác dụng gì, thế nhưng đến đặc biệt từ trường hỗn loạn địa phương sẽ xuất hiện cực cường thông tin tín hiệu. Đây là tinh tuyệt cổ thành sau khi phòng nghiên cứu bên kia một nghiên cứu ra liền mau để cho người mang cho Tô Thần, mà Tô Thần đi xuống trước thuận lợi cho Lý Cường Quốc bọn họ một cái. Nguyên vốn là muốn đường về thời điểm mới liên hệ, không ngờ ước hiện tại gặp phải tình huống đặc biệt trái lại liền sử dụng không được. Mà Tô Thần bên người duy nhất có tín hiệu cũng chỉ có bộ kia trực tiếp máy móc, thế nhưng Tô Thần căn bản là sẽ không xem tin tức của hắn chứ. Bọn họ cũng không thể trực tiếp hướng về phòng trực tiếp bên trong gửi đi tin tức, nếu như người của đối phương cũng vừa hay đang xem trực tiếp cái kia chẳng phải là song con bê. Chuyện này là sao nữa, không phải đã cưỡng điệu bên trong tự tra xét sao? Để cho các ngươi tự tra ra quỷ a. Sở Mục Vân trong nháy mắt nổi giận, nhưng cùng lúc Tô Thần xuất phát trước để bọn họ điều tra hai nhà công ty kết quả đã đi ra. Vẫn đúng là chính là thật khéo hay không, kéo giải ra đi một công ty vừa vặn chính là phòng nghiên cứu hợp tác thông tin thiết bị linh kiện dưỡng. Lần này sinh sản đặc thù linh kiện chính là ở nơi đó gia công, thật chính là không lọt chỗ nào. Đang xác định đây là cuối cùng liên quan công ty sau khi, Sở Mục Vân trực tiếp đệ độ ngành liên quan dẫn người đi vào Niêm Phong cũng đem có liên quan nhân viên toàn bộ giam giữ lên điều tra. Nhưng trước mắt càng hiểm trở rõ ràng là Tô Thần An Uy. Có thiết chi đặc thù tại khoản sao? Có thể hay không đo lường đi ra hiện tại Tô Thần vị trí tín hiệu nguyên thế nào? Trợ lý biểu thị ngay lập tức cũng là người ta đi thăm dò. Thế nhưng chịu đến địa hình cường từ trường ảnh hưởng, vì lẽ đó cái kia một vùng tín hiệu nguyên chỉ có Tô Thần nơi đó mà một mực Tô Trần ở tìm mộ trong quá trình xưa nay đều sẽ không nhìn hắn thông tin thiết bị. Cái kia. Vậy còn là trực tiếp đi phòng trực tiếp phát tin tức đi. Suy nghĩ luẩn mãi, cũng chỉ có thể nghĩ tới đây cái biện pháp. Nhiều tên nghiệp bên trong thành tựu khá cao khảo cổ học giáo sư đều bị bình đại thêm vào đặc thủ chứng thực. Có thể làm như vậy lãnh đội, chính là làm cho đối phương cũng rất có khả năng trực tiếp chú ý tới tình huống của bọn họ. Tô giáo sư, ngươi mang điện thoại di động sao? Thu tiện lời nói liếc mắt nhìn tin nhắn riêng. Nhìn thấy sở Mộc Vân màu vàng chí đỉnh tự xuất hiện, nguyên bản còn đang nạo báng trước cái kia một đôi đi tìm cái chết xả khán giả cấm khẩu. Như vậy phương thức liên lạc, không thể nghi ngờ chính là xuất hiện vấn đề gì. Thế nhưng nếu không đang trực tiếp bên trong nói tỉ mỉ, cái kia liền giải thích là bọn họ những người bình thường này không nên biết được nội dung. Trong lúc nhất thời, mọi người đều tự phát xoạt lên màn đạn đến, hy vọng Tô Thần có thể chú ý tới. Chỉ là rất đáng tiếc, Tô Thần chăm chú với chạy đi, đối với trên màn ảnh biến động hoàn toàn không biết chuyện. Song đợi, Tô Thần đại thần, ngài liếc mắt nhìn màn đạn a. Sở giáo sư tìm ngươi đây. A a a, nam sinh nhanh lên một chút khang khang nơi này. Sở giáo sư nếu là có cái gì sự tình khẩn yếu không bằng trực tiếp ở màn đạn bên trong nói đi. Mọi người chúng ta đồng thời giúp đỡ xoạt màn đạn, so với chờ Tô giáo sư xem màn hình lại nhìn tin nhắn riêng cùng ngài Tán Gấu càng nhanh hơn. Đúng vậy, nếu không thì trực tiếp ở màn đạn bên trong nói đi. Đến cùng là cái gì sự tình khẩn yếu ta thật hiếu kỳ a. Chân thực, ta thành tiểu mỗi lần trực tiếp đều thâu đêm suốt sáng theo xem phát cuồng, còn có cái gì là ta không thể biết. Trên lầu tỏ ra tinh tướng đều xích chó đi. Đây là người ta chính thức sự tình, ngươi ở chỗ này run rồi à đây? Lý Cường Quốc cả người muốn chóng váng, mắt thấy Tô thần đang trực tiếp tốc độ trung bình độ thật nhanh hướng về đối phương vị trí chạy tới. Bất biểu khiến người ta chuẩn bị trang bị muốn đi xuống. Thế nhưng bị Tiểu Trang ngăn lại. "Tô giáo sư đều cảnh cáo chúng ta không muốn dễ dàng xuống, ngươi vừa nãy nên cũng nhìn thấy, phía dưới quái vật quá nhiều rồi, chúng ta xuống không đợi khi tìm được Tô giáo sư khả năng liền muốn toàn quân bị diệt." Có thể lời này đổi lấy chính là Lý Cường Quốc phẫn nộ tiếng gào. "Chúng ta nhiệm vụ lần này chính là không tiếc đánh đổi bảo vệ Tô giáo sư, hiện tại hắn gặp nguy hiểm, chúng ta không xuống đi ở phía trên làm nhìn xem nói mà." Có thể, Tiểu Trang oan ức không được, cũng không thể làm sốt ruột hướng về phía đi xuống đi. Mặc dù mọi người đều là thân kinh bách chiến chiến sĩ, nhưng trong lòng hắn tương đương rõ ràng Phía dưới này nguy hiểm khả năng không chỉ là Tô thần phòng trực tiếp bên trong biểu hiện ra như vậy. Ngài còn nhớ trước phó đội trưởng Suất Ngũ trước nói với chúng ta trải qua sao? Tiểu Trang vẫn là chưa từ bỏ ý định, hy vọng Lý Cường Quốc có thể tỉnh táo lại. Dĩ vãng vốn là sấm rền gió cuốn đội trưởng hiện tại thật chính là quan tâm sẽ bị loạn. Tin tưởng mặt trên đều là như vậy, đang đối mặt một cái nhân vật cực kỳ trọng yếu có chuyện sau khi đều là biểu hiện như vậy. Mà lời này, rốt cục để Lý Cường Quốc tỉnh táo lại. Nhiệt đối dừng mưa hút máu trùng quả thực chính là bình thường phiên bản Godless phiên bản. Vị kia phó đội trưởng ở với bọn hắn tổ đội trước một lần trong nhiệm vụ, trơ mắt nhìn mình hai vị đội hữu ở rơi vào đầm lầy sau khi bị hút máu trùng trong nháy mắt ăn sạch chỉ còn giữ lại một bộ khung xương. Hồi tưởng lại sau khi Tô Thần mới xuống đi chân rơi xuống đất, lầy lội bên trong cái kia lít nha lít nhít nhô ra chạy trốn động tính đại khái chính là cái kia truyền thuyết cấp bậc hút máu trùng. Có thể chúng ta hiện tại cũng không thể làm chờ a. Nếu như đối phương đối với Tô giáo sư làm ra cái gì đến, chúng ta một đội người chết không liên tiếc a. Lý Cường Quốc tâm tình trầm trọng, còn chưa nói hết liền thấy trên điện thoại di động tin tức liên tục phát ra lại đây là mặt trên hồi phục tin tức, nhưng nội dung đề lý cường quốc có chút khó có thể tiếp thu. "Đội trưởng, mặt trên nói thế nào a?" Tiểu Trang thăm dò tính hỏi, bên cạnh bị hắn gọi đi thăm dò tìm cái này, lưu vực bốn phía là còn có hay không kẻ thù của hắn tồn tại chiến sĩ trở về truyền báo vị trí. Nhìn qua loa trên bản vẽ diện đánh dấu vẫn còn có năm nơi. Trong lúc nhất thời Tiểu Trang cũng không bình tĩnh. Xem vũ khí của bọn họ đều rất chuyên nghiệp, thế nhưng chúng ta lần này chỉ dẫn theo bốn cây súng ngắm, nếu như bọn họ còn có chúng ta không biết thông tin phương thức đánh dẫn động cỏ. Cái kia Tô thần tình cảnh chính là khó nhất. Để chúng ta án binh bất động Nói là mặt sau khả năng còn tồn tại nguy hiểm, để chúng ta cố thật phía sau. Mưa đã ngừng, che chở tốt nhất biến mất. Tô Thần ở an bài bọn họ hiện tại vị trí hang động lúc, cố ý đem trực tiếp màn ảnh đối với hướng về dưới bề mặt lưu vực. Lý Cường Quốc đột nhiên tỉnh ngộ lại, Tô Thần rất có khả năng vừa bắt đầu liền phát hiện đám người kia tồn tại. Dọa chết ta rồi, vậy chúng ta trước tiên ẩn nấp đứng lên đi, Tô giáo sư đã sớm chuẩn bị chúng ta liền không hoảng hốt. Đều là dễ thủ khó công vị trí, đối với phía dưới người tới phục kích cũng tương đương ung dung. Trong lúc nhất thời, đội ngũ tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, trong nháy mắt sở hữu chiến sĩ đều tinh thần trấn hưng mà vẫn quan sát Tô Thần trực tiếp cái kia người chiến sĩ cũng là kinh ngạc thốt lên một tiếng. Lý Cường Quốc hiếu kỳ đến gần, liền thấy cái kia trên màn ảnh Tô Thần tựa hồ là mới vừa tránh thoát món đồ gì. Màn đạn trên đều ở xoạt tình huống thế nào? Mới vừa món đồ gì bay qua. Rất nhanh màn ảnh quay trở lại, trong nháy mắt giải thích, chỉ thấy cái kia tráng kiện trên cây khô một cái nổ tung một cái nắm đấm đại đường đạn. Chương 241, này rắn ăn mẹ là tổ nỉ ba. Mặt trên còn bốc khói, nghe động tĩnh hẳn là xuyên qua thật mấy ngọn cây mới dừng lại. Chắc. Vừa nãy món đồ kia là viên đạn sao? Chơi ạ. Chuyện gì xảy ra? Tại sao loại này phá địa phương bên trong còn có người khác? Vừa nãy cái kia hai con đại mãng xà làm gì ăn? Thái quá. Cho nên nói, vừa nãy Sở giáo sư phát tin tức chính là phải báo cho hắn phía dưới này gặp nguy hiểm sao? Ma quỷ đi, liên súng ngắm viên đạn đều có thể tránh thoát đi. A a a a. Người đàn ông này thật mạnh, ta thật yêu. Ta liền muốn biết cái nào sẹp con bê không biết xấu hổ như vậy lại ở sau lưng đánh em thương. Muẫn rùa ngươi xin quan không? Đây thật sự là người còn không sánh bằng xúc sinh chứ. Liên vừa nãy cái kia hai trò chơi cũng dám mặt đối mặt vật lộn, sao nhỏ bắn súng là cái gì dị dạng trò chơi? đứng ra cùng chúng ta Tô Thần Đại Thần va và vào a. Nhưng rất nhanh, màn ảnh lại là một trận run rẩy dữ dội. Ở ổn định sau khi, rõ ràng có cùng trước như thế vang vọng viên đạn đánh vào trụ bên trong cây cối tiếng nổ tung vang lên. Sau đó liên tiếp 3 lần run run sau khi, liền với 3 tiếng. Không chỉ là khán giả kinh ngạc đến mấy người, liền ngay cả Lý Cường Quốc đều cả người ngẩn ngơ. Hắn đây vẫn là người sao? Tiểu Trang ngơ ngác lắc đầu, ta cảm thấy cho hắn khả năng đúng là thần, hiện tại mới nhất nghiên cứu cho thấy, có thể tách ra viên đạn cũng chỉ có gì chuyển với tốc độ cao cơ khí. Thân thể nếu có thể đạt đến như vậy di chuyển với tốc độ cao, thân thể sẽ không chịu nổi trực tiếp tan vỡ a. Tô Thần cũng đúng là kinh ngạc với đối diện chấp nhất, ở biết mình có thể tách ra viên đạn sau khi còn như vậy bền bỉ kiên nhận đánh tới. Này không phải là lãng phí viên đạn mà. Nhưng đối phương đều là hướng về phía muốn hại, trô yếu đánh, mỗi một thương xuống tay tác động, hoàn toàn không có để lại người sống dự định. Hắn cười lạnh một tiếng, không dự định để lại người sống ý nghĩ đúng là với hắn bất như như hợp. Lập tức trực tiếp đem máy quay phim cái giá thả một nửa tiến vào số ảo không gian, đồng thời điều chỉnh số ảo không gian tồn tại vị trí. Xem như là trực tiếp do lương tự mình sắp tới khoảng 3 mét địa phương tùy tùng di động. Đây là hắn phát hiện số ảo không gian cách dùng mới. Vẹn vẹn là thả cái giá đi vào, mà khắc một nửa lưu ở bên ngoài, coi như là bất động cái giá. Đồng thời số ảo không gian là tùy tùng chính mình mà có thể điều chỉnh vị trí tồn tại, vì vậy tạm nên hiện tại di động camera cái giá. Đối với cái này đột nhiên xuất hiện thần kỳ thị giác, mọi người đều không nghĩ ra Tô thần làm thế nào đến. Lại như là xuất hiện một cái người quay phim tùy tùng, thế nhưng hành động quỹ tích nhưng là hoàn toàn cùng Tô thần phù hợp. Mà Tô thần hành động dõng nhiên nhanh hơn. Rất rõ ràng trước phòng trường chính là tản bộ tần suất, hiện tại tốc độ di động dĩ nhiên có thể để bên cạnh cây tối xuất hiện bóng mờ. Thái quá, ta cảm giác này cùng ngồi xe trên đập video giống như lúc. Có người nói thẳng say xe, càng có người hiếu kỳ Tô Thần có phải là Lâm Thời bắt được một con chim đến giúp đỡ theo trực tiếp. Còn có người nói thẳng có phải là tiện đường đem Tiểu Bạch Tiểu Hôi mang đến. Nhưng tìm kiếm phòng trực tiếp sau, phát hiện Tiểu Bạch Tiểu Hôi còn ở chuyên môn trong bãi chăn nuôi chơi đùa đây. Sở hữu suy đoán trong nháy mắt bị trung hòa. Mà không cần thiết chốc lát, Tô Thần vọt thẳng đến ban đầu tiểu trang phát hiện người vách đá nơi đó. Trong lúc đối phương rõ ràng không cảm giác được phát sinh cái gì, chỉ cho rằng Tô Thần đột nhiên trốn đi biến mất rồi. Con ở máy bộ đàm bên trong tìm kiếm Tô Thần tâm tức đây. Một giây sau, liên bị một cái đột nhiên xuất hiện bóng người mạnh mẽ cắt đứt cái cổ. Rang rắc. Cái kia lênh lênh gãy vỡ thanh khiến người ta cảm giác lại thoải mái lại hắn cảm giác có chút cái cổ mát mẻ. Ầm. Ở còn lại mấy người còn chưa phản ứng lại thời điểm, cái kia bị nặn gãy cái cổ thi thể đã bị Tô Thần ném ra ngoài đệm ở trên vết đá. Hắn làm sao đến nhanh như vậy? Cùng tuyển báo không giống nhau a. Có người lớn tiếng chửi tới, lập tức trên tay bưng súng trường hướng Tô Thần điên cuồng chốt xuống ra ngọn lửa đến. Nhưng hắn chỉ có thể nhìn thấy Tô Thần một cái tàn ảnh, nhưng đội hữu bị tuấn sát hoảng sợ để hắn đỏ mắt theo Tô Thần di động quỹ tích điên cuồng bàn phá. Mà xuống ống tại đây dạng nhỏ hẹp mà đội hữu so với kẻ địch nhiều tình huống, một băng đạn đạn đánh song hắn thành công thu hoạch xong giết. Tổng cộng 6 người, một hồi không còn ba cái. Ngã xuống hai người cơ bản là bị chặn ngang đánh vào đi tới 6, 7 viên đạn, nội tạng thừa thất huyết dịch điên cuồng từ trong miệng trào ra. Có thể càng như vậy càng là khiến người ta hoảng sợ. Viên đạn đánh song chính đang nhét vào người kia còn chưa phản ứng lại, cũng cảm giác được phía sau giật lên một trận hàn khí. Lập tức hai tiếng kêu đau đớn. Quay đầu lại, đội hữu hai người khuôn mặt rạng ra, con người đã mất đi tập trung. A a a a. Hắn tự chấp hành nhiệm vụ lấy tới vẫn là lần thứ nhất gặp phải như vậy chuyện kinh khủng. Cái này căn bản không phải người, càng như là gặp phải quỷ. Tinh thần của người nọ trong nháy mắt tan nữa. Tô Thần đúng là nghĩ cuối cùng sẽ giải quyết hắn, nhưng mơ hồ cảm giác có cái gì không đúng. Liếc mắt liền thấy bên cạnh vách đá manh toan lại đây một đạn màu đỏ. Hắn lắc mình tách ra, đạo kia hồng ảnh liền rơi vào cái kia trên thân thể người. Man ảnh lúc này rốt cục bắt lấy bình thường hình ảnh. Liền thấy đó là một cái toàn thân màu đỏ dục, cùng tinh tuyệt cổ thành quái xạ như thế có màu gà. Nhưng này rắn vờn quanh cổ của người nhỏ một vòng, Trừng Trừng nhìn to thần càng như là ở thị uy. Hạch, này cái gì cho chơi, tinh tuyệt cổ thành quái xà ăn mẹ lạ tổ nhìn sao? Nhưng nhìn kỹ, con rắn này đầu rõ ràng muốn so với tinh tuyệt cổ thành quái xà đầu càng sắp nhọn, là rất nhọn hình tam giác. Mà như vậy màu đỏ rực cũng làm cho người nhìn tương đương không thoải mái, liền ngay cả cái kia kỳ quái thị uy tư thế cũng đừng tên khiến người ta cảm nhận được một cố ý thế. A, ta ăn ngay nói thật, ta bị này điều rắn nhỏ sợ rồi. Ta cũng là, thật kỳ quái à, vừa nãy cái kia hai cái hình thể lớn như vậy ta đều không có gì Làm sao này điều gậy trúc còn đem ta sợ rồi. Coi như là cách màn hình cũng khiến người ta cảm thấy tương đương không thoải mái. Có thể không ai phát hiện coi như là con rắn kia làm ra uy hiếp tư thế, nhưng nó đối mặt Tô Thần vị trí vẫn là tương đối cẩn thận, tựa hồ là đối mặt to lớn uy hiếp tự. Khanh khạch khanh khạch khanh khạch. Đột nhiên, quái xà kia đột nhiên đầu đắt đỏ phát sinh kỳ quái quái tiếng kêu. Tất cả mọi người đều bối rối, làm sao xà còn có thể phát sinh gà gáy? Lẽ nào là gà nuôi lớn? Còn không kịp nghĩ kỹ, liền thấy nó gọi xong trực tiếp một cái cắn về phía nó quấn quanh cái kia đã thần trí tan nửa người. Thoăn tốc, ánh mắt người nọ trắng dã. Biểu hiện thống khổ dễ dỗ lên. Nhìn con không chờ hắn nhiều dễ dỗ một hồi, liền ầm ầm na xuống. Lại nhìn, người đã triệt để tắt thở. Thấy cảnh này, người đầu hốc đều ầm ầm nổ một hồi. Ai cũng không nghĩ đến như vậy một cái quái dị xà, độc tính đã vậy còn quá cường. Từ người kia bị cắn đến tắt thở tựa hồ chỉ trải qua không tới 1 phút. Trước trêu chọc con rắn này, căn bản không đáng chú ý còn dáng vẻ như thế hung hăng ngợi, đầu ngón tay điên cuồng đánh ra dấu chấm than cùng dấu chấm hỏi. Càng nhiều người thấy màu đỏ quái xà linh xảo rời đi cổ của người nọ càng là lấy đuôi đuôi đứng thẳng, toàn bộ thân thể vươn góc đứng thẳng lên tư thế cùng Tô Thần đối diện. Chương 242 Người Điệp Phương khả năng còn sống sót, không ít người đều coi chính mình hoa mắt, nhưng nhìn kỹ mới phát hiện, cái kia xả là thật sự đang dùng chính mình chóp đuôi chống đỡ lấy chính mình cả người duy trì đứng thẳng tư thế. Ai có thể quản, quản nơi này có rắn thành tinh, kim kê độc lập xả, cái cái đại phẫu. Đâu chỉ thái qua chuyện này quả thật chính là ở đem sự thông minh của ta đè xuống đất ma sát. Bao gia diễn viên, khẳng định là bao gia diễn viên. Ha ha ha ha, trên lầu có phải là đã đem đầu góc ném mất từ bỏ suy nghĩ. Cười chết người. Vai hệ môn có thể hay không không muốn nói chuyện ta mới vừa cảm thấy đến tình huống bây giờ rất nghiêm túc tới. Mà nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, cái kia không biết lợi hại quái xà ở đứng thẳng hơn 10 giây sau khi trực tiếp thân thể đi xuống muôn con, lập tức bắn ra lên sông thẳng Tô thần bay tới, xà rướn miệng thật to răng nọc sắc nhọn như là một cái một đòn giết chết thích khách. Sau đó, ở muôn người chú ý bên trong bị Tô thần dễ như ăn cháo nắm đầu. Tiểu tử còn không phục, đôi bướm bình quấn quanh lên Tô thần cánh tay. Sau đó bị đầu ngón tay hắn vặn, giằng giặc, thân rắn tức thì giật giẹo. Có thể nương theo Tô thần đem quái xà kia thân thể tiện tay ném đi, chu vi cảng như là đòi nợ tự vang lên liên tiếp khanh khách khanh khách khanh khách tiếng gà gáy. Màn ảnh bắt giữ động tĩnh xung quanh toàn luận một vòng, dĩ nhiên đứng thẳng 20, 30 điều hỏa hổ quái xạ. Ngoan ngoãn, một cái liền quá trừng, làm sao lập tức thêm ra đến nhiều như vậy? Khả năng là sớm mai phục. Tô Thần ánh mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, nghĩ đến trợ giúp là không thể nhanh như vậy. Hơn nữa giữa theo trước mấy tên này ở đây chờ thời lượng, nên đã sớm cùng ga dừng cái cổ gặp gỡ. Nhưng đối phương không lúc trước công kích, liền giải thích rất có khả năng là lẫn nhau hợp tác hình. Nói như vậy, chỉ có thể giải thích phía dưới này động tĩnh đã tương đương không sống yên ổn. Rút ra hắc kim cổ đao đồng thời, những người ga dừng cái cổ phòng trừng cũng là cảm nhận được uy hiếp. Đống nhân đồng thời phát động công kích quần nhào mã trên. Trên thị giác như là Tô Thần quanh thân hình linh xuất hiện một cái lơ lửng giữa trời màu đỏ vòng tròn, tự tương tự một số trong game vầng sáng thiết kế, có thể bừng tỉnh tỉnh nộ lại, hắn đây chính là một vòng rắn độc vây quanh sau khi không ít người cũng đã không muốn lại nhìn điện thoại di động. Không thể tránh ra, 4, 5 điều còn nói được, nhưng ngày 20, 30 điều đồng thời xung lên, trong đầu của bọn họ đã dự kiến Tô Thần toàn thân bị rắn cắn trụ ngã xuống đất bỏ mình tỉnh cảnh. Có thể theo dự đoán âm thanh nhưng là không có, trái lại truyền đến một tiếng tương đương nhanh tương tự với lưỡi dao sắc cắt ra không khí chói tai thanh. Lại nhìn trên màn ảnh Những người quấn xà không có chỗ nào mà không phải là cắt thành hai khúc trên đất dẫy rủ và bẹp. Nhìn kỹ liền có thể phát hiện những người xà dĩ nhiên đều là bị chỉnh tề chém đứt tương tự vị trí, ước chừng ngay ở xà bảy tốt muốn hại, chỗ yếu nơi. Tô Thần nhìn quét một ánh mắt chu vi, xác định không còn ngoài ngạch động tĩnh sau khi. Nhìn trên đất rải rác một vòng gà rừng cái cổ, tầm mắt đứng ở bên trong một cái gà rừng cái cổ trên người. Đó là một cái toang mập một hồi gà rừng cái cổ, nhưng rõ ràng đầu rắn thật giống càng nếm dịu một ít. Hắc kim cổ đao vẩy một cái đem đầu rắn bộ ra, một cái lô kim máy thu hình liền lăn đi ra. Thân rắn bên trong rõ ràng còn có hắn liên tiếp lại tuyến là tương tự tin hoặc là máy gửi tin loại hình. Như vậy kỹ thuật còn có thể vận dụng đến như vậy gián nhỏ trên người, Tô Thần cảm giác mình suy đoán đúng rồi hơn nữa. Món đồ kia khẳng định cũng đã thức tỉnh. Mà những này ở đây mai phục hắn chính là Chu Mộc Vương người không thể nghi ngờ. Có điều hắn rất chán ghét loại này bị người một đường tính toán đi cảm giác. Chỉ có điều nghe động tĩnh tựa hồ những người con dẹp đã vây tụ lại đây. Hắn suy nghĩ một chút, quay đầu lại trực tiếp nhấc lên trên đất súng ngắm. Vị trí đối lập đều còn rất xa, chủ yếu những người này hành động là thật sự chậm. Không kịp đợi, Tô Thần đơn giản dựa theo chính mình cảm ứng được vị trí bắt đầu manh thu. Xuống về năm cái phương hướng một lần nã một phát súng. Trên căn bản đều là đánh xuyên qua cây cối mới trúng đích rồi mục tiêu, hiệu suất có chút thấp nhưng cũng may viên đạn lượng xuyên tấu đủ mạnh. Tiếp tục nét vào viên đạn, một lần đánh hụt sau khi lại tiếp tục nét vào. Bốn bánh hạ xuống sau khi còn sót lại hai phát đạn. Có người ở màn đạn hỏi làm sao liền ngừng? Tô Thần hỏi ngược lại, đánh xong, không đẽ ngắm đánh cái gì? Đánh xong. Mọi người đều không hiểu Tô Thần đang làm gì, chỉ cho rằng hắn là ở cầm súng bắn kia chơi xoái, dạ vở dạ vịt. Chỉ có ở trên cao nhất giám thị tất cả những thứ này, Lý Cường Quốc xem trực độ mồ hôi lạnh. Bọn họ thật chính là đến xem trò vui chớp mắt nhìn mặt khắc năm đạo nhân Mã Đồng thời hướng Tô Thần vị trí đi tới. Sau đó lại chớp mắt nhìn những tên kia mặc kệ xa gần, ở Tô Thần trực tiếp bên trong đồng bộ nổ súng sau khi, vị trí đó người liền trực tiếp ngã xuống đất không nổi. Tán cây dậm đạp không thấy rõ đối phương hướng đi, ở Tô Thần nổ súng sau khi cái kia đường bộ trên cũng là sẽ xuất hiện sinh vật bị kinh hãi lay động tán cây động tĩnh. Ở hoàn toàn không tầm nhìn tình huống, hắn làm thế nào đến a? Lý Cường Quốc nghi vấn nhìn về phía phía sau. Tiểu Trang cùng xem trực tiếp chiến sĩ mau mau lắc đầu, chúng ta cũng muốn cho hắn báo vị trí tới, nhưng còn chưa kịp đây. Lý Cường Quốc nghe xong, hít vào một ngụm khí lạnh, người như vậy cũng còn tốt là đứng ở chúng ta bên này a. Không biết Tô Thần là làm thế nào đến, thế nhưng có thể làm được mức độ như vậy ở một cái nào đó loại về mặt ý nghĩa tôi nói đã là tương đương vô rồi. Hắn thậm chí không dám tưởng tượng nếu như có một ngày Tô Thần cùng bọn họ đứng ở đối lập trong trận chiến, bọn họ hạ tráng sẽ là như thế nào. Xem ra mọi người đều ở vui mừng cái này. Tiểu Trang thấy Lý Cường Quốc sắc mặt nghiêm nghị liền muốn điều tiết một hồi bầu không khí. Không nghĩ đến Lý Cường Quốc một cái đao mắt ném qua đến, hắn vội vàng lại nói, người nhìn là người ngoại lai, nhưng xả hẳn là bản địa xả, có thể tại đây xả trong thân thể luyện tập, có thể hay không người địa phương còn sống sót ta. Người địa phương còn sống sót. Hắn, nơi này người địa phương còn có thể sai khiến đến động này yêu xả cái kia không phải là Tây Vương Mẫu bạn tôn sao? Hồi tưởng lại một đường đến Tô Trần mặc dù là nói về Tây Vương Mẫu cung điện dưới lòng đất sự tình, nhưng hoàn toàn chưa từng nói Tây Vương Mẫu lúc nào bỏ xu ha. Một cái khủng bố ý nghĩ ở các chiến sĩ trong lòng lan tràn ra. Nếu như tất cả những thứ này sau lưng đều có người, mà người kia hiện tại liền ở phía dưới an bài Thật Tiên La địa vống chờ Tô thần đi bảo. Hậu quả này quả thực khó có thể tưởng tượng a. Có thể, nói nhiều hơn nữa cũng là không thể ra sức. Hiện tại niềm ngấm cực khủng chính là bọn họ có thể đoán được có thể nhận ra được sự tình Tô Thần khả năng đã sớm nghĩ đến. Nói khó nghe điểm, nếu như liền Tô Thần đều giải quyết không được phiền phức, khả năng bọn họ cũng giải quyết không được. Vừa nãy cái kia xả gọi gà dừng cái cổ, kích động, ở bình thường trong hoàn cảnh xem như là vạn giá chi vương. Thấy trực tiếp bên trong, Tô Thần hờ hững thu hồi thương tiếp tục chuyển đổi phương hướng đi đến trước mặt đầm lầy khu vực trung tâm. Đồng thời bắt đầu giải thích sau khi lý cường quốc thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hai bên hoàn cảnh rõ ràng kỳ quái không ít, bắt đầu liên tiếp xuất hiện hoa văn cổ lão tảng đá hoặc là hình tượng quái lạ pho tượng. Chương 243 Buổi tối tỷ lệ trúng mục tiêu càng chuẩn, càng nhiều chính là bị Giao Xanh bao trùm mãn nô già quái lạ vật. Trước tất cả mọi người đều vội vàng quan tâm đánh âm thương sự tình, không chú ý xem này, một đường tới nay cảnh sắc đã thay đổi nhiều như vậy. La đầm lầy, nhưng mặt ngoài đều bao trùm một tầng trong suốt nước, có không ít kiến trúc đỉnh liền bị ngâm ở dưới mặt nước. Mơ hồ có thể nhìn ra năm đó Tây Vương Mẫu quốc đại thể quy mô, chỉ là khiến người ta thổn thức này biến động thực sự là đáng tiếc. Còn không bằng bị hạt cát nắp, cái kia khảo cổ phục hồi như cũ công tác còn đơn giản chút. Bị nước bùn ngâm xong trên căn bản là toán chiến tồn khó có thể phục hồi như cũ bản. Đất đầm lầy biến hình đội sau khi, Tây Vương cung điện dưới lòng đất trước kia phần lớn đã bị ngâm mình ở trong nước, các ngươi hiện tại chứng kiến trên căn bản đều là đã từng cung điện dưới lòng đất trước búa cục, bên này là chỉ một đường núi vì lẽ đó hai bên xếp đầy như vậy pho tượng. Tô Thần nói chân ở một cái mọc đầy rêu pho tượng mặt trên đạp một hồi, rêu xanh bị chấn động ngã xuống lộ ra pho tượng kia ban đầu dáng vẻ. Đó là một cái quái dị khiến người ta xem xong không nhịn được đem mặt chữ làm một đoạn hình tượng. Chim mặt người thân. Ha ha ha, so với trước người diện vương bắt thân tốt lắm rồi, có điều làm sao cổ nhân đều yêu thích đem người mà xếp vào ở các loại động vật trên người. Xét thực là khó có thể lý giải được, nhưng khả năng này cũng phép tận dụ nhân hóa vạn vật cộng sinh lý niệm. Ta đi, nơi đó có phải là còn có cái càng to lớn hơn. Có người vừa lệ tỉnh, khán giả liền mau mau ở trên màn ảnh tốn chiếu trố đạt thủ. Thật là có, tựa hồ ngay ở này điều pho tượng kéo dài con đường phần cuối có một cái to lớn chi mặt người thân xem. Chỉ có điều so với những này vóc dáng nhỏ mọn đồ kia rõ ràng lớn đến mức lũi lượi, nhìn ra khoảng cách mấy trăm mét, nhưng màn ảnh bên trong liền cái kia tượng đá trên người giương cánh lông chim đều có thể thấy rõ. Đó là những người này tổ tông sao? Có sao nói vậy cũng còn tốt những đồ chơi này nhi đều là viễn cổ sự tình vật tổ, nay muốn thật sự tồn tại ta đến dọa ra bệnh tim. Ha ha ha ha, trên lầu, vậy ngươi sau đó xem trực tiếp tốt nhất vẫn là thận trọng một chút, tốt nhất là ở cửa bệnh viện xem. Tán Thành, trước diện mặt người các ngươi liền đã quên sao? So với xe đuổi đất trả lại hắn đại. Dù vậy, không ít người vẫn là khó có thể tưởng tượng to lớn như vậy quái điểu bay ở trên trời hình ảnh. Có thể ngẫm nghĩ, con nện có thể ở trong cung điện dưới lòng đất đó là bởi vì người ta bản thân liền trên đất đi. Con chim này có thể không giống nhau, cái kia đến bay ở trên trời a. Hiện tại đều không nhìn thấy. Vậy khẳng định chính là tuyệt diệt. Nhìn Man Đạn tự cho nói, Tô Thần chỉ là cười cười không lên tiếng. Người ta vốn là sống cho thật tốt đây. Không chỉ có sống cho thật tốt, vẫn là bản đủ đắc. Dựa theo bên trong sách lời giải thích, Vương Nô Vương cùng Tây Vương Mẫu trong lúc đó là có quan hệ. Thậm chí ở thời kỳ viễn cổ rất khả năng chính là một mạch. Dù sao đều là họa một phương quái vật, có thể vừa nghĩ tới chi mặt người trong miêu hầu, Tô Thần lại nghĩ tới báo trước khắc đá mặt trên nội dung, lại như là hết thảy tất cả đều ở đầy hắn đi đến nơi đó tự. Có thể hiện tại tháng 12, này đại mùa đông hướng về trên núi tuyết chạy không phải đầu góc có bao sao? Hắn trong kế hoạch vẫn là hảo hảo chỉnh đốn một hồi, an tiết chờ khí trời ấm áp lại đi lên xem một chút tình huống thế nào. Nghĩ, người đã đến cái kia to lớn chim mặt người bên dưới tảng đá. Pho tượng phía dưới cùng cái giếng chính đang đi vào trong hố nước, có thể nhìn ra này một mảnh đất đầm lầy nước đều là hướng về bên này lưu, mà dựa theo cái này tốc độ chạy rất nhanh sẽ có thể đem nước toàn bộ hấp thụ đi vào. Tô Thần dự đoán một hồi vị trí, cũng tiện thể giải thích một hồi phía dưới này hoạt động nguyên lý. Tiếp theo sau đó đi tới, mà tiến lên trong quá trình bất thình lình xem thấy phía trước vài cái ngồi bóng người mà còn có dị chuyển dấu hiệu. Thế nhưng màn ảnh bên trong nhìn vừa giống như là một cái xám xịt có chút hư huyễn bóng người, mọi người dồn dập suy đoán có phải là lại xuất hiện quái vật gì. Liền nghe đến Tô Thần tốt lắm nghe lại có chút bất đắc dĩ âm thanh. Đây là vừa nãy ta đánh chết người a, các ngươi không nhìn thấy lớn như vậy đường đã sao? Máy quay phim chức năng tự động đem màn ảnh nhắm ngay Tô Thần chỉ hướng về địa phương, chỉ thấy một cây khô trên có một cái to bằng miệng chén biến thành màu đen đường đạn. So với trước năm đấm đại đường đạn rõ ràng khác nhau ra, có thể theo cái kia đường đạn nhìn sang, vừa vặn là cái kia mấy con quái lạ thi thể vị trí. Không ít người liền phải mãi. Cũng rõ ràng Tô Thần Thương pháp lợi hại bao nhiêu. Đêm tối khuya khoắt bắn súng còn có thể lợi hại như vậy, tuyệt. Có sao nói vậy, này máy thu hình để ta hoàn toàn không nhớ tới tới đây là hơn nửa đêm. Trên lầu quá chân thực, ta vừa nãy nhìn đột nhiên nhớ tới đến mình nên đi làm, kết quả rèm cửa sổ lôi kéo mở sơn đen mà đen, thế nhưng đối diện bật đèn còn đang đánh bộ kệ. Nay trực tiếp màn ảnh là cái gì hắc khoa học kỹ thuật, có thể đem buổi tối đập thành ban ngày. Không suy nghĩ một chút xin xong độc quyền liền trực tiếp bán màn ảnh sao? Đúng đúng đúng. Nếu như trên điện thoại di động cũng làm một hồi, ta cảm thấy đến tận kỳ khả năng từ đây liền muốn trở thành lịch sử. Bút chẳng lẽ không là Tô Thần đại thần trước nổ súng, vô dụng Kameza thậm chí ngay cả súng ngắm mặt trên ống nhắm đều không dùng sao? Ta chác, trên lầu trấn tướng. Thế nhưng trong diễn đàn đại gia không đã sớm đang suy đoán Tô Thần đại thần có nhìn ban đêm năng lực cùng với thị lực phạm vi khả năng sắp có khoảng 500m. Ngay ở mọi người thảo luận đến kịch liệt thời điểm, máy quay phim tựa hồ bị Tô Thần xe dịch về phía trước, đối diện cái kia mấy bộ thi thể. Đại gia này mới nhìn rõ những thi thể này sợ rĩ cho bọn họ mờ mịt tảng giác, là bởi vì mặt trên đã ngọc đầy lít nha lít nhít màu xám thảo tử tử. Số lượng làm cho người ta lên tới hàng ngàn, hàng vạn cảm giác Không thể nghi ngờ, nơi này khả năng đã trở thành món đồ này thiên đường. Trước có người nghi vấn tại sao đầm lầy tiêu phối thế nhưng không xuất hiện, mà hiện tại mọi người đều rõ ràng, có, cũng xuất hiện. Cũng chính là vừa bắt đầu Tô Thần nhảy xuống trong đất bùn trên cây điên cuồng thoát thân chính là món đồ này, mà bọn họ vẫn không nhìn thấy là bởi vì vật này sợ Tô Thần a. Liên thái quá, ta còn tưởng rằng Tô Thần đại thần vẫn luôn không muốn phản ứng màn đạn, hiện tại như thế chi kỳ cho đại gia giải đáp nghi hoặc thật là một đại ấm nam. Thế nhưng, có thể hay không ba mấy tu hình rời đi, ta mặt khủng a a a a a. Ta không dạy khủng. Thế nhưng khung cảnh này thật sự thật là khủng khiếp a. Mau mau cũng là mới hơn 10 phút sự tỉnh, thế nhưng những ngày Thảo Tử Tử có phải là đã ăn no? Thật phi a. Tô Thần nhìn thấy này hai cái màn đạn, khóe miệng lạnh lạnh làm nổi lên. Như là vì làm ra cái gì ác thú vị tự, nguyên bản khoảng cách máy quay phim sắp tới 6, 7m khoảng cách. Thế nhưng hắn thả người nhảy một cái bỗng nhiên tới gần. Bỗng nhiên những con này Tử Tử như là bị kinh sợ tự điên cuồng chạy trốn. Mà màn ảnh lúc này lại vẫn không nhúc nhích, liên nhìn chòng chọc vào cái kia mấy bộ thi thể. Thảo Tử Tử môn sau khi rời đi thi thể toàn cảnh hiện hiện ra, chỉ có thể dùng vô cùng thê thảm để hình dung ngoại trừ y vật che chắn vị trí, lộ ra địa phương chỉ còn giữ lại mang theo một chút thịt băng tử đông ngao xương. Nay không phải ăn no, đây là đã ăn xong chỉ còn dư lại khung xương. Chương 244, thoải mái nhất một lần kết thượng. Hậu. Oh, tình cảnh một lần máu tanh đến khó có thể tiếp thu. Liền ngay cả nóng lòng với sinh vật giải phẫu nô Khánh Bình cũng là đang nhìn đến hình ảnh này thời điểm đi tìm thùng rác điên cuồng nôn mửa lên. Cũng may chỉ là dừng lại một lúc, Tô Thần liền tiếp tục tiến lên. Nhưng hình ảnh này cũng làm cho không ít người đêm đó trực tiếp hậm hực đến gọi điện thoại tìm kiếm tâm lý viên trợ. Sở Mộc Vân đúng là tương đương bình tĩnh có như là phía dưới này còn có cái gì hồng thủy manh thú chờ Tô Thần, hắn tin tưởng cũng chỉ có quái vật kia bị Tô Thần phá sức phận. Nhìn ban đêm manh thư, vẫn là tại đây dạng chướng ngại vật toàn che chắn địa hình. Chuyện này quả thật chính là biến thái. Nhưng hắn nhớ tới đến trước Tô Thần bị thương đánh lên sự tỉnh, lại không còn nụ cười. Không đúng, trước cái kia có phải là cũng coi như manh thư? Tuy rằng che chắn vật so với Tô Thần bắn súng đường bộ muốn ít hơn nhiều, nhưng rất rõ ràng đối phương vị trí tầm nhìn cũng kém một chút. Nếu như đối phương ở cũng không có Tô Thần năng lực tình huống làm được điểm này, cái kia có phải là đại diện cho còn có hậu chiêu? Khả năng là đối phương từ trước lắp đặt hồng ngoại cảm ứng. Một bên Tống Sùng lượng lấy ra hai tấm hình ảnh chỉ cho Sở Mộc Vân xem. Đó là trước bị Tô Thần chặt đứt xà trong thân thể bạo lộ ra đồ vật. Tuy rằng chỉ có nháy mắt, mà hình ảnh tương đương mơ hồ, nhưng ta thật giống trước liền nhìn thấy tương tự sinh vật xuất hiện. Mà mặt khác một tấm hình là Tô Thần ở tiến lên trong quá trình bên cạnh cây tối bên trên tựa hồ có một đạo tinh tế tuyến như thế đồ vật. Nói cách khác món đồ này từ vừa mới bắt đầu cũng đã nhìn chằm chằm Tô giáo sư. Sở Mộc Vân nghe được câu này thời điểm cả người cũng cảm thấy tương đương chấn động. Nhưng cùng muốn cái này, càng nhiều hẳn là xem Tô Thần đều biết gì đó. Bọn họ hiện tại tin tức đúng là quá thiếu thốn. Rất nhiều tin tức bọn họ trên căn bản đều là hậu chi hậu giác tiếp thu được. Nhưng khi bọn họ phát hiện Tô thần vẫn như cũ đã sớm dự liệu thời điểm, nội tâm ngự khí nói đúng không cam, càng nhiều vẫn là đối với mình vô năng hổ thẹn. Tô giáo sư, ta rất hiếu kỳ, nếu toàn bộ Tây Vương Mẫu quốc hiện tại cũng đã bị vùi lấp ở đầm lầy phía dưới, vậy ngươi hiện tại muốn làm sao đi vào đây? Chớ vào đi tới đi, ta nhìn đầm lầy phía dưới rất nhiều thứ đúng là rất đáng sợ a. Ta hiện tại đã hoài nghi loại kia gà rừng cái cổ cũng có thể đã trải rộng dưới nước. Thật chính là tương đương hoang mang, muốn nói những cọ này thiếu thân hù dọa, thế nhưng tên kia chí ít cản sợ Tô Thần a. Mà cái kia gà dừng cái cổ hoàn toàn chính là khiêu khích tư thái, coi như là biết mình không đánh được Tô Thần còn cứng hơn tới. Ta hiện tại đại nhập cảm tương đương mạnh, ta cảm thấy cho ta ở nơi như thế này đi không được 100m liền phải chết. Đường nói, ta cảm thấy cho ta hiện tại chính là cái kia trồng bị thảo tỷ tự ăn no căng riều bộ xương giá. Thế nhưng rất kỳ quái a, tại sao đám người kia còn có thể trước tiên Tô Thần đại thần một bước đi vào? Tô Thần đại thần không phải nói trong này là mỗi cách 5 năm mới có thể mở ra đi vào lối vào sao? Thảo luận thời điểm Tô Thần đã tới nơi này duy nhất lộ ra kiến trúc. Cứ việc là ở buổi tối, tòa thần miếu này cùng với thần miếu trước đất trống cũng làm cho người cảm thấy đến tương đương có cảm giác an toàn. Coi như là chỉ là xám trắng tảng đá kiến trúc, mà đã kinh biến đến mức tản tạ không thể tả. Còn có khá nhiều nước mù bao trùm ở phía trên, nhưng vẫn để cho khán giả đều cảm giác được cảm giác an toàn, rốt cục có chọn nhân loại nơi ở mới tiêu chí. Nhưng khi Tô Thần sau khi đi vào, đại gia đột nhiên liền rõ ràng sự tình không đơn giản như vậy. Trong lúc đó Tô Thần dùng hắc kim cổ đao sóng giao tại đây cái phía dưới đã bị dự tính nồi vào. Chỉ còn lại một cái khoảng 3 mét hình vuông cộng gòm trên tường đá dung một cái. Óng ngoeo điết hai đồng thời, trên vách đá nước buồn cũng tuận theo rơi xuống, lít nhá lít nhít điêu khắc hoa văn hiện lộ ra. Đại gia giờ mới hiểu được Tô Thần tại sao muốn hướng về tử lộ trên đi, hập nơi này chính là nơi này ghi chép điểm cần chọn đọc tin tức. Đương nhiên, những thứ đồ này Tô Thần thực đã tương đương rõ ràng, lưng đều có thể lĩnh vác. Có thể hệ thống đột nhiên nhắc nhở hắn có thể làm đánh thẻ nhiệm vụ điểm, tuy rằng không nói khen thưởng, nhưng nghĩ đến còn muốn đối mặt chung cực, có thể cho món đồ gì phòng trường đều là có thể phát huy được tác dụng. Phía trên này ghi chép chính là quốc gia này lịch sử làm dấu. Ở phía trên thạch bích khắc họa nội dung hiện lộ ra sau khi Tô Thần qua loa giải thích một lần. Sau đó trong đầu liền nghĩ tới dễ nghe tiếng nhắc nhở. "Keng, chúc mừng ký chủ thành công đánh thẻ nhiệm vụ điểm, khen thưởng kỳ lân huyết mạch một thuộc tính điểm số 30 điểm." Phốc, Tô Thần một cái nhịn không được bật cười. "Này cơ mờn khả lắm, trực tiếp 30 điểm. Trước chính mình mệt gần chết cũng không thấy khen thưởng cường độ lớn như vậy khen thưởng a. Lần này lại chỉ là tùy tùy tiện tiện đến một chỗ điểm, lại liền có nhiều như vậy khen thưởng. Có thể ngẫm nghĩ, sự tình khả năng không đơn giản như vậy." Nhớ không lầm lời nói nơi này, nhưng là khoảng cách những người ga dừng cái cỗ bè áp tương đương gần a. Mặt khác chính là mình trước giết chết cái kia hai cái cẩm xạ cũng là từ phương hướng này qua thứ. Xem cái kia lại rõ ràng chính là vất vả quá độ, mà tiểu nhân cái kiếm màu sắc còn không biến hóa hoàn toàn. Rõ ràng chính là cái công nhân phòng trừng còn chưa lên gương. Nay có lớn có nhỏ khẳng định chính là thay đến, nhưng xem đẳng cấp phân hóa không chừng còn có điều chung đẳng. Đang muốn bên ngoài một tiếng vang thật lớn, sau đó liền nương theo ào ào ào. Tương đối lớn đập tiếng nước. Nghĩ khả năng là món đồ kia xuất hiện. Đô thần liền trở tay từ số ảo bên trong không gian lấy ra một cái chứa đầy dầu mỡ lợn tù gỗ, cùng với một cái súng phun lửa. Súng phun lửa mặt khác một đầu trực tiếp cắm vào thùng dầu bên trong. Khán giả nhìn lắc lắc đầu, nay cơ mờn, là muốn đem toàn bộ lưu vực đều cho đốt chứ? Khá lắm. Trước súng phun lửa siêu cấp Dølse phiên bản. Đầu chỉ, chuyện này quả thật chính là tổ tông cấp bậc thăng cấp, không nhìn thấy súng phun lửa đường tính đều so với trước muốn lớn hơn nhiều sao? Mà nghe cái kia càng ngày càng gần ào ào âm thanh, nhìn không hề có thứ gì cử động. Tất cả mọi người đều kích động lên, tự hồ vô cùng hi nhìn bên ngoài bỗng nhiên xuất hiện một cái quái vật khổng lồ. Tốt nhất là so với 3 ngày cái kia con cự mãng càng lớn hơn vài lần, tựa hồ chỉ có như vậy quái vật mới xứng đáng đón lấy trực tiếp. Khênh khách khênh khách khênh khách. Liên tiếp lít nha lít nhít tiếng gà gáy truyền đến, dày đặc trình độ để người tê cả da đầu. Như là có người trực tiếp chuyển một cái loại cỡ lớn nông trại gà ở bên ngoài tự. Tình huống thế nào? Thật giống là gà rừng cái cổ vá ở bên ngoài. Thái quá. Những tên kia di động động tĩnh lớn như vậy sao? Man đạn chợn váng, thế nhưng thấy Tô Thần còn tương đương bình tĩnh liền liền lại lần nữa tỉnh táo lại. Chớ sợ chớ sợ, Tô Thần đại thần có thể bình tĩnh, xem ra là đã sớm dự liệu được có thể tiếp theo một cái chớp mắt cửa động đột nhiên xuất hiện một mảnh to lớn màu đỏ rực, mà vẫn là ngọ ngậy chui vào, như là một cái người khổng lồ muốn chui vào tự. Nhìn kỹ, khán giả trong nháy mắt tê cả da đầu. Ta chác, nhiều như vậy, ta không, ta mật khủng phạm vào ta đi chết. Song xuôi, ta không dám nhìn đón lấy hình ảnh. A a a, Tô thần đại thần muốn không rồi. Chương 245, cả nghi quá rồi. Cái kia bản không thể dùng mấy trăm điều, mấy ngàn điều đến tính toán. Lít nha lít nhít quấn quýt lấy nhau, chui vào thế nhưng còn có thể ngờ ngỡ nhìn rõ ràng hình dạng gà rừng cái cổ chồng chính đang ngọ ngoệ chui vào, lại như là một người muốn đi vào nhỏ hơn so với mình địa phương chính đang đưa tay đo đạc bên trong to nhỏ, lấy này đến xem thân hình của chính mình thích hợp đi vào bao nhiêu. Cái kia hỏa hơn một đoàn ga dừng cái cổ ở đem cửa động trật nick sau khi hào hào nhúc nhích mấy mắt, lập tức một mảnh náo vào. Như là ngưng tụ cuộn sóng trong nháy mắt tuyết tan chiếu vào tự, ga dừng cái cổ môn tràn vào. Tất cả mọi người đều đang tưởng tượng Tô thân bị ga dừng cái cổ nhấn chìm hình ảnh, thế nhưng chưa kịp nghĩ ra được đại khái mô hình. Beng, một tiếng, một con rồng lửa dâng chao ra. Tràn vào đến ga dừng cái cổ trong nháy mắt bị đốt thành màu đen một phần. Rất rõ ràng hắn còn đang lục tục tràn vào đến, cho dù là biết rồi bên trong gặp nguy hiểm thế nhưng quán tính để chúng nó hoàn toàn không kịp bỏ chạy. Mà khán giả vào lúc này cũng rõ ràng Tô Thần lựa chọn tiến vào cái này trong ngõ cụt môn nhân. Nguyên lai Tô Thần đại thần đã sớm tính tới những người này gặp lấy phương thức như thế xuất hiện. Như a, chống lại không gian gà dừng cái cổ còn có thể chạy mất, thế nhưng như vậy ngõ cụt vừa tiến đến liền không còn đường quay đầu. Thế nhưng tại đây loại đóng kín địa phương đùa lựa thật sự không thành vấn đề sao? Sẽ không thiếu dưỡng khí sao? Trên lầu ngươi chính là trong truyền thuyết fan giả tiên đi, Tô Thần đại thần ở dưới nước đều có thể bế khí nửa giờ nhiều đây mà coi như là có may mắn chạy trốn đi, cũng bị Tô thần đuổi tới ở vào nước trước khiêu chết. Ga dựng cái cổ thông thảo này trăm ngàn năm qua hẳn là chỉ tăng không giảm, vì lẽ đó phía dưới này trong vũng bùn nên còn có càng nhiều. Có điều cho tàn bên trong còn có thể nghe đến đặc thù đốt cháy khét vị. Hắn lay hai lần, tìm ra một khối nhỏ bị thiêu cháy đen tương tự sắt cháy khối rắn. Mọi người thấy vật kia đều ngầm hiểu ý, ngay một đống sả bên trong cũng có nên nên đơn độc cải tạo đi ra giám thị sả. Nhưng bọn họ không đi ra, như vậy ở ngập đầm lầy lưu vực bên trong trên căn bản không tồn tại thích hợp người chỗ ở. Nhưng đối phương còn có thể nơi này cải tạo sả, đây là chuyện gì xảy ra? Tây Vương Mẫu quốc liền ở mảnh này lưu vực trên, trước kia cư dân cũng ở trên mặt này ở lại. Thấy màn đạn vấn đề xoạt cái liên tục, Tô Thần liền dừng lại chỉ vào thần miếu phụ cận quần thể kiến trúc giải thích. Toà thần miếu này cao nhất hẳn là 3 tầng, cũng chính là lúc đó Tây Vương Mẫu quốc cao nhất kiến trúc, cùng ta trước nói tới như thế, nơi này kiến trúc cũng đã bị che kín ở nước bùn bên dưới, thế nhưng đối lập cũng không phải liền nói người bên trong này đã chết hết hết. Phía dưới khổng lồ chứa hệ thống nước ngoại trừ giữ gìn cái này lưu vực mấy ngàn năm sinh cơ, cũng làm cho lòng đất một số sinh vật tồn tại sống tiếp độ khả thi. Lại như là lúc đó là làm vồ tà bọn họ một mình xuống vào cũng có thể ở phía dưới sinh tồn trên như vậy chừng một quãng thời gian. Dựa theo hiện tại mới vừa 5 năm khô hạn kỳ vượt qua, phía dưới vừa vận nguồn nước rồi dạo. Sung tốc không khí cùng nước, sinh vật sinh tồn hai đại yếu tố. Cộng thêm trên hiện tại thực cũng coi như là Chu Mộc Vương mang đội vật tư đến đây tìm kiếm tự mình bạn già. Liền xem bên trên này mấy chút gia hỏa trang bị, quả thực chính là nhà giàu mới nổi. Bất quá bọn hắn trên tay đều có năm xưa tích lũy xuống vết chai, vừa bắt đầu bắn súng kỹ thuật cũng tương đối khá không bài trừ là một số lính đánh thuê trong tổ chức nhân vật hung ác. Ồ, Tô Thần Đại Thần ý tứ là phía dưới không chừng đã bị đảo dẫm trở thành một cái hiện đại căn cứ quân sự. Muốn thực sự là lời nói như vậy, Tô Thần Đại Thần vẫn là đừng xuống. Trực tiếp trở về, để mặt trên trước tiên phóng ra một viên cái này bắn tới dọn dẹp sạch sẽ lại đi vào. Tán hành, nếu như phía dưới càng nguy hiểm, vẫn là không muốn xuống cho thỏa đáng. Đúng vậy, đều bị đầm lầy bao gần đủ rồi, phòng trường là cầm không ra đến cái gì vật có giá trị. Thấy màn đạn đều ở quên đừng tiếp tục đi xuống, liền ngay cả Sở Mộc Vân cũng có chút hoài nghi là không phải là mình xách lựa xuất hiện vấn đề gì. Đúng vậy, hiện nay có giá trị cũng chính là thần miếu tầng cao nhất cái kia kỳ thực vết đá, dựa theo Tô Thần Dĩ vãng biểu hiện trực tiếp mang về hoàn toàn không có vấn đề gì. Nhưng xem Tô Thần ý tứ tựa hồ là còn phải tiếp tục đi xuống. Nói cho cùng này Tây Vương Mẫu thành cùng Trương gia cổ lâu đều là Tô Thần chính mình tìm ra vị trí, chính mình chủ động yêu cầu đi đến. Cùng dĩ vãng bọn họ cầu Tô Thần đồng thời đi vào hoàn toàn chính là không giống nhau khái niệm. Vì lẽ đó, nếu như Tô Thần vốn là chạy phía dưới đổ vật đi, cái kia hắn nói chuyện đỉnh cái dám rụng. Vừa bắt đầu giới thiệu cái này, Lưu vực cùng Tây Vương Mẫu quốc ở đây sống nghiên phận nguyên nhân các ngươi còn nhớ chứ? Không trực tiếp trả lời màn đạn vấn đề, Tô Thần hỏi ngược lại. Nơi này bản thân liền là thiên thạch đập ra đến Lưu vực, nhưng chỉ hữu tựa một điểm. Đem nơi này đánh thành như vậy thiên thạch thực là bữa lớn mạnh vỡ, điểm này ta trước không sớm giải thích đi ra, là nhân vì cái này khái niệm đối với cho các ngươi tới nói vẫn là quá sớm. Tô Thần trực tiếp đem ba khối bữa lớn mơ hồ tin tức khạc lộ ra, nói thẳng hiện tại chính mình dưới chân chính là bên trong một khối bữa lớn mạnh vỡ. Sở Mộc Vân nghe nói như thế, cái động đập bản mã lên, đang muốn hạ lệnh để bộ đội quá khứ đóng quân bảo vệ lên, lại nghe được Tô Thần lạnh nhạt nói, có điều ta sẽ trực tiếp mang đi, món đồ này không phải hiện tại khoa học kỹ thuật có khả năng phân tích co như là lại như bậc nhà khoa học nghiên cứu hạ xuống cũng chỉ là phí công, phòng nghiên cứu người nếu như đang xem trực tiếp lời nói có thể đem tâm thả lại đến các người trong tay nghiên cứu. Các nghiên cứu viên tự nhiên là tương đương kích động, nhưng mắt thấy Tô Thần còn kém ngay ở trước mặt mấy chục triệu khán giả nói mình hoàn toàn không đủ phất lượng, một chơi sẽ chết loại hình lời nói sau khi, nụ cười tán loạn ra, biến thành một cái tương đương bất đắc dĩ cười khổ. Tiểu Tô giáo sư sẽ không đã nắm giữ ba mạnh vụn toàn bộ vị trí chứ? Lô Khánh Bình lòng bàn tay bất an vuốt nhẹ mặt bàn, đem trong tay trên bị sàng lọc đi ra thiên ngoại phi thạch các loại truyền thuyết đưa tới sở Mục Vân trước mặt. Tống sùng lượng thu quá mấy tờ giấy liếc mắt nhìn. Thiên ngoại phi thạch, lại gọi thiên thạch, là thời cổ đại đối với thiên thạch xưng hô. Mà mặt trên ghi chép có năm gần đây sưu tập đến không hề căn cứ dân gian truyền thuyết, cùng với địa chất khảo sát phát hiện. Nhưng người trước liền địa danh đều khó mà đối chiếu trên, người sau có phát hiện hay không đặc thù vật chất. Một ánh mắt liền có thể bài trừ đi hơn nữa. Chiếu như vậy tiến độ đi xem, coi như là Tô thần một người đem sở hữu đứa lớn mảnh vỡ giải giác địa đạo sạch sẽ, bọn họ cũng bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Ta cảm thấy đến muốn thực sự là như vậy. Liên chúng ta cũng hết cách rồi. Hiện tại chỉ có Thiên Quan Tứ Phúc cùng Tô Giáo sư có thể phân tích vấn đề này, chúng ta miễn cưỡng có thể làm nghiên cứu đều là ở tại bọn hắn chỉ đạo, dưới sự giúp đỡ mới có thể hoàn thành cái thất thất bát bát. Đừng nói là chỉ đạo, liền ngay cả vừa bắt đầu vật liệu đều là hai người này cung cấp. Tuy rằng đều là có qua có lại, có thể cái này cũng là bọn họ liếm nét mặt giả mua lời giải thích. Trên thực tế Thiên Quan Tứ Phúc cùng Tô thần cho đồ vật của bọn họ vượt xa ra bọn họ tặng lại trở lại đồ vật. Chương 246, còn nhanh hơn hàm cá mập. Dựa theo tiểu Tô Giáo sư lời giải thích, chúng ta hiện tại hoàn toàn không thể nghiên cứu cái kia mảnh vụn. Các ngươi phòng nghiên cứu tán thành thuyết pháp này sao? trước mặt mấy cái nghiên cứu viên không chút dò dự gật đầu. Tống Sung lượng trực tiếp tìm kiếm ra trong điện thoại di động hình ảnh, liền cái này trò chơi cũng là cái kia bữa lớn mảnh vỡ chế tạo ra, thế nhưng chúng ta thật nắm cái này không có cái nào. Thu được mấy lần đều là bị tịch Nghiêm phong lại, nhưng tức đã là như thế bọn họ cũng hoàn toàn không thể phân tích bên trong năng lượng tí tức. Lại nhiều lần máy móc dị thường không nói, liền mang theo từ trường đều là lạ. Nghiên cứu một lần liền để phòng nghiên cứu điều chỉnh tốt tham số máy móc tổn hại hơn nữa. Liền ngay cả hồi đoán lại đây cho chúng ta có thể lợi dụng đồ vật đều là định nghị điều chỉnh từ quá. Tiểu vật còn cần to lớn điều chỉnh từ Cái kia to lớn mãnh vỡ chỉ sợ là vô phúc tiêu thụ, mà bọn họ suy nghĩ đến càng khuyết đại khái niệm đại khái chính là khả năng liên tô thần đều điều chỉnh từ không được. Vi phòng ngừa xuất hiện nghiên cứu sự cố, mới trực tiếp đang trực tiếp bên trong ở trước mặt tất cả mọi người đem chuyện này thông báo đi ra. Có thể, coi như là chúng ta đồng ý đem những thứ đồ này chắp tay tặng người, thế nhưng mà trên, Sở Mộc Vân làm khó dễ nói, có thể để Tô Thần coi trọng tuyệt đối là thứ của ta. Không có năng lực khai phá liền giao cho có năng lực khai phá người đây là đại giả thích nghe nóng của diện. Nhưng thế giới đang phát triển, khoa học kỹ thuật đang tiến bộ, Nhìn xa trông rộng triển vọng cũng không nhất định bọn họ vĩnh viễn khai phá không được. Ngay ở Sở Mục Vân dễ dàng rủ thời điểm mặt trên trực tiếp phát đến tin tức, xem xong tin tức cả người hắn đều chấn váng. Các nghiên cứu viên đều hiếu kỳ nhìn sang. Sở Mục Vân trực tiếp đưa điện thoại di động đặt lên bàn, tin tức thịnh lình xuất hiện ở trước mắt của tất cả mọi người. "Ây, ta thậm chí đã hoài nghi tiểu Tô giáo sư có phải là một vị trực hệ. Nay quyền lợi đúng là ta đã thấy rộng rãi nhất một lần. Chúng ta thật là chính là ở chỗ này lo nghĩ vớ vẩn, đến không trở về phòng nghiên cứu, đêm nay suốt đêm." Thoáng chốc, bị cố ý kéo lên đến thương lượng đối sách các nghiên cứu viên chim muông làm tán. Sở Mộc Vân trực tiếp trợ tay giật chính mình một cái tát. "Ta nghĩ nhiều như vậy làm gì a?" Chu Toàn Bình càng là trực tiếp ở màn đạn trên lên tiếng. "Tiểu Tô giáo sư quyết sách ổn thỏa là đáng đo suy nghĩ, ta đại biểu khảo cổ phòng nghiên cứu toàn thể chống đỡ quyết định của ngươi, chỉ là tiếc nối phía trước đường xá gian nguy không thể cho dư trợ giúp, chỉ có thể chúc tiểu Tô giáo sư mã đáo công thành trở về khánh công." Màu vàng đại tự càng là hiện ra ra khí thế uy nghiêm. Này không đơn thuần là đối với Tô thần hành vi khẳng định, càng là trực tiếp đem một toàn bộ trong nước giới khảo cổ hy vọng ký thác ở trên người hắn. So với dị vọng ở phía sau lưng thao tác, lần này Quang Minh đại đáp lại càng làm cho không ít cư dân mạng muốn nổ nước bọt đều không lá gan đó. Ai sẽ ngốc nghếch đối với quốc gia mình làm ra quyết định dễ dàng xuôi dục hoặc là nổ nước bột đây? Trong lúc nhất thời, màn đạn trên tất cả đều là đối với Tô Thần mấy lỡ. Khách khí, chuyện này bản thân hãy cùng chính ta có quan hệ, có điều cuối cùng xử lý như thế nào ta gặp cho các ngươi một cái kết quả." Tô Thần nhàn nhạt nói, người đã tới một cái chính hướng phía dưới hút nước gần dấu ở pho tượng trước sau diện cái giếng cổ. Ngay ở đại gia nghi hoặc này, trong giếng thẳng diện có phải là có món đồ gì thời điểm, Tô Thần một đầu đâm vào. Mạnh liệt tiếng nước chảy Hỗn loạn hình ảnh, toàn bộ trực tiếp như là biến thành nhảy cầu tự sát hiện trường. Bị dày đặc bọt khí chất lấp màn hình, để cảm quan kém tới cực điểm, như là tự mình cảm thụ một cái chết chìm ngẫm thở cảm. Không ít người đều ở màn đạn đánh chữ hỏi Tô Thần vào miệng, lối vào chính là như vậy, vậy tại sao trước cái kia vào miệng, lối vào nước không nhảy xuống không phải phải chờ tới vào lúc này? Nhưng Tô Thần không hề trả lời, dù sao ở dòng nước chảy xiết trong đường nối bơi bản thân liền tương đương phi phức. Hướng phía dưới cổng lỗ xúc hệ thống nước, bản thân lực hút nhân tối liền tương đối lớn, cộng thêm trên dưới mặt có 5 năm khô nước kỳ. Trong thời gian này phía dưới chứa đựng nước từ từ tiêu giảm cuối cùng biến thành đất dưới chỗ trống. Mà dòng nước đem phía trên bao trùm sau khi không khí ở bên trong bị nén ép, dòng nước hướng phía dưới tốc độ chịu đến hút vào hiệu ứng ảnh hưởng trên căn bản là bình thường, dòng nước gấp lực cùng tốc độ gấp 3 trở lên. Mà này vẫn là không tính cả lòng đất chứa hệ thống nước độ cao. Này nếu như độ cao vượt qua 20m, cái kia càng là một cái kinh người chỉ số. Mà Tô Thần một đường hướng phía dưới, tốc độ thần nhanh. Toàn bộ quá trình đại gia cơ bản đều không có ở màn ảnh bên trong thấy rõ quanh thân hoàn cảnh là một cái ra sao tình hình, chỉ là cảm giác góc độ phương hướng biến hóa phi thường, khiến người ta không tên có một loại cảm giác choáng váng. Không ít người đều lựa chọn không còn đến xem điện thoại di động, dù sao hiện tại nội dung là thật sự khiến người ta cảm giác vừa kích thích lại sợ sệt. Toàn bộ lặn xuống quá trình đại khái kéo dài 5 phút đồng hồ. Mà trong thời gian này, Tô Thần biểu hiện quả thực lại như là một cái rợi nước nhiều ngày sắp sửa chết ngư như thế. Đục vào đến nước trong nháy mắt quả thực chính là như nhặt được tân sinh. Mà có người chuyên biệt phân tích một hồi hình ảnh một cái Tô Thần bơi lội tốc độ, cuối cùng đến đi ra kết luận là sắp tới hơn 60 km/h tốc độ. Chuyện này quả thật vượt qua nhân loại cực hạn. So với hải lý hàm cá mập còn nhanh hơn. Toàn đi ra số liệu này sau khi, người kia kích động không thôi. Nhưng bên cạnh người không tin tưởng, người nhà sẽ không là tính sai chứ? Nhân loại có thể có tốc độ nhanh như vậy? Quả thực chính là thái quá. Mà khi chính hắn tính toán trên một lần sau khi, mới phát hiện cái chỉ số này vẫn là thanh toán đi có không ít đánh giá cao chỉ số sau khi tính toán ra đến bảo thủ chỉ số. Cũng chính là khả năng này vẫn cùng thực tế chỉ số ít đi rất nhiều. Nói như vậy lời nói, chuyện này quả thật chính là hại lục không toàn năng nhân loại thôi. Nếu không chúng ta thật sự trình một cái xin tư đi đến, xin giải phẫu to thần. Đùng. Người này vừa mới dứt lời, trên vót mạnh mẽ bị đánh một cái. Quay đầu nhìn lại là người phụ trách chính một mặt khí thế hùng hổ nhìn mình. Ngươi muốn chết đựng nha quang trên chúng ta, hiện tại cao nhất chỉ lệnh đều là khuynh hướng Tô Thần, ai đang cái này mấu chốt trên dám cố ý đồ với Tô Thần cái kia không phải chán sớm à. Nay vừa nói, người kia lúng túng liền vội vàng lắc đầu. Không có không có, ta chính là đơn thuần dùng chính mình phương thức biểu đạt một hồi ngưỡng mộ. Nhưng bên cạnh người phụ trách nhưng là cầm lấy một bên số liệu lông mày mạnh mẽ nhíu lại. Sắp tới 6 km độ dài, vẫn là Tô giáo sư chọn nhanh nhất đường nối, nếu như đem toàn bộ chữ hệ thống nước toàn cảnh quét hình đi ra, cái kia đem lớn bao nhiêu a rất có khả năng chính là toàn thế giới to lớn nhất lòng đất chứa hệ thống nước. Phù phù, Tô Thần rơi xuống đất là một cái rộng rãi thủy đạo, sắp tới đầy đủ hai người song song tiến lên. Màn ảnh hướng về trước là một cái hang động, bên trong là một cái đường kính đại khái vì là khoảng 7m hồ chứa nước, chiều sâu không biết, nhưng bên trong nước đã chứa đầy. Mà theo màn ảnh hướng về chỗ xa hơn tham chiếu vào đến liền có thể phát hiện trong này còn có càng nhiều đại đại nhỏ nhỏ hồ chứa nước, cũng mà còn có vô số ngã ba, vách động bên cạnh cũng không có thiếu như ẩn như hiện dễ cây. Ai cũng không đi đến. Đô thần tâm tích đến cách sa mạc đất khoảng cách xa như vậy lại còn có thể nhìn thấy dẽ cây. View dẽ cây này vẫn là tương đối chắc kiện, sắp tới là cổ tay thổ độ. Chương 247, tiến vào ổ bánh trưng. Nhìn cái ngoại trừ những người ẩn dấu ở bên trong vách tường bộ dẽ, cũng không có thiếu kỳ kỳ quái quái dây leo càng cũng là sinh trưởng ở này từ sâu lòng đất. Trong sa mạc thực vật đều như thế cuốn vào trong sao. Nhà ta bên này thật nhiều đại thụ bộ dẽ đều rất cạn, một người liền có thể đem bộ dẽ toàn bộ bảo đi ra. Thật chính là vì sống sót cường đại đến trình độ như thế này. Sinh mệnh thật vĩ đại. Trẳng trách cấp 10 gió mạnh đều nắm nơi này không có nửa điểm biện pháp, cây này cơ là thật sự tương đương đúng cha. Nghiên ngẫm cực khủng, Tô Thần Đại Thần cái kia một cước đạp cùng cây đại thụ kia. Ta cảm thấy đến vẫn là cái kia hai cái cẩm xạ khá là đáng tiếc, một cái bị đánh gần chết treo, một cái bị thuần sát, lòng đất xà mẫu nếu như biết rồi có thể hay không xông lên khiển trách Tô Thần Đại Thần giết nó láo công. Sự chú ý liền như vậy bị rời đi. Tựa hồ so với nãy hùng vĩ đến cực điểm cổ đại khủng lồ sức hệ thống nước, Tô Thần sức chiến đấu càng đệ bọn họ hiếu kỳ. Mà Tô Thần đúng là không cái gọi là tiếp tục đi về phía trước. Bất ngờ, một đường đến hắn cũng không có bị bất kỳ ngăn trở nào cũng hoặc là cả bẫy. Tất cả ôn hòa yên tĩnh khiến người ta cảm thấy đến chủ nhân của nơi này tựa hồ muốn bắt ba ba trong giỏ, cho nên mới đem con đường phía trước dải phẳng để con ngồi thuận lợi chui vào bên trong. Chỉ là liền điều ga dừng cái cổ đều không nhìn thấy liền tương đương là lạ. Sao huyết bên trong không ai chụp bàn, mặt trên sẽ không có ý kiến gì không? Tuy rằng vốn là phía dưới này cũng là không cái gì có thể để người ta sợ hãi đồ vật tồn tại. Có điều là ba cái lão bất tử, nhưng dù sao cũng là niên hạn rất cao lão bất tử vẫn phải là cường điệu chăm sóc một hồi mới được. Trực tiếp theo phía trước đường nối đi về phía trước. Dưới bàn chân là nhợt nhạt một tầng nước vẹn vẹn là không quá mu bàn chân. Theo dòng nước vẫn hướng về trước, cuối cùng rốt cục đến một cái to lớn hồ chứa nước trước. Cùng hắn hồ chứa nước không giống nhau, cái này trong ao chứa nước diện chỉ có nhợt nhạt một tầng nước, mà dòng nước tới đây rõ ràng là thông qua hắn đường nối chạy tới mặt khác địa phương. Tô Thần đi vào hồ chứa nước, tìm thấy cái kia hai cái khuôn đồng, thuận thế lôi kéo liền mở ra hướng phía dưới đường. Thật không cần thiết nhiều trên như thế một cái đường vòng, trực tiếp nắm hắc kim cổ đao hướng về bên cạnh vách đá một chém liền có thể đến thẳng cái kia bữa lớn mảnh vỡ vị trí. Dựa theo món đồ kia to nhỏ, hầu như cũng chính là chim ở lòng đất bốn. 5 km địa phương. Từ hiện tại vị trí này, một đạo nhìn ra ngoài, ước chừng là có thể trực tiếp tiếp xúc được cái kia to lớn vân ngọc. Sau đó sẽ xem là trực tiếp dung hợp vẫn là mang đi. Nhưng tô Thần nghe được phía dưới này có tiếng người nói chuyện, hơn nữa làn điệu để hắn cảm giác rất quen thuộc. Cửa đá kéo dài, khoảng cách phía dưới mặt đất sắp tới có 6, 7 m độ cao. Tô Thần nhảy xuống, camera gia cũng là đi sát đằng sau. Chỉ có điều này phù hợp tốc độ để mọi người đều cảm giác này camera như là một cái khác Tô Thần ở cầm, để bọn họ thiết thân cảm thụ Tô Thần trải qua sự tình. Sau khi rơi xuống đất màn ảnh ổn định lại bắt đầu hướng bốn phía xoay tròn lấy địa hình hình ảnh. Đây là một cái quy mô tương đương hang động, đi về phía trước có thể nhìn thấy một cái hướng phía dưới kéo dài sắp tới hơn 10m chiều sâu một cái vòng tròn hình hố sâu. Có bậc thang xoay quanh mà xuống, mà chính giữa có một cái rất hiện đại ghế tựa. Mặt trên ngồi một người, chính là Thiết Diện Sinh. Thấy Tô Thần ở phía trên lạnh lùng nhìn hắn, hắn cũng như là sớm có dự liệu hướng Tô Thần vẫy tay. So với trước cao lãnh hoặc là điên cuồng, hiện tại Thiết Diện Sinh đối mặt Tô Thần lúc biểu hiện càng như là một cái rất quen bạn cũ tới chơi. Chờ người rất lâu, làm sao hiện tại mới đến. Giọng nói kia để Tô Thần sửng sốt một chút, thấy phủ kín vách động tượng ngọc thạch khô mô hình môn quần đang hoàng đợi. Hắn có chút buồn bực, cái tên này muốn làm gì? Không phải cố ý hấp dẫn chính mình tới nơi này cái Đồng Quy Vu tại sao? Nhưng tỉ mị nhìn kỹ liền có thể phát hiện hiện tại thiết diện sinh thần chí tựa hồ so với trước còn muốn thanh minh không biết. Ngươi chờ ta làm gì? Tô Thần nhíu mày, phía trên lò luyện đan to lớn có vẻ đặc biệt hùng hồn do người. Nhìn gian này cũng có thể là từ trước tới nay hiển lộ trên đời trong mắt người quy mô to lớn nhất một cái lò luyện đan. Lời nói mặc dù là nói như vậy, thiết diện sinh ở đây giải thích hoàn cảnh rất nguy hiểm, nhưng này một toàn bộ hố sâu trên vách đá lít nha lít nhít xếp đầy những này kỳ quái pho tượng thật làm người ta sợ hại a. Xét tức là, Tây Vương Mẫu xem ra cũng là một cái mô hình đại lão, có thể của cái khủng lô ở hoàn cảnh như vậy bên trong kiến tạo lớn như vậy một cái mô hình phòng chứa đồ cũng là tương đương hai đơn vị. Ha ha ha ha, rợi ạ, trên lầu ngươi lễ phép hả cười chết ta rồi. Nhưng là này rất rõ ràng chính là một cái phòng luyện đan a, cùng hiện tại chúng ta phòng nghiên cứu giống như lúc, phòng luyện đan bên trong làm sao có khả năng buông tay làm. Ừ, trên lầu, ngươi phát hiện hoa điểm. Tà ma họ Ngươi, trong phòng nghiên cứu thành liệt đồ vật đều là chút cái gì? Nhìn thấy lời này, mọi người đều không khỏi sợ hãi, lập tức nghĩ đến vật thí nghiệm cái này từ vương. Ma phong luyện đan, cổ nhân luyện chế tiên đan vì chính mình. Cái kia ngang nhau vật thí nghiệm tự nhiên chính là, ngay lúc đó người, thân phận đều bất nhất, khả năng là nô lệ, tù binh, cũng hoặc là hầu hạ Tây vương mỗi người. Tà xác. Nói cách khác những này hắc trong sắt trang tất cả đều là thi thể. Đờ cợn mờ, ngăn nhiều bộ thi thể còn có thể lên đi sao? Ta cảm thấy sợ, các ngươi không cảm thấy đến này hắc xác tính chất càng như là ngọc sao? Vừa nãy máy quay phim khoảng cách gần nhất trong hình ta mơ hồ là nhìn thấy đồ vật bên trong. Chỉ có ngọc tính chất mới có thể thông suốt đến ở tia sáng chiếu xuống thấy rõ đồ vật bên trong. Mà rất nhiều lúc ngọc thạch tính chất thường thường là tương đương một mặt, cũng hoặc là căn bản không ai có thể chú ý tới nó là ngọc. Cũng phải mượn tia sáng cũng hoặc là trước ở chương gia cổ lâu nước dội vách đá loại hình biện pháp mới có thể phân rõ. Đồng thời lúc trước trực tiếp bên trong, Tô Thần giảng giải qua hải với trong quan tài bảo tồn xác cướp cổ có thể khôi phục nguyên bản hình người chân chính đạt đến khởi tử hoàn sinh tình huống, Antimet vương nằm tượng mà quan. Không thể nghi ngờ Nơi này luyện chế đan dược khả năng chính là trước nói tới Thiên Mật Đan, mà những cái mô hình thực chính là nằm ở tượng ngọc trong quan tài tử thi. Nhưng ta vừa nãy nhìn thấy thật giống là Thây khô. Xin hỏi có đại lão có thể giải đáp một hồi Thây khô gặp lên thi sao? Thây khô? Ta cảm thấy đến cũng đã khô cạn, hẳn là sẽ không lên thi chứ? Ta cũng cảm thấy, lên thi lên dựa vào cái gì hành động? Xương cốt. Thế nhưng, cương thi đều là gặp hút máu a. Các ngươi không thấy trước Kim Tước Sơn có người bị hút máu sau khi liền biến thành cương thi? Cái kia trạng thái cũng là khô cạn muốn bản mọi người đều muốn cho Tô Thần cho giải thích một chút, đến cùng có thể hay không lên thi. Thế nhưng khán giả thảo luận lên một hồi lâu, mới bỗng nhiên phản ứng lại Tô Thần hiện tại ngay ở ngàn nhiều con ổ bánh trứng bên trong đây. Nike Mờn cũng ở dự liệu của hắn bên trong sao? Nghĩ đến là bọn họ đều có thể dựa vào camera manh mối nhìn thấy tượng ngọc đồ vật bên trong. Cái kia Tô Thần nhưng là có nhìn ban đêm năng lực, không thể không nhìn thấy. Mà liên hắn hiện đang đối mặt cho tới nay chướng ngại vật thiết diện xinh, cùng này ngàn nhiều con còn đang ngủ say bánh trứng phản ứng. Tựa hồ như là ở chính mình hồ hoa viên bên trong, nhìn thấy vài con trứng mắt sâu như thế. Chương 248 Mặt trên có cái mới mẻ hẳn ai. Xem ra Thiết Diện Sinh rất có khả năng là muốn đem Tô Thần dẫn đến phía dưới, sau đó đem những người bánh trừng toàn bộ tỉnh lại. Lô Khánh Bình nói, chau mày, nhưng nội tâm nhưng là kích động vô cùng, hắn ở trong phòng nghiên cứu nghiên cứu cái kia hai cỗ sống dở chết dở cương thi đã sớm nghiên cứu đến đầu tẩu. Đã sớm muốn đổi mới, chỉ có điều gần nhất tìm mộ vẫn luôn không gặp phải thích hợp cương thi. Hiện tại ngược lại tốt, một lần đến rồi sắp tới ngàn nhiều con. Hắn liền suy nghĩ, nếu như chờ một lúc Tô Thần giải quyết Thiết Diện Sinh mà những này tựa ngọc bên trong bánh trừng đều không có lên thi lời nói. Cái kia là không phải có thể cùng Tô Thần xin sao trên mấy cái trở về để hắn nghiên cứu một chút. Dù sao bánh trưng lên thi điều kiện hắn nhưng là vẫn rất tò mò. Nếu có thể ở trong phòng nghiên cứu dùng máy móc giám sát lên toàn bộ bánh trưng lên thi quá trình, cái kia tin tưởng gặp đối với mặt sau nghiên cứu đều tương đương có trợ giúp. Thiết diện sinh nói chuyện với Tô Thần trong toàn bộ quá trình đều không hề rời đi trước mặt hắn cái kia kỳ quái bản cỡ lớn ý tứ, ta cảm thấy rất có khả năng khống chế những người bánh trưng lên thi ten chốt tin tức đang ở bên trong. Tống Sung Lượng nói, đem cứng nhắc trên tiện tay ảnh chụp màn hình phóng to, chỉ vào mặt trên một viên quân cờ. Ngươi cảm thấy không cảm thấy, vật này rất kỳ quái. Lô Khánh Bình theo bản năng tiến gần, liền thấy liên tiếp bày ra 6 viên quân cờ to nhỏ cùng bày ra vị trí hầu như tự ở vẻ ngoài xem không có mấy may khác biệt. Mà đem hình ảnh thu nhỏ lại sau khi, càng la sợ hãi phát hiện này, toàn bộ quỹ dị bản cờ cũng giống như là một một trạm khắp đi ra. Ta có loại dự cảm xấu. Tống Sung lượng gật đầu, ta ngược lại thật ra cảm thấy đến cái kia tượng ngọc giá trị nghiên cứu rất lớn, bánh chứng lên thi ta không lo lắng, thế nhưng chớ đem tượng ngọc hư hao là được. Chu Hoài Văn, thật chính là đạo bất đồng bất tương vi như thôi. Hợp nghiên cứu phương hướng không giống nhau, liền ngay cả xem cái trực tiếp đều có thể cảm nhận được chậm rãi bị mạo phạm cảm giác. Mà vào lúc này màn ảnh bên trong vẫn rằng có hai người, rốt cục lần thứ hai có động tĩnh. Chỉ bất quá lần này là Tô Thần xuất xuất thủ trước, đại gia chỉ cảm thấy trước mắt ánh đao lóe lên. Lập tức cái kia thiết diện sinh đầu lâu liền tiêu sái bay ra ngoài. Ai cũng không thấy rõ Tô Thần ra tay động tác, chỉ cảm thấy hình ảnh này cùng trong nộ xuất hiện như thế. Không có chút nào dây dưa dài dòng. Ta vẫn là rất phiền người khác nói chuyện không có trả lời không có giáo dục người. Lạch lạch nói xong câu đó, hắc kim cổ đao biến mất không còn tăm hơi. Màn đạn hậu chi hậu giật phản ứng lại, không ngừng xoa xoéis. Tồi xấu, loại hình thông tục đơn giản lại dễ hiểu thường ngữ. Động tính này đúng là đem Tống Sùng Lượng cùng Ngô Khánh Bình hai người kinh ngạc sửng sợ. Nguyên bản chỉ là bận rộn làm biếng đi ra mò cá, không ao ước hình ảnh lại như thế kinh bạo. Nhưng càng để bọn họ không nghĩ đến chính là, ở một cức đá văng thiết diện sinh vậy còn ngồi thẳng thi thể sau khi, Tô Thần lại biểu hiện hờ hững đem cái kia quỷ dị bản cờ tiêu sái hất lên. Rầm. Trong nháy mắt mặt trên quân cờ tán lạc khắp mặt đất. Điều này cũng nghiệm chứng vừa nãy bọn họ suy đoán, mặt trên quân cờ là có thể di chuyển. Nhưng càng để bọn họ không nghĩ đến chính là, tại đây vừa vang động sau khi nên đón càng thêm táo bạo động tĩnh. Bùm lang. Rầm. Ầm. Liên tiếp hỗn độn tảng đá rơi xuống đất, thẻ cái nắp bị mở ra, tảng đá rung động âm thanh, như là đòi mạng âm thanh tự, lít nha lít nhít vang lên. Mà khoảng cách Tô Thần gần nhất, phía dưới cùng một loạt tượng ngọc trực tiếp hết rồi. Ở tất cả mọi người đều không có nhận ra được thời điểm, một vòng cứng ngắt thế nhưng tốc độ cũng tương đương kinh người bóng người thẳng hướng Tô Thần chạy như bay. Vừa bắt đầu còn nói nói cười cười ngô Khánh Bình cùng Tống Sùng Lượng nhìn thấy tình cảnh này người trực tiếp trắng váng. Trong đầu tràn đầy nghĩ tới đều là, ta cùng cái tên này có cừu oán sao? Làm sao ta muốn cái gì hắn liền hủy diệt cái gì? Mà nương theo thế đội thứ nhất thế tiến công đã gần ngay trước mắt, rất nhanh thế đội thứ hai, thế đội thứ ba bánh chưng dồn dập nhảy hạ thủ làm đại che giả măng mọc hướng Tô Thần xung lại. Mắt thấy một vòng bánh chưng liền muốn đem Tô Thần nhào chết, màn ảnh trước liền bỗng loáng một cái. Tô Thần trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Mà cái kia một vòng bánh chưng đem trên mặt đất thiết diện sinh thi thể bao quanh vây nhốt điên cuồng gầm nhấm. Trước nên có nói với các ngươi lên quá cường thi đẳng cấp chứ? Ta hiện tại bổ sung lại một cái điểm trí thức. Tương tự như vậy hầu như biến thành thây khô bánh trưng thực không cần sợ, bọn họ nằm hơn ngàn năm bản thân coi như là có thể hoạt động khớp xương cũng không sao dễ sử dụng, chỉ có đang bị máu tươi trơn khớp xương sau khi hành động tốc độ mới gặp gấp bội, thực lực cũng mới sẽ nhờ đó mà tăng lên. Có thể nghe được Tô thần âm thanh, nhưng nhìn không thấy người khác ở nơi nào. Trong lúc nhất thời mọi người đều đoán giận lên cái này máy quay phim không chí năng, đều không sẽ chủ động tìm kiếm một hồi phòng trực tiếp chủ nhân, mà là để bọn họ nhìn phía dưới bánh trưng ăn uống hung tàn hình ảnh. Lúc này máy quay phim chỉ muốn gọi cú gan uổng. Nó một đường đến thật sự đã rất nỗ lực ở tùy tùng Tô Thần bước chân, thế nhưng tốc độ này một lần so với một lần nhanh, một lần so với một lần thái quá, nó thật sự theo không kịp a. Một hồi lâu, màn ảnh mới lại xoay chuyển đến mặt trên, tìm tới Tô Thần bóng người. Nguyên Lai like vừa nãy hắn nhảy một cái trực tiếp nhảy đến trên cao nhất bị vô số rễ, cái xích sắt lớn treo lên to lớn lò luyện đan trên. Nhưng vào lúc này khán giả cũng phản ứng lại Tô Thần lời nói vừa nãy là có ý gì? Ta có một câu phí lời không biết có nên nói hay không? Tô Thần đại thần ngươi vừa nãy giải thích có phải là chính là hiện ở phía dưới chính đang phát sinh. Những người này đều thấy máu nha. Mẹ ư? Mau mau chạy đi. Một lần thăng cấp hơn 30 con, mấy phút đồng hồ này dưới không thể có toàn viên thăng cấp. A a a a a, nơi này Thiên Quan Đại Thần nhanh lên một chút tới cứu Mặc A. Gia Tô Thần Nam Thần cũng bị bánh trưng ăn đi. Thiên Quan Đại Thần, Thiên Quan Đại Thần, mau tới cứu Mặc A. Coi như là cứu không được Tô Thần Đại Thần cũng mau mau đi lòng chảo tạ dịm đem những quái vật này đóng kín ở bên trong đi. Đúng vậy, nếu như chạy đến chúng ta đều phải chết à, Thiên Quan Đại Thần ngài hiện tại đến cùng ở nơi nào a? Cứu Mặc A. Chơi xanh a. Các ngươi có thể hay không có chút đầu óc? Điên Thiên Quan Tư Phục Thiên Quan Đại Thần mới có thể nhìn thấy được rồi. Phộc ha ha ha ha ha, con bản nó cười chết ta rồi, rõ ràng như thế nghiêm túc thời điểm sao liền có thể nô ra nhiều như vậy vãi hề. Tiện thể Thiên Quan Tư Phục bà mệ. Mắt thấy dính máu bánh trưng môn động tắc mắt Trần có thể thấy linh hoạt lên, khán giả đều hở rồi. Một bên không nói gì Tô Thần làm điều thừa hành vi, một bên điên cuồng Thiên Quan Tư Phục. Lộ huyết sau khi bánh trưng rõ ràng đều thăng lên đi tới một cấp bậc, bắt đầu không vừa lòng với phía dưới đã chậm rãi đọc lại dòng máu. Bắt đầu hướng lên trên nhìn Tô Thần cái kia tươi sống thân thể, màu đỏ tươi viền mắt bên trong tràn ra tràn đầy khát vọng. Sau đó khiến người ta sợ hãi một màn phát sinh, sở hữu nó no, cuồng máu dịch bánh trưng đều cùng nhau hướng lên trên xem, cũng điên cuồng gào thét lên. Như là đối với phía trên người thị uy, vừa giống như là nói cho các đồng bạn của mình mặt trên có cái mới mẻ hay. Chương 249, hắn là cố ý ba. Ta cảm giác, hắn thật giống liền là cố ý. Đang nghiên cứu tựa phòng ngồi xổm trầm mặc hồi lâu hai người rốt cục tỉnh táo lại. Cắn răng nghiến lợi nói, ta cũng cảm thấy, từ hắn vừa bắt đầu đi vào cái kia độ thành thạo liền có thể nhìn ra. Hắn chính là chạy bên trong đi, mặc kệ bên trong có hay không thiết diện sinh người như vậy. Lô Khánh Bình sắc mặt cứng ngắc, ta hiện tại lại có loại hắn bị những này bánh trưng ăn mới tốt ý nghĩ. Ngươi nhanh khuyên nhủ ta, ta cảm giác ta khả năng là túc điên. Tống Sung Lượng khẽ miệng lôi một cái khó coi nụ cười, thật là đúng dịp ta cũng là, vậy chúng ta liền đồng thời cầu khẩn đi. Ma Man ảnh bên trong Tô Thần bất thình lình hắt xì hơi một cái, hắn nhíu mày, cái nào ba ba tôn ở sau lưng chú ta đây? Có phải là chằn sống? Bùm lang. Trong phòng nghiên cứu người bị động tĩnh bên ngoài sợ hết hồn, cho rằng là nguy hiểm gì vật phẩm bị đánh đổi bận bịu đi ra xem. Đã thấy Ngô Khánh Bình cùng Tống Sung Lượng hai người sắc mặt có chút hoang mang đi vào bên trong, trong tay còn cầm suất vết dạn nước điện thoại di động và cứng nhắc. "Ai? Giáo sư các ngươi là xảy ra chuyện gì sao? Làm sao màn hình đều nứt a?" Hai người bận bịu xua tay nói không có gì, nhưng một hồi lâu mới phản ứng được bọn họ đi nhở phòng. Hai người bọn họ phòng nghiên cứu đều ở phía sau, mà vẫn là song song sát vách. Sau đó lại hoang mang đi ra ngoài, lưu lại các nghiên cứu viên hai mặt nhìn nhau không tìm được manh mối. Hừ. Tiếng gào thét càng ngày càng dày đặc. Tô Thần vẫn như cũ hờ hững nhìn phía dưới hội tụ lên bánh chứng quần. Hình ảnh kia nói như thế nào đây? Rất giống là Tô Thần ở phía trên mở buổi biểu diễn, mà phía dưới chính là chen chúc hân điên cuồng rít gào những người hái mộ. Mà ý nghĩ này một khi đại vào sau khi, không ít khán giả đều không nhịn được cười hơn nửa đêm ở trong nhà cười lớn lên. Cang La bánh trưng môn giơ lên cao hai tay nỗ lực lây sóng trung gian không khí, lấy khoảng cách Tô Thần càng gần hơn dáng vẻ, thật liền cực kỳ giống những người hái mộ hoan hô rít gào loại cỡ lớn nhảy disco hình ảnh. Em chuyện gì xảy ra? Ta làm sao cảm giác ta có chút ước ao những này bánh trưng, bọn họ có thể khoảng cách thần tượng của ta như thế gần. A a a a, ta nằm mơ đều ở nghĩ tới hình ảnh. Nhưng ta nên ở hình ảnh bên trong, mà không phải nhìn hình ảnh đối với ta lão công chạy nước như a. Nếu không ta sao huy động bốn tử cộng đồng một cái sàn nhảy cho bọn họ đưa tới cho. Quả thực quá ứng cảnh, nên huy động bốn tử cộng đồng ánh đèn sư cùng micro phồn. Cảm giác nam thần hát khẳng định rất êm tai a. Nguyên bản sợ hãi đến cực điểm hình ảnh, một khi bị người mang lệnh, vậy thì không trở về được nữa rồi. Không hoảng cảm không còn sót lại chút gì, chê bữa bầu không khí trên căn bản muốn tràn ra màn hình đi. Đột nhiên, một đạo màu đỏ tươi bóng người vụt lên từ mặt đất, hung hãn nhằm phía Tô thần vị trí. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến mấy người Nguyên bản như là hài tử AI AI đưa tay muốn ôm một cái bánh chứng môn, tựa hồ là đột nhiên phản ứng lại mình đã thăng cấp. Dôn dập làm ra một cái qué dị ngồi xổm tư thế, lập tức thân thể liền xem lọ so tự xông lên trên. Nay nhảy một cái, càng trực tiếp đến Tô thần trước mặt. Ta chác. Nay cái gì cấp bậc bánh chứng? Làm sao cảm giác ép thẳng tới Kim Tước Sơn cái kia hai cái nữ thôi. Thái quá a. Nay thấp mục đả bánh chứng làm sao mỗi người đều mạnh như vậy? Hẳn là thời gian càng dài, bánh chứng đẳng cấp càng cao chứ? Mà theo màn ảnh rung đắn, đại gia mới phát hiện những này bánh chứng trên người không biết lúc nào đã mọc đầy tinh tế dày đặc bộ lông chỉ có điều cùng chức gia nhân câu hồng hống so sánh, những người này tựa hồ càng hung hãn, mà hút đi thiết diện sinh huyết dịch bánh trưng máu thịt mắt trần có thể thấy đây đã lên. Có người không nhịn được đánh chữ này, Tây Vương Mẫu khi còn sống có phải là tạo một nhóm muốc bê bâng hơi? Chỉ có điều này điều tỏ ra tính tướng màn đạn rất nhanh liền bị tràn đầy cảm giác căng thẳng quan tâm lời nói xoá đi. Có điều Tô Thần nhìn thấy, mà hắn cảm thấy đến cái này từ vựng rất chuẩn xác. Mắt thấy lò luyện đan điểm dừng chân đã đều bị nhảy lên bánh trưng chiếm cứ. Ở chúng nó hướng chính mình điên cuồng bò tới được đồng thời, phía dưới còn có quần quật không ngừng hướng về trên dậy. Tô Thần thắt lưỡi, mặc dù mình huyết nên rất thơm. Nhưng hắn cũng không muốn để cho những này xấu xa hoảng ném chạy. Ngay ở hai ba con bánh trứng lao nhanh nhảy lên đánh về phía hắn thời điểm, Tô Thần biểu hiện hờ hững lấy ra một cái màu đen mới tí đến. Chỉ thấy phía kia tỷ tỷ trên năm ấn nơi tạo hình rất khác biệt, tựa hồ là có mấy cái vận bẹo lên ác quỷ hình tượng. Nương theo một cái kỳ quái long cũng hoặc là ngư, cũng có khả năng là long cùng ngư vận bẹo cùng nhau. Ba người không phân người ta, tựa hồ dùng chung một thân. Không ít người đều kinh ngạc thốt lên vật này khá quen, liền ngay cả phòng nghiên cứu người đều tức thì tập thể đứng lên. Mà những người điên cuồng nhằm phía Tô Thần bánh trứng Tại đây mới tỉ năm sau khi đi ra trong nháy mắt như là bị tây gậy mạnh mẽ đánh cho một trận cầu tự. Biết vâng lời nằm trên mặt đất, lò luyện đan trên. Tựa hồ trong nháy mắt liền đối với Tô Thần thần phục. Hơn ngàn chúng túy đầu làm lễ. Ma hình ảnh này làm cho tất cả mọi người cũng như sét đánh đỉnh. Tô Thần tay nâng quỷ tỉ hình ảnh cùng lúc đó ánh lửa đàn sát sống bên trong cái kia mang theo mặt nạ ngạo nghệ dáng người trùng hợp lên. Thiên Quan Đại Thần. Phòng họp bên trong, không biết hai đột nhiên kêu một tiếng. Nhất thời tất cả mọi người đều lệ nóng nghiêm trọng. Nguyên lai Tô Thần chính là Thiên Quan Đại Thần sao? Vẫn cho là Thiên Quan Đại Thần đã vứt bỏ bọn họ. Không ao ước hắn càng lả vẫn ở bên cạnh họ sao? Ma Mà Man đạn dĩ nhiên trực tiếp mất đi suy nghĩ năng lực, không ít người đánh liên tục tự đều lung ta lung tung. Cả màn hình phi mãn sao hỏa ngôn ngữ, tỏ rõ bọn họ kích động. Trở điển các kim, chú Vi Di Hồ, tiết với nhân tệ, có thể pháp có thể vẫn còn. Lấy Lường Thượng Đế, lấy Tự Tiên Vương, Dĩ Thế Minh Thủ, Dĩ Giác Thương Thiên. Tô thần nhàn nhạt đọc lên thần chú, thanh âm không lớn không nhỏ, nhưng là vừa vặn có thể để phòng trực tiếp tất cả mọi người cũng nghe được. Theo một câu hung hãn, các ngươi, nghe ta hiệu lệnh, phụng ta làm chủ. Liên thấy cái kia hơn ngàn cái bánh trưng chỉnh tề như một đống đầu. Sau đó tầng tầng hướng về trên đất đã về. Bùng lang, mặt đất vỡ vang lên, tựa hồ đây chính là bánh trưng môn biểu đạt chính mình tiên tệ đi theo trung thành lửa nói. Các nơi chính đang quan sát trực tiếp người đều kích động nhảy nhót tư mừng. Trời ạ, sinh thời còn có thể gặp lại được như thế chấn động cảnh tượng. A a a a a, ta hai người nam thần nguyên lai chính là cùng một người. Có nam sinh nhìn bên cạnh kích động vây quanh cây cột đả chuyện truyền bạn gái, một mặt không thể làm gì. Ngay ở người vây xem cảm thấy đến nam sinh bức kế tiếp liền muốn cùng bạn gái nói lúc chia tay, đã thấy nam sinh cũng là sắc mặt đột nhiên hưng phấn không thôi xông lên trước ôm lấy kích động bạn gái. Hai người đồng thời kích động ông nhau, càng là lệ nóng rưng tròng. Ta gõ, "Tôi thần đại lão Như Bức." Chính đang ăn khuya đại ca kích động đem chai bia tự hướng về trên ót mình đánh. Mạnh vụn thủy tinh vỡ vụn một chỗ, cùng ngay đại ca sợ não tự rất cứng, chỉ là hơi hơi rưng đỏ một chút. Chính là đem bên cạnh ăn khuya người sợ đến quá chừng. Nhưng ai cũng không tỉnh táo lại, trái lại là càng thêm làm trầm trọng thêm hoan hô. Liên tiếp bình rượu vỡ tan thanh âm vang lên, như là pháo mừng tự âm thanh kéo dài ra. Chỉ vì này lâu không gặp một màn xuất hiện mà chúc mừng. Chương 250, La Thiên Quan tứ phúc sao? Toàn bộ quốc gia tại đây đêm khuya rơi vào không tên cồn hoan bên trong, mà vẹn vẹn chỉ là bởi vì một cái trực tiếp. Thậm chí có không ít người đang ngủ bị quanh thân cư dân lâu bên trong tiếng hoan hô đánh thức, lập tức mở mịt mở ra điện thoại di động. Liên nhìn thấy che ngập bầu trời liên quan với Tô Thần cùng Thiên Quan tứ phúc tin tức, Liên ca ngày càng nhiều tiếng thét chói tai vang lên. Đêm đó, thành thị Giang Tinh Xī si mạng bên trong vùng rừng rậm như là đom đóm sáng lên tinh hoa tự, càng ngày càng nhiều ánh đèn sáng lên. Rất nhiều người kích động đêm tối khuya khóc lệ nóng doanh trọng. Phòng nghiên cứu bên trong, kích động vì kích động. Các giáo sư chuyên giả vẫn là không nhịn được nghi vấn lên. Hắn thật sự chính là Thiên Quan Tư Phúc sao? Quỷ Tỷ không phải là thuộc về Thiên Quan Đại Thần bất sao? Mọi người đều đã ngầm thừa nhận Quỷ Tỷ chính là Thiên Quan Đại Thần phụ thuộc phẩm, vì lẽ đó trên tay người nào có Quỷ Tỷ, vậy hắn chính là biến mất hồi lâu Thiên Quan Tư Phúc. Có thể coi là là đồng theo lục lạc các nơi đều có thể tìm tới một đồng lớn, nếu như này Quỷ Tỷ có một đôi đây. Này thật đúng là cái thật vấn đề. Sở Mộc Vân chừng nói lời này giáo sư một ánh mắt, nhưng mình cũng rơi vào trầm tư. Đúng vậy, nếu như Quỷ Tỷ vừa vặn có một đôi đây, mà vừa vặn mặt khác một viên Quỷ Tỷ ngay ở Tô Thần trên tay đây. Dù sao cùng Thiên Quan Tứ Phúc bắt đầu so sánh, giữa bọn họ tương tự vật cùng tri thức quá nhiều rồi, mà liền ngay cả Tô Thần mới đều nhiều lần nói là tiếp thu được Thiên Quan Tứ Phúc tin tức. Hắn liền rất dễ như ăn cháo đem hai người bọn họ trong lúc đó có quan hệ, biến thành ngầm thừa nhận ý nghĩ. Đang muốn, trên màn ảnh hình ảnh thoáng chốc biến động. Những người túi đầu xương thần bánh trưng càng là bắt đầu từng cái từng cái biến mất, mà cuối cùng hướng đều là ở máy quay phim vị trí. Mà lúc này Tô Thần mới như là tán xong bộ nghĩ ngơi tự ngồi ở đó lò luyện đan trên, xem màn đạn tặng lại. Sau đó nhìn nhìn, như là thấy cái gì chuyện cười tự bật cười. Các người ý tưởng này rất có hứng thú, có điều ngẫm lại là tốt rồi, ta vẫn là ta Tô Thần. A. Sừng sốt, chỉ tâm lý sinh lý phương diện. Bu gút, đây là chuyện gì xảy ra? Chúng ta đoan sai. A a a a, không muốn a. Ta này mới vừa kích động như là người điên, đừng cho ta dội nước là a. Kỳ quái, ngươi không phải Thiên Quan Đại Thần lời nói, ngươi tại sao cũng có một cái quỷ tỳ? Đúng vậy. Đúng vậy. Quỷ tỳ cái kia không phải Thiên Quan Đại Thần đồ và sao? Tuy rằng thế nhưng, Tô Thần nhìn màn đạn cảm giác mình cũng không phải rất muốn bị Thiên Quan tứ phúc nhãn mác hạn định trụ. Liên Lệnh nhận nói, nay quỷ lưu ca rồng ngọc tỷ tự chế tạo ban đầu liền là một xong, là người nhà họ Trương dùng để mở ra một cái nào đó cấm địa cổng lớn chìa khóa. Nghe được này giải thích, tất cả mọi người đều sửng sốt. Người nhà họ Trương? Có người đầu linh hoạt, lúc này nghĩ đến cái này quỷ tỷ rất có khả năng chính là trước đi Trương gia cổ lâu thời điểm, Tô thần thuận lợi tìm tới. Nhưng cũng có người biểu thị, lẽ nào Thiên Quan Đại Thần lại là người nhà họ Trương? Thái quá. Trên lầu người đã quên Tô thần đại thần chức cố ý cường điệu quá, người nhà họ Trương bởi vì văn hóa đứt gãy không biết tên nguyên nhân hoàn toàn biến mất. Em Có thể thiên quan đại thần hiện tại cũng không thể giải thích được biến mất rồi a. Không chừng chính là như thế nguyên nhân đây. Trong lúc nhất thời mỗi người nói một tiểu. Tô Thần cũng lời giải thích, chỉ là chăm chú đem những này hơn 1000 năm thời khô bánh trưng cất vào chính mình số áo trong không gian. Thật liên so với trước được rồi không ngừng một điểm, không gian thăng cấp sau khi còn có thể trực tiếp phân loại, đem một cái đại không uy hoạch thành chứa đồ công năng không giống không gian. Lạ như hiện tại hắn cất vào đi bánh trưng môn đều ở vùng góc một loạt hàng bên trong không gian, bánh trưng lấy một cái nằm tư thế ở bên trong chơi điệp điệp nhạc. Trên căn bản 100 bánh trưng làm một cái thủ bài vẹn vẹn 13 cái quan trường, trái phải thụ bài liền có thể đem bọn họ toàn bộ sắp là tốt. Mà không gian còn có hơn nửa bộ phận trống không đi ra. Ở đem bánh trứng tất cả đều sắp xếp cẩn thận sau khi, Tô Thần lại thuận lợi dung hợp phía dưới đồng tao lò luyện đan. Món đồ này có thể cho Hắc Kim cổ đao tăng cường giá trị thuộc tính lại có thể để Hắc Kim cổ đao liền rực cấp 2. Cũng chính là Hắc Kim cổ đao hiện nay giá trị thuộc tính là tứ giai 35 điểm, mà còn phụ gia hỏa thuộc tính. Tuy rằng chỉ là 5 giờ hỏa thuộc tính, thế nhưng Tô Thần có thể nhận biết được Hắc Kim cổ đao cùng chính mình thân thể tựa hồ là sản sinh cái gì kỳ quái liên tiếp. Hắn thỉnh thoảng có thể cảm thấy hắc kim cổ dao bên trong tựa hồ có cái gì vật kỳ quái tồn tại. Chỉ có điều loại kia cảm giác càng như là khó có thể báo trước, tương tự trực giác loại hình không tốt bệnh chứng độ vật. Vì lẽ đó hắn liền không có tế cứu. Mà cách đó không xa một chỗ cuối lối đi bên trong không gian khổng lồ bên trong, Thiết Diện sinh mặt lạnh nhìn toàn bộ trực tiếp, mà số đến cực hạn. Hắn không hiểu, Tô Thần bản thân mục đích chính là muốn tỉnh lại những người bánh chưng lời nói, trực tiếp để hắn cơ thể nhân bản mềm mất cơ, đem bánh chưng tỉnh lại xong xuôi hắn lại đem chính mình cơ thể nhân bản giết chết không phải càng có có nội dung vừa kịch cảm sao? Chỉ ít cũng làm cho hắn cơ thể nhân bản làm chút chuyện sau khi lại chết đi, hắn cũng không đến nỗi như thế trên mặt tối tăm đi. Có thể hiện tại muốn chuyện như vậy rõ ràng là tương đương vô vị. Tô Thần so với trước càng mạnh hơn, mạnh đến bọn họ hiện tại hoàn toàn không biết thực lực của hắn đến cùng đến cảnh giới gì. Loại này cảm giác rất kỳ quái. Rõ ràng này hơn ngàn năm đến, bọn họ đều ở trong bóng tối nắm giữ này toàn bộ thế giới rung chuyển biến hóa. Phàm là có một tia uy hiếp xuất hiện, liền lập tức điều động Lặng Yên không một tiếng động đem xóa đi đã là thái độ bình thường. Gần mấy trăm năm qua to lớn nhất uy hiếp khả năng chính là một cái hung gia, hung Tằng Hải Mưu kế hơn người, chơi bọn họ nhiều lần mà một cái khác, nhưng là cái kia tiên tri tổng nhân, Trương gia. Bọn họ hậu chi hậu rắc phát hiện to lớn nhất khối này búa lớn mảnh vỡ ngay ở người nhà họ Trương trên tay lúc, đối phương đã ở trong bóng tối ẩn núp gần ngàn năm. Cái kia lần nhẫn ẩn nó năng lực, để hắn cùng Chu Mộc Vương cũng vì đó than thở lấy làm kỳ. Nếu không là gặp may đúng dịp vừa vặn để bọn họ tìm tới một cái Trương gia chủ nhà người, cũng thành công đem tôn phục, khiến trở lại Trương gia bên trong, gợi ra ngàn năm qua lần đầu Trương gia nội loạn. Nhờ do cơ hội ngàn năm một thừa này, bọn họ mới triệt để đem Trương gia nhổ tận gốc. Mà Trương Gia hoàn toàn biến mất sau khi gần trong vòng trăm năm, kế hoạch của bọn họ thực thi có thể nói thuận buồm xuôi gió. Có thể mắt thấy đến thời khắc xuống còn, làm sao liền chạy đến một cái Tô Thần. Sự xuất hiện của hắn đối với bọn hắn tới nói quả thực chính là như nghẹn ở cổ họng. Hầu như mỗi một bước, Tô Thần cũng giống như là có thể dự liệu được kế hoạch của bọn họ tự. Một lần lại một lần, đem bọn họ bức đến khó chịu nhất hoàn cảnh. Hắn thậm chí có chút hoài nghi, Tô Thần có phải là chính là năm đó người nhà họ Trương cá lở lưới. Dù sao nào đó thứ trực tiếp thời điểm, Tô Thần triển lộ ra một thân bá khí kỳ lạ hình xăm. Món đồ kia Nhưng là lúc trước cái kia gia tộc người trên thân thể người đều có đồ vật. Có thể ở Trương gia cổ lâu trong trực tiếp, Tô Thần mặc dù đối với người nhà họ Trương kính phục, nhưng người tin tưởng đều có thể có thể thấy hắn cái kia xa cách thái độ rõ ràng không giống như là trở lại chính mình địa bàn. Điều này làm cho hắn càng mờ mịt. Tôi không tưởng tượng nổi chính là, bọn họ chân trước mới vừa vào sa mạc, Tô Thần dĩ nhiên chân sau liền cùng theo vào. Điều này làm cho Chu Mục Vương kinh hãi giận dữ, đem tất cả mọi người triệu tập lên bàn hỏi có phải là có gián đế. Chương 251, không nói võ đức. Này tất nhiên là không vấn đề của bọn họ. Vì lẽ đó một fan giàn văn sau khi không tìm ra gian tế không nói, trái lại để sắp nên đón thời khắc cuối cùng bọn họ phải làm vui sướng tâm tình hủy diệt sạch. Nhìn đã đi ra phòng luận đan, bắt đầu hướng về nội thất bên này Tô Thần. Thiết diện sinh mạnh mẽ năm chặt năm đấm, mà phía sau hắn trong đường nối đứng đầy võ trang đầy đủ người nhân bản. Từ chín tầng yêu tháp nơi đó suy nhược tinh thần sau khi, bọn họ bên này tinh thần học nghiên cứu viên tiêu tốn rất nhiều tinh lực cùng thời gian đến làm cho thằng người nhân bản môn đại não. Có thể nói là người bình thường đại não khai phá sử dụng gần như chỉ ở 5%, mà bọn họ chọn dùng tương đương thủ đoạn cứng rắn trực tiếp đem người nhân bản môn đại não khai phá đến 10%. Cứ việc làm được mức độ như vậy cũng chỉ là miễn cưỡng có thể để người nhân bản môn gánh nặng được, mà miễn cưỡng thanh lý xong cái kia hỗn loạn tinh thần. Vì thế một lần liền tiêu tốn đi gần ngàn cái người nhân bản, so với trước sở hữu tinh thần hỗn loạn tiêu hao tổng hòa còn nhiều hơn. Tài chính như là nước chảy biến mất, cũng chung quy đặt vững hiện tại 200 chiến sĩ bản quy mô lớn. Hắn liền không tin, Tô Thần trốn được mưa bom bão đạn, còn có thể trốn được nhiều như vậy thực lực và hắn ngang nhau nhân bản chiến sĩ. Đang muốn, trước mặt đen kịt trong đường nối sáng lên một đạo yếu yếu bạch quang. Nhưng trong chớp mắt, cái kia bạch quang liền đến trước người, đó là Tô Thần phía sau trực tiếp bắn ảnh. Nhìn thấy màn ảnh bên trong đột nhiên xuất hiện một đôi tề bài bài đứng bóng người, khán giả sợ hết hồn. Ta gõ. Ta cho rằng lại xuất hiện một động bánh trưng. Liên thái quá, ta chính ngồi cẩu, ngày gần đây làm khí táo táo bận tới, thật vất vả đi ra nửa đoạn, vừa nhìn điện thoại di động, sợ đến ta trực tiếp bấm gãy. Ồ, trên lầu buồn nôn tâm. Người này nhìn rất quen mắt ta, là cái kia truyền thuyết thiết diện sinh. Liên trước màn ảnh bên trong cũng từng xuất hiện người. Căn cứ cái kia Nghi Châu Tam Linh tiểu họa phân tích, thật giống chính là này bút trò chơi chế tạo trước thi triển. A, không đúng vậy. Các ngươi phân tích lạ là a. Cái tên này vừa nãy không phải là bị Tô Thần Đại Thần thuần sát sao? Đúng vậy, thi thể đều bị ăn xong, sao này còn có một cái đây? Hoài nghi khả năng là trước truyền thuyết người Nhật Bản, các ngươi không chú ý mặc quần áo cùng vừa mới cái kia không giống nhau sao? Nay một khi nhắc nhở, lập tức khán giả cũng chú ý tới phía sau những người kia từ thân cao hình thể đến trang bị, từng cái từng cái, quả thực hãy cùng sao chép và gián tự. Khá lắm, những người mang mặt nạ không cũng là hắn người Nhật Bản chứ? Có người đánh sóng tự, đã bắt đầu lo lắng lên. Tùng nói, giọt nước thành hà, tích cắt thành áp. Một cái thiết diện sinh đánh không lại Tô Thần, 10 cái cũng không đánh qua, 50 đánh không lại. Cái kia hơn 100 cái đây. Máy quay phim tự động quét hình thành tương sau khi có người đại khái đến một hồi, bảo thủ cũng đến 150 cái hướng về trên đi. Chiến thuật biển người, sống sờ sờ hao tổn nữa, Tô Thần thể lực sớm muộn sẽ bị tiêu hao hết. Đến lúc đó như đối phương còn có dư lực, vậy thì là Tô Thần chiếm hạ phong. Tô Thần, ngươi dám to gan đổi tới nơi này đến, ta nên khen ngươi gan lớn, hay là lần lên nói ngươi không sợ chết đây. Thiết diện sinh biểu hiện bện nễ, một trận hắn năm chắc. Đánh bất tử Tô Thần cũng đến tiêu tốn hắn nửa cái mạng co như là hắn may mắn chống được mà sau, vào lúc ấy bọn họ đã từ lâu hoàn thành rồi cuối cùng phải hóa, thu được số mãi. Dứt lời, hắn lững thững sau này đi. Người nhân bản cắt chiến sĩ một loạt ngồi xổm, một loạt đứng tấn còn có một loạt trạng thẳng tác. Mà trong lồng ngực gắng trường thương chỉnh thể vật một, ba bài cùng tổn tại trực tiếp đem chỉnh cái lối đi đóng kín. Cục cục cục cục. Theo thiết diện sinh rời đi, ngọn lửa phun ra, dày đặc màn đạn che kín chỉnh cái lối đi. Một vòng đánh xong liền mau mau lùi lại, người phía sau tiếp theo nổ súng, như vậy đền đáp lại vòng song một vòng sau khi. Chỉnh cái lối đi bên trong lượn lờ khói thuốc, người nhân bản môn không thấy rõ phía trước là tình trạng gì chỉ có thể rìm xuống chậm đợi khói thuốc tản đi. Tuy rằng bọn họ đều rõ ràng trong lòng người thường không thể tại đây dạng dậy đặc bắn phá dưới còn có thể có còn sống cơ hội. Có thể vừa nghĩ tới đối phương là Tô Thần, sở hữu người nhân bản cái kia khó có thể quên mất ký ức đều sâu sắc thức tỉnh bọn họ, ở chưa thấy Tô Thần thi thể trước, ngàn vạn không thể có chút nào thư giãn. Quả nhiên, khói thuốc tản đi, đập vào mắt đều là vết thương vách động cùng mặt đất. Đừng nói là Tô Thần thi thể, liền ngay cả máu tanh đều nghẹn không gặp nửa điểm. Mà Sa Sa Tô Thần hờ hững thu hồi một cái tạo hình rất khác biệt tán. Nhìn vậy mặt bọn họ mãn là vẻ bỏ. Vừa nãy ta liền nói cũng không kịp trả lời, các ngươi liền nổ súng. Như thế sốt ruột đi chết sao? Tô Thần thuận lợi run lên kim cương tán, mặt trên không chút nào hư hao. Mà trước mặt chất lên dậy đặc một tầng biến hình viên đạn. Hắn rồi với người một chút, chân lay đến viên đạn. Bùm lang. Thanh âm lanh lảnh dễ nghe. Cũng sợ đến đối diện bận bịu ném mất thương, rút ra đại khảm đao đến. Nếu viên đạn đối với Tô Thần vô dụng, vậy bọn họ đánh nhiều hơn nữa cũng là lãng phí. Mắt thấy Tô Thần hoạt động thân thể, bọn họ đều cho rằng hắn muốn phát động tấn công. Nhưng lại không muốn Tô Thần vẹn vẹn là lười biếng rôi người thôi. Màn đạn bị đối diện này thảo mục giai binh động tính trọng phát cười. Ta cũng không biết ta tại đây cái phòng trực tiếp đánh bao nhiêu lần thái quá, nhưng thật sự, nếu như đến lượt ta ở đối diện, nhiều như vậy viên đạn đánh ra đi liền không kẻ địch áo giáp cũng không đánh xuyên lời nói, ta đi phòng. Ăn ngay nói thật, ta cũng cảm thấy, này phòng hộ trị quá cao, lẽ nào Tô thần đại thần liền đảo quốc vui sướng đạn cũng có thể quả tranh phòng về sao? A ha ha ha. Ta rốt cuộc khôi phục thính giác. Có người ở màn đạn hài lòng như là 200 cân hài tử. Nhưng này sát thực gây nên không ít người cộng hưởng. Đêm khuya mấy vạn người mang thai nghe online mất thông tìm hiểu một chút. Đừng sợ, các ngươi chết đó là chuyện sớm hay muộn, lại sợ cũng vô dụng, cũng phải chết." Tô Thần nói xong, đối diện thật chính là sợ tới cực điểm, cũng là không thể nhịn được nữa, trực tiếp vây vây đại khảm đào xông lên. Tư thế kiếp khí thế lăng người, ngồi ở trước màn hình người đều cảm giác đối phương như là lấy ra không chém đứt người một miếng thịt lão tử liền không sống tư thế. "Tô Thần, nằm mạng đi." T. Tiếp vào một ngụm khí lạnh sau khi, thấy Tô Thần mặt không biến sắc. Tuy nói, trước là thừa dịp bắn xuống thời điểm lùi về sau sắp tới khoảng 50m, nhưng khoảng cách lại xa người ta cũng là một cái chớp mắt liền muốn vọt tới trước mặt nha. Mọi người đều có chút ho mang, đang muốn quên Tô Thần trước tiên đem hắc kim cổ đao lấy ra, không phải vậy nên không kịp. Liền thấy Tô Thần trước người đình lình xuất hiện một cái giữ tận bóng người. Nhìn cái cái kia thân thể khôi ngô, cùng với trên người rồi giảm bao, khán giả đống nhiên bối hủi, này mẹ kiếp không phải là trước bánh trưng mà. Lập tức chỉ thấy những người bánh trưng càng ngày càng nhiều, nháy mắt hơn 100 con liền lít nha lít nhít đứng ở Tô Thần trước người trong đường lối. Xông lên người nhân bản môn sừng suốt, lập tức lui về phía sau. Máng to, ngươi mẹ kiếp không nói võ đức. Hạch. Nay một tiếng đột ngột để Tô Thần sử sốt. Khá lắm nhìn rất bình thường, còn tưởng rằng đầu óc khôi phục bình thường. Hắn hiện tại vẫn là tinh thần thác loạn thôi. Chương 252, chém chân. Lập tức lạnh lùng nói, với các ngươi như vậy sống trăm ngàn năm quái vật, ta cần nói võ được sao? Nói xong, Tô Thần vung tay lên. Cái kia hơn 100 con bánh trưng như là mất đi dầy cương ngựa hoang bình thường, điên cuồng xông lên trước liền cùng những người người nhân bạn chiến sĩ xé đánh vào nhau. Tình cảnh một lần hỗn loạn mà khiến người ta cảm thấy đến thoải mái. Thảo, một loại thuật vật. Nay cảnh tượng hoành tráng tuyệt a. Ta. Tay động nào đó đạo diễn đi vào trận mắt lên học tập. Không nghĩ đến a không nghĩ đến. Tô Thần đại thần này đầu óc theo ta này, đầu óc khác nhau ở chỗ nào a? đều là một cái lỗ mũi, một cái miệng, hai con mắt, làm sao theo hắn đi màn ảnh liền đều là phát sinh một ít ta hoàn toàn không tưởng tượng nổi sự tình đây. Em khả năng chúng ta đầu óc đều là óc heo đi, nội dung vật không giống nhau, Tô Thần Đại Thần trong đầu là mấy không song ứng biến lưu kế, chúng ta trong đầu tất cả đều là đầu hủ nát. Này sân nhỏ làm ra đến cảnh tượng hên trắng, a ha ha ha. Nếu như này sau lưng thật sự có đạo diễn hoặc là kịch bản xin hãy cho ta đi vào chạy cái diễn viên quần chúng đi. Màn đạn rơi vào thị giác Quân Hoan. Chỉ thấy vừa bắt đầu còn đánh không phân cao thấp người nhân bản các chiến sĩ, chung quy là không sánh được những này khát máu thây khô bánh chuyên môn mà coi như là số lượng đối lập, có thể chỉ cần có một cái người nhân bản chiến sĩa xuống. Hắn bánh trưng liền sẽ không thể chờ đợi được nữa xông lại súng sướng ăn. Lập tức liền lại là một làn sóng cường hóa thăng cấp. Bản thân liền cứng rắn vô cùng, đao thép chém đi đến không chút nào bất cứ thương tổn gì bánh trưng môn. Đang bị huyết dịch cường hóa sau khi càng là nắm ra thần cản giết thần vật chặn giết Phật khí thế, như là tối say thịt tự điên cuồng nghiền ép lên đi. Mà có tỉ mỉ khán giả phát hiện, Tô Thần thả ra bánh trưng dĩ nhiên là hai loại hỗn hợp. Tức, trước phần đã ăn cái kia bị chạm thủ thiết diện sinh máu thịt cường hóa thành phi cương bánh trưng, đã thuần thuần vẹn vẹn là lên thi tây khô bánh trưng một làn sóng cường mang một làn sóng lực, cho dù người nhân bạn chiến sĩ có thể chống lại thây khô bánh trưng, nhưng cũng không nên có điều cái kia phi cương bắp đuổi cánh tay. Trong lúc nhất thời hình ảnh máu tanh, cánh tay bắp đuổi máu thị xương bay loạn. Rất giống là bánh trưng môn chính đang mở party quần hoan. Phòng trực tiếp các nhân viên quản lý mọi người choáng váng, một hồi lâu mới phản ứng được, bắt đầu cho màn hình điện quần trên mô sách. Khá lắm. Không cảnh này thả ra ngoài dọa sợ bao nhiêu đó hoa. Bọn họ không được bị cuốn gói mới lạ là, là đây, mà đang định xem trực tiếp, thưởng thức Tô Thần thương tích khắp người thảm trạng thiết diện sinh mở ra điện thoại di động trong nháy mắt người choáng váng. Thấy mình người nhân bản bộ đội đã sắp bị ăn sạch, mà những người thầy khô môn đều lên tới phi cương. Hắn lả hối hận phát điên. Ma chứng, hắn mạnh mẽ hướng về trên mặt chính mình giật một to mồm. Người khác không biết Tô Thần chính là Tiên Quan Tư Phúc nhưng hắn biết ta. Hắn nha chính mình nhưng là tận mắt chứng kiến đến. Cái kia Tiên Quan Tư Phúc che lớp chân chính khuôn mặt mặt nạ chính là từ trên mặt hắn trích đi. Hắn làm sao có thể đem quỷ ti này chuyện hư hỏng quân đi? Có quỷ ti liền có thể ngự thi. Hắn có thể để lên thi bánh chứng tiêu dừng lại, cũng là có thể để bọn họ lại đọc lên. Sớm muộn tới này cha hắn nhất định sẽ cướp ở Tô Thần Hạ xuống trước một cây đuốc đem những này bánh trường tiêu sạch sành sanh. Nay hiện tại không phải là nâng lên tảng đá đánh chân của mình, cho kẻ địch đưa lên một đống lớn sức chiến đấu mà. Có thể lại hối hận, việc đã đến nước này, cũng không thể làm gì. Thiết Diện Sinh quay đầu lại liếc mắt nhìn Vẫn Ngọc bên trong tránh ra đến từng trận bạch quang. Nghĩ thầm, thời cơ vừa vặn. Coi như là Tô Thần hiện tại chạy về đằng này cũng không dùng, chỉ cần hắn bỏ tiến vào Vẫn Ngọc bên trong tất cả liền bụi bầm lăng xuống. Liền Thiết Diện Sinh thả người hướng về trên nhảy một cái, hai tay vững vàng lay trụ Vẫn Ngọc cửa động biến rồi cứ phải tiếp tục hướng về trên trời điểm, lại nghe lợi khí sẽ rõ mà đến. Tang, dưới thân truyền đến một tiếng loang loáng, lập tức hắn cảm giác như là có món đồ gì rơi xuống. Tí tách, con chuyền đến giọt nước mưa tạm tích tấm thành. Xẹt, làm sao như thế xốt rụt đi vào đây, đến chúng ta lại lao lao thôi. Tô thần lệ quỷ giống như lấy mạng âm thanh truyền đến, thiết diện sinh sững sốt một chút, tối đầu vừa nhìn, lúc này mới phát hiện mình bắp đuôi gốc rễ trở xuống chân trực tiếp không rồi. Vết cắt tinh tế, càng là nháy mắt trên nước. A, Vô Liêm Sỉ, ngươi dám? Đau nhức tức thì kéo tới, hắn há mồm muốn tức giận mắng. Nhưng lại bị một đôi giữ tận tay mạnh mẽ kéo lại thân thể đem hắn hướng phía dưới kéo đi. Vẫn Ngọc bóng loáng không có bất kỳ lực ma sát, hắn trực tiếp bị lôi xuống, chật vật nằm ở nát mạnh gỗm trống trên. Máu chảy ồ ạt, hắn cảm thụ này lâu không gặp ngàn năm tử vong cảm giác tuyệt vọng, Giang Nan chống thân thể ngồi dậy đến. Gươi khổ nói, không nghĩ đến một mình ngươi bất mãn trăm tuổi em bé cản có thể đem ta bước đến như vậy hoàn cảnh. Lời này có chút không xuôi tai. Tô Thần không nói gì nhìn cái tên này. Ngươi chủ nhân đã với hắn thân mật đi vào. Muốn chân kim vẫn ngọc có thể lộ sát thành công, nô tạ ghi chép bên trong nên có văn cẩm a gì trở về báo hỉ ghi chép chứ? Phần ngoại lệ bên trong không có như vậy ghi chép, trái lại là cuối cùng liên quan với khối này vẫn Ngọc ghi chép là tiểu ca mất hồn chứng phạt bảo. Mà bên trong có chương giống quá ngồi bên kia Tây Vương Mẫu thờ khô mặt. Đương nhiên cũng có khả năng là ngay lúc đó thời gian còn chưa tới, Tây Vương Mẫu còn đang lò xác. Còn nghi vấn một điểm, chính là trong quá trình lò xác, nên thi thể sẽ biến thành cấm bà sao? Nhớ tới cấm bà trên người cái kia kỳ kỳ quái quái mùi hương, cùng với cái kia vô hạn duyên tóc dài. Tô Thần đem ý nghĩ này vứt bỏ. Dù sao hiện tại dòng thời gian là hoàn toàn không tương thông, rất nhiều thứ không thể dùng trực tiếp kia nhận thức đến suy đoán. Nói trắng ra Không chừng lần trước đi vào cái kia hai tên vẫn đúng là có thể thành sự nhi cũng có nói. Cái kia đến thời điểm, không chừng còn có thể cho phòng nghiên cứu đóng gói trở lại hai con siêu cấp đại bánh trưng nghiên cứu một chút. Cho tới hiện tại, nhìn mặt trước một mặt cứng cỏi, dự định thề sống chết không bại lộ bất kỳ tin tức gì thiết diện sinh. Tô Thần chép miệng một cái. Đều truy các ngươi đến nơi này, người cảm thấy được các ngươi còn có thể có chuyện gì có thể giấu giếm được ta. Ta có điều là muốn cho ngươi điểm cơ hội, nhưng ngươi cuối cùng lại nói mấy câu thôi, nếu ngươi không quý trọng cơ hội, cái kia. Thiết diện sinh biểu hiện trở nên rất quái lạ, có đau, cũng có đối với Tô Thần lời nói có mấy phần độ chân thực nghi kỵ. Ngươi biết chúng ta muốn làm gì?" Thiết diện sinh linh gương mặt ngờ vực nhìn về phía Tô Thần. Tô Thần nhàn nhạt gật đầu, xem như là ngầm thừa nhận. Thiết diện sinh rốt cục vẫn là thư giãn hạ xuống, đem chính mình cho tới nay nghi hoặc hỏi ra. "Lẽ nào là ngươi tinh tuyệt nữ vương người bên kia?" Tô Thần sững sốt một chút, hắn đột nhiên cảm giác rất không nói gì muốn đánh chết cái tên này là chuyện gì xảy ra. Tinh tuyệt nữ vương bên kia quái vật thành đàn, quỹ động văn lại tối nghĩa khó hiểu, cái tên này làm sao có thể đem hắn cùng tinh tuyệt nữ vương bên kia liên hệ cùng nhau. Lại nói, hắn nhưng là trực tiếp nhấc đi rồi tinh tuyệt nữ vương quan tài. Muốn thực sự là người bên kia còn làm như thế, cái kia không phải chờ người ở phía trên đất mà. Nhưng lời này nhưng là để phòng nghiên cứu người tinh thần tỉnh táo. Tinh tuyệt nữ vương bên kia quỷ động văn bọn họ có thể vẫn không có giải dục đây. Muốn Tô Thần thực sự là tinh tuyệt nữ vương người bên kia bọn họ cũng không ngại a. Chỉ cần có thể giúp đỡ đem quỷ động văn giải dục đi ra là được. Chương 253, nuôi điều trò tốt. Mắt thấy một đống trợ mong ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình. Sở Mộc Vân có chút bất đắc dĩ. Các ngươi đừng nghĩ, Tô Thần làm sao có khả năng là tinh tuyệt nữ vương người bên kia. Mọi người cau mày quay đầu lại, tựa hồ là cảm thấy đến câu nói này tương đương sắt phong cảnh.